Chương 593, tranh đoạt thập bản, chương 593, tranh đoạt thập bản. Hầu Nghĩa đám người tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như Hầu Nghĩa bị đào thải, một khi rời đi hoàng cảnh thành, khi đó tuyệt Trần Hành Giả cùng Triệu Thiên Tông cũng không giữ được bọn họ. Cho nên, Hầu Nghĩa chỉ có thể thắng. Vương giả chi chiến báo danh nhân số cũng không nhiều, những này thiên nguyên cảnh cường giả dù cho gọi không ra tên của đối phương, nhưng từ thân phận của đối phương địa vị, đại khái liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương. Tuy nói cũng không thể gơ đúa cả nắm, khó tránh khỏi có một ít người che giấu thực lực, hoặc là được đến cơ duyên, nhưng lại như vậy tỷ lệ dù sao cũng là số ít. Cuối cùng báo danh dự thi tuyển thủ, tổng cộng chỉ có 32 người. Trải qua rút thăm, hầu nghĩa đối thủ thứ nhất đã xác định. Tinh Ngữ nhìn một chút hầu nghĩa đối chiến tình huống, khẽ mỉm cười, "Tiểu Bằng Hiếu, ngươi trận đầu gặp phải chính là cao thủ a." Miêu Tầm Vội vàng hỏi, "Tây Bắc Vương Trúc hiếu, hắn rất mạnh sao?" Lâm Mộ Hoa trừng to mắt, "Tây Bắc Vương? Cái kia, đó là Tây Bắc khu vực xếp hạng thứ nhất cao thủ, tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, có thể xếp vào trước 10." Miêu Tầm Vội vàng nhìn hướng hầu nghĩa, "Hầu tử, là cái kẻ khó chơi a." Hầu nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, "8." Cùng lúc đó, Xa tại một cái khác đại lục, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong đã tra được thần đồ thạch bản hạ lạc. Trên thực tế, bọn họ căn bản không cần tra, bởi vì thạch bản bây giờ đang ở Lang Vương đại điện. Lúc này, tòa kia Lang Vương đại điện đã biến thành một tòa phế tích, tại sụp xuống phế tích bên trong, một khối thạch bản lơ lửng giữa không trung, lúc này đang phát ra cường đại tướng lực, nó ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Thạch bản xung quanh, khắp nơi là tàn chi đoạn thân thể, những cái kia tùy tiện tranh đoạt thạch bản người, vừa vặn tới gần thạch bản phạm vi, liền bị một cỗ lực lượng thần bí xé thành mảnh nhỏ. Hiện trường cực kỳ h tinh. Nhưng mà, cho dù người người đều biết rõ thạch bản cực kỳ nguy hiểm, nhưng xung quanh vẫn nhưng đã bị đến từ bốn phương tám hướng cao thủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tưởng Nam Phong cùng Đinh Hiểu lẫn trong đám người tạm thời không có tùy tiện tới gần thạch bản. Nơi này không có huyết phù trận áp chế thạch bản, thạch bản lực lượng quá khủng bố. Tưởng Nam Phong nhỏ giọng đối Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu khen những mày, Tưởng đại ca, ngươi cảm thấy khối này thạch bản là cùng cái gì tương quan? Tưởng Nam Phong suy nghĩ một chút, nhìn những thi thể này kỳ thật không giống như là bị tướng lực lôi kéo xé nát, ngươi nhìn thương thế của bọn hắn tựa ra bảo, vô cùng chỉnh tề, tựa như là bị một thanh kiếm chặt đứt. Cho nên ta cảm thấy khả năng là kiếm pháp một đường. Đinh Hiểu gật gật đầu. "Tường đại ca, bọn họ chính tại bố trí trận pháp, mặc dù trận pháp đẳng cấp không cao, thế nhưng góc gió thành bão, mấy ngày nay thạch bản tướng lực tiêu tán đã được đến một chút khống chế." Tường Nam Phong nhìn một chút nhất tới gần thạch bản cái kia một vòng người. Trong đó có ước chừng 7-8 người, ngay tại tổ chức thủ hạ bố trí càng nhiều áp chế trận phù. Mấy người kia hẳn là đại lục này bên trong thực lực cấp cao nhất mấy cái, bọn họ đối thạch bản tình thế bắt buộc không có thể chờ bọn hắn hoàn toàn bố trí tốt." Tường Nam Phong nói, "Ta cũng không muốn vị đoạt bảo đại khai sát giới." Mấu chốt, thạch bản đã bại lộ có 20 ngày trở lên, Hắc bảo nhân một khi nhận được tin tức nhất định sẽ tới tranh đoạn đúng vào lúc này có người đem một đầu huyễn ảnh kim ngao trường vĩ hầu xua đuổi tiến vào thạch bản ảnh hưởng phạm vi cái kia đuôi dài khỉ vừa tiến vào thạch bản phạm vi nháy mắt đụng phải vô số kẻ kiếm khí công kích huyễn ảnh trường vĩ am hiểu thân pháp lấy thường thường treo đùa đồng cấp linh tướng sư nghe tiếng nhưng mà cái kia hầu tử vừa tiến vào thạch bản phạm vi nháy mắt bị bốn phương tám hướng phóng tới kiếm khí tháo thành tám khối nó liền cơ hội né tránh đều không có cái này không được tiếp tục bố trí phong linh trận nếu không ai cũng vào không được một lao giả cao giọng quát những người khác đối với cái này đều không có gì nghĩ tiếp tục tăng cường trận pháp. Ngay tại lúc này, đột nhiên trong đám người thoát ra một cái hắc ảnh, vọt thẳng vào đại trận bên trong. Người kia mặc một thân hắc bào, trước ngực vẽ lấy Phật đầu tiêu ký. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong nhìn thấy người kia, lập tức trong lòng giận mình. Phật đầu hắc bào nhân. Hai người nhìn nhau, đồng thời làm ra giống nhau quyết định. Hai người từ trong đám người vọt lên, vọt thẳng vào trong trận. Ngay tại ngoài trận bận rộn những cao thủ, đột nhiên phát hiện trận chúng một cái nhiều ba người, đều kiếp sợ không thôi. Người nào? Còn có người dám đi đột bảo? Bọn họ, bọn họ vậy mà có thể tránh thoát những cái kia kiếm khí. Hắc bào nhân ngẩng đầu một cái, Khi thấy Đinh Hiệu cùng Tưởng Nam Phong hai người, ánh mắt bên trong rõ ràng cũng là sức sở. Đại Lục này bị Tưởng Nam Phong định nghĩa là nhị cấp thế giới, cảnh giới kẻ cao nhất cũng chỉ là Nhất Tinh Thiên Mệnh Cảnh. Nhất Tinh Thiên Mệnh Cảnh, không có khả năng có thể tới gần thạch bản. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt không phải cái Đại Lục này người. Bất quá Hắc Bảo Nhân cũng không sợ chút nào, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, chạy thẳng tới thạch bản phương hướng. Thiêu Giao kiếm ý, Tưởng Nam Phong xuất kiếm như điện, thân ảnh bắn về phía Hắc Bảo Nhân. Đối phương phát hiện Tưởng Nam Phong kiếm khí khủng bố, nhưng bây giờ lại không dám dừng lại. Một khi dừng lại, không bị Tưởng Nam Phong tổn thương đến cũng phải bị thạch bản tổn thương đến. Hắn lập tức đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, hướng một bên nhảy tới. Tường Nam phong mục đích không phải giết người, mà là đọa bảo, cũng không truy kích. Đinh Hiểu lập tức nhào về phía Hắc Bảo Nhân, quay đầu hô, "Tường đại ca, ta ngăn chặn hắn, ngươi cầm thẻ bản." Cựu truyền thông linh chú. Đinh Hiểu xuê tay trái ra linh phù đốt cháy, tay phải đã nhiều hơn một thanh to lớn chiến phủ, tam toàn liệt yêu trảm. Các ngươi là ai? Hắc Bảo Nhân tránh đi Đinh Hiểu công kích, có chút nheo mắt lại. Ngươi lại là người nào? Đinh Hiểu hỏi ngược một câu, phát động tiên ma hóa hư, hóa thành hắc vụ, tới gần Hắc Bảo Nhân, một đũa vung xuống, khai sơn đoạn lưu trảm. Đinh Hiểu công kích thẳng thản thoải mái nhưng là đối phương thân pháp cực kỳ linh hoạt, cấp tốc rút lui hai bước tránh đi đinh hiệu chiến phủ, lại đột nhiên xuất kiếm đệ nhị tương kỹ gia tăng máy liệt đinh hiệu phát hiện người này công kích nháy mắt thay đổi đến đặc biệt khó mà suy nghĩ hắn xuất thủ lúc tướng lực lực lượng vốn là rất khủng bố thế nhưng tại đưa kiếm hướng về phía trước quá trình bên trong rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng tướng lực cùng tốc độ đều hiện ra thần tốc tăng lên tình huống đệ nhị tương kỹ nhất trọng tiến dài đinh hiệu không dám vô lễ lập tức mở ra nhục thân cường hóa hiệu quả thiên vũ phá hiểu phủ hai người chiêu thức chính diện va chạm nháy mắt một đạo cường đại tướng lực ở trong trận nổ tung xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được phòng ngự đại trận đụng phải một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Lúc này, mọi người đã ý thức được trong trận giao thủ hai người thực lực vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Ôi trời ơi, bọn họ là ai? Bọn họ thực lực vượt qua nhất tinh tiên mệnh cảnh. Cát loại, cái kia dùng chiến phủ. Vì cái gì ta có thể cảm giác được trên người hắn có linh sát khí tức? Nhị cấp thế giới, linh sát vẫn như cũ phạm vi lớn tồn tại, ngược lại càng dễ dàng nhìn ra đinh hiệu thân phận. Hai người song song bị đẩy lui, có thể còn không kịp ngừng. Xung quanh một mảnh kiếm khí gào thét mà đến. Đối mặt Phu Thiên cái địa kiếm khí, hai người đồng thời dừng tay. Hắc bào nhân bên cạnh hiện lên một cái kim sắc bảo châu, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện như ẩn như hiện khiên kim loại, đương đương đương đương, liên tiếp kim loại va chạm âm thanh, đạo vi ẩn tàng vách tường kim loại, đem tất cả kiếm khí đều cản lại. Ma đinh hiểu bên này sử dụng mấy lần thiên ma hóa hư phía sau, như cũ không thể thoát khỏi kiếm khí công kích, hắn đứng lên phù đồ chiến phủ, có thể phù đồ chiến phủ mới vừa ngăn lại mấy kiếm, lưỡi bữa liền xuất hiện từng đạo vết rách. Trong lúc vội vã, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào đinh hiệu trên cánh tay phải, đinh hiệu cả người bay rất ra ngoài. Nếu không phải hắn hiện tại là linh sát, lực phong ngự kinh người, nếu không vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí sợ là muốn trực tiếp chém xuống cánh tay của hắn. Cái này kiếm khí như thế cường, Đinh Hiểu trừng to mắt. Cùng lúc đó, tưởng Nam Phong đã tới gần thẻ bản. Hắc Bảo Nhân thấy thế, giận quát một tiếng, người dám?" Đinh Hiểu gặp Hắc Bảo Nhân muốn muốn ngăn cản tưởng Nam Phong, lập tức phát động linh phủ, đánh phía đối thủ. "Cửu truyền thông linh chú, bắt giai linh phủ, vạn vật quy vô phủ, thất giai linh phủ, kim cương phục ma chú, 81 đạo linh phủ đạo thứ hai, vạn vật quy vô." Cái kia Hắc Bảo Nhân đầu tiên là bị tinh thần can nhiễu, ngay sau đó chủ linh tướng mất khống chế, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, 50 đạo kim cương phục ma chú đã đánh tới. Chương 594, vội vàng dung hợp. Chương 594, vội vàng dung hợp. Các ngươi tự tìm cái chết. Hắc Bảo Nhân giận quát một tiếng, trước người màu vàng hộ thuận hoàn toàn hiện lộ ra. Đây là một cái phong bế quả cầu kim loại hình dáng hộ thuận, nhưng là trước kia tại bị cục bộ công kích thời điểm, lại chỉ hiện lộ ra một bộ phận. Thẳng đến lúc này, Đinh Hiểu mấy chục đạo linh phù anh tức tới, mới hoàn toàn buộc phát ra kinh người lực phòng ngự. Kim loại tương ố, ít nhất đã tiếp nhận gần trăm lần công kích, cũng chỉ là mặt ngoài lõm, cũng không bị công phá. Dám cùng chúng ta cướp thay bản, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Bảo Nhân trong mắt sát ý mãnh liệt, đệ ngũ tướng kỹ. Thời gian chi chủ. Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, đứng ở trước mắt người này, thực lực chính tại nhanh chóng tăng lên. Đinh Hiểu chưa bao giờ có cái này loại cảm giác, đối phương tăng lên, tựa hồ không chỉ là tướng lực, mà là khí thế, nhục thân, tướng lực gần như toàn bộ phương hướng đều tại phát sinh biến hóa rõ ràng. Đây là kỹ năng gì? Quả thực tương đương với cảnh giới tại tăng lên. Một người đứng tại cái kia, chỉ cần phát động kỹ năng, cảnh giới liền tự động tăng lên. Cái này khó tránh cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh kiếm khí không ngừng va chạm kim loại tương ố, người kia tựa hồ cũng không chịu nổi vô cùng vô tận kiếm khí, đã bắt đầu tụ lực phát chiêu. Tưởng Nam Phong quay đầu nhìn thoáng qua bên này tình hình, đối phương nguyên bản thực lực liền rất mạnh, thực lực bây giờ tăng đột, sợ rằng tiểu đình tử cũng ngăn không được. Mà còn, tên kia hai cái tương kỵ, tựa hồ cũng có một cái đặc điểm, duy trì liên tục tăng cao thực lực. Mặc dù Tưởng Nam Phong không biết người kia chủ linh tướng là cái gì, vì sao tương kỵ sẽ như thế biến thái, thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn họ càng kéo đi xuống, tình cảnh liền càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tưởng Nam Phong lại liếc mắt nhìn gần trong gang tấp thẻ bản. Đột nhiên, hắn thi triển kiếm pháp, cùng kiếm trận bên trong kiếm khí chính diện chạm giết. Vô số ánh lửa điện quang tại Tưởng Nam Phong trước mặt nổ tung, đột nhiên, Tưởng Nam Phong thân ảnh hướng về phía trước vội ròng, không để ý trước mặt hai đạo kiếm khí đâm tới. Linh tướng hộ thể. Một mặt bắt quái trận hư tượng ở trước mặt hắn mở rộng, chặn lại cái này mấu chốt hai kiếm phía sau, Tưởng Nam Phong một cái giành lại thạch bản. Làm hai tay của hắn tiếp xúc thạch bản một khắc, hai tay của hắn liền bị một mờ hút lại, dưới bàn tay tia sáng sáng lên, đem bàn tay của hắn chiếu đỏ. Không tốt. Tưởng Nam Phong khẽ quát một tiếng. Thạch bản tại cùng hắn dung hợp. Lại là vào lúc này, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, làm thạch bản hút lại Tưởng Nam Phong phía sau. Trong trận kiếm khí nháy mắt biến mất, Đinh Hiểu cùng Hắc Bảo Nhân đồng thời nhìn hướng Tượng Nam Phong. Tượng đại ca. Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lúc này dung hợp thạch bản quá nguy hiểm, mà chính mình sợ rằng không cách nào trong thời gian ngắn đánh giết Hắc Bảo Nhân, thời gian càng kéo đối với chính mình càng bất lợi. Nhất định phải mang Tượng đại ca mau rời khỏi. Hắc Bảo Nhân giận quát một tiếng, chết tiệt, dám cướp ta thạch bản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu đột nhiên đối xung quanh hô to một tiếng, kiếm khí biến mất, muốn đột phá nhất tinh thiên mện cảnh, cũng nhanh cấp thẻ bản. Xung quanh mấy vạn cường giả ngay tại rơi vào mơ hồ, nghe đến Đinh Hiểu hô to Lại sắc thực nhìn thấy trong trận mấy người đều đã không hề bị đến kiếm khí công kích, tăng thêm đinh hiểu cái kia một tiếng, muốn đột phá nhất tinh thiên mệnh cảnh chính xác không sai đánh vào trong lòng của mỗi người. Tựa như lúc trước vạn tướng đại lục, nếu là xuất hiện một kiện bảo vật, có thể giúp người đột phá nhất tinh linh hoàng cảnh, mọi người sợ là cướp bể đầu đều muốn lấy được. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh như bị điên nhào về phía Tưởng Nam Phong. Đinh Hiểu nhanh người một bước, một cái thiên ma hóa hư, vọt tới Tưởng Nam Phong bên cạnh, đem ôm lấy, nháy mắt biến mất tại người trong biển. Hắc Bảo nhân chân sau chạy tới, có thể ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện xung quanh đã kín người hết chỗ, biển người phun trào. 8. Đinh Hiểu mang theo Tưởng Nam Phong một đường lao nhanh, Hắc Bảo Nhân nên sẽ không phải giết chết những người kia Đinh Hiểu trong lòng suy đoán nói. Từ hắn hiểu được tình huống, Hắc Bảo Nhân trừ tranh đoạt Thạch Bản bên ngoài, cực ít tại ngoài sáng bên trên tham dự tranh đấu. Hắn quay đầu nhìn một chút Tưởng Đại Ca, lúc này Thạch Bản còn chưa bị Tưởng Đại Ca hoàn toàn hấp thu, nhìn Tưởng Nam Phong thần sắc, tựa hồ rất thống khổ. Khoe miệng của hắn, lỗ mũi, khoe mắt, lỗ tai đều tại dối máu. Liên Tưởng Đại Ca tiêu hóa Thạch Bản đều cái này bao nhiêu khó khăn? Không được, tiếp tục như vậy, Tưởng Đại Ca sẽ chết. Mặt khác, Thạch Bản nếu như không thể thần tốc tiêu hóa. Hắc bào nhân không sớm thì muộn sẽ tìm đến bọn họ. Lúc này bọn họ đã chạy ra Lang Vương chi thành, Đinh Hiểu lập tức tìm một chỗ sân động, liền động khẩu cũng không kịp chán, chui vào, đem Tưởng Nam Phong thả xuống. Tưởng đại ca, ta giúp ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu hai tay đặt tại Tưởng Nam Phong sau lưng. Lâm Đinh Hiểu bắt đầu giúp Tưởng Nam Phong giảm xóc một mấy mắt, Tưởng Nam Phong lập tức cảm giác được loại kia áp lực trước đó chưa từng có làm dịu rất nhiều. Thế nhưng Tưởng Nam Phong hình như tự như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Tiểu lĩnh tử, mau dừng tay. Ngươi trước đây đã giúp hầu tự dung hợp thay bạn, ngươi lại dung hợp một loại khác thay bạn, quá nguy hiểm." Tưởng đại ca Ngươi có thể không cách nào một người tiêu hóa thạch bản, cái kia cũng không thể lôi kéo ngươi đi chết. Thường Nam Phong nói, Đinh Hiểu hai bàn tay dùng sức, chớ nói chuyện, chuyên tâm dung hợp thạch bản, lại không nhanh chóng dung hợp thạch bản, Hắc Bảo Nhân tìm đến, chúng ta đều phải chết. Tướng Đại Ca, ngươi dung hợp thạch bản phía sau, thực lực nhất định tăng nhiều. Nếu như ta chết, bảo vệ tốt vạn tướng đại lục, nơi đó, có thân nhân của ta. Dứt lời, Đinh Hiểu liền lại không lên tiếng, làm rộng lượng tướng lực chạy nhanh mà đến. Đinh Hiểu nghe đến một cái cổ lão xa xăm âm thanh, Kiếm đạo cực hạn chính là tùy tâm tùy ý, thiên hạ võ kỹ không có ở ngoài như vậy. Âm thanh vừa vặn rơi xuống, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, lần này tới từ thạch bản tướng lực, quả thực giống như vỡ đê nước biển, điên cuồng cọ rửa hắn linh cung bích. Thập nhị linh cung cơ hồ bị vô cùng vô tận tướng lực chìm ngập, tràn ngập, đè ép. Lần này tướng lực so với lần trước càng thêm hung mãng, cũng càng thêm sắc bén. Tướng lực bên trong phảng phất cất giấu vô số dao nhỏ, đang điên cuồng công kích hắn linh cung bích, để đã đánh mất cảm giác đau Đinh Hiểu đau đến không muốn sống. Ha ha ha ha, Hát vụ tiếng cười đột nhiên vang lên, nhìn thấy chưa, đây chính là đồng thời dung hợp khác biệt thần đồ thạch bản kết quả. Khác biệt thần đồ thạch bản, tựa như là đi ngược lại hai cây gai nhọn. Ngươi nắm chặt một cây gai lúc có lẽ sẽ không bị đâm thường, nhưng nếu như ngươi nghĩ nắm chặt hai cây, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vừa dứt lời, Đinh Hiểu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đem Tưởng Nam Phong sau lưng nhuộm đỏ. Đinh Hiểu bên này mới vừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Nam Phong cũng đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Liên là vừa vận thời khắc, Đinh Hiểu không có giúp hắn giảm sóc tướng lực, hắn liền đã không chịu nổi. Xem ra Tưởng đại ca trước đây liền đã sắp đến cực hạn. Đinh Hiểu mắt đỏ chợt lên, một lần nữa điều tức, thu nạp thạch bản tướng lực. Ta liền thích ngươi cái này tính cách, cái này kêu cái gì? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hát Vũ cười như điên nói, "Ta cuối cùng phải hoàn thành sứ mệnh, ha ha ha ha." Vậy mà lúc này, Đinh Hiểu thật giống như không có nghe được hát Vũ âm thanh đồng dạng, chuyên chú cùng thiên mệnh tâm quyết. Thập Tam Linh Cung giống như một đài siêu phụ hà máy móc, điên cuồng vận chuyển. Vạn có thể quý nhất, một có thể hóa vạn. Liên Đinh Hiểu chính mình cũng không có phát giác, hắn 13 viên cung tình mơ hồ liên kết, Thập Tam Linh Cung tựa như một thể. Chương 595, hầu nghĩa thực lực, chương 595, hầu nghĩa thực lực. Phía trước cảm giác thống khổ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, Đinh Hiểu phảng phất đặt mình vào một mảnh tinh không. Hắn một cái liền có thể nhìn thấy chính mình 13 viên cung tinh, giống như trên trời trổng sao. Di động cực hạn là bất động, kiếm đạo cực hạn tùy tâm tùy ý, thiên hạ võ kỹ, không ngoài như vậy. Cái này hai thanh âm không ngừng ở xung quanh vang lên, chỉ là bọn họ hình như một cái tại đông, một cái tại tây, luôn là từ phương hướng khác nhau chuyển đến. Làm cái này hai thanh âm vang lên mấy trăm lần, hơn ngàn lần phía sau, đinh hiệu phảng phất có rõ ràng cảm ngộ. Vì sao di động cực hạn là bất động? Bởi vì ngươi nhanh đến trình độ nhất định, người khác căn bản là không kịp hành động. Kiếm đến cực hạn là tùy tâm tùy ý. Tâm ý mà thay đổi, kiếm chi sở trí. Không riêng gì kiếm. Dao cũng là như thế, thương cũng là như thế, búa. cũng là như thế. Tám. Ân. Cái này đều nhanh hoàn toàn dung hợp tốt, làm sao còn không có hồn phi phế tán? Hắc vụ rất là không hiểu, hắn đã chờ một hồi lâu. Một cỗ linh cảm không lành, tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Không thể nào. Không thể a. Ta không tin. Nhưng mà, tràn vào đinh hiệu linh cung bên trong tướng lực, chính thay đổi đến càng ngày càng ít. Phía trước như vậy hung mãnh đều không muốn đinh hiệu mệnh, chớ nói chi là hiện ở loại tình huống này. Một lát sau, đã không có tướng lực tràn vào đinh hiệu trong cơ thể, đinh hiệu từ từ mở mắt. Ta đi. Lần này liền té xỉu đều không có té xỉu. Cái này, đây là vì cái gì? Hắc vụ hoảng sợ khắp nơi tán loạn, tướng lực đâu? Kết thúc. Không. Không. Đinh Hiểu không rảnh để ý tới phát điên hắc vụ, hắn đi tới Tưởng Nam Phong trước mặt, nhìn thấy Tưởng Nam Phong thần sắc bình tĩnh, cái này mới thở dài một hơi. Tưởng đại ca, ngươi tiêu hóa thạch bản thời gian, khẳng định so hầu tử nhanh, hy vọng ngươi có thể đuổi kịp lần sau thiên kiếp. Dứt lời, Đinh Hiểu đi tới cửa động. Xung quanh tất cả bình thường, nói rõ thạch bản đã hoàn toàn bị Tưởng Nam Phong dung hợp. Nơi này không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đem Tưởng Nam Phong thu vào thú vương đại đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh, chắc hẳn tưởng đại ca cũng sẽ không để ý chuẩn bị thỏa đáng phía sau đinh hiểu nhanh nhanh rời đi xâm động tiến về núi tuyết phương hướng 8. hồng nghĩa đối diện lúc này đang đứng một tên thân cao gần 2 mét nam tử trung niên người này mặc vải sám trường bào ống tay áo cùng ống quần đều kéo lộ ra một đoạn ngắn đen nhanh chóng kiện tay chân hắn đơn tay nắm lấy một cây 2 mét 5 hắc thiết trường đường đứng ở bên người, một cái khác tay vắt chéo sau lưng lúc này chính lạnh lùng nhìn xem hồng nghĩa thiên nguyên đại lục thập đại thiên nguyên cảnh cường giả một trong tây bắc vương trúc hiếu hậu tử miêu tầm đám người hiện tại cũng rất khẩn trương Trước đây Hầu Nghĩa nhiệm vụ chủ yếu chính là kiềm chế, đánh lén, điều tra, có rất ít cần hắn chính diện cùng địch nhân giao thủ thời điểm. Nhưng bây giờ, hắn liền muốn một mình đối mặt vị này Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cấp cường giả. Tuy nói Hầu Nghĩa dung hợp thần đồ thạch bản, thế nhưng thạch bản có thể mang tới tăng lên đến cùng lớn bao nhiêu, hiện nay dù ai cũng không cách nào khẳng định. Ít nhất, Hầu Nghĩa không có giống Bạch xà thần như thế, thân thể thay đổi đến khổng lồ như vậy, thậm chí từ ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra Hầu Nghĩa có thay đổi gì. Hầu tử dù sao chỉ có 3 cái linh tướng, trong đó 2 cái đều đối thực chiến trợ giúp không lớn a. Tôn Húc sợ lo lắng nói. Miêu Tầm suy nghĩ một chút, nói, mặc dù lao ngũ phụ trợ linh tướng không được, nhưng kỳ thật hắn sớm liền không phải là lấy trước kia cái thích khóc tiểu ma đầu. Liêu Phi Yên cũng nói, đối, trước đây tại Trấn Linh Ti, hắn liền có thể cùng Ngọc Yên, Thiên Nhất đánh thành chia bốn sáu, hắn linh tướng mặc dù kém, nhưng hậu tử vẫn luôn không kém. Một tiếng thanh thúy trung reo về sau, Song phương đều hướng đối phương đi tới. Trúc Hiếu nhìn một chút Hồng nghĩa, lạnh giọng nói, trước mặt người nào, cho biết tên họ. Hồng nghĩa từ từ nói, Trấn Linh Ti thi bộ, đối quan nhân Hồng Nhĩ, xin chỉ giáo. Tinh ngữ sau khi nghe được, có chút kỳ quái hỏi thăm Liêu Phi Yên, cái gì Trấn Linh Ti? Liêu Phi Yên nói, "Đó là chúng ta nơi đó một tổ chức, chúng ta năm người là tại trấn Linh Ti thi bộ lúc kết bái, lão tứ không chết, trấn Linh Ti thi bộ liền không có tuyệt." Hắn là, Tôn Húc sợ than nhẹ một tiếng, "Lão tứ là thi bộ tịch đệ tử, trấn thi đại thiên tướng, một ngày kia, chúng ta nhất định sẽ chấn chỉnh lại trấn Linh Ti thi bộ." Trúc Hiếu cười to mấy tiếng, "Cái gì cầu thí trấn Linh Ti, nghe đều chưa từng nghe qua, ta không không cần biết ngươi là cái gì từ, thấy được ta Tây Bắc Vương, còn không đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Hầu Nghĩa hít sâu một hơi, lấy ra một cái nạm vàng trường côn, bớt nói nhảm, phóng lượt tới dám như thế cùng ta Tây Bắc Vương nói chuyện, chờ chút ta để ngươi quỳ xuống để xin tha. Dứt lời, Trúc Hiếu khẽ quát một tiếng tương ngã tương dung, sau lưng một cái đại thiên cẩu linh tướng nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Tại gia thương một nháy mắt, tứ đại phụ trợ linh tướng nộn nhịp hiện hình. Hai tên thần minh linh tướng thân mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương uy nghiêm dị thường. Bên trong một cái, cái chán triều dài thiên nhãn. Một đầu Trúc Long trong miệng ngậm lấy hỏa châu. Một cây trường thương màu đen hư ảnh nháy mắt dung nhập trường thương trong tay của hắn. Hai thần minh, hai thú loại, một thần khí. Hồng Nhĩ lệnh hư một tiếng, phía sau hắn hiện lên một tôn chiến thần hư tượng. Cái này hư tượng cầm trong tay màu vàng trường côn, thân mặc khóa hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày. Làm Hầu Nghĩa linh tướng hiện lên phía sau, xung quanh liền truyền ra một tràng thốt lên ồn thanh. Người này linh tướng lại là Thể Thiên đại thánh, đấu chiến tang phận. Tinh Ngữ giúp bọn hắn nói ra đáp án, thỉnh thoảng còn có chút cảm khái nhìn xem Hầu Nghĩa, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này như thế cường. Lâm Mộ Hoa đọc đủ thứ thi thư, cũng cảm thán nói, loại này linh tướng được xưng là là thần thú song tướng, cũng trong lúc đó sẽ chỉ tồn tại một cái, vô số viên hầu linh tướng linh tướng sư đều mơ ước chính mình linh tướng có thể tiến giai đến một bước này, mà cuối cùng là hắn hoàn thành. Tinh ngữ gật gật đầu, phía trước ta còn ít nhiều có chút lo lắng, hầu nghĩa thoạt nhìn cho người cảm giác cũng không có xâm lược tính, thế nhưng chúng ta đều bị hắn biểu tượng che đậy. Cùng nhau tùy tâm sinh, có thể dựng dục ra cái này linh tướng người, há lại sẽ là hời hợt hạng người. Vừa dứt lời, trên sân chiến đấu đã bắt đầu. Chỉ thấy trúc hiếu thân ảnh mơ hồ đã giết tới hầu nghĩa trước mặt, đệ tứ tương kỹ, khiêu thiên đăng, hoa một cái, toàn bộ cổ đại chiến trường nháy mắt thay đổi đến đen nhánh. Có người tính toán sử dụng hỏa châu chiếu sáng nhưng mà từng đoàn từng đoàn hỏa diễm tại cái này mảnh hắc ám bên trong lập tức bị thôn phệ hầu như không còn toàn bộ hiện trường đưa tay không thấy được năm ngón tinh ngữ tử tôn nói đây là tây bắc vương tuyệt kỹ thành danh từ trúc long linh tướng chủ đạo tương kỹ có thể tại thời gian nhất định bên trong nuốt hết phạm vi bên trong tất cả ánh sáng phát sáng cái này liên ánh lượn đều điểm công nổi liêu phi yên trừng to mắt thế nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy ở trong môi trường này hầu tử muốn làm sao đánh nhưng mà đúng vào lúc này Mọi người đột nhiên phát hiện trong chiến trường sáng lên hai đạo hỏa quang, mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, cái kia hai đoàn ánh lửa chính là Hầu Nghĩa hai mắt. Đúng, Hầu Tử còn có một cái hỏa nguyên tố thuộc tính linh tướng. Chẳng lẽ là cái kia linh tướng? Bọn họ cũng đều biết, Hầu Nghĩa hỏa nguyên tố linh tướng gần như không cách nào phụ trợ chiến đấu, nhưng ai có thể nghĩ tới, hiện tại cái kia hai đoàn hỏa, thế mà tan đến Hầu Nghĩa trong đôi mắt. Nguyên Lai, Hầu Tử hỏa nguyên tố linh tướng là như thế dùng. Tôn Húc sợ như ở trong mộng mới tỉnh, thì thào nói: Chương 596, Vô Địch Hầu Nghĩa, chương 596, Vô Địch Hầu Nghĩa. Trúc Hiếu tiên cơ một đạo hỏa phù phong tới, bước bách hầu nghĩa tẩu vị, đồng thời người thương đều tới. Trong nháy mắt, Trúc Hiếu đã đến hầu nghĩa trước mặt, trường thương run lên, một điểm hàn quang khoảng cách hầu nghĩa bất quá mười mấy centimet. Tiểu tử, ngươi quá chậm, liền ta kiếm phù đều trốn không thoát, chớ nói chi là trường thương trong tay của ta. Kiếm phù bên trong kiếm ảnh cùng trường thương nguy thương gần như muốn chạm đến hầu nghĩa thân thể, mà ngay tại lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Không phải ta chậm, là ngươi chậm. Một giây sau, Trúc Hiếu thấy hoa mắt, hầu nghĩa đã biến mất trong tầm mắt, đồng thời hắn cảm giác được bắp chân đột nhiên bị người trọng kích, cả người hoành bay lên ngay sau đó, sau lưng bị một cỗ cự lực đánh kích, vang một tiếng tiếng vang, trong tràng bộc phát ra một trận khủng bố tướng lực phong bạo. Trúc Long Kiêu Thiên đang hiệu quả nháy mắt biến mất. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Trúc Hiếu tướng lực xuất hiện vấn đề. Hắc Ám rút đi, tầm mắt của mọi người khôi phục bình thường phía sau. Lúc này bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Mà tại cái kia không đến nửa giây bên trong, nguyên bản ở vào tiến công trạng thái Trúc Hiếu, lúc này cả người cả người bị một cây trường côn trùng điệp đập tại trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, từ tránh đi Trúc Hiếu phủ võ hai tầng công kích, đến xuất thủ đánh bay Trúc Hiếu, lại đến quấn đến Trúc Hiếu bên lưỡi một gậy đem venh tại trên mặt đất, mọi người duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ là hầu nghĩa hai mắt màu đỏ tại di động cao tốc bên trong, lưu lại màu đỏ tàn ảnh. Cái kia tàn ảnh tốt đẹp đến phảng phất một đầu màu đỏ dây lụa, làm dây lụa dừng lại một khắc này, chiến đấu cũng đã kết thúc. Cho dù là người đứng xem, cũng không có người có thể nhìn ra hầu nghĩa đến cùng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành như vậy liên tiếp bất khả tư nghị di động. Cùng là thiên nguyên cảnh cường giả, tại hoàn toàn không có phòng ngự dưới tình huống, bị hầu nghĩa một gậy rắn rắn chắc chắc đánh trúng, mạnh như Tây Bắc Vương trước hiếu, lúc này đã miệng phun một ngụm lớn máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Ở đây mọi người, tất cả đều bị một trận chiến này khiếp sợ. ôi trời ơi, vừa rồi phát sinh cái gì? cái này, cái này, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. đây chính là Tây Bắc Vương Thiên Nguyên thập đại cường giả người tại tiểu tử kia trước mặt, sống không qua nửa giây. Miêu tập mấy người cũng bị trước mắt một màn này khiếp sợ. bọn họ biết hầu nghĩa có khả năng sẽ phi thường cường, nhưng vấn đề là, bọn họ tuyệt không nghĩ tới hầu tử vậy mà có thể mạnh tới mức này. Miêu sát đồng cấp Thiên Nguyên cảnh tại hầu tử thủ hạ, lại nhưng đã đơn giản tựa như hô hấp đồng dạng. Trúc Hiếu cũng không tắt thở, hắn chợt vươn như đầu, bất khả tư nghị nhìn hướng hầu nghĩa. ngươi, ngươi làm sao có thể? Nhanh đến loại này trình độ. Hầu Ngĩa nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, "Ta rất nhanh sao? Ta không có cảm giác đến, ta chỉ là cảm giác ngươi quá chậm." Khi sâu một hơi, Hầu Ngĩa cúi người, đem một viên đan dược bỏ vào chóp hiếu trong miệng, sau đó quay người rời đi trên trường. 8. Diệp Lam Phong không ngừng đến đánh giá Hầu Ngĩa, nhìn hắn vẻ mặt kia, tựa như là ngày đầu tiên nhận biết Hầu Ngĩa giống như. "Diệp ca, ngươi đừng luôn nhìn ta như vậy, Hầu Ngĩa có chút xấu hổ." Tôn Húc sợ một điểm không cho hắn tiếp tục khiếm tốn cơ hội, một bàn tay trùng điệp đập vào Hầu Ngĩa trên bả vai, "Ôi trời ơi, ngũ đệ, ngươi bây giờ là danh xứng với thực vô a." Miêu Tầm cũng nói Ta cảm thấy hầu tử thấy bản, so Bạch Sa Thần đều cường. Bạch Sa Thần có thể đối phó mấy trăm thiên nguyên cảnh, có thể là hầu tử tốc độ này, ta sợ là không có người có cơ hội cận thân a. Viện Nguyệt chú ý tới luôn luôn Tinh Ngữ, thế mà từ vừa rồi đến bây giờ một câu đều không nói. Nàng không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng Tinh Ngữ, Tinh Ngữ tiền bối, ngươi không có gì muốn nói sao? Tinh Ngữ nhìn một chút Điền Nguyệt, khẽ mỉm cười, ta chỉ là bị thần đồ thạch bản thực lực khủng bố dọa cho phát sợ mà thôi. Đương nhiên, trong này cũng có hầu nghĩa bản thân đặc điểm, linh tướng đặc điểm, tâm lý tố chất các phương diện nhân tố, thế nhưng thạch bản gia chỉ quá kinh khủng. Có thể nói, một khối thạch bản có thể để cho một người hoàn thành khó có thể tưởng tượng thực lực tăng lên. hầu tử, thực hạn của ngươi tốc độ là trạng thái gì? sở luyện tò mò hỏi. hầu nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta hiện tại chỉ có thể phát huy thạch bản một phần rất nhỏ ý lực, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. cái gì gọi là di động thực hạn là bất động. mọi người trở lại nhà trọ, đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. bạch tích không khỏi cảm khái một câu, các ngươi nói, có phải hay không chúng ta mỗi người đều có thể tìm tới thích hợp chính mình thần đồ thạch bản? vấn đề này đưa tới rất nhiều người hứng thú. lâm mộ hoa nói, ta nhìn có chút khó khăn, liền tính thạch bản có một vạn khối a, cái kia hoàn chỉnh thạch bản cũng liền một bộ. Có thể là linh tướng sư có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Diệp Lam Phong cũng nói, số lượng vấn đề chỉ là một cái trong số đó, mấu chốt là một bộ thạch bản có 13 khối, liền tính nào đó một khối thạch bản thích hợp ngươi, nhưng ngươi không có thể bảo chứng một bộ này thạch bản đều thích hợp ngươi à. Miêu Tầm gật gật đầu, nói bổ sung, huống chi mỗi một khối thạch bản thu hoạch độ khó, đều có thể nói nghịch thiên cấp, một cái đại lục chỉ có rất nhỏ xác suất tồn tại thạch bản. Các ngươi suy nghĩ một chút, liền xem như vạn tướng đại lục có một khối thạch bản, chúng ta liền có thể lấy được sao? Tinh Ngữ đột nhiên nói, Tưởng Nam Phong đã từng đem đại lục chia tam cấp, thế nhưng ta nghĩ, tại không biết thế giới, một định viễn xa không chỉ tam cấp thế giới, có lẽ tại cao cấp thế giới, còn có càng nhiều thành bản. thậm chí cao cấp thế giới những cường giả kia, nói không chừng đã dung hợp thành bản. mọi người nhộn nhịp gật đầu. theo tiếp xúc thế giới càng lúc càng rộng lớn, bọn họ cũng càng thêm chân thành ý thức được, liền tính kiến thức qua vong tộc thế giới, thiên nguyên đại lục, bọn họ vẫn cứ chỉ có thể coi là hết ngồi đáy giếng. rộng lớn hơn thế giới là dạng gì, bọn họ hiện tại có thể còn không cách nào tưởng tượng. tốt, ta cảm thấy nghĩ những thứ này sự tình làm thời thượng sớm. liêu phi yên nói, hầu tử còn muốn chuẩn bị ngày mai luận võ, đừng quên. Chúng ta lần này tới là mời Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ tương trợ, việc này quan hệ đến vạn tướng đại lục tổn vong. 8. Hồng Nhã dây bại Tây Bắc Vương thông tin cấp tốc tại viễn cổ chiến trường truyền ra, rất nhanh liền truyền đến Hắc Diện phán quan bên kia. Hoàng cảnh thành Thiên Võ điện bên trong, lớn như vậy đại điện bên trong chỉ có năm người. Một tên mang theo mặt nạ Hắc Y Nhi nhân hồi báo hôm nay vương giả chi chiến tình hình chiến đấu. Cầm đầu một tên nữ tử áo đen, tóc dài xóa bay, trang dung hơi tối sắc, nhưng như cũng không che giấu được nàng dung mạo tuyệt mỹ. Người này chính là Thiên Nguyên Tam Vương một trong hồn vương, Ngê Thanh Thanh, nàng cũng là Hắc Diện phán quan bên trong, duy nhất không mang mặt nạ người mà năm người này bên trong, trừ nghe thanh thanh bên ngoài, còn có một tên hắc bảo nhân ngồi đằng cố ý ra tăng một cái ghế gỗ bên trên, cùng nghe thanh thanh cùng nhau nghe xong hồi báo. đặc sứ, ngươi thấy thế nào? nghe thanh thanh nhìn hướng tên kia hắc bảo nhân, người kia dưới mặt nạ, hai mắt có chút nhéo lại, cho nên không phải đinh hiểu dung hợp thạch bản mà là hầu nghĩa. hắn đã dung hợp thạch bản, vậy chúng ta còn có cướp đoạt cần phải sao? nghe thanh thanh nói, một tên hắc y lìa nhân đột nhiên nói, có cần thiết hay không đều là thứ yếu, mẫu chút là hầu nghĩa bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. cái này đều tại các ngươi, chúng ta nguyên bản cùng bọn họ không oán không kiếu là các ngươi không phải là muốn đối phó những người kia, cuối cùng còn để bọn họ được đến thạch bản. Im miệng. Nghe thanh thanh lệ quát một tiếng, chú ý cùng đặc sứ nói chuyện thái độ. Đặc sứ khí định thần nhàn, không thấy chút nào tức giận dấu hiệu. Từ tố nói, thạch bản sự tình, hồn vương đại nhân không cần quan tâm, không bằng chúng ta trước tiên nói một chút làm sao đối phó hầu nghĩa. Hồn vương đại nhân, ta đã từng nhắc qua với ngươi, chúng ta tại một chút cấp thấp thế giới, một mực tại thử nghiệm nghiên cứu linh sát. Nghe thanh thanh bảy ngay ngắn thân thể, làm ra một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dạng. Đặc sứ đứng lên, tiếp tục nói, đương nhiên. Nghiên cứu linh sát thuyết pháp không quá xác thực, chuẩn xác mà nói, chúng ta nghiên cứu chia làm rất nhiều tầng, từ bản thể thân thức đến tương hồn bản thân, tương hồn phản phệ quá trình, phản phệ phía sau linh cung biến hóa, linh tướng ở giữa lẫn nhau thôn phệ, đây đều là chúng ta hy vọng giải. Mà chúng ta thông qua đinh hiểu án lệ, được đến kết luận vô cùng thú vị. Đặc sứ quay đầu nhìn hướng nghe thanh thanh, hồn vương có hứng thú nghe một chút sao? Đặc sứ nguyện ý đem các ngươi nghiên cứu kết quả nói cho ta. đương nhiên, đặc sứ cười nói, chúng ta đều biết rõ, đồng cấp linh sát thực lực tăng gấp bội, nhất là từ thời khởi sát, chẳng những các phương diện năng lực biên độ lớn tăng lên còn sẽ xuất hiện linh tướng biến dị tình huống. Nghe thanh thanh có chút nheo mắt lại, đặc sứ đại nhân, không phải là muốn để ta làm ra một cái linh sát đá. Không được sao. Có thể là có thể, nhưng, đi đâu mà tìm một cái thiên nguyên cảnh người chết. Đặc sứ khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào vừa rồi đối với chính mình nói năng lô mãng người kia trên thân, không có kẻ chết, vậy liền sáng tạo một cái người chết, đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao. Trưng 597, quyết định vận mệnh thời khắc, trưng 597, quyết định vận mệnh thời khắc trong tầng hầm ngầm chỉ thấy một tên mặc áo đen linh tướng sư toàn thân rán đầy các loại lá bừa mà giờ khắc này hắn mặt không hề cảm xúc hai mắt khép hở Người có thể thấy được một chỗ vết thương chí mạng nghe thanh thanh nhìn một chút hắc bảo nhân nói đặc sứ ngươi xác định hắn có thể giữ lại ý thức đặc sứ khẽ mỉm cười đương nhiên chúng ta có thể là trải qua mấy vạn lần thí nghiệm vậy vẫn là tại cấp thấp thế giới người ở đó tinh thần lực kém xa tít tập hắn lại mượn nhờ hồn vương tinh thần không chế ta xác định chờ hắn mở mắt ra thời điểm vẫn như cũng nhận biết người ta nghe thanh thanh nhìn một chút đã chết đi thủ hạng lắc đầu thầm nói ta tình nguyện hắn không nhớ rõ chúng ta Dù sao cũng là ta tự tay đem hắn giết đi." Đặc sứ cười nói, "Hồn vương đại nhân, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, chúng ta chỉ là để hắn trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phản vệ, quá trình này nhất định phải ngăn chặn Thiên Nguyên Đại Lục tinh thần chi lực đối hắn ảnh hưởng, không phải vậy hắn sẽ cùng mặt khác linh sát đồng dạng, tự mình tiêu tán. Yên tâm đi, ta đã tại bên ngoài bố trí phong linh trận, tăng thêm đặc sứ đại nhân thủ đoạn, có lẽ không có sơ hở nào. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy liền mời Hồn vương đại nhân tiến hành tinh thần khống chế, khóa lại hắn linh hồn, không thể để rời đi thân thể." chỉ cần hắn xác định tự ngã ý thức dung hợp tương hồn, như vậy chờ hắn mở mắt ra thời điểm liền sẽ phát hiện chính mình không duyên cớ cường đại không chỉ gấp 10 lần biết 8. hầu nghĩa đã thắng liên tiếp năm tràng ngày mai chính là vương giả chi chiến trận chung kết tinh ngữ nói đối thủ của hắn cũng liền cùng trúc hiếu không sai bị lắm dù sao trúc hiếu đã là trừ thiên nguyên tam vương bên ngoài thiên nguyên đại lục cường đại nhất linh tướng sư một trong trúc hiếu tại hầu nghĩa trên tay liền nửa giây đều không có trồng đến vậy kế tiếp một trận chiến này đã không có có gì khó tin chúng ta muốn làm sao thuyết phục thiên nguyên đại lục cao thủ giúp chúng ta miêu tầm hỏi thăm tinh ngữ Tiên tâm đi, thập đại quan tinh sư đã chuẩn bị xong. Một khi tranh tài kết thúc, chúng ta liền sẽ tuyên bố thiên nguyên đại lục sắp dẫn tới một trạng tai nạn. Đến lúc đó chúng ta cũng cần cường đại ngoại viện. Lúc này, hầu nghĩa biểu lộ rõ ràng thân phận, đồng thời hứa hẹn chờ thiên nguyên đại lục gặp nạn thời điểm, phía trước đến giúp đỡ. Ta tin tưởng thập đại quan tinh sư lời nói, bọn họ vẫn là nguyện ý nghiêm túc cân nhắc. Tuyển nguyện đột nhiên hỏi, tinh nữ đại sư, như vậy thiên nguyên đại lục là thật có thai nạn giáng lâm sao? Tinh nữ thần sắc lập tức nghiêm chỉnh lại, ta có thể không có ý định vì giúp các ngươi, mà đích thân đập triều bài của mình. Sở luyện lập tức cao mày nói, vậy cũng là thật. Ân, thời gian cụ thể ta không cách nào xác định, đại khái 3 chừng 10 năm, từ ta cá nhân góc độ xuất phát, ta cũng hy nhìn các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hầu nghĩa lập tức nói, Tinh Ngữ tỷ tỷ, nếu là Thiên Nguyên đại lục nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ cần năng lực đủ, tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Tinh Ngữ khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi là hạng người gì, cho nên ta mới có thể yên tâm như vậy cùng các ngươi hợp tác. Nói xong, Tinh Ngữ nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, không biết Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong hiện tại thế nào. Ngày thứ hai, vương giả chi chiến cuối cùng một tràng võ. Lúc này, mấy vạn tên khán giả đều tại thảo luận dự thi song phương. Trương Sơ thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng cùng cái kia Hầu Nghĩa so ra, một trận chiến này như cũng không có bất ngờ. Đã có người trước thời hạn bên dưới kết luận. Ân, Chiến Vương Trương Sơ thực lực cũng liền cùng Chu Hiếu tương đối, có lẽ Trương Sơ mạnh hơn một chút, nhưng Song Phương thực lực khó phân trên dưới, càng nhiều cần nhìn Lâm Tràng phát huy. Mấy ngày nay ta xem qua Hầu Nghĩa luận võ, thật bất khả tư nghị, ta từ trước đến nay không nghĩ qua, một cái Thiên Nguyên cảnh tốc độ có thể đạt tới như vậy không thể tưởng tượng tình trạng. Đang lúc nói chuyện, Song Phương luận võ đã bắt đầu. Hầu Nghĩa đầu tiên là Âu Quyền, đối với đôi phương khẽ mỉm cười, xin chỉ giáo. Lập tức. Song vương đồng thời gọi ra linh tướng, nhưng mà trương sơ tựa hồ có chút kiêng kỵ hầu nghĩa, thế mà không có chủ động công kích, vừa lên đến liền áp dụng phòng thủ tư thái. Bên kia, hầu nghĩa thấy thế, thì đồng thời thay đổi sách lược, đệ ngũ tướng kỹ, miêu tầm đám người đều trừng to mắt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hầu nghĩa sử dụng đệ ngũ tướng kỹ. La ngũ có đệ ngũ tướng kỹ, tôn hữu sợ kinh ngạc nói, trước đây chưa bao giờ dùng qua, đúng, hắn đã là thiên nguyên cảnh, có đệ ngũ tướng kỹ cũng chẳng có gì lạ. Hầu nghĩa trừ dung hợp thay bản, đồng thời cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, nói như vậy, có khả năng hắn đều đã có đệ lục tướng kỹ đệ ngũ tướng kỹ tàn ảnh làm hầu nghĩa dùng ra đệ ngũ tướng kỹ phía sau hầu nghĩa thuận thế một côn đập về phía trương sơ chỉ là một côn này nhìn như chỉ là một kích thế nhưng đang xuất thủ nháy mắt trường côn thế mà xuất hiện đại lượng tàn ảnh từ cảm nhận đến xem hầu nghĩa một côn này phản phất lập lại mấy chục lần một côn đập xuống giống như liên tục đánh ra mấy chục côn mà càng quỷ dị chính là mỗi một lần công kích trương sơ đều sẽ phải gánh chịu đến một lần chân thật công kích thân lương của ta A, hầu tử lần này triệt để không đầu dạng tôn húc sở há to mồm thì thảo nói miêu tầm gật gật đầu cái này tương kĩ quá kinh khủng chỉ có thể nói Hầu tử là loại kia về sau phát lực người, hắn vừa bắt đầu chỉ là một cái tầm thường nhất bối quan nhân, nhưng lần lượt nắm chặt cơ hội phía sau, hắn cũng cuối cùng trở thành một tên cường giả chân chính. Trương Sơ nguyên bản kiêng kỵ chính là hầu nghĩa tốc độ di chuyển, nhưng bây giờ đột nhiên bị tàn ảnh công kích, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Một phương diện, hắn trốn không thoát hầu nghĩa công kích, công kích của đối phương đã tốc độ cực nhanh. Một phương diện khác, một khi cùng đối phương xung đột chính diện, bị tàn ảnh công kích đánh trúng, loại kia lực phá hoại quả thực khó có thể tưởng tượng. Tàn ảnh công kích uy lực cho dù không bằng lần thứ nhất chân thật công kích, thế nhưng vẫn như cũ tổn thương vô cùng có thể nhìn. Trương Sơ Linh tướng hộ thể tại đứng vững vài chục lần công kích phía sau, cuối cùng, hắn huyền vũ linh tướng bị cưỡng chế đánh tan, cấp tốc lùi về Trương Sơ Linh cung. Linh tướng sư không có chủ linh tướng, thực lực ít nhất hạ xuống hơn phân nửa. Trương Sơ hoảng sợ nhìn xem Hầu nghĩa, nhưng mà Hầu nghĩa cũng không có truy kích, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Trương Sơ. Ôn Vi nói, đã nhường. Trương Sơ muốn rách cả mi mắt, bản năng còn muốn tái chiến, nhưng Hầu nghĩa chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Trương Sơ, ta biết ngươi còn có thật nhiều thủ đoạn chưa hề dùng tới đến, cho nên không cam tâm thế nhưng ngươi linh tướng trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng mà chúng ta nếu như tiếp tục đánh xuống ta cũng sẽ không cho ngươi khôi phục chủ linh tướng cơ hội chỉ bằng mượn phụ trợ linh tướng ngươi có lẽ chống đỡ không đến chủ linh tướng khôi phục trương sơ nghe xong trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lý trí lại nói cho hắn hầu nghĩa không có nói sai một trận chiến này đã không có cần thiết tiếp tục nữa hít sâu một hơi trương sơ buông xuống trong lòng không cam lòng đối hầu nghĩa ôm cười nói đa tạ hầu lao đệ thủ hạ lưu tình một trận chiến này ta thua theo trương sơ nhận vua dưới sân lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô cái này cũng tiêu chí lần này vương giả chi chiến thứ nhất đã sinh ra. Mà lúc này, ba tên linh tướng sư chậm rãi đi lên lôi đài. Vừa nhìn thấy ba người này, mọi người liền lập tức yên tĩnh lại. Thiên Nguyên Tam Vương, Tinh Ngữ có chút nheo mắt lại, Thiên Nguyên đại lục tối cường ba người. Hầu tử nhất định phải khiêu chiến một người trong đó, một khi chiến thắng, thanh danh của hắn đem đạt đến đỉnh phong, chỉ có như thế, kế hoạch của chúng ta mới có thể thực hiện. Chương 598, Thiên Ma cấp linh sát, Phi Nguyệt, chương 598, Thiên Ma cấp linh sát, Phi Nguyệt. Ta lựa chọn khiêu chiến. Hồn Vương, Hầu Nghiễm ánh mắt một mực không có tử nghe thanh thanh thân bên trên rời đi. Yề Vương xích luyện cùng võ vương Đông Lê phân biệt rút lui. Nghe Thanh Thanh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi là nghị cùng chúng ta hát diện phán quan tính toán rõ ràng phía trước ghi chép à? Hầu Mĩ âm thanh lạnh lùng nói: Đại ca, tam ca kém chút chết tại trên tay các ngươi, các ngươi còn vẫn muốn đụng đến ta thứ ca, bút trường này đương nhiên phải cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Nghe Thanh Thanh khẽ mỉm cười, đáng tiếc, ta không có ý định tiếp thu người khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh sợ. Hồn Vương không chấp nhận khiêu chiến, ta không nghe lầm chứ? Trước đây có thể chưa hề phát sinh qua loại này sự tình, còn không có đánh liền đã nhận vua dựa theo vương giả chi chiến quy củ nếu như đương đại tối cường ba người không chấp nhận thiêu chiến như vậy thiên nguyên đại lục các nước đều sẽ không còn thừa nhận bá chủ địa vị hầu nghĩa thực lực sát thực quá mạnh ta đoán chừng nghe thanh thanh liền tính nhường chiến cũng không phải là đối thủ của hắn nói thì nói như thế nhưng liền đánh đều không có đánh liền nhận thua cái này cũng quá nhu như đi hầu nghĩa căm tức nhìn nghe thanh thanh dựa theo vương giả chi chiến nếu như ngươi không chấp nhận thiêu chiến ta đem thay thế vị trí của ngươi nghe thanh thanh lăn lộn không để ý lại nhận nói muốn thay thế ta tiểu tử ngươi cũng đừng mơ mộng quá rồi có ý tứ gì hầu nghĩa lạnh giọng nói Chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hư vương giả chi chiến quy củ? Sợ rằng đây không phải là ngươi một người định đoạn. Nghe Thanh Thanh lạnh lừ một tiếng, "Vương giả chi chiến quy củ ta có thể so với ngươi quen, ta không chấp nhận khiêu chiến, nhưng chỉ cần ta có thể phái ra thay ta ứng chiến người, kết quả như cùng ta tiếp thu khiêu chiến." Cái này, mọi người càng thêm không hiểu. Thiên Nguyên Tam Vương có thể trở thành Thiên Nguyên Đại Lục ba đại chúa tể, tuyệt không phải chỉ là hư danh, ba người bọn họ là tại cái này trong vòng mấy chục năm, chiến thắng vô số người khiêu chiến, từng bước một đi đến vị trí hôm nay. Vương giả chi chiến xác thực có quy định như vậy, thế nhưng Hiển nhiên hầu nghĩa thực lực không phải loại kia để người không làm sao có hứng nổi đẳng cấp. Chẳng lẽ Nghe Thanh Thanh cảm thấy thủ hạ của mình so chính mình thực lực càng mạnh, nàng đem địa vị của mình giao cho một tên thủ hạ, thực tế để người không nghĩ ra. Đối mặt mọi người chỉ trích, Nghe Thanh Thanh y nguyên thần thái tự nhiên, ta lựa chọn cái này tên thủ hạ, kỳ thật ngươi cũng nhận biết, chính là ta hấp diện phán quan bên trong ba đại hộ pháp một trong, phi nguyệt hộ pháp, ngươi có lẽ biết hắn à? Hầu nghĩa có chút meo mắt lại, tình ngự đã từng nói, ban đầu ở thiên tương địa chặn đường đinh hiệu cái kia một đội người, dẫn đầu chính là phi nguyệt. Suy nghĩ một chút, hầu nghĩa nói, không quản ngươi phái người nào đến chỉ cần ngươi thừa nhận kết quả cuối cùng đều như thế. Nghe thanh thanh khẽ mỉm cười, ta nhìn ngươi đánh bại trường sơ cũng không có phí cái gì sức lực, không bằng ngày mai chi chiến liền đặt ở hôm nay, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Hầu nghĩa lúc này đáp ứng. Thời gian, một mực là bọn họ hiện nay khan hiếm nhất đồ vật, có thể nâng một ngày trước liền nâng một ngày trước. Nghe thanh thanh khẽ miệng có chút nâng lên, ánh mắt cũng dần dần âm lên xuống. Phi Nguyệt, lên đây đi. Từ hắc diện phán quan trong trận doanh đi ra một tên nam tử, có lẽ là Phi Nguyệt vận khí không quá tốt, hắn cả khuôn mặt đều xuất hiện nghiêm trọng nhéo nhút, khô héo. Trên mặt làn da giống như sắc khô, diện tích lớn làn da rơi, lộ ra màu đen cứng ngắc bắp thịt đường cong. Một nhìn người nọ, toàn bộ viễn cổ chiến trường bên trong, tất cả linh tướng sư đều bị chấn sợ nói không ra lời. Vân Sam trực tiếp bịt miệng lại, cái kia đôi mắt to bất khả tư nghị nhìn xem Phi Nguyệt, linh sát. Bọn họ những này đến từ vạn tướng đại lục người, càng mạnh quen thuộc linh sát, vừa nhìn thấy Phi Nguyệt, cũng đã nhận ra Phi Nguyệt thân phận. Phi Nguyệt ánh mắt cùng bình thường linh sát khác biệt, hắn ánh mắt có thần, trừ bỏ gương mặt khó mà hoàn toàn che chắn sắc khô ngoài vòng giao hóa, nếu như chỉ nhìn ánh mắt của hắn, thậm chí sẽ không cảm thấy có cái gì dị tượng. Trường hợp này chỉ có tại đinh hiểu trên thân xuất hiện quả. Tinh ngự cũng nhịn không được hít sâu một hơi, làm sao có thể, còn có người cùng đinh hiểu đồng dạng, trở thành có ý thức linh sát. Cái này linh sát sát khí thật nặng, chẳng lẽ cũng là tự thời khởi sát. Một cái ôm có ý thức thiên ma cấp linh sát, tự thời khởi sát, thực lực lại lần nữa tăng gấp bội. Nếu biết rõ, tại gặp phải thiên nguyên tam kiệt linh sát thời điểm, đinh hiểu tại đối mặt một cái linh sát thời điểm, trực tiếp kết luận chính mình đánh bất quá đối phương. Liên xem như bạch sát thần, tại bản thân khắc chế linh sát nhục thân phòng ngự giữa tình huống, đánh giết ba đại thiên ma linh sát phía sau, trên thân cũng mang thương. Mà Bạch Sa Thần có thể là đã sớm dung hợp thạch bản, cũng chính là nói, nó sau đó có rất nhiều cơ hội làm sâu sắc đối thạch bản hấp thu trình độ, bản thân thực lực cũng tại Nhất Tinh Thiên Nguyên Cảnh bên trong ở vào trạng thái đỉnh phong. Mà Hầu Nghĩa vừa vận dung hợp thạch bản, vừa vận tăng lên tới Thiên Nguyên Cảnh, bản thân lại đồng thời không khất chế linh sát, đối mặt dạng này một cái đối thủ, áp lực có thể nghĩ. Miêu tầm đám người lập tức khẩn trương lên. Nguyên Lai, like, Nghe Thanh Thanh đã sớm làm tốt đối phó Hầu Nghĩa chuẩn bị. Cái kia Nghe Thanh Thanh, để ta nhớ tới cực võ đế. Tôn Húc Sở hung hăng nói. Phi Nguyệt lên đài phía sau, đối Nghe Thanh Thanh hành lễ. Xem ra đối lúc còn sống chủ nhân như cũ duy trì tuyệt đối trung thành. Ngê thanh thanh khép cười một tiếng, phi nguyệt, ngươi nên cảm tạ không phải ta. Sau đó, Ngê thanh thanh nhìn hướng hồng nghĩa, hà tất giật mình như vậy nhìn ta, ngươi tứ ca không phải cũng là như vậy sao? À, đúng, ngươi tứ ca hình như càng thêm giống người một chút. Phi nguyệt tại khởi sát quá trình bên trong, toàn thân đều xuất hiện nghiêm trọng sắc khô hóa, ta thật rất kỳ quái, cái kia đinh hiệu dựa vào cái gì chỉ có nửa bên mặt biến thành sắc khô? Hồng nghĩa cả giận nói, đừng dùng người khác cùng ta tứ ca so. Ha ha ha ha. Nghe thanh thanh cười to nói, vì cái gì không thể so sánh, bọn họ không đều đã là linh sát sao? bọn họ đều đã chết, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Hầu nghĩa, chúng ta người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liền tính ngươi được đến khó lường cơ duyên, thế nhưng ngươi đoán chừng là không mệnh lưu lại. cái này cái thế giới, còn có mạnh hơn ngươi người. chờ hắn đích thân động thủ thời điểm, ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. đương nhiên, tại bữa ăn chính bắt đầu phía trước, vẫn là xem trước một chút ngươi có bản lĩnh hay không giết ta hải tướng. dứt lời, nghe thanh thanh từng bước một lùi lại, thối lùi ra khỏi chiến trường phạm vi. lúc này, trên sân liền chỉ có hầu nghĩa cùng phi nguyệt hai người. một tiếng thanh thú chôn treo, phi nguyệt hóa thành một đạo hắc ảnh, ngáy mắt thẳng hướng hầu nghĩa. Hầu nghĩa hai mắt trợn lên, xuất thủ chính là một côn. Cho dù là trước đây gặp phải những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả, cũng rất khó có người có thể tránh đi hầu nghĩa công kích. đệ nhị tương kỹ hoảng, phi nguyệt khẽ quát một tiếng. Hầu nghĩa một côn đánh xuống, chính giữa một đạo tàn ảnh, mà phi nguyệt đã tránh đi hắn công kích, đi vòng qua hầu nghĩa sau lưng. Linh phủ, tiểu thế luân hồi chú. Hầu nghĩa trong đầu đột nhiên xuất hiện trần chờ một chút, hắn chợt nhìn thấy một chút không thuộc về thế giới hiện thực tình cảnh, liền như là trong đầu hắn chỗ sâu nhất ký ức. Một cái trong thoáng chốc, phi nguyệt đã cầm trong tay đại đao, một đao thẳng đến hầu nghĩa phần cổ. Phi liễu chạm. Càng khiến người ta khó lòng phòng bị lạ, Phi Nguyệt đao thế mà còn liền với một đầu xiên xích, cái kia xiên xích một đầu liền với chu đao, một đầu bị Phi Nguyệt xiết trong tay, lúc này xuất thủ, Phi Liêm đao vung ra phía sau, từ 3-4 mét bắn ra ngoài đến, trực tiếp bổ về phía Hầu Nghĩa. "Hầu tử, cẩn thận." Miêu Tầm hô, hô to một tiếng. Hầu Nghĩa nháy mắt vung đi trong đầu tâm nghiệm, nhưng vừa mở mắt, đã thấy Phi Liêm đao gần trong gang tức, chương 599, Hầu Nghĩa nhục điểm, chương 599, Hầu Nghĩa nhục điểm. Phi Nguyệt một kích đã đánh tới, trực tiếp trúng đích Hầu Nghĩa. Nhưng mà, Hầu Nghĩa thân thể lại đột nhiên hóa thành điểm sáng, phân bằng tán dã. Miêu Tầm trừng to mắt, cả kinh nói, "Hư tượng, là hắn đệ ngũ tương kĩ tàn ảnh." Tinh Ngữ nói, "Nguyên lai tàn ảnh không riêng có thể dùng tại công kích bên trên, còn có thể dùng tại mê hoặc địch nhân, chế tạo biểu hiện giả dối bên trên." Phi Nguyệt một chiêu vồ hụt, Hầu Nghĩa từ phía sau hắn một côn đánh xuống. Hầu Nghĩa nắm bắt thời cơ có thể nói chính xác đến chút xíu, Phi Nguyệt vội vàng ở giữa căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể phát động linh tướng hộ thể. Một cái màu trắng song dục bạch hổ vương hư tượng hiện lên ở Phi Nguyệt sau lưng, mà Hầu Nghĩa cái này một kích tự mang tàn ảnh, một côn làm trăm côn, hung hăng đánh vào linh tướng hộ bích bên trên. Một chuỗi rầy đặc tiếng nổ vang cùng với từng đạo tướng lực ba động chấn động ra đến, càn quét toàn trường. Né mắt, bạch hổ vương linh tướng thụ trọng thương, lùi về phi nguyệt trong cơ thể. hầu nghĩa thừa thắng xông lên, hai tay cầm côn, một kích quét ngang, trực tiếp trúng đích phi nguyệt đủ thân. Hoành tạo thiên quân. thụ trọng thương phía sau, phi nguyệt thân thể trực tiếp bị đánh bay, giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng phi nguyệt như vậy chiến bại thời điểm, phi nguyệt cấp tốc đứng dậy, chân sau đạp, hướng về hầu nghĩa kích xạ mà đến, hai người lại lần nữa chiến đến một chỗ. đây chính là thiên ma cấp linh sát nhục thần cường độ. Tại không có phòng ngự dưới tình huống, thế mà Miễn Cương ăn hầu tử một côn không chết. Tôn Húc sở trừng to mắt. Cái kia dù sao cũng là linh sát, linh sát nhục thân phòng ngự quá kinh khủng. Diệp Lam Phong yếu đất nói: "Hầu tử dùng chính là côn, phạm vi lớn, thế nhưng công kích không có xuyên thấu tính, muốn giết Phi Nguyệt, độ khó rất lớn." Cửu U nhíu mày. "Vậy vậy không có lôi đao lôi dao, mà phạm vi đã kích nhưng lại rất khó đánh xuyên linh sát kinh khủng nhục thân phòng ngự." Nghe Thanh Thanh nhìn một chút bên người đặc sứ, nói: "Tiểu tử kia thân pháp thực tế quá nhanh, thế mà so linh sát trạng thái hạ Phi Nguyệt cảm nhanh." đặc sứ một mực chuyên chú nhìn xem chiến đấu trên sân hai người thường xuyên giao thủ hầu nghĩa bằng vào hơn người thân pháp nhiều lần công kích phi nguyệt nhưng nhưng cũng không đem phi nguyệt đánh bại hôn vương đại nhân không cần phải gấp thân pháp trung pi là không cách nào thay thế công kích hơn người thân pháp cũng mang ý nghĩa cường đại tiêu hao mà phi nguyệt thì lại khác phòng ngự của hắn là bản thân nhục thân liền có phòng ngự tướng lực tiêu hao xa xa thấp vu hầu nghĩa chỉ cần có thể ngăn lại hầu nghĩa tiền kỳ công kích phía sau tự nhiên nắm vững thắng lợi nghe thanh thanh nhẹ nhàng gần đầu không sai hầu tử trung pi là đánh không lại lão hổ tại cận chiến bên trong hầu nghĩa nhiều lần công kích thắng lợi. Có thể là trở ngại côn đồng cũng không phải là lợi khí, mỗi lần đánh vào phi nguyệt trên thân, dĩ nhiên sẽ tạo thành không tầm thường đả kích tổn thương, lại cuối cùng không cách nào triệt để đánh bại phi nguyệt. Không tốt, tiếp tục như vậy, hầu tử muốn thua. Liêu Phi Yên cũng nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Hầu tử vừa vận tăng lên tới thiên nguyên cảnh, liền tính dung hợp thập bản, nhưng là dạng này cấp tốc vận động, tất nhiên tiêu hao lượng lớn tướng lực, hắn tướng lực giữ chứ không kiên trì được bao lâu. Nếu là tại trong vòng 1 canh giờ, lại không cách nào đánh bại phi nguyệt, hầu tử sợ là không cách nào đánh bại phi nguyệt. Một canh giờ. Hầu tử, chịu đựng. Miêu Tầm Sít sao nắm chặt năm đấm? Một khắc đồng hồ này, chính là quyết định vạn tướng đại lục ngàn vạn người vận mệnh thời khắc mấu chốt. 8. Vạn tướng đại lục tiền bối đã sớm nói, nếu không phải tình huống đặc biệt, không nên tiến vào Bách thú đại. Vì bảo trì dã thú tu tính, tránh cho quá đáng thuần hóa, thú vương đại bên trong có một loại có thể thời gian dài kích thích thú tính phù văn, lưu lại lâu dài tại Bách thú đại bên trong sẽ để cho người chịu ảnh hưởng. Mà đinh hiểu dùng chính là thú vương đại, hiệu quả tự nhiên càng thêm rõ ràng. Đinh hiểu cũng không dám để chuyên chú hấp thu thạch bản tưởng đại ca, nhiều lần tiến vào thú vương đại, chỉ có thể công tưởng đại ca. Tại Tuyết Sơn khu vực, tiểu dạ phát hiện đinh hiểu lúc, lộ ra đặc biệt vui vẻ cao hứng bừng bừng chạy đến Đinh Hiểu trước mặt, tựa hồ là muốn tranh công. Cảnh giới tăng lên. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc. Nguyên Lai Chiến Súng nuôi thả so mang ở trên người mạnh hơn nhiều a. Tiểu Dạng, hiện tại không kịp nói những này, chúng ta trước tiên trở về Thiên Nguyên Đại Lục, nhìn xem hầu tử tình huống bên kia. Đinh Hiểu không có trực tiếp trở về Thiên Nguyên Đại Lục, hắn lo lắng hắc bảo nhân có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù truy tung đến chính mình. Hắn đem Tưởng Nam Phong cho chính mình những cái kia truyền âm phủ lấy ra, sửa chữa định hướng truyền thống phủ. Tại mấy cái lạ lẫm đại lục không mục đích tiến hành vài chục lần xuyên việt, cuối cùng mới trở về Thiên Nguyên Đại Lục. Đi vòng như thế một vòng lớn cũng không biết hắc bảo nhân có thể hay không truy tung đến ta. Đinh Hiểu lắc đầu từ hắc động chi môn đi ra. Bạch Sa Thần chính đang ngủ say, cảm thấy được đỉnh núi có người xâm nhập, lập tức tỉnh lại. là ngươi. Bạch Sa Thần to lớn đầu tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, các ngươi tìm tới thạch bản. Bạch Sa Thiên Muối. Đinh Hiểu ôm quyền nói, tìm tới một muối, kiếm đạo một đường. Đinh Hiểu đồng thời không lo lắng Bạch Sa Thần cấp đoạt, dù sao nó đã dung hợp một muối, mà còn nó không có khả năng dung hợp kiếm đạo loại thạch bản. Bạch Sa Thần như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát, thần đồ thạch bản như vậy hiếm thấy. Ta kinh lịch mấy ngàn năm cũng mới gặp phải bốn khối, mà chỉ có một khối thích hợp ta. Các ngươi thế mà nhanh như vậy liền có thể tìm tới thạch bản. Bạch Sa Thần nói bóng gió, tựa hồ là đối Đinh Hiệu bọn họ tìm kiếm thạch bản năng lực phi thường kinh ngạc. Đinh Hiệu vội la lên, Bạch Sa tiến bối, nếu có hắc bảo nhân từ hắc động chi môn đi ra, ngươi có thể thông báo ta sao? Có thể. Vậy xin đa tạ rồi. Ta còn muốn tiến đến Hoàng Cảnh Thành. Ân, đi thôi. Tính toán thời gian, Vương giả chi chiến trận chiến cuối cùng ngày mai liền muốn bắt đầu. Nơi này khoảng cách Hoàng Cảnh Thành không tính gần, ngươi mau đi đi. Bình Dương đến nói, hầu nghĩa quyết chiến là tại ngày mai. Có thể Bạch Sà Thần cũng không biết bọn họ trước thời hạn giao thủ. Đinh Hiểu cùng Bạch Sà Thần tạm biệt phía sau, để Tiểu Dạ chạy thẳng tới Hoàng Đình Thành. Phía trước Tiểu Dạ không có cơ hội hướng chủ nhân biểu hiện ra chính mình tăng lên. Lần này có thể là chờ đến cơ hội. Nội giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên. Đinh Hiểu phát hiện Tiểu Dạ tốc độ so trước đó càng nhanh, không khỏi ngạc nhiên vô vu Tiểu Dạ cái cổ. Tiểu Dạ lại mạnh lên, có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới tại Thiên Tương Địa nhìn thấy hồi ức. Cái kia Nam Tử Thần bí Toạn Kỵ là một đầu thập dược thiên long, không biết theo Tiểu Dạ thực lực tăng lên, sau này Tiểu Dạ sẽ trở nên rất mạnh. Theo tốc độ này, bọn họ rất nhanh liền có thể đến Hoàng Cảnh Thành. 8. Hầu Nghĩa cùng Phi Nguyệt một trận chiến, duy trì liên tục đã vượt qua một canh giờ. Không thể không nói, Hầu Nghĩa não vô cùng rõ ràng, lấy hắn tinh thông tính toán bản lĩnh, hắn đã sớm nhìn ra Phi Nguyệt ý đồ. Thông qua cường hãn nhục thân phòng ngự, trì hoãn thời gian, hao tổn tận chính mình tướng lực. Mà Hầu Nghĩa tại phát giác điểm này phía sau, giảm bớt tất cả không cần thiết tướng lực tiêu hao, công kích cũng chỉ công kích Phi Nguyệt trước ngược vị trí. Thông thường mà nói, đồng cấp linh tướng sư cần công kích linh sắt một cái nào đó điểm một hai lần, mới có thể đánh xuyên linh sắt nhục thân phòng ngự chỉ tiếp trưởng côn không cách nào công kích một cái nào đó điểm, chỉ có thể đối mục tiêu khu vực tiến hành tiểu phạm với quất. cứ như vậy, cho dù là khóa chặt phi nguyệt trước ngực, lặp đi lặp lại đến tay, cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể đánh tan đối phương phòng ngự. mặc dù hầu nghĩa đã trình độ lớn nhất giảm xuống tướng lực tiêu hao, nhưng là vượt qua một canh giờ đánh giằng co, để hắn tướng lực như cũ nhanh chóng hạ xuống. hầu nghĩa đột nhiên ý thức được, một khối thân pháp thể bản, còn không cách nào làm cho hắn thành là mạnh nhất linh tuấn sư. chết tiệt, tiếp tục như vậy ta không cách nào đánh bại phi nguyệt. chương 600, sinh tử chiến. chương 600, sinh tử chiến. Hầu nghĩa tướng lực đã xuất hiện không tốt tình huống, hắn cường độ công kích có rõ ràng suy giảm dấu hiệu. Trọng yếu nhất chính là, hầu nghĩa bắt đầu không cách nào duy trì cường độ cao tốc độ di chuyển. Phi nguyệt đồng dạng am hiểu tinh thần không chế, hầu nghĩa nguyên bản hơi có sơ suất liền có thể bị đối phương đánh trúng. Tại tướng lực tiêu hao cực độ bên dưới, hầu nghĩa một cái chủ quan, bị phi nguyệt bắt lại hắn cận thân ngắn ngủi hoảng hốt vắng vẻ, một đao bổ về phía hầu nghĩa mặt. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, hầu nghĩa dùng ra linh tướng hộ thể, ngăn lại phi nguyệt cái này một kích. Mặc dù chặn lại công kích, thế nhưng vô cùng cường đại lực lượng, vẫn là đem hầu nghĩa xa xa đẩy lui, đem hầu nghĩa đánh bay phía sau. Phi Nguyệt khiêng đại đao, sắc khâu đồng dạng khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ tiêu ý. "Xem ra ngươi thật giống như không có hy sướng." Hầu Nghĩa đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phi Nguyệt. Chính mình tiến vào thiên nguyên cảnh, căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Nói thật ra, ta không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy." Phi Nguyệt một mặt nói xong, một mặt hướng đi Hầu Nghĩa, "Nếu như không phải gặp phải ta, nói không chừng ngươi còn thật có thể sưng bá thiên nguyên đại lục." Hầu Nghĩa thở hổn hển, đang chuẩn bị để khí tái chiến, đột nhiên dưới đài có người hô lớn một tiếng. "Trần này, chúng ta nhiệt hô." Hầu Nghĩa vội vàng nhìn hướng người tới. Đi lên đài người chính là Tinh Ngữ, nàng mặt mỉm cười. Thông giọng lên nải, đi đến hầu nghĩa bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Hầu nghĩa vội la lên, chúng ta không thể nhận thua, nếu là nhận thua, kế hoạch liền ngâm nước nóng. Tinh ngữ nghiêng đầu thấp giọng nói nói, ngươi linh tướng hộ thể đã bị bức đi ra, tiếp tục đánh xuống đã không có phần thắng, biết rõ phải chết, vẫn là không có kết quả chết, cần gì phải kiên trì. Vạn tướng đại lục sự tỉnh, nghe ta an bài. Hầu nghĩa mặc dù lòng dạ biết rõ, chính mình một trận chiến này đã không có phần thắng, thế nhưng như cũ không cam lòng, đều là ta không đủ cường. Tinh ngữ khẽ mỉm cười, ngươi sai, là ngươi tạm thời không đủ cường. Thân pháp tại trung hậu kỳ mới là đại sát khí mà tiền kỳ ngươi tại thiếu cường có lực công kích, phòng ngự, thủ đoạn dưới tình huống, thân pháp mang tới tăng lên, còn không bằng tuần lực lượng thạch bản càng thêm rõ rệt. Mặt khác, cái kia linh sát mười phần khắc chế ngươi, hắn chủ linh tướng là song dược bạch hồ vương, tốc độ lực lượng đều rất tốt, phối hợp linh sát bản thân tăng lên, thân pháp của hắn mặc dù không bằng ngươi, tổng hợp năng lực lại mạnh hơn ngươi. Dứt lời, tinh ngữ quay người nhìn hướng một mặt hung tướng phi nguyệt, làm sao biến thành linh sát liền có thể không tuân quy củ, còn muốn tiếp tục đánh? Phi nguyệt gắt gao nhìn trầm trầm tinh ngữ, mắt thấy thật vất và coi đánh bại hầu nghĩa cơ hội, lại bị đối phương đánh gãy, trong lòng tức giận không thôi. Tinh ngữ cũng không quản phi nguyệt biểu lộ, đối mọi người dưới đài cố ý hít một tiếng. Ai, thật tốt vương giả chi chiến, thế mà làm ra linh sát. Rất nhiều người có lẽ đều biết rõ à, đồng cấp ở giữa, linh sát mạnh hơn xa linh tướng sư. Ta rất muốn hỏi một chút, nếu là loại này phương pháp là được cho phép, vậy sau này chỉ cần thiên nguyên tam vương mỗi người làm ra một cái linh sát, ai còn có thể lay động đến bọn hắn địa vị? Dưới đài không ít người đã bắt đầu nghị luận lên. Tinh ngữ đại sư lời ấy không giả, vương giả chi chiến từ trước đến nay là chế ước đương đại ba đại người mạnh nhất thi đấu sự tình cũng là để kẻ đến sau có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong thi đấu sự tình có thể nghe thanh thanh thế mà làm ra linh sắt quá nhiều đây không phải là có ý không cho những người khác cơ hội mẫu chốt ta nhớ kỹ trong sách nâng lên linh sắt là lục thân không nhận thị sắt thành tính làm sao phi nguyệt biến thành linh sắt phía sau còn đối nghe thanh thanh nghe lời dăm giáp đây mới là vấn đề vậy sau này muốn khiêu chiến nghe thanh thanh chẳng phải là đều muốn trước đánh bại thiên ma cấp linh sắt hầu nghĩa đã đủ mạnh còn không phải đánh không lại thiên ma cấp linh sắt trước đây bị hầu nghĩa đã đánh bại trúc hiếu trương sơ đám người cùng với mặt khác dự thi tuyển thủ nhộn nhịp tỏ thái độ Hầu nghĩa thực lực ta phục, nhưng nghe thanh thanh hành động, ta cảm thấy chẳng những có hại hồn vương vinh quang, hoàn toàn là bảng môn tà đạo. Nếu là phương pháp này có thể được, về sau sợ là một đống người đều muốn đi làm linh sắt đi, cái kia thế đạo này chẳng phải là lại muốn trở lại trong sách ghi chép hắc ám thời đại. Ta đối kết quả không phục. Chúng ta người sống ở giữa tranh đấu, dựa vào cái gì muốn để linh sắt ra sân. Vậy ta nếu là nhận biết bạch sà thần, chẳng phải là lập tức liền có thể trở thành tam đại trí cường giả những này người sở dĩ kích động như vậy kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ đều là có cơ hội xung kích tam đại trí cường bảo tọa, nhưng nếu là tình thế tiếp tục phát triển tiếp vậy bọn hắn khoảng cách cuối cùng vương tọa, khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa đối mặt chúng nhiều cường giả trách mắng nghe thanh thanh có chút nheo mắt lại đi lên này tinh ngữ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên nguyên đệ nhất quan tinh sư liền có thể đổi trắng thay đen ban đầu là các ngươi đồng ý ta phái ra thủ hạ thay ta tham chiến phía trước không đưa ra dị nghị hiện tại gặp hầu nghiệt phải thua liền bị cán ngược lại một cái mặt khác ngươi bây giờ hành động ta có thể cho rằng ngươi đã lựa chọn lập trường của mình Đối mặt nghe thanh thanh nguy hiếp, tình Ngự khẽ mỉm cười. Hồn Vương đại nhân, đệ nhất, ta cũng không có đổi trắng thay đen, ta nói là sự thật. Nhìn trung ngàn năm vương giả chi chiến, ngươi có thể từng nghe nói, có người phái ra linh sát dự thi. Tuy nói ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể để cho phi nguyệt biến thành linh sát phía sau. Còn đối ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng ta có thể làm một cái linh sát, trực tiếp đem nó thả trên lôi đài. Dù sao nó nhìn thấy đối thủ liền sẽ giết chết. Còn nữa, chúng ta là đồng ý ngươi phái ra thủ hạ, nhưng ngươi cũng không có nói thủ hạ của ngươi không phải người. Vẫn là nói, hắc diện phán quan tổ chức này bên trong đều là linh sát. Thiên Nguyên Đại Lục nhiều năm không có linh sát tàn phá bừa bãi, nhưng không đại biểu chúng ta liền sẽ cho rằng linh sát không có uy hiếp. Đến mức lập trường của ta, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Dù sao ta cũng chưa từng có quan tâm qua người khác nhìn ta như thế nào. Nghe thanh thanh khỏe mắt có vào, tú khuôn mặt đẹp lộ ra đặc biệt tâm tàn. Nếu không phải nơi này tụ tập Thiên Nguyên Đại Lục đại bộ phận Thiên Nguyên cảnh cường giả, còn có Đông Lê, xích luyện cũng tại, nàng giết tinh ngư tâm đều có. Bất quá cũng không cần nóng lòng nhất thời, chỉ cần chờ Vương giả chi chiến kết thúc, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ giải quyết những người này. Tranh tài đã kết thúc, các ngươi đã nhận thua. Ta không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi." Tinh Ngữ khép cười một tiếng, "Hồn Vương đại nhân, ta chỉ nói là cuộc tỉ thí này chúng ta nhận thua, nhưng ta cũng không có nói lần này khiêu chiến chúng ta nhận thua." "Có ý tứ gì?" "Rất đơn giản, vương giả chi chiến quy định, nếu là người thủ lôi phái ra thủ hạ thay thế xuất chiến, như vậy người khiêu chiến cũng có thể phái ra thủ hạ thay thế xuất chiến." Nghe Thanh Thanh lạnh giọng nói, "Đó là luận võ phía trước. Hầu nghĩa đã đích thân xuất chiến, thì coi là chủ động từ bỏ cơ hội lần này." Tinh Ngữ thì nói, "Hồn Vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên, vương giả chi chiến quy định" nếu là một phương so sánh thi đấu kết quả không phục, có thể xin một lần sinh tử chiến. thân thỉnh sinh tử chiến, song vương không chết không thôi, sau đó liền sẽ không còn đối kết quả có dị nghị. thông thường mà nói, luận võ luận bản quá trình bên trong, song vương đều đã biết kia thực lực này, cho nên thân thỉnh lần thứ hai sinh tử chiến tình huống vô cùng hiếm thấy, lại không tốt, chờ hai năm tái chiến chính là, cũng không cần thân thỉnh sinh tử chiến. đây chính là song vương phải chết rơi một cái mới có thể kết thúc so tài. hầu nghĩa lôi kéo tinh ngữ tay áo, tinh nữ tỷ tỷ, ta nguyện ý cùng hắn lại đánh một trận. tinh nữ quay đầu nhìn hướng hầu nghĩa, cười lắc đầu, ngươi vẫn là nghỉ nơi thật tốt ta có người giúp người đánh, cũng chính là hắn để ta đi lên phát động sinh tử chiến. Nghe thanh thanh cân nhắc một lát, phi nguyệt đã biểu hiện ra hắn thực lực, mà linh sát bổ sung tướng lực cũng rất đơn giản. Đặc sứ nơi đó có chuyên môn cho linh sát bổ sung tướng lực, mình tinh thạch có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục tướng lực. Tại làm quyết định phía trước, nghe thanh thanh nhìn đặc sứ một cái, gặp cái sau đối hắn gật đầu ra hiệu, lại nghĩ tới phi nguyệt thực lực khủng bố, nàng cũng yên lòng. Lại đánh một trận sinh tử chiến đúng không? Tốt, các ngươi không phải không phục sao? Ta đáp ứng các ngươi. Vừa vặn, ta cũng cảm thấy các ngươi nơi này có ít người mệnh, sát thực quá dài. Thế nhưng nhất định phải cho phi nguyệt thời gian khôi phục. Tinh Ngữ gật gật đầu, đó là tự nhiên, một canh giờ sau, bắt đầu sinh tử chiến. Chương 601, giúp đỡ, chương 601, giúp đỡ. Hầu Nghĩa hạ chàng phía sau, vội vàng hỏi thăm Tinh Ngữ. Tinh Ngữ tỉ tỉ, đối phương có thể là thiên ma cấp linh sát, đến cùng ngươi tìm người nào tới giúp chúng ta đánh? Tinh Ngữ nhìn xem lo lắng Hầu Nghĩa, nói, ta có thể không quen biết có thể đánh bại thiên ma cấp linh sát người, các ngươi không phải cũng đi qua địa chi rất sao, chính là bởi vì có thiên ma cấp linh sát trấn thủ mới không ai dám đi. A. Miêu Tâm bọn họ cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ biết rõ cũng không thể so hầu nghĩa nhiều, chỉ biết là có người muốn đến. Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong giải thích vượt qua lần đi điệu chi rắc lấy kiếm trải qua, vẫn là tìm Bạch Xà thần đến giúp đỡ, mới giải quyết cái kia ba cái linh sát. Nói rõ, vô luận là Đinh Hiểu vẫn là Tưởng Nam Phong, đều không phải thiên ma cấp linh sát đối thủ. Huống chi hai người đi tìm phải bản, hẳn là cũng sẽ không như thế về sớm đến. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nghe nói vương giả chi chiến sinh tử chiến, nhất định phải đánh tới một người chết trận mới thôi." Lâm Mộ Hoa lo lắng nói. Tinh Ngữ nhìn một chút bầu trời phương hướng. Vừa văn nàng nhận đến truyền âm, Xung quanh nhiều người nhãn tạp, mà Hắc diện phán quan nhìn chằm chằm vào bên này, nàng liền tạm thời rời đi lặng lẽ kiểm tra truyền âm phủ. Để nàng cũng cảm thấy bất ngờ chính là, lại là Đinh Hiểu truyền âm. Đinh Hiểu vốn là hỏi thăm thập đại quan tinh sư tình huống, hắn thấy, cũng cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, hầu nghĩa có lẽ có thể thắng. Nàng đem tình huống lúc đó nói cho Đinh Hiểu phía sau, Đinh Hiểu hỏi thăm có hay không những biện pháp khác. Cuối cùng, Đinh Hiểu quyết định phát động sinh tử khiêu chiến. Đây cũng không phải là ta chủ ý, Tinh Ngữ nói với mọi người nói, là Đinh Hiểu. Lão tứ, Tôn Húc sợ kinh ngạc nói, hắn sẽ không phải lại đem Bạch Sà thần mời tới a? Người có phải hay không đốc? Cái kia đặc sứ tám chín phần mười chính là Hắc Bảo Nhân tổ chức. Hiện tại để bạch sa thần tới, đây không phải là bại lộ bạch sa thần thu hoạch được linh thú đan sự tỉnh. Liêu Phi Yên không chút khách khí cởi trách tôn hốt sở. Tinh ngữ tiếp tục nói, không phải bạch sa thần là hắn đến đánh. Tiếp lấy, Tinh ngữ hạ giọng, bọn họ tìm tới thạch bản, thế nhưng tưởng Nam Phong dung hợp thạch bản, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, cho nên chỉ có thể từ Đinh Hiệu đến đánh. Đinh Hiểu lo lắng hầu nghĩa không chịu nhận thua, bị Phi Nguyệt gây thương tích, cho nên để ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước thời hạn nhận thua. Lão Từ Miêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Hắn có biết hay không phi nguyệt tình huống thiên ma cấp linh sát à? Lão tư mới là nhất tinh thiên âm cấp linh sát, cái này kém một cái lớn cái giới. Tinh nữ lắc đầu, nói là khẳng định nói, bất quá, ta đoán chừng đinh hiểu cũng không có những biện pháp khác, trừ hầu nghĩa cũng chỉ có hắn có thể cùng phi nguyệt đánh một trận. Đúng vào lúc này, nghe thanh thanh mang theo hắc bào đặc sứ đi tới mọi người trước người. Vừa nhìn thấy nghe thanh thanh tới, tinh nữ gấp vội ngậm miệng, những người khác cũng đều cảnh giác lên, như lâm đại địch, nghe thanh thanh khẽ mỉm cười, liền ngay trước mặt rất nhiều người nói, các ngươi hẳn phải biết, chờ các ngươi rời đi hoàng cảnh thành một khắc này, các ngươi liền đều đã là chết à? Ta thật nghĩ không thông, các ngươi vì sao lại tới tham gia vương giả chi chiến? Cái này không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Miêu Tầm lệnh giọng nói, trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, ai thua ai thắng có thể còn không biết đâu. Ha ha ha! Nghe thanh thanh cười to nói, các ngươi trong những người này, tưởng Nam Phong, Đinh Hiểu, Hầu Nghĩa ba người thực lực tối cường, mà trong đó Hầu Nghĩa hiện tại cũng hẳn là trong ba người tối cường một cái, hắn đều vua, các ngươi ở đâu ra tự tin phát động sinh tử chiến? Không cần ngươi quan tâm. Tôn Húc sở lạnh giọng nói, Kỳ thật ta cũng không quan tâm các ngươi chết sống, sợ gì tới? Là vì băng hưu ta có mấy câu muốn nói với các ngươi. Bên người nàng vị kia Hắc Bảo đặc sứ vung tay lên, tại mọi người xung quanh bày ra Tuyệt Tâm Phủ. Hắn khẽ ngẩng đầu, dưới mặt nạ ánh mắt sắc bén, kỳ thật, liền coi như các ngươi đánh bại Phi Nguyệt, cũng không thay đổi được cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Thiên Nguyên Đại Lục chiến lược mạnh nhất, các ngươi cảm thấy chỉ là Phi Nguyệt dạng này. Diệp Lam Phong lạnh giọng nói, ngươi là Hắc Bảo nhân. Ngươi kia ngữ khí ổn định, nếu biết các ngươi còn dám cấp đồ đặc của chúng ta. Chúng ta đối cho các ngươi những này cấp thấp thế giới ở giữa chiến đấu, cũng không hứng thú lắm, nhưng duy trì có thể bạn, cái kia không phải là các ngươi có lẽ ôm có đồ vật. Hôm kia thật bạn hắn có mệnh dung hợp lại không có mệnh dùng. Còn có đinh hiệu cùng tưởng nam phong, liền coi như bọn họ tìm tới thạch bản, cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đáng tiếc, biết quá nhiều, thường thường sống không lâu. Các ngươi chẳng những biết thạch bản sự tình, còn cướp được thạch bản, vậy các ngươi liền đều chỉ có một con đường. Các ngươi phải chết. Cố mà chân quý các ngươi tranh thủ được thời gian a, từ giờ trở đi, các ngươi đều đã mọc cánh khó thoát. Dứt lời, Hắc Bảo Nhân lại vung tay lên, Tuyệt Âm phủ mất đi hiệu lực. Làm cái kia hai tên khách không mời mà đến rời đi phía sau, Miêu Tầm đột nhiên phát hiện, bởi vì quá mức hẩn trượng, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Nghe thanh thanh nhìn một chút bên người là sứ, đặc sứ đại nhân, ngươi để ta mang ngươi qua đây, liền vị cùng bọn họ nói những này. Đặc sứ khẽ mỉm cười, ta chỉ là đi chứng thực hai chuyện. đệ nhất, thạch bản đúng là hầu nghĩa chí thân. thứ hai, đinh hiểu cùng tưởng nam phong rất có thể là đi tìm mặt khắc thạch bản, đồng thời đã có thu hoạch. vừa rồi ta nói là bọn họ đi tìm thạch bản, mà những người kia lại không ai phủ nhận. bọn họ không hề biết, chúng ta kỳ thật được đến tin tức cũng không có như vậy nhiều, kết quả ngầm thừa nhận cho rằng ta đã biết. nghe thanh thanh chừng to mắt, thiên nguyên đại lục còn có khối thứ hai thạch bản. Hắc Bào đặc sứ lạnh nhạt nói, "Ta phía trước cùng bọn họ nói qua, biết quá nhiều thưởng thường sống không lâu, câu nói này, ta cũng đưa cho ngươi." Nghe Thanh Thanh đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, "Là ta lỡ lời, đa tạ đặc sứ đại nhân nhắc nhở." Hắc Bào khẽ gật đầu, "Tốt, để ngươi chầm chậm tốt bọn họ, một cái cũng không thể chạy, thạch bản sự tình, chúng ta nhất định phải cam đoan chỉ có số người cực ít biết, những người này một cái cũng không thể lưu." Minh Bạch, yên tâm đi, xung quanh đã sớm bố trí xong, chờ trận chiến cuối cùng kết thúc, cái chết của bọn họ kỳ lên đến. Gần tới một canh giờ sau, Phi Nguyệt đã khôi phục tướng lực, lúc này chính giẫm chân đi đến viễn cổ chiến trường. Hắn đi tới hầu nghĩa chờ người trước mặt, quát lớn: Ta đã khôi phục tốt, trong các ngươi người nào muốn chết, hiện tại liền có thể đi lên. Sinh tử chi chiến, ha ha ha ha, ta thích. Yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi ăn đến liền xương đều không thừa. Nhớ kỹ, cùng hắc diện phán quan đối nghịch, đó là một con đường chết. Đời sau đừng có lại ngu xuẩn như vậy. Hầu nghĩa đám người lo lắng nhìn hướng sau lưng, còn chưa tới sao? Thời gian nhanh đến, nếu là qua thời gian, chẳng khác nào tự động từ bỏ a. Một trận chiến này, quan hệ đến vạn tướng đại lục tồn vong, quan hệ đến mỗi người bọn họ sinh tử. Hầu nghĩa cắn răng, nghĩ thầm nếu như linh tử ca không thể kịp thời chạy tới, hắn liều tính mạng cũng muốn đánh giết phi nguyệt. phi nguyệt trên đài lớn tiếng giống giận, hồng nghĩa, ngươi thủ hạ đầu. ha ha ha, phía trước ta còn tại tiếp lưới để ngươi nhặt về một cái mạng, có thể chính ngươi thế mà đề nghị lại tiến hành một trạng sinh tử chiến. các ngươi đám phê vật này, vắt hết gốc, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. hồng nghĩa, ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn đang chờ cái gì, mau lên đây chịu chết. ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, mọi tim mất phổi. ha ha ha, cái này loại cảm giác quá mỹ diệu. ngay tại phi nguyệt cười thoải mái lúc, bầu trời một đạo bạch quang đang theo bên này kích xả mà đến vừa nhìn thấy đạo bạch quang kia, miêu tầm đám người lập tức khẩn trương lên, tinh ngữ thì thảo nói, cùng là linh sát, thiên âm cấp linh sát đối thiên ma cấp, dung hợp thạch bản chính là tưởng nam phong, không phải tiểu tử kia a, ôi trời ơi, ta vì sao lại đáp ứng đề nghị của hắn, ta đến cùng đang suy nghĩ cái gì, chương 602, cùng là linh sát, chương 602, cùng là linh sát, đạo bạch quang kia lói lên, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, đạo bạch quang kia thì đã đi xa, đinh tử ca, Hầu nghĩa kinh ngạc nhìn người tới, đinh hiểu gật gật đầu, tình huống trước ta đã biết, cái kia phi nguyệt tương đối khắc chế ngươi. Cuối cùng một chàng giao cho ta đi, có thể là hắn là thiên ma cấp linh sát." Miêu Tầm vội la lên. Đinh Hiểu nhìn một chút trên đài diếu võ dương Ai Phi Nguyệt, đối phương có thể đánh bại dung hợp thạch bản hầu nghĩa, đã đủ để chứng minh hắn thực lực. "Tường đại ca đâu?" Bạch Tích đột nhiên hỏi. "Ta để tiểu dạ tạm thời đem hắn mang đi, hiện tại hắn ngay tại dung hợp thạch bản. Các ngươi nhanh như vậy liền tìm đến thạch bản." Tinh Ngữ kinh ngạc nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, vận khí tương đối tốt, vừa vận thế giới kia thạch bản bị phát hiện. Những sự tình này sau này hãy nói, ta đi lên trước." Hầu nghĩa đột nhiên giữ chặt Đinh Hiểu tay áo, ân cần nói: Đinh Tử Ca, là tưởng đại ca dung hợp thể bản, vậy ngươi đi lên chẳng phải là quá nguy hiểm? Nếu không vẫn là ta tới đi. Đinh Hiểu đối hầu nghĩa khẽ mỉm cười, hắn là linh sát, để ta đối phó hắn càng thích hợp. Dứt lời, Đinh Hiểu đi vào chiến trường phạm vi. Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu, nhẹ hư một tiếng, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Đinh Hiểu à? Lần trước để ngươi từ thiên tương điệu chạy mất, lần này ngươi lại chính mình đưa tới cửa, thú vị. Đinh Hiểu rút ra phủ đồ chiến phủ, từng bước một hướng đi Phi Nguyệt. Thật sự là đáng thương, ngươi đi theo hồn vương nhiều năm như vậy, kết quả lại trở thành bộ dáng này xem ra các ngươi hồn vương từ đầu đến cuối cũng không có đem các ngươi làm người nhịn. phi nguyệt đột nhiên sửng sốt một chút Mặt khác linh tướng sư có thể sẽ gen tị biến thành linh sát phía sau thực lực bạo tăng thế nhưng cùng là linh sát đinh hiểu lại hiểu thêm biến thành linh sát phía sau cảm giác thân thể mục nát không có tim có đập cùng nhiệt độ liền huyết dịch đều là màu đen bọn họ từ biến thành linh sát một khắc này đều đã không thể tính toán là chân chính người người quan chiến bọn họ lúc này đều có một loại cảm giác kỳ quái bọn họ vậy mà có thể nhìn thấy hai cái linh sát giao thủ hơn nữa còn bình tĩnh đàm luận sự tình trước kia Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù không là hoàn toàn không có linh sát, nhưng linh sát lại cực kỳ hiếm thấy, mà lại lại đồng thời xuất hiện hai cái nắm giữ chủ nhân ý thức linh sát, thực sự là để người khó có thể lý giải được. Mắt thấy Đinh Hiểu tại cổ động Phi Nguyệt, nghe thanh thanh nghiêm nghị hồ, không muốn nghe hắn nói nhảm, giết hắn. Phi Nguyệt trên mặt xuất hiện ngắn ngủi thần tình thống khổ, sau đó ảm đạm hai mắt, lại lần nữa đốt lên lửa giận, thay đổi đến nóng nảy. Nhìn thấy cái này biến hóa rất nhỏ, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Xem ra Phi Nguyệt biến thành linh sát quá trình cùng mình cũng không giống nhau, nghe thanh thanh bọn họ có lẽ còn sử dụng một chút cưỡng chế khống chế linh phù cái này để đinh hiểu nghĩ đến vô ngân hắc thủy phủ vu tiêu bọn họ chính là dùng tấm này linh phủ làm đến khống chế linh sát, mà khi đó bọn họ còn không cách nào làm cho linh sát nắm giữ chủ nhân ý thức, chỉ là một loại cưỡng chế khống chế. nhưng bây giờ bọn họ thế mà nắm giữ càng thêm hữu hiệu khống chế linh sát phương pháp, sẽ không phải là từ ta biến thành linh sát sự tình bên trên nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt ta đinh hiểu trong lòng suy nghĩ. bất quá điểm này để đinh hiểu không khỏi liên tưởng đến hắc bào nhân tổ chức cùng cực võ đế có quan hệ, bọn họ rất có thể chính là chủ đạo dẫn dắt nhập thi kẻ chủ lưu sau màn. một tiếng thanh thú trôi leo đánh gây đinh hiệu suy nghĩ gần như đồng thời, phi nguyệt gào thét một tiếng, hướng về đinh hiệu kích xạ mà đến. đệ nhị tương ký hoa ảnh, phi nguyệt khép quát một tiếng, thân hình cấp tốc di động đồng thời, tay trái bắc phủ, tay phải vung ra phi đao, linh phủ, cửu thế luân hồi chú. phi Liêm chạm, tương ký hoa ảnh tăng tốc, cửu thế luân hồi chú tinh thần căng nhiễu, phi liêm chạm công kích, ba thứ kết hợp, phi nguyệt công kích hành vấn nước chảy, hỗ trợ lẫn nhau. đinh hiệu tựa hồ nhận lấy cửu thế luân hồi chú tinh thần căng nhiễu, động tác chậm chạp một lát, mà cái này một cái ngắn ngủi dừng lại, đối phi nguyệt đến nói đã đầy đủ. trong ngay mắt, phi nguyệt công kích đã đến đinh hiệu trước mặt. Ngươi không có hầu nghĩa thân pháp, ta nhìn ngươi lấy cái gì trốn? Phi Nguyệt giận quát một tiếng. Phi Liêm đo khoảng cách Đinh Hiểu hai gò má chỉ còn lại bất quá mười mấy centimet, Lang lệ tướng lực đã đập vào mặt. Không tốt, Phi Nguyệt tốc độ quá nhanh. Sở luyện vội la lên, Đinh Tử không có tránh đi. Trong chớp mắt, đột nhiên, Đinh Hiểu nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại Phi Nguyệt bên người. Là Đinh Tử ca cái đuôi. Xem như chưa bao giờ thấy qua Đinh Hiểu chiến đấu tinh ngữ, thế mà hiện tại khẩn trương đến nói không ra lời. Cái gì Đinh Tử ca cái đuôi? Thiên địa ở đâu ra cái đuôi? Phi Nguyệt trước đây có thể là cùng hầu nghĩa kịch chiến hơn một cách, giờ sớm đã thành thói quen hầu nghĩa siêu cao tốc độ di chuyển đối mặt đinh hiệu đột nhiên chuẩn bị không chút nào sợ ta biết ngươi không có dễ giết như vậy bất quá ta chờ chính là ngươi cá thân dứt lời phi nguyệt đột nhiên co lại trong tay dây xích phi liêm đao lập tức trở về trong tay hắn hắn thuận thế liền bổ về phía bên người đinh hiệu thấy cảnh này mọi người càng là chấn động vô cùng phi nguyệt đã sớm ngờ tới đinh tử ca sẽ né tránh vân sam hoảng sợ nhìn xem trong tràng chiến đấu vừa rồi công kích là hư chiêu lúc này mới là thừa nhận không không có khả năng hắn làm sao có thể biết lão tứ có thể né tránh Miêu Tầm đột nhiên nhìn hướng đối diện trong đám người há ảnh, lập tức mừng tỉnh là Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân đã sớm ngờ tới lần này Sinh Tử Chiến sẽ từ Đinh Hiệu ra sân, đồng thời trước thời hạn báo cho Phi Nguyệt muốn ứng đối ra sao. Nghe thanh thanh không khỏi quay đầu nhìn hướng Hắc Bảo Nhân, thở dài, còn tốt đặc sứ đại nhân liệu địch tiên cơ, biết Đinh Hiệu thích dở trò lừa bịp, không phải vậy vừa rồi Phi Nguyệt sợ là phải ăn thịt thỏi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, không tính là liệu địch tiên cơ, chỉ là chúng ta hiểu khá rõ tiểu tử kia mà thôi. Đinh Hiệu trở thành linh sắt là tự phát hành động, mà Phi Nguyệt là hồn vương đại nhân giúp đỡ giữ vững thần thức, cho nên có thể suy đoán, Đinh Hiệu tinh thần lực. Sophie Nguyệt càng mạnh, mà còn hắn chủ linh tướng có thể chuyển đổi. T, điểm này xác thực để cho người đó mắt, chúng ta suy đoán khả năng là tương kĩ hiệu quả. Hắn có một cái linh tướng chính là tăng lên tinh thần lực. Vừa vặn cửu chuyển luân hồi chú, hắn làm sao lại chịu ảnh hưởng? Cho nên vừa rồi hắn là cố ý lộ ra sơ hở, lại lợi dụng đầu kia có thể giúp hắn di động linh tướng đôi giải, tùy thời phản kích. Hiện tại xem ra, quả là thế. Hắc bào nhân mặc dù không có bắt lấy đinh hiệu, thế nhưng đối đinh hiệu hiểu rõ lại so bất luận kẻ nào đều kỹ càng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn không đợi đinh hiệu kịp phản ứng, Phi Nguyệt đã một đao trực tiếp đánh phía đinh hiệu. Đệ Nhị Tương kỹ, tam trọng tiến giai, linh tướng hộ thể. Ngoanh một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu lấy linh tướng ngăn lại Phi Nguyệt một kích, nhưng mà xem như thiên ma cấp linh sát, Phi Nguyệt công kích cực kỳ khủng bố, Đinh Hiểu sau khi cường hóa linh tướng hộ thể, tiểu gia hỏa linh tướng vậy mà trực tiếp bị bức về linh cung. Chủ linh tướng chuyển hoán, ma thần linh tướng, thiên ma hóa hư. Đinh Hiểu lập tức thay đổi chủ linh tướng, hướng khác một bên thần tốc tránh đi. Hai người giao thủ vừa vặn một hiệp, Đinh Hiểu một cái linh tướng đã tạm thời bị phế. Hắc Bào đặc sứ cười lạnh một tiếng, theo ta được biết, tiểu tử kia gần như chưa từng chiến bại qua, bất quá hôm nay, hắn bất bại thần thoại liền muốn bị mất tại cái này. Đến lúc đó để Phi Nguyệt lưu hắn một hơi, ta muốn đem mang về, trên người hắn có quá nhiều chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Có lẽ còn có thể để hắn tại trước khi chết gặp một lần muội muội của hắn. Chương 603, hai khối thạch bản uy lực, chương 603, hai khối thạch bản uy lực. Cùng Phi Nguyệt một cái đối mặt ở giữa, Đinh Hiểu đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Phi Nguyệt một kích thành công, khí thế càng hơn, lại lần nữa nhào về phía Đinh Hiểu. Mà Đinh Hiểu thiếu một cái chủ linh tướng, không thể không cố gắng né tránh. Ha ha ha ha, liền cái này thực lực, còn dám phát động sinh tử chiến. Phi Nguyệt hổn tiếu, ngươi trừ chạy còn có bản lĩnh gì? Đừng lãng phí thời gian, để ta tiễn ngươi một đoạn đường." Đinh Hiểu rất bình tĩnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt Phi Nguyệt. Đối mặt Thiên về một bên thế cục, Tinh Ngữ cao mày, sốt ruột không thôi. Nàng hiện tại có thể là đem vận mệnh của mình cùng Đinh Hiểu một nhóm người chói ở cùng nhau, nếu là Đinh Hiểu trận chiến này bại trận, bọn họ về sau sợ là cũng khó khăn trốn hắc bảo nhân độc thủ. Cứ theo đàn này. Đột nhiên, một bên Miêu Tầm trầm giọng nói, "Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề?" Cửu U nói thẳng, "Đinh Hiểu chỉ là vừa bắt đầu sử dụng Thiên Ma hóa hư." sau đó một mực là bằng vào thân pháp di động, thế nhưng tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn rất nhiều. đối với quen thuộc đinh hiểu người mà nói, điểm này vô cùng dễ dàng phát hiện, bởi vì đinh hiểu tốc độ di chuyển so trước đó nhanh một mảng lớn. phi nguyệt có thể cùng hầu nghĩa cùng nhau, mặc dù tại phương diện tốc độ thon kém, nhưng đối với đồng dạng thiên ma cấp linh sát, phi nguyệt có lẽ nhất là am hiểu thân pháp mới có thể cùng hầu nghĩa bảo trì không tính lớn thế yếu. nhưng mà lão tư đến bây giờ còn không có bị phi nguyệt đuổi kịp. liêu phi yên trường to mắt, càng nghĩ càng không đúng sức lực. hầu nghĩa có thể là dung hợp tề thiên tứ hào thành bản, cái này mới ôn có như thế tốc độ khủng khiếp. Trên chiến trường, Đinh Hiểu cùng Phi Nguyệt chu toàn một lát, liền tại Phi Nguyệt một lòng nghĩ muốn đuổi kịp Đinh Hiểu thời điểm, đột nhiên, Đinh Hiểu nháy mắt xoay người lại, không có dấu hiệu nào một bữa bổ về phía Phi Nguyệt. "Chỉ bằng ngươi?" Phi Nguyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền chờ ngươi hoàn thủ. "Đệ ngũ tướng kỵ, Cùng Long!" Đối diện một cỗ mạnh mẽ điên cuồng gió đập vào mặt, to lớn sức gió để Đinh Hiểu động tác xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. "Thiên Long gào thét. Phi Nguyệt trong tay xiển xích phi đao của Vũ, như cùng một cái cự mãng nhào về phía Đinh Hiểu. Song vương võ khí va chạm mấy mắt, lập tức đất trời rung chuyển, một đạo tướng lực xung kích hướng bên ngoài càn quét. Cùng Phi Nguyệt cứng đối cứng, tiểu tử kia còn không biết Phi Nguyệt lợi hại a. Nghe thanh thanh lộ ra nắm vững thắng lợi thần sắc, đã kết thúc. Hắc Bảo Nhân gật gật đầu, hầu nghĩa cũng không dám đón đỡ Phi Nguyệt công kích. Cái này Đinh Hiểu cùng Phi Nguyệt, cuối cùng tranh lệch một cái lớn cảnh giới, liền tính Đinh Hiểu đã từng nhiều lần vượt biên thiêu chiến, nhưng đều áp dụng chính làm ưu lợi chiến thuật, lần này cùng Phi Nguyệt chính diện giao thủ, xem ra cũng là cùng đường mặt lộ lựa chọn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, mọi người còn có thể nhìn thấy Phi Nguyệt rơi đao thân hình, thế nhưng bên kia Đinh Hiểu, thân ảnh lại đột nhiên hoàng hốt, sau đó quỷ thần xui khiến xuất hiện tại Phi Nguyệt sau lưng. Phi Nguyệt chính đang chuốt xuống lực lượng Nào ngờ Đinh Hiểu thế mà có thể từ đối chiêu bên trong bước ra, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Điều đó không có khả năng. Nghe thanh thanh không khỏi đi về phía trước nửa bước, thật giống như không chịu tin tưởng mình hai mắt thấy. Từ thương thức đến nói, song phương đối chiêu lúc đó là dù ai cũng không cách nào tùy tiện thoát thân. Đinh Hiểu làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại Phi Nguyệt sau lưng? Nhưng mà mặc kệ bọn hắn có tin hay không, Đinh Hiểu đã xuất hiện ở Phi Nguyệt sau lưng. Đối mặt không cách nào phòng ngự Phi Nguyệt, Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, phủ đạo thiên vũ phá hiểu phủ, ngũ đại phụ trợ linh tướng trợ lực, chiến phủ đốt lên hừng hực liệt hỏa. Lâm Ninh Hiểu chiến phủ hạ xuống song, mọi người thậm chí xuất hiện ảo giác, phản phất cái này một đũa hóa thân thành mấy chục thanh chiến phủ, đồng thời chém về phía Phi Nguyệt sau lưng. Một mấy mắt, Phi Nguyệt sau lưng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, hắn nhục thân trực tiếp bị phủ đồ chiến phủ mở ra. Lưỡi búa sâu sắc chui vào Phi Nguyệt sau lưng, trích dương chân hỏa cấp tốc tiêu nướng hắn nhục thân. Lúc này, mấy vạn tiên tiên nguyên cảnh cường giả, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Nói đùa cái gì? Đây chính là thiên ma cấp linh sát. Muốn phá vỡ một cái thiên ma cấp linh sát nhục thân phòng ngự, cần mấy trăm lần tại giống nhau vị trí công kích phía sau mới có thể phá phòng thủ. Trên kia Hán, một đũa bổ ra thiên ma cấp linh sát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh nữ khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, trong miệng thì thào nói, cái này sao có thể? Hồng nghĩa công kích nhiều lần như vậy, có thể hắn một chiêu liền? Làm một cái xem sao thầy? Nàng đã thật lâu không có cái này loại cảm giác, một loại khó có thể tưởng tượng, không cách nào dự đoán cảm giác. Đinh Hiểu gặp phù đồ chiến phủ còn không co xuyên qua phi nguyệt thân thể, cánh tay phải của hắn đột nhiên bắn ra vô số xúc tu, kéo chặt lấy phi nguyệt. Hắn một bên cánh tay phải lần thứ hai tụ lực, một bên tình nhân ti đột nhiên phát lực, hai bút cùng vẽ, phù đồ chiến phủ lại trôi vào mấy phần cái này phòng ngự thật mạnh, đinh hiệu cảm thán một câu, khoát tay, phủ túi bên trong bay ra mấy chục tấm thất giai linh phủ, kim cương phục ma chú vẫn như cũ là đinh hiệu hiện nay chủ yếu thủ đoạn công kích, thất giai kim cương phục ma chú uy lực có thể so với bát giai, trọng yếu nhất chính là kim cương phục ma chú một mực đối linh sắt có đặc biệt áp chế năng lực, 50 đạo kim cương phục ma chú đồng thời đánh phía phi nguyệt sau lưng, mà lúc này đinh hiệu lại lần nữa phát lực, liên tiếp nổ vang về sau, đinh hiệu phù đồ chiến phủ, cuối cùng cắt đứt phi nguyệt thân thể, đem một phân thành hai, làm phi nguyệt nửa người trên rơi trên mặt đất thời điểm, trong mắt của hắn đều là bất khả tư nghị. Đến bây giờ hắn đều không có minh bạch Đinh Hiểu là như thế nào đi tới phía sau hắn, càng không hiểu Đinh Hiểu là như thế nào một chiêu liền đem một phân thành hai. Ngươi, ngươi đến cùng, là quái vật gì? Túi đầu nhìn xem Phi Nguyệt, Đinh Hiểu vững bản một cái khí tức. Phi Nguyệt không là bình thường linh sát, theo một ý nghĩa nào đó nói, Phi Nguyệt cùng hắn mới thật sự là đồng loại. Nói cho ta, ngươi làm như thế nào, không phải vậy, ta chết không nhắm mắt. Phi Nguyệt khẩn cầu nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, túi người, một tay đặt tại Phi Nguyệt đỉnh đầu người ta rằng có lúc cũng không phải là không cách nào di động, chỉ cần làm tốc độ di động nhanh hơn ngươi rơi đau tốc độ, liền hoàn toàn có thể đột nhiên lui lực, lại di động đến phía sau ngươi. mà đối với ngươi mà nói, ta đột nhiên lui lực lúc, chính ngươi là không cách nào khống chế thân thể. ở trong nháy mắt đó, ngươi đối với ta mà nói, tựa như bất động trạng thái, không hề có lực hoàn thủ. đến mức vì sao có thể một búa đem ngươi đánh giết? đây không phải là một búa, mà là một trăm búa, chỉ là ngươi thấy không rõ mà thôi. võ kỹ cực hạn chính là tùy tâm tùy ý. đơn giản đến nói, ta từ hai khối thạch bản bên trong được đến dẫn dắt. phi nguyệt nghe song đinh hiểu giải thích, nhất thời có chút hoàng hốt. Hai khối thầy bản. cái này sao có thể? Hắn có lẽ nghe hiểu, có lẽ càng thêm mê hoặc, thế nhưng, hắn ánh mắt dần dần mất đi ngang ngược chi sắc, thay đổi đến bình tĩnh trở lại. "Tốt ta, người ta cũng coi như đồng loại, tốt xấu ta là chết tại trên tay ngươi, mà không phải chết trên tay bọn họ. Đinh Hiểu, ta lén lút điều tra qua ngươi, hắc bảo nhân đối ngươi hứng thú phi thường lớn, không muốn bị bọn họ bắt lấy, nếu không ngươi sẽ giống không bằng chết. Thượng như ta như bây giờ, người ta đều là sâu kiến, bị đồ bẩn, nô dịch cùng chen ép sâu kiến." Đinh Hiểu sững sốt một chút, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Tuy nói đang thương người nhất định có chỗ đáng hận, nhưng ý ra, hắn cũng là đáng thương người. Liên xem như sâu kiến, nếu là có người dám đụng đến ta quan tâm người, ta cũng muốn đem cái này thiên đâm cái lỗi thủng đi ra. Dứt lời, Đinh hiệu trong tay phát lực, phi nguyệt thân thể thần tốc khô khát, cho đến chỉ còn lại một tấm khô héo da người. Thiên ma cấp linh sát, hẳn là đủ tiểu gia hỏa ăn non nê, chương 604, 4 tấm bức họa, chương 604, 4 tấm bức họa. Lam Đinh hiệu đứng lên thời điểm, phát hiện xung quanh tất cả mọi người là một bộ trợn mắt hốc mồm miểu lộ. Còn tốt Đinh Hiểu cũng là thấy qua việc đời, trường hợp này cũng không phải chưa từng thấy hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nghe thanh thanh trên thân đường đường thiên nguyên tam vương một trong hồn vương nghe thanh thanh nhìn thấy đinh hiểu ánh mắt lại có chút e ngại đinh hiểu trực tiếp đi tới lúc nghe thanh thanh hô hấp bắt đầu gấp rút bởi vì quá mức khẩn trương nuốt khô mấy cái nước bọt cuối cùng đinh hiểu đứng ở nghe thanh thanh trước mặt sinh tử chiến nếu là bại ngươi làm như thế nào nghe thanh thanh há to miệng nhưng thủy trung nói không nên lời một cái chữ đinh hiểu cười lạnh một tiếng bằng hữu của ta nói cho ta từ tại chúng ta sinh tử chiến là phái gia thủ hạ giao thủ thủ hạ phải có một chết đây là khẳng định mà một khi một phương chiến thắng như vậy cho dù ngươi không có lên chẳng cũng cần tự sát, ta nói không sai chứ? Nghe thanh thanh khỏe mắt gãy lên, không sai, Đinh Hiểu nói chính là Vương giả Chi chiến quy củ, tất nhiên là sinh tử chiến. Như vậy trên đài người cùng dưới đài người liền hẳn là chung sinh tử. Nếu không, chỉ là luận võ hai người phân ra thắng bại. Cái kia mỗi lần để cho thủ hạ phát động sinh tử chiến, tự nhiên là làm trái Vương giả Chi chiến dự tính ban đầu. Nghe thanh thanh nhìn xung quanh, lúc này Thiên Nguyên Đại Lục mấy vạn tên đỉnh cấp cường giả đều tại không tiếng động nhìn chăm chú lên chính mình. Tại trước mặt nhiều người như vậy, cho dù nàng là Tam Vương một trong, cũng không thể làm trái Vương Dã Chi chiến quy định nghe thanh thanh hoảng sợ nhìn hướng bên cạnh, phát hiện Hắc Bảo Nhân một câu cũng không có nói. Đặc sứ đại nhân, mau cứu ta! Hắc Bảo Đặc sứ liền nhìn cũng không nhìn nghe thanh thanh, ngược lại đi đến Đinh Hiểu trước mặt, hắn tháo xuống mặt nạ của mình. Đinh Hiểu, ngươi được đến hai khối thạch bản năng lực. Đặc sứ chẳng những không có phẫn nộ, trong mắt lóe ra hương phấn vô cùng thần sắc. Quả thực bất khả tư nghị, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, kết quả lại phát sinh ở trên người ngươi. Ngươi rõ ràng liền một khối thạch bản đều không có dung hợp, ta rất xác định điểm này. Thế nhưng ngươi lại đã có được thần độ linh tướng sư năng lực. Ôi trời ơi! Ta tin tưởng tin tức này, nhất định sẽ để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Hắc Bảo Nhân, ngươi cảm thấy ngươi có mệnh trở về sao? Hắc Bảo Nhân cười to nói, ha ha ha, Đinh Hiểu, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta Phật tông Hắc Bảo thực lực, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, tam cấp thế giới cực hạn bất quá chỉ là nhất tinh thiên nguyên cảnh, cái này cảnh giới người, chẳng qua là vừa vặn nắm giữ một tia tiếp xúc thần độ thạch bản năng lực. Ngươi khoảng cách cường giả chân chính thế giới còn rất xa. Hắc Bảo Nhân tâm tình vô cùng tốt, hắn đi qua đi lại, lại nhìn một chút Đinh Hiểu, nói, lúc đầu ta là muốn bắt ngươi trở về. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần muốn trở về xin chỉ thị mới có thể quyết định. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới tam thiên thế giới thế giới nào, chỉ cần chúng ta nghĩ muốn tìm ngươi, liền nhất định có thể tìm tới. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, ta có thể không có ý định để ngươi đi. Ngươi thật muốn bắt ta? Hắc Bảo Nhân giống như cười phiếu nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi cứ nói đi. Đinh Hiểu cười lạnh, mặc dù Hắc Bảo Nhân đem Phật Tông thực lực nói đến bệnh đầu mù nát, rơi, thế nhưng Đinh Hiểu rất xác định, ít nhất trước mắt người này, hắn là có hy vọng đánh bại. Vừa đến và tướng đại lục cùng vong tộc thế giới đều có hắc bảo nhân, mà từ bọn họ thực lực đến xem, thậm chí còn có thiên mệnh cảnh người, nói rõ Phật tông cũng không có cường đại đến toàn bộ đều là cảnh giới cao không thể chạm siêu cấp cường giả. Bọn họ đại khái sẽ phái ra so thế giới hiện tại cảnh giới cao mấy sao người, tất nhiên bọn họ không tham dự tranh đấu, an bài như vậy liền đã dư xài. Cho nên trước mắt tên này hắc bảo nhân, Đinh Hiểu đoán chừng cũng chính là cao tinh cấp thiên nguyên cảnh mà thôi. Thứ hai, người này trước mặt cũng không có dung hợp thần đồ thập bạn. Cho dù là một cái cựu tinh cấp thiên nguyên cảnh, Đinh Hiểu hiện tại cũng có tự tin một trận chiến. Hắc Bảo Nhân nhìn ra Đinh Hiểu tâm tư, trên mặt không chút nào sợ. Xem ra ta đánh giá thấp dạ tâm của ngươi, ngươi là thật tính toán cùng chúng ta là địch. Đinh Hiểu lạnh giọng nói, ta đã đoán ra các ngươi tại các cái thế giới đều đã làm những gì, thúy hồ, các ngươi có vẻ như cũng không có ý định buông tha ta. Hắc Bảo Nhân khẽ mỉm cười, từ chữ vật đại bên trong lấy ra một tràng giấy, không chút hoang mang mở ra. Như vậy đi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, thấy được món lễ vật này, ta tin tưởng ngươi sẽ tỉnh táo lại. Nói xong, người kia đem tờ giấy này mở rộng, đưa cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vừa nhìn thấy tờ giấy này, lập tức ngây người tại nguyên chỗ trên tờ giấy này vẽ lấy bốn tấm cầu tờ thứ nhất là một nữ hải đang tu luyện tấm thứ hai bên trong có hai nữ hải bóng lưng của các nàng gần như giống nhau như lúc ngay tại cũng xếp hàng ngồi ngửa đầu nhìn qua tinh không tấm thứ ba cầu tinh không bên trong hiện lên đinh hiệu cùng ra ra dáng dấp tờ thứ tư hai nữ hải bên trong một cái vươn tay muốn xoa xoa tinh không bên trong đinh hiệu khuôn mặt tờ thứ tư cầu bên dưới còn viết một hàng chữ ca linh nhi nhớ ngươi vừa nhìn thấy cái này mấy tấm cầu đinh hiệu trong lòng lập tức rời sông lấp biển toàn thân không tự chủ buộc phát ra một cỗ kinh người tướng lực linh nhi thích vẽ tranh trước đây hắn cùng Linh Nhi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Linh Nhi luôn là sẽ dùng bức họa đến ghi chép Kaka không ở nhà lúc cố sự dạng này Kaka vừa về tới nhà nhìn thấy những bức họa này liền biết phát sinh cái gì thật giống như bọn họ chưa hề tách ra Linh Nhi Đinh Hiểu hai mắt đốt lên lửa giận gắt gao nhìn chậm chậm Hắc Bảo Nam nói cho ta nàng ở đâu không phải vậy ta hiện tại liền giết ngươi Hắc Bảo Nam khẽ mỉm cười đừng kích động như vậy nha ngươi giết ta vậy ngươi liền mãi mãi đều đừng muốn biết nếu như ngươi thật muốn tìm đến muội muội ngươi ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng nói xong Hắc Bảo Nhân đem một tấm linh phủ đưa cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cúi đầu xem xét, phát hiện đây là một tấm truyền âm phủ. Tất nhiên ngươi tìm tới một cái khác khối thì bản, như vậy ngươi hẳn phải biết làm sao định hướng xuyên biệt ta. Hắc Bảo Nhân chạm đến là thôi, còn lại sự tình, lấy Đinh Hiểu trí tuệ đã không cần nhiều lời. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, các ngươi vạn tướng đại lục thiên kiếp sắp đến, nếu như ngươi đến lúc đó còn có thể sống được, liền đi nơi này tìm xem. Nói xong, Hắc Bảo Nhân cười quay người. Đặc sứ đại nhân, đặc sứ đại nhân, cứu ta! Nghe thanh thanh vội vàng kéo lại nam tử ống tay áo, câu khẩn nói, qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Văn cầu ngươi mau cứu ta. Hắc Bảo Nhân đột nhiên phất ống tay áo một cái, không nhịn được nói, có thể làm việc cho ta là vinh hạnh của ngươi, không phải vậy, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành Thiên Nguyên Tam Vương? Lại nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều không thể tìm tới thần đồ thạch bản, muốn ngươi để làm gì? Lan, là Nghe Thanh Thanh nhìn xem Hắc Bảo Nhân đi xa bóng lưng, tinh thần sụp đổ, co có cắp ngồi dưới đất. Đinh Hiểu đã không nghĩ để ý tới Nghe Thanh Thanh, một phương diện nàng liền tính không tự sát, cũng lại không là đã từng Thiên Nguyên Tam Vương một trọng, Hổn Vương Nghe Thanh Thanh. Thứ hai, khắc diện phán quan những năm gần đây năng ngược càng dữ. Gây thủ hẳn Vô số kể, mà mất đi Hắc bảo nhân hỗ trợ, chờ lợi nàng, cũng chỉ có hủy diệt. Nhìn xem cô quắc ngồi dưới đất nghe thanh thanh, Đinh Hiểu lắc đầu, quay người hướng đi đồng bạn của mình. Cầm xuống trận luận võ này, bước thứ 2 liền muốn bắt đầu. Chương 605, thuyết phục, chương 605, thuyết phục. Lam Đinh Hiểu ngẩng đầu, nhìn xem xung quanh ánh mắt của mọi người. Từ trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy khiếp sợ, khó có thể tin, cùng với Hoàng Hốt. Xem như linh sát, thôn vệ một cái khác linh sát đồng thời không có có gì không ổn, bất quá Đinh Hiểu dù sao có ý thức tự chủ, coi hắn bịt kín khăn che mặt thời điểm, cùng người sống gần như không hề khác gì nhau vừa rồi một màn kia ít nhiều khiến người từ đấy lòng cảm thấy e ngại đúng vào lúc này tinh ngữ đi vào chiến trường đi tới đinh hiệu bên cạnh nàng đối đinh hiệu khẽ mỉm cười ta phát hiện thấy không rõ vận mệnh của ngươi cũng là một kiện vô cùng chuyện thú vị đinh hiệu thần sắc lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề nói có thể thuyết phục bọn họ sao tinh ngữ khẽ mỉm cười tiếp xuống giao cho ta đi bất quá ngươi còn có hầu nghĩa đều cần phải ở lại chỗ này hai người các ngươi đã đủ để chứng minh các ngươi thực lực sau này thiên nguyên đại lục có lẽ cũng cần các ngươi trợ giúp đinh hiệu gật gật đầu nếu như thiên nguyên đại lục nguyện ý giúp vạn tướng đại lục vượt qua lần này cửa ải khó khăn chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tinh ngữ chuyên chú nhìn xem đinh hiệu con mắt, trầm mặc một lát, tựa hồ nghĩ từ trong mắt của hắn nhìn ra tin tức gì. Đáng tiếc đinh hiệu trong mắt bình tĩnh như nước. Cuối cùng, tinh ngữ thoải mái cười một tiếng. Mặc dù ngươi là thiên ma sát tinh, nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Dứt lời, tinh ngữ vây tay một cái, từ từng cái phương hướng đi ra chín tên linh tuấn sư. Những người này có trẻ có già, có nam có nữ, làm bọn họ xuất hiện phía sau, hiện trường mọi người, bao gồm xích luyện cùng đông lện đều sử xuất. Thập đại quan tinh sư tụ tập, đây là có trọng yếu cảnh cáo tiên đoán muốn công bố. Hầu Nghĩa cũng đi vào chiến trường, đứng ở Đinh Hiểu bên cạnh. Hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đinh Tử Ca, còn tốt ngươi thắng, không phải vậy chúng ta kế hoạch liền ngâm nước nóng. Nói không chừng liền Hoàng Cảnh thành đều đi ra không được. Ai, ngươi nhìn ta, dung hợp một khối thể bản, kết quả vẫn không thể nào đem chuyện này làm thành. Hầu Nghĩa gật đầu, một mặt tự trách. Đinh Hiểu vô vu Hầu Nghĩa bả vai, ngươi đã rất mạnh, mà còn tốc độ di chuyển ưu thế mặc dù phi thường cường đại, thế nhưng ngươi còn nhớ rõ ta trước đây từng nói với ngươi, tại Đại Hoa Lục, ta vẫn luôn là trong mắt người khác của gỗ. Khi đó ta căn vốn không có thân pháp, thế nhưng ta vẫn là có thể thắng. Nói rõ, đơn nhất thân pháp tăng lên, kỳ thật hoàn toàn không đủ để đánh bại địch nhân, có thể là thân pháp nếu như cùng cường đại thủ đoạn công kích kết hợp, vậy đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Nói đến quá khứ, hầu nghĩa nhịn không được bật cười, mọi người đều biết, thời điểm đó đinh Tử Ca, không có có thân pháp. Hai người nghĩ đến đã từng câu này mọi người đều biết thuyết pháp, nhìn nhau cười một tiếng. Thập đại quan tinh sư đồng thời xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Tinh Ngữ đem Thiên Nguyên Đại Lục chính là sẽ xuất hiện tiên kiếp sự tình nói cho ở đây mọi người. Mà còn, lần này xem sao kết quả còn không phải nàng một người cho ra. Thập đại quan tinh sư, toàn bộ dự đoán được tràng nguy cơ này. Đại khái 30 năm sau, Thiên Nguyên đại lục sẽ nên đón một tràng xưa nay chưa từng có tai nạn, bằng vào Thiên Nguyên đại lục thực lực trước mắt, chính mình căn bản là không có cách chống cự. Làm tiên đoán công bố phía sau, toàn trường xôn xao, khó mà chống cự tiên tiếp. Chỉ có 3 thời gian 10 năm sau, nhân gian lại biến thành địa ngục. Cái này, đây là thật sao? Kỳ thật ta tại một năm trước liền nghe đến một tên xem sao thầy nói qua lời tương tự, lúc ấy ta còn không có để ý, nhưng bây giờ, thập đại quan tinh sư thế mà cho ra đồng dạng kết luận, chuyện này quá đáng sợ a. Tinh ngữ đại sư, kiếp nạn này nhưng có giải pháp. Xích luyện vội vàng lớn tiếng hỏi, tinh ngữ đối xích luyện khẽ mỉm cười, thiên kiếp cấp bậc quá cao, cho nên chúng ta mười người không có người nào có khả năng nhìn thấy giải pháp. Thế nhưng, xem sao chỉ là một loại thủ đoạn, mà còn chúng ta không nhìn thấy giải pháp, không đại biểu liền thật khó giải. Đông Lôi Sa Sa ôm quyền nói, tất nhiên việc này quan hệ đến Thiên Nguyên Đại Lục tồn vong, cùng chúng ta mỗi người đều cùng một nhị thở, còn mời các vị đại sư chỉ rõ. Một lao giả bất đắc dĩ lắc đầu, tinh nữ nói tới, chính là chúng ta thấy, chúng ta không nhìn thấy giải pháp, vì thế chúng ta mới không xa ngàn dặm tìm tới tinh nữ hy vọng liên thủ lĩnh hội. đáng tiếc, cuối cùng chúng ta như cũ không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. một tên khác lão phụ tóc trắng nói bổ sung, quần tinh rơi xuống, vạn tướng mẫn diệt, sinh linh đổ thán, tộc ta nguy này. nguyên bản chúng ta đều cảm thấy chuyện này không có chuyện cơ, thế nhưng tinh ngữ nói cho chúng ta biết, chúng ta không nhìn thấy giải pháp, có thể là giải pháp căn bản là không tại thiên nguyên đại lục. lúc này, tinh ngữ lên tiếng lần nữa, các vị, có một việc ta cần phải nói cho các vị. đại thiên vũ trụ, tuyệt không chỉ một thiên nguyên đại lục, tựa như bọn họ liền là đến từ một cái khác đại lục, một cái chúng ta phía trước không biết thế giới. Tinh Ngư rối ngón tay hướng Đinh Hiểu cùng Hồng Nghĩa. "Bọn họ thế giới, tên là Vạn Tướng Đại Lục. Sau 3 tháng, Vạn Tướng Đại Lục sẽ nên đón bọn họ tiên tiếp. Mà hai vị này bằng hưu, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, chính là hy vọng có thể được đến trợ giúp của chúng ta." Nói xong, Tinh Ngư nhìn hướng Đinh Hiểu, ra hiệu hắn mở miệng. Đinh Hiểu gật gật đầu, đối xung quanh mọi người ôm quyền, Hồng Thanh nói, "Các vị, tại hạ tên là Đinh Hiểu, bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt, trở thành có nguyên bản thần thức linh sát. Mà bằng hữu ta, bọn họ đều cùng các ngươi đồng dạng, là sống sở sở nhân loại." Sau 3 tháng, Thiên kiếp Giang Lâm, lần kia thiên kiếp cùng các ngươi trong dự ngôn thiên kiếp đồng dạng, bằng vào Thiên Nguyên Đại Lục chính mình thực lực, sợ rằng khó mà ứng đối. Thế nhưng, nếu như Thiên Nguyên Đại Lục nguyện ý xuất thủ, ta đinh hiểu tại cái này có thể giống các vị hứa hẹn, 30 năm sau, Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện thiên kiếp thời điểm, chúng ta tất nhiên toàn lực ủng hộ. Tinh Hà vẫn dặm, Tuế Nguyệt vẫn năm, chúng ta nhân tộc bị chia cắt vô số đại lục, tại thiên kiếp bên trong bị từng bước xâm chiếm, tiêu vong, đó là bởi vì trải qua thời gian dài, chúng ta đều là từng người tự chiến, không biết đoàn kết. Xem sao thời tiền đoán, đinh hiểu cùng hầu nghĩa thực lực, đều để ở đây mọi người chuyên chú lắng nghe đinh hiểu nói chuyện. Đinh Hiểu nhìn hướng xung quanh chúng hơn cao thủ, đề cao giọng nói: "Linh tướng sư cực hạn ở nơi nào? Chúng ta một mực đang tìm kiếm đáp án. Đã từng thế giới của ta, linh tướng sư cao nhất chỉ có thể đạt tới nhất tinh linh hoàng cảnh, vô số tiền nhân nằm gai nếm mật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau thì lên, đều không thể đột phá tầng này hạn chế. Những cái kia tiền bối nghĩ là như thế nào nghịch thiên cải mệnh, kết quả cuối cùng lại bại bởi vận mệnh. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được một cái đạo lý. Có lẽ nghịch thiên cải mệnh, không chỉ là chúng ta người, mà là toàn bộ nhân tộc. Chiến thắng tiên kiếp, chẳng những là một lần sinh tử chi chiến, càng là một lần đột phá hiện có cực hạn kỳ ngộ." chúng ta vị trí thế giới phản phất bị tầng tầng gông xiềng gò bó chỉ chờ gông xiềng mở ra một khắc này trở thành càng cường đại chủng tộc tài nguyên muốn thay đổi cái này vận mệnh chỉ có đoàn kết chỗ có khả năng lực lượng đoàn kết từ nội bộ đánh nát gông xiềng từ hiện trường người quan chiến trong mắt đinh hiểu có khả năng nhìn thấy trong mắt bọn họ đã mơ hồ có vẻ đổ dung xem như thiên nguyên cảnh cường giả bọn họ bên trong rất nhiều người rất sớm đã đạt tới thiên nguyên cảnh nhưng mà từ đây chỉ trệ không tiến bọn họ đối vô hình gông xiềng lý giải so đinh hiểu càng cường liệt muốn đột phá liền muốn đánh vỡ gông xiềng liền muốn chiến thắng thiên kiếp Đinh Hiểu sau đó khẽ quát một tiếng, còn mời các vị có thể giũi tay cứu trợ, giúp Vạn Tướng Đại Lục vượt qua cửa ải khó khăn. Ta Đinh Hiểu tại cái này lập thể, nếu là các vị có thể xuất thủ, sau này Thiên Nguyên Đại Lục đối mặt Thiên Kiếp, ta Đinh Hiểu thể sống chết bảo hộ Thiên Nguyên Đại Lục, giống như các ngươi lúc trước bảo hộ Vạn Tướng Đại Lục đồng dạng. Hầu Nghĩa cũng trầm giọng nói, ta Hầu Nghĩa cũng đồng dạng. Chương 606, Ngưu sự tại Nhân. Chương 606, Ngưu sự tại Nhân. Trải qua một phen đọ viên, đầu tiên tỏ thái độ chính là xích luyện cùng Đông Lê. Hai người này tại Thiên Nguyên Đại Lục uy vọng không cần nhiều lời, bọn họ đi vào chiến trường, đi tới Đinh Hiểu trước mặt. Đinh Hiểu huynh đệ, việc này can hệ trọng đại, ngươi để mỗi người phân biệt tỏ thái độ không thực tế. Xích Luyện là cái nam tử khôi nô, thế nhưng nói chuyện lại ôn nhu thì thầm. Đông lê thì có nho nhã chi khí, hắn đối Đinh Hiểu ôm quyền nói, Đinh Hiểu huynh đệ, hầu nghĩa huynh đệ nếu như có thể mà nói, cho chúng ta một chút thời gian, ta cùng Y Dĩ Vương hội triệu tập các quốc gia các phái linh tướng sư đại biểu, như vậy sự tình đàm phán một phen, sau ba ngày, chúng ta sẽ cho hai vị một cái trả lời chắc chắn, không biết các hạ ý như thế nào. Đinh Hiểu ôm quyền nói, làm phiền hai vị tiền bối. Đinh Hiểu huynh đệ nói quá lời. Từ Tinh Ngư đại sư bọn họ trong dự ngôn đến xem, nếu là chúng ta xuất thủ tương trợ vạn tướng đại lục, như vậy cũng nhiều nhất xem như là hai chúng ta đại lục ở giữa hỗ trợ mà thôi. Đinh Hiểu cùng Hầu nghĩa hai vị huynh đệ, mấy ngày nay liền ở tại Hoàng Cảnh Thành, chúng ta lập tức bắt tay vào làm xử lý việc này. Đinh Hiểu cùng Hầu nghĩa nhìn nhau, hiện nay cũng chỉ có thể dạng này. 8. Đinh Hiểu mang theo đồng bạn tạm thời ở tại Hoàng Cảnh Thành vùng ngoại ô hoang phế cũ trạch bên trong. Tinh Ngư thì cùng mặt khác chín đại xem sao thời, được mời cùng xích Luyện Đông Lê bọn họ tham dự đàm phán. Tiểu Dạ cũng mang theo tưởng đại ca trở về. Đinh Hiểu đem bọn họ cướp đoạt thạch bản trải qua nói cho mọi người, miêu tầm đám người nghe đến đều là một trận hãi hùng kinh vía. "Đinh Tử Ca, ngươi thật cùng Hắc Bảo Nhân động thủ." Hầu Nghĩa trừng to mắt. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Nếu không phải Tưởng Đại Ca kịp thời hấp thu thạch bản, lúc ấy ta sợ là đánh không lại tên kia Hắc Bảo Nhân." Cũng may mắn lúc ấy rất nhiều người đối thạch bản đều là nhìn chằm chằm, ta cái này mới có cơ hội chạy trốn. Tóm lại, sắp thực rất nguy hiểm. Sở Luyện tao mày nói, "Từ Vạn Tướng Đại Lục, Vong Tộc Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục ba cái đại lục tình huống đến xem, Hắc Bảo Nhân tựa hồ tại mỗi cái thế giới đều an bài nhân viên." Đinh Hiểu gật gật đầu. Tinh ngữ xem như tam cấp thế giới tối cường xem sao thầy đều không thể xác thực tìm tới thạch bản, chỉ có thể đưa ra một loại khả năng, cho nên ta suy đoán hắc bảo nhân cũng không thể xác định cái đại lục nào có thạch bản. Vì vậy liền lan rộng lưới thông qua xếp vào nhân viên tìm hiểu thạch bản hạ lạc. Cửu U suy nghĩ một chút nói, bọn họ không tham dự đại lục nội bộ đấu tranh, nhưng lại sẽ vì tự thân lợi ích hướng dẫn tại đại lục khôi lỗi giúp bọn hắn làm các loại sự tình. Đối. Tôn Húc Sở kích động nói, cái kia phi nguyệt thế mà cùng Lão Tứ đồng dạng. Không giống. Diệp Lam Phong đột nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghi qua phi nguyệt linh sát thực lực hẳn là vượt xa quá ngây thanh thành. Nhưng hắn còn nhất định phải cam nguyện trở thành nghe thanh thanh thủ hạ, cho nên ta suy đoán, Phi Nguyệt mặc dù cô có nhất định ý thức, nhưng cùng Lao tứ tình huống không giống. Hắn có lẽ như cũng nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Cái này để ta nhớ tới Đại Thương quốc cực võ đế tiến hành một hệ liệt linh sát thí nghiệm. Diệp lão đệ, ngươi biết cực võ đế sự tình? Miêu Tầm tò mò hỏi. Diệp Lam phong gật gật đầu, chúng ta bao nhiêu có một ít thông tin, ta biết cực võ đế một mực tại nghiên cứu linh sát, tính toán khống chế linh sát, đồng thời đã lấy được rất không tệ tiến triển. Đinh Hiểu đột nhiên nói, Lam Phong nói không sai, ta cũng cảm giác được Phi Nguyệt cùng ta khác biệt. Có lẽ hắn trở thành linh sắt phương pháp cùng ta đồng thời không giống nhau. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình đến tuột cùng là như thế nào biến thành cái dạng này. Vân Sam thở dài một hơi, không biết bọn họ bàn bạc kết quả sẽ như thế nào, nếu như bọn họ không muốn giúp chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sở Luyến nói, không muốn giúp cũng không có cách nào, chúng ta chỉ thuận theo ý trời. Đúng vậy à, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta đã đem nên làm đều làm, vậy liền yên tâm chờ kết quả a. Miêu Tâm đề nghị, khối thứ ba thạch bản tin tức, tại tưởng đại ca tỉnh trước khi đến chúng ta cũng không nhìn thấy, ta nhìn những ngày này đại gia cũng đều mệt lạ, đi về nghỉ ngơi cho đi. Mọi người lại kiểm tra một hồi tưởng đại ca tình huống, gặp hắn không có có gì thường, liền trở lại gian phòng của mình. Đinh Hiểu trở lại trong phòng, nơi này đã có người quét dọn qua, tuy nói không tính xa hoa, nhưng lâm thời nghỉ ngơi đã đầy đủ. Bất quá Đinh Hiểu cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là tiến vào trạng thái tu luyện. Còn có ba tháng, hắn lại vừa vặn hút một cái thiên ma cấp linh sát, nếu như vận khí tốt, lợi dụng hiên viên pháp giới nói không chừng có thể tăng lên hai sao cảnh giới. Ngay tại Đinh Hiểu bắt đầu lúc tu luyện, hắc vụ âm thanh đột nhiên vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chẳng những không có chết, còn nắm giữ hai khối thạch bản lực lượng? cái này căn bản liền nói không thông. Hắc Vụ không lọt vào mắt Đinh Hiểu trả lời, càng giống là đang lẩm bẩm lồ bầu. Nhìn thấy Hắc Vụ mất hồn mất vía bộ dạng, Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định an ủi một cái Hắc Vụ. Dù sao về sau hắn nhưng là chính mình trọng yếu người chỉ đường à. Cái kia, kỳ thật ta cũng không có hai khối thạch bản lực lượng, ta chỉ là thông qua thạch bản bên trên tin tức, lĩnh ngộ được một vài thứ. Ngươi nói vậy, ngươi tốc độ di chuyển so trước đó nhanh hơn gấp đôi, ngươi thiên vũ phá hiểu phụ so trước đó càng là mạnh mấy lần. Hắc Vụ gầm lên, lĩnh ngộ một chút đồ vật, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như thế? Đinh Hiểu cao mày nói, kỳ thật, ta cảm thấy đúng là dung hợp một bộ phận thạch bản năng lực. Bất quá ngươi cũng không cần kích động như vậy à? Ta cũng chỉ là dính một điểm quang mà thôi, cùng chân chính dung hợp thạch bản người so sánh còn thì kém rất nhiều. Hát Vũ trầm mặc rất lâu, đột nhiên nói, mẫu chút là, ngươi vì cái gì không có chết? Chẳng lẽ là Thiên Tương Thập Tam Cung? Không đúng, ngươi cũng không phải một cái duy nhất nắm giữ Thiên Tương Thập Tam Cung người, người khác cũng không dám dung hợp hai loại thần đồ thạch bản. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy có một loại khả năng. Cái gì? Ta chỉ là giúp hầu tử cùng tưởng đại ca giảm sốc tướng lực. Không tính chân chính dung hợp thể bản, tựa như nào đó hai loại dược liệu hỗn hợp lại biến thành một mặt độc dược. Thế nhưng ta trường hợp này lưu lại tại thể nội hai loại dược liệu số lượng đều quá ít, không đủ để cho ta bạo thể mà chết. Nói đến đây, Đinh Hiểu trịnh trọng việc nói, nếu như ngươi muốn để ta nhanh lên chết, đoán chừng còn muốn tìm tới càng nhiều thể bản, làm những này độc dược tích lũy đến đủ nhiều, nói không chừng ta liền không chịu nổi. Đinh Hiểu nói xong, Hắc Vụ rất lâu không có mở miệng, làm Đinh Hiểu trong lòng đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ người này lại nhìn ra bản thân là muốn tiếp tục lợi dụng hắn tìm thể bản? Rất lâu, Hắc Vụ trầm rãi nói ra ba chữ, có đạo lý. Vậy dạng này, lần sau ta lại giúp ngươi tìm mấy khối thạch bản." Hắc Vũ xung phong nhận việc nói, "Ta còn không tin, ngươi người này mệnh cứ như vậy lớn, bao nhiêu cường đại linh tướng sư đều làm không được, ngươi một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh lại có thể bình yên vô sự. Ta không tin cái này tà." Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi, có vẻ như Hắc Vũ nhiệt tình so trước đó mạnh hơn. "Uy, Hắc Vũ." Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, "Ngươi ta cũng coi như quen biết 30 năm, ngươi biết Phật tông là cái gì tổ chức sao? Đây không ảnh hưởng ngươi muốn giết ta đi." Hắc Vũ khẽ mỉm cười, "Làm sao? Lo lắng muội muội ngươi?" Bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì chính tông phật tông." Hắc Vũ nói, "Chân chính Phật tông, hừ hừ, ngươi cho rằng là ai cho ta hạ cái này bắt thập nhất đạo kiếm phủ?" Chương 607, Thiên kiếp giáng lâm, chương 607, Thiên kiếp giáng lâm. "Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, linh linh trên tay bọn họ chỉ sẽ trở thành bọn họ quân cờ." Hắc Bảo nhân là ai, ngươi tử cực võ đế, Ngê Thanh Thanh trên thân đại khái liền có thể đoán được à. cực võ đế cùng Ngê Thanh Thanh sợ tác sở vi, đều là đinh hiệu tận mắt nhìn thấy. Lấy người sống thí nghiệm dẫn sát nhập thi, đem đi theo nhiều năm thủ hạ sát hại, chính là vì để hắn biến thành linh sắt đối phó chính mình. Trước đây Đinh Hiểu còn cảm thấy Hắc Bảo Nhân chỉ là muốn tìm cái bản, hiện tại xem ra, tại Hắc Bảo Nhân trong mắt, cấp thấp thế giới nhân mạng, quả thực so sâu kiến càng tiện. Đáng tiếc Đinh Hiểu rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối không thể có thể cứu ra Linh Nhi, hắn chỉ có thể tiến về Hắc Bảo Nhân lưu cho hắn đạo kia truyền âm phụ tìm kiếm manh mối. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu càng thêm cấp bách nghĩ muốn tăng lên chính mình thực lực. Khoảng cách Vương Giả chi chiến trận chiến cuối cùng vẫn chưa tới năm ngày, liền tại ngày thứ tư buổi tối, Tinh Ngự cho Đinh Hiểu phát tới truyền âm. Trải qua màn bạc, Thiên Nguyên Đại Lục quyết định ra tay trợ giúp vạn tướng đại lục vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng còn có thật nhiều chi tiết, ví dụ như tiến vào vạn tướng thế giới, làm sao trở về, những này còn cần ngươi qua đây cùng bọn họ thương lượng một chút. Đinh Hiểu nhận được tin tức phía sau, lập tức thông báo đồng bạn. Quá tốt rồi, bọn họ thế mà thật đáp ứng. Miêu Tầm Lăng không hung hăng vung một cái nắm đấm, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Cùng là tam cấp thế giới, kỳ thật chỉ cần Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên cảnh hướng nơi đó một trạm, đối phương nói không chừng liền đánh cũng không dám đánh. Một khi giao thủ, đó chính là lưỡng bại câu thương a. Hy vọng như thế đi, hiện tại thời gian cấp bách, vẫn là trước nắm chặt thời gian trôi qua a. 8. Vạn Tướng Đại Lục, Đại Hoành Thành Bây giờ Đại Hoang Thành đã nắm giữ 6 tòa thành trì, nhân khẩu đạt tới trăm vạn cấp. Đinh hiệu uy danh, Đại Hoang Thành nền chính trị nhân tử, để vô số người mộ danh mà đến. Tại Đại Hoang Thành tòa thứ nhất chủ thành một tòa viện lạc bên trong, một khỏa cây táo bên dưới, một tên 4 năm tuổi nam đồng, chính dưới tảng cây ngồi xếp bằng. Lúc này hắn thần sắc tự nhiên, hai mắt khép hở, hô hấp đều. Vai trái của hắn trên bả vai đứng một cái diều hâu, một đôi mắt thường đặc biệt khiến người. Tại hắn đối diện, một tên tuyệt mỹ mỹ phụ vui mừng nhìn xem nam đồng. Mộ Tuyết, Lập Nhi còn nhỏ đâu ngươi sớm như vậy liền để hắn vận chuyển tâm pháp, có phải là quá sớm hay không? Âu Dương Tiên Ngọc đau lòng nhìn xem cái kia nho nhỏ người, trương chặt đàng hoàng tại tu luyện. Hai tử lớn như vậy, nên là nhất không buồn không lo niên kỳ a. Mục Phi Tiếu gãi đầu một cái. Âu Dương Mộ Tuyết bay đầu trận nhìn Nương Vương cùng nhị cô một cái, các ngươi cả ngày mang theo lập nhi chơi đến còn thiếu sao? Hai tử đều sắp bị các ngươi làm hư. Phụ thân hắn bảy tuổi thai nén linh hai, nói không chừng lập nhi có thể sớm hơn. Mục Phi Tiếu bị đồ đệ dừng lại cớ trách, mạnh miệng nói, thiên kiếp đều mau tới, vậy còn không chơi thoải mái? Mộ Tuyết trận nhìn sư phụ một cái, nhưng trong lòng lại có chút đau lòng sư phụ. Vạn tướng đại lục cao thủ đều đã đi vong tộc thế giới luyện luyện, tăng lên cảnh giới đi. Dù sao thiên mệnh cảnh mở cửa về sau, để những cường giả này lại thấy được tiếp tục mạnh lên hy vọng. Thế nhưng sư phụ từ khi giúp hầu nghĩa cải tạo linh cung phía sau, cảnh giới cũng đã khó mà lại để thăng, chỉ có thể dừng lại tại cựu tinh linh thánh cảnh. Mà chính nàng, những năm này thì một mực đang chuyên tâm mang lớn lập nhi. Đây là nàng cùng đinh hiểu hải tử, nhìn tiểu gia hỏa mặt mày, đại bộ phận giống mẫu thân, nhưng cặp mắt kia lại cùng đinh hiểu cực kỳ tương tự. Lập nhi nghịch ngợm thời điểm cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Thế nhưng nghiêm túc trong mắt cố kia chấp nhất, không thỏa hiệp sức mạnh cùng cha hắn thật sự là giống nhau như lúc nói đến thiên kiếp, tiên ngọc thở dài một hơi, không biết đinh hiệu bọn họ còn có thể hay không trở về, còn có nửa tháng, trong dự ngôn thiên kiếp chính là sắp đến nhớ tới trưởng vua mình, Âu Dương Mộ Tuyết vành mắt thường đỏ, hắn nhất định sẽ trở lại, mà còn ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm tới phục sinh biện pháp đúng vào lúc này, có binh sĩ trước đến thông báo, muốn Ung Vương tiến về nghị sự sảnh nghị sự Âu Dương Tuân đi người chết thế giới, đến bây giờ còn không có trở về, mà Ung Vương liền thành Âu Dương Tuân người nói chuyện lúc này vạn tướng đại lục, các nước đều tại khẩn trương sắp xếp. Lần trước Thiên Kiếp lúc, Nhật Nguyệt vẫn lạc, đại địa sụp xuống, không biết lần này sẽ xuất hiện tình huống gì. Chỉ là các quốc gia đã không lại tu luyện tường rào, lần trước Thiên Kiếp đã chứng minh, tường rào tại Thiên Kiếp trước mặt, không những không được tác dụng bảo vệ, phản mà chết vào tường rào sụp xuống người còn có không ít. Tước chừng một canh giờ sau, Mục Phi Tiếu quay trở về Mộ Tuyết trong nhà. Mộ Tuyết, mang theo Lập Nhi, các ngươi tranh thủ thời gian đi. Mục Phi Tiếu lộ ra rất gấp. Đi, đi đến cái kia. Âu Dương Mộ Tuyết không hiểu hỏi. Thần ẩn Tam Quốc. Bên kia hẳn là vạn tướng đại lục chỗ an toàn nhất. Tương Vương nói, Lãnh Tinh Hà nói. Bọn họ có thể tiếp thu một chút phụ nữ nhi đồng, dựa vào nơi hiểm yếu có lẽ có thể miễn đi tai nạn. Lần trước thiên kiếp bên trong, chỉ có thần ẩn tam quốc không có có nhận đến động đất ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được, thần ẩn tam quốc tiên nhiên phòng ngự, tựa hồ có đặc thù nào đó phòng ngự hiệu quả. Ta, ai nha, bây giờ không phải là đuộng nghịch tiểu hài tử tỷ khí thời điểm. Tương Vương vội la lên, ta biết ngươi muốn chờ đinh hiểu, có thể là cái này đến lúc nào rồi, cũng không thấy được đinh hiểu tới a. Huống chi, liền tính hắn trở về, liền tính hắn là vạn tướng đại lục một trận chiến, có thể là hắn cũng không đối phó được tiên kiếp ngoại tộc xâm lấn đó là thiên kiếp phía sau mới có thể xuất hiện sự tỉnh. Chúng ta muốn trước vượt qua thiên kiếp mới được. Ngươi liền tính không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì lập nhi suy nghĩ a. Giờ khắc này, Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên minh bạch phụ thân năm đó quyết định. Hắn một lòng muốn đem chính mình gả vào Thần Ẩn Tam Quốc, cùng hiện tại nàng ý nghĩ có lẽ là giống nhau a. Ta không đi. Các ngươi không cần quên ta, ta muốn trở phu quân của ta. Âu Dương Mộ Tuyết kiên định nói, nhị cô, ngươi mang lập nhi đi. Từ khi gả làm vợ người, Mộ Tuyết đã kinh biến đến mức càng thêm độc lập, cũng càng thêm kiên cường. Âu Dương Mộ Tuyết cùng Mục Phi Tiếu đều biết rõ, bọn họ là không khuyên nội Mộ Tuyết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước đem lập nhi đưa đi. Mâu thân, đinh lập đột nhiên mở to mắt, con mắt tràn đầy đều là vẻ kích động. Ta hình như cảm giác được mâu thân phía trước nói tới bản mệnh linh cung. Nhanh như vậy. Tướng vương chừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem đinh lập, ngươi có thể mới không đến năm tuổi à? Tướng vương sư công, ta thật cảm thấy. Âu Dương Mộ Tuyết trên mặt tâm tình vui sướng chợt lóe lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Lập nhi thiên phú, có thể nói là nàng qua nhiều năm như vậy cuộc đời ý thấy. Nếu như thật tại quá khứ, lập nhi thành tựu khó mà đánh giá. Đáng tiếc. Lại hết lần này tới lần khác gặp thiên kiếp, đại khái đây chính là cái gọi là sinh không gặp thời a. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta mang theo hải tử đi trước. Âu Dương Tiên Ngọc vội vã kéo lập nhi, chúng ta lập nhi thật sự là quá lợi hại, bất quá chúng ta hiện tại phải rời đi trước một hồi. Sau bốn ngày, một ngày này, vạn tướng đại lục bách tính đều tại giống đường ngày bận rộn chính mình sự tỉnh. Chính tại mọi người bận rộn lúc, đột nhiên trong thành xuất hiện một lần mảnh liệt mà ngắn ngủi động đất. Ngay sau đó, một trận âm phong vung gào thét mà qua, toàn bộ đại hoang thành chủ thành, tựa như là một cái túi bị đột nhiên rót vào một trận cuồng mảnh gió lốc. Âu Dương Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đây là thiên kiếp muốn tới. Chương 608, lần thứ 2 thiên kiếp, chương 608, lần thứ 2 thiên kiếp. Dương Vương có chút nheo mắt lại, nhìn xem xung quanh đột nhiên biến hóa hoàn cảnh. Sức gió duy trì liên tục tăng cường, đại hoang thành bên trong cây cối bị nổ tận gốc, một chút dân xá đã sụp đổ, các cư dân để tại ngoài phòng vật phẩm, bán hàng rong quầy hàng trực tiếp bị cuốn đi. Nội thành đã hỗn loạn tưng bừng. Vì phòng ngự bị sụp đổ phong ốc nện tổn thương, Ngụy Vô Kỵ đã hạ lệnh, toàn thành cư dân toàn bộ đến ngoài thành tạm lẫm đây là cái gì yêu phong doanh ngư hí mắt lôi vũ đỉnh đột nhiên nói mặt khắc mấy tòa thành trì cũng gặp phải cô này gió mạnh ảnh hưởng ngụy vô kỵ lắc đầu không chỉ là chúng ta thành trì các quốc gia thành trì đều như thế ta mới vừa thu được mặt khắc vài quốc gia truyền âm hỏi thăm yêu phong tình huống rất có thể toàn bộ vạn tướng đại lục đều bị cái này một cơn gió lớn ảnh hưởng tới Tương vương to mày lẩm bẩm nói sức gió đã vượt ra khỏi tự nhiên tạo thành pháp vi ta cảm giác thiên kiếp liền muốn tới cái này yêu phong chính là dấu hiệu tuy nói yêu phong không có lần thứ nhất thiên kiếp kịch liệt như vậy lúc ấy thiên băng địa liệt tại chỗ liền có không biết bao nhiêu người chết đi. Nhưng mà cố này vượt qua lẽ thường gió lốc, vậy mà còn tại tiếp tục tăng cường. Đúng vào lúc này, "oanh" một tiếng tiếng vang, đại hoang thành nam diện thành tường, đầu tường đột nhiên sụp đổ nện xuống. Cái này, vậy mà bằng vào sức gió đem tường thành thổi sập. Hư hoại trùng phăm mắt. Những cái kia sụp đổ đá vụn cấp tốc biến thành gió lốc hủy nhà vũ khí, điên cuồng đập về phía nội thành kiến trúc. Đứng mũi chịu sào, chính là nam thành tường bắc diện cách đó không xa một tòa tầng 3 kho vũ khí. Chỉ thấy mấy trăm khối đá vụn, giống như vạn tên cùng bắn đồng dạng, nháy mắt đánh xuyên kho vũ khí vết tường. Và này vì đối địch đặc biệt ra cô kho vũ khí, trong nháy mắt phân bằng tán dã ôi trời ơi võ cản không chừng vào mắt hắn mấy chục năm qua chưa bao giờ thấy qua như vậy không thể tưởng tượng sức gió ngụy vô kỵ giống như là tượng như nghĩ tới điều gì vội vàng hạ lệnh không tốt sức gió nếu như tiếp tục gia tăng đi xuống chúng ta căn bản liền đứng cũng không vững bảo vệ tốt phụ thông máy tính linh tướng sư đứng bên ngoài chỗ có người tiến vào hộ thành nói đại hoang thành tại kiến lập mới bắt đầu liền gặp phải đại thương quốc tiến công bởi vậy đặc biệt chú trọng công sự phòng ngự tại đại hoang thành bên ngoài có ba đầu thâm khanh bình thường nơi này từ tấm ván gỗ bao trùm một khi bộc phát chiến tranh có thể mở ra tấm ván gỗ. Tầng ngoài cùng dùng để bố trí cả bẫy, chúng tầng rội lên dầu hỏa tạo thành tường lửa, bên trong thì chuyên môn dùng để bố trí phù binh. Mà bây giờ cũng không có chiến sự, ba cái lối đi toàn bộ là nhàn rỗi trạng thái. Không những như vậy, thiên kiếp sắp tới, Ngụy Vô Kỵ cũng không có khả năng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, chuyện thứ nhất chính là thêm chiều dài chiều rộng ba cái lối đi. Hiện tại chính dễ dàng dùng tới. Dân chúng tại thành binh nghiệm hộ bên dưới, khó khăn mở ra hộ thành mương tấm văn gỗ, tiến vào con đường. Hạ con đường, mọi người cuối cùng cảm nhận được áp lực giảm mạnh, sức gió mạnh hơn, bọn họ hiện tại dấu ở con đường bên trong, đã có thể cởi đi tuyệt đại bộ phận sức gió. May mà chúng ta trước đó có chuẩn bị, không phải vậy lại tiếp tục như vậy, có thể bảo hộ không được những cái kia bất tính." Hồ Ca thở dài một hơi. Sở Trương Phong cũng nói, "Chúng ta đem hải tử đều chuyển rời đến thần ẩn Tam Quốc, không phải vậy hậu quả khó mà lường được." Lời còn chưa dứt, đại hoang thành bên trong truyền ra liên tiếp tiếng vang, càng nhiều phong ốc sụp đổ, đã bị hao tổn nam diện thành tường trực tiếp toàn diện sụp xuống. Tường thành khẽ đảo, cuốn phong càng thêm tứ vô kỵ đan phá hư đại hoang thành. Không bao lâu, thật tốt một tòa thành trì cũng đã hoàn toàn thay đổi. Vạn hạnh chính là, bọn họ kịp thời rời đi thành trì, nếu không hiện tại không biết có bao nhiêu người tụ thường thậm chí trực tiếp bị thổi đi, đập chết. Nhưng mà, làm mọi người quay đầu nhìn hướng phía nam thời điểm, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Đại hoang thành xung quanh những cái kia ngọn núi, vậy mà đang bị cuồng phong tăng dã, một khối lớn một khối lớn đất đá bị nhấc lên, thổi tan, dung nhập trong gió. Những cái kia ngọn núi bị san bằng, ngọn núi thần tốc phân chia. Trong gió mang theo cục đá thành dùng mãi không cạn ám khí, điên cuồng phá hủy ven đường bên trên tất cả vật thể, không quản là vật sống vẫn là vật chết. Thậm chí có người nhìn thấy trong gió có bóng người, hoặc là linh sát, dã thú, bọn họ chính trong gió bị lập đi lặp lại va chạm, đã sớm máu thịt be bé bét, khó mà phân biệt. Chuyến này càn quét toàn bộ vạn tướng đại lục cùng phong, kéo dài dòng ra 4 ngày. Làm Cư dân phát hiện gió sau khi dừng lại, lo lắng đề phòng từ con đường bên trong bò ra ngoài, lại phát hiện trước mắt thế giới đã sớm hoàn toàn thay đổi. Đại Hoang thành miễn cưỡng biến mất tại trước mặt bọn hắn, thậm chí liền một điểm vết tích đều không có. Xung quanh sơn mạch bất ngờ bị rời bình, đại khúc hà nước sông bị rút khô, lòng sông bị đất cắt lấp đầy. Bọn họ phảng phất đặt mình vào tại một mảnh từ tương lai đến qua mênh mông bình nguyên, nơi này cái gì thực vật đều không có, chỉ có mênh mông vô bờ hoang mạc. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Hoa tỷ mở mịt nhìn xem cuộc sống này 5 năm địa phương, lập tức vậy mà như thế là lẫm. Ngụy Vô Kỵ vội vàng lấy ra truyền âm phù, cùng mặt khác mấy cái thành trì người phụ trách liên hệ. Tốt tại bọn họ đều đối thành trì làm thống nhất quy hoạch, lăng Giang Lý ngôn, Phương Trần Tâm bọn họ xem như những thành trì khác thành chủ, cho dù làm ra chính xác quyết sách, những cái kia thành trì cư dân cũng đều sớm tiến vào hộ thành mương, tránh thoát một kiếp. Tú tài ca không ngừng lắc đầu, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng, trong vòng một đêm lại đều hóa thành hư không, cái này cũng quá đáng sợ. Ngụy Vô Kỵ to mày, nếu như đây chính là lần thứ 2 thiên kiếp, cái kia còn tính toán có thể tiếp thu. Theo ta được biết, vì ứng đối thiên kiếp, các nước đều làm rất nhiều chuẩn bị, mà hộ thành mương xem như là tương đối thông thường một loại, thậm chí có chút thành trì đào móc đường hầm, dưới mặt đất tị nạn phòng gì đó, muốn tránh thoát cố này yêu phong cũng là không khó. Doanh Ngư gật gật đầu, liền tính không có công sự phòng ngự, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, yêu phong còn không đến mức giết mọi người. Đúng vào lúc này, Ngụy vô kỵ nhận đến một đầu truyền âm, truyền âm đến từ vừa vặn thu hồi đại ngụy quốc sứ thần, lão Ngụy, đại ngụy phương nam mê vụ cấm địa mê vụ bị thổi ra, tại nơi đó xuất hiện một tòa cao bốn mét cửa lớn, các ngươi phái người đến xem a mới vừa tra xét đại ngụy sứ thần truyền âm, hắn lại nhận đến Âu Dương Tuân gửi tới truyền âm. Lão Ngụy, đại ngụy mê vụ cấm địa đột nhiên hiện lên chân dung, toàn bộ vạn tướng đại lục hình dạng mặt đất phát sinh nghiêm trọng thay đổi, Lang Tiêu điện mặt phía Bắc phong ấn chi địa tầng ngoài hoàn toàn bị thổi ra, xuất hiện một khối kỳ quái lớn đại trận vụ. đúng vào lúc này, Lang Giang truyền âm cũng tới. Lão Ngụy, đại hoang nội lục xuất hiện một chỗ cổ quái khu vực, một mực bị màu xanh sương mù dày đặc bao trùm, bên trong luôn là truyền ra một chút kỳ quái âm thanh. Chúng ta tại xung quanh phát hiện một tấm bia đá, trên đó viết phong ma chi địa trên tấm bia đá tiểu chữ chúng ta phán đoán là cổ đại văn tự ít nhất một ngàn năm trước tiên tần văn tự cái này ngụy vô kỵ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thật giống như rất nhiều đã từng vạn tướng đại lục bí ẩn chi địa bởi vì trận này yêu phong lập tức một lần nữa đổi một loại tư thái xuất hiện đồng dạng doanh ngư hư hoài võ canh côn lôi vũ đình đám người nghiên cứu một phen bọn họ thế mà đều có giống nhau cảm giác cố này yêu phong tựa như là quét đi vạn tướng đại lục nhất mặt ngoài một tầng màng che mặt rất nhiều di tích cổ đột nhiên tái hiện trước không nói những này cổ gái địa phương ngụy vô kỵ nói thiên kiếp sau đó chúng ta cùng một thế giới khác thông đạo đem bị mở ra cái kia cái lối đi này đến cùng ở nơi nào cái này đích xác là mọi người nhất có lẽ quan tâm vấn đề trước đây bọn họ có thể ngăn cản vong tộc đại quân rất trọng yếu một cái nhân tố chính là trước thời hạn phát hiện cái lối đi kia cũng chính là đại tần thâm yên. về sau sớm làm công sự phòng ngự sắp xếp nếu không chỉ bằng mượn đinh hiểu đinh linh hai người đó cũng là tuyệt không có khả năng ngăn lại vong tộc đại quân có thể hay không tại bọn họ nói tới những cái kia quỷ dị chi địa có người nói nhưng mà vừa dứt lời một trận rõ âm thanh từ đằng xa truyền đến mọi người vội vàng nhìn hướng nơi xa Bằng thẳng đại địa bên trên, một cú cắt vàng phong bạo, chính dương nhanh múa vút nhào tới trước mặt. "Còn tới. Nhanh, vào hộ thành mương! Nhanh!" Ngụy Vô Kỵ lúc này hô to. Chương 609, kết hợp phong ngự, chương 609, kết hợp phong ngự. Lần thứ hai phong bạo càng thêm mãnh liệt, cấp tốc càng quét toàn bộ vạn tướng đại lục, tiến một bước cưỡng ép thay đổi vạn tướng đại lục hình dạng mặt đất. Từ trước mắt được đến tin tức nhìn, vạn tướng đại lục bên trong, chỉ có thần ẩn tam quốc không có chịu ảnh hưởng. Khu vực khác, thành trì biến mất, núi cao bị dời đi, thâm viên bị lấp đầy, dòng sông bị rút khô. Nhất làm cho không người nào có thể lý giải chính là Vạn tướng đại lục bên trong, không những dĩ vãng không người dám tiến vào khu vực nhộn nhịp lộ ra chân dung, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều để người khó hiểu phù trợ mới khu vực thần bí. Những này mới khu vực thần bí thường thường đều có một ít cổ đại vết tích, tựa như là bọn họ kỳ thật đã sớm tồn tại, chỉ là bị chìm ngập tại thời gian trường hà bên trong. Có Âu Dương tuân lời nói, vạn tướng đại lục hình như đột nhiên vén lên ngày trước mạng che mặt, lấy một loại khác tư thái xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà tại lần thứ 2 phong bạo sau đó ngày thứ tám, lớn nhất phát hiện cuối cùng chuyển khắp vạn tướng đại lục, Nam Việt quốc phía nam cấm khu tri hải bên trên, vậy mà chống dông xuất hiện một hòn đảo dùng một ít người vui đùa lời nói đến nói, tựa như là bị đại phong tạo qua đến đồng dạng. tại tòa hòn đảo này bên trên có một cái to lớn hấp động chi môn, dù cho ảnh hưởng toàn bộ đại lục gió lốc biến mất, thế nhưng từ hấp động chi môn bên trong như cũ có gió lốc ra bên ngoài thổi. cái này để người ta không khỏi liên tưởng đến nơi này đoán chừng chính là hai lần yêu phong đầu nguồn. Âu Dương tuân đặc biệt tìm tới vong tộc chân vương, hỏi thăm vong tộc thế giới tình huống. chỉ tiếc vong tộc đại lục nội khí đợi nguyên bản liền vô cùng ác liệt, bọn họ đều là trốn tại cựu trọng quỷ môn bên trong, đồng thời không hiểu rõ tình huống ngoại giới. trước đó vài ngày, cựu trọng quỷ môn bên trong sát thực xuất hiện run động dữ dội. Trấn Hồn Chân Vương nói: "Ta tin tưởng tại cựu trọng quỷ môn bên ngoài thế giới, nhất định xuất hiện một loại nào đó không biết biến hóa." Âu Dương Tuân trầm giọng nói: "Khoảng cách lần trước phong bạo đã đi qua tháng ngày, sau đó chưa từng xuất hiện lần thứ 3 phong bạo, ta phỏng đoán thiên kiếp có thể đã kết thúc. Như vậy hiện tại không quản là các ngươi vong tộc, vẫn là chúng ta nhân tộc, đều nhất định phải nhanh tìm tới dị tộc xâm lấn nhập cậu, điểm này phi thường lỗ chốt, chúng ta nhất định phải trước thời hạn bố trí phòng vệ, nếu không, kết quả ngươi có lẽ rất rõ ràng." Trấn Hồn Chân Vương gật gật đầu. Một cái cao cấp thế giới xâm lấn, nếu như ngay cả phòng ngự đều không có làm, lấy cái gì để chống đỡ? Âu Dương Tuân tiếp tục nói, vạn tướng đại lục tại ngắn ngủi trong vòng 12 ngày đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Bất quá chúng ta suy đoán, có khả năng nhất là dị tộc nhập khẩu vẫn là tòa kia đột nhiên xuất hiện hồn đảo. Thế nhưng ta còn cần các ngươi vong tộc thăm dò rõ ràng các ngươi trong đại lục xuất hiện biến hóa. Nếu như có thể nói tìm tới nhập khẩu, chấn hồn chân vương gật đầu nói, tốt, ta mau chóng phái người đi lục soát. Một có tin tức liền thông báo các ngươi. Âu Dương Tuân nhìn một chút chân vương, nói bổ sung, còn có một việc, lần này việc quan hệ hai chúng ta tộc tồn vong những năm gần đây hai chúng ta tộc cũng coi là bình tĩnh, lần này. Ta hy vọng chúng ta có thể ném lái qua ước đoán, cộng đồng chống cự. Nếu là cần cộng đồng chống cự ngoại địch, ta hy vọng vong tộc có thể phái ra bộ đội. đương nhiên, nếu như nhập khẩu tại các ngươi vong tộc đại lục, chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự. Dù sao, vô luận là chúng ta phương nào, một khi bại, tương đương hai tộc đều muốn rơi vào nguy cơ. Trấn Hồn chân Vương ánh mắt nhìn hướng nơi xa, thở dài một tiếng. Vong tộc không có an vạn tướng đại lục, thế nhưng song phương trải qua trận chiến kia, đều nguyên khí đại thương. Chỉ là Đinh Hiểu lặp xuống quy củ phía sau, hiện tại vong tộc đã chỉ có hắn một cái quỷ vương cấp cường giả, trái lại nhân tộc, trước mặt cái này cái nam nhân liền đã đạt đến tiên mệnh cảnh thật lâu chấn hồn chân vương thở dài một tiếng điện chủ cứ yên tâm đi môi hở răng lệnh đạo lý ta hiểu bây giờ hai chúng ta tộc đã là tại trên một cái thuyền thuyền lật chúng ta cũng đừng nghĩ sống dễ chịu tốt Âu Dương Tuân gật đầu nói đúng vạn tướng đại lục xuất hiện linh sát các ngươi có thể khống chế sao có thể bất quá cần một tên vong hồn hoàn toàn bản thân có thể để một chút thực lực nhỏ yếu vong hồn đoạt sát mà thực lực cường đại vong hồn đoạt sát linh sát ngược lại sẽ để thực lực giảm xuống một tên vong hồn đổi một cái linh sát vong tộc khống chế linh sát phương pháp cùng cực võ đế nghe thanh thanh bọn họ cũng khác nhau nếu là lấy linh hồn giá trị đến phán đoán, kỳ thật tương đương với một mạng đổi một mạng. các ngươi còn chuẩn bị khống chế linh sát sao? có thể dùng, lần trước đã dùng, liền tính những năm này có một ít mới vong hồn tiến vào vong tộc đại lục, nhưng cũng rất khó tạo thành trước đây loại kia quy mô. Âu Dương Tuân gật gật đầu, tốt ta, ta đã biết. mặc dù lần này thiên kiếp sau đó, ta đã cảm giác được thiên mệnh cảnh về sau hạn chế buông lỏng, nếu ta đoán không lầm, trên lý luận chúng ta đã có thể bắt đầu tu luyện. thế nhưng chúng ta sợ rằng không có quá nhiều thời gian. Dù sao lúc trước các ngươi chỉ hoãn xâm lấn thời gian, là vì tứ đại quỷ vương cần khôi phục thực lực, mà lần này, bọn họ tùy thời cũng có thể sẽ phát động công kích." Trần Vương nói, "Ta biết, Song Phương đang tìm kiếm dị tộc nhập khẩu, cộng đồng chống cự ngoại địch bên trên đạt tới nhất trí phía sau, Âu Dương Tuân lập tức liền muốn rời khỏi." "Điện chủ." Trần Vương đột nhiên gọi lại Âu Dương Tuân, Đinh Hiểu còn chưa có trở lại. Âu Dương Tuân nửa quay người, có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vương, "Không có, hắn sẽ trở về sao?" Trần Vương hỏi tới. Đinh Hiểu thực lực, liền xem như tại 5 năm, năm trước, vẫn như cũng là hai cái đại lục tối cường tồn tại. Nếu như hắn có thể xuất hiện đối lần này chính là sắp đến chiến tranh ý nghĩa trọng đại. Âu Dương Tuân có chút nheo mắt lại, vấn đề này hắn thực tế không cách nào cho ra sắc thực trả lời chắc chắn. Hắn biết Đinh Hiểu đi dị thế giới, hắn khả năng sẽ trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng cơ duyên cùng nguy cơ thường thường làm bạn, tăng thêm hắn bây giờ lại là cái dạng kia, sợ rằng gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Ta biết Đinh Hiểu nếu như có thể trở về, vô luận là đối thực lực của chúng ta tăng lên, vẫn là sĩ khí tăng lên đều ý nghĩa trọng đại, mà còn hắn là mộ Tuyết trợ phu, lập nhi phụ thân, ta hi vọng hắn có thể bình an trở về. Thế nhưng Chấn Vương chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào đinh hiệu trên người một người, chúng ta chỉ có thể làm tốt chính chúng ta sự tình. Âu Dương Tuân ánh mắt kiên định nói. Dứt lời, Âu Dương Tuân liền vội vàng rời đi. Đưa mắt nhìn Âu Dương Tuân rời đi, Trần Hồn chân Vương không khỏi nghĩ đến Đinh hiệu. Cái tiêu bằng vào sức một mình, chỉ để phá hủy vong tộc đại quân xâm lấn nam nhân. Lần này hắn còn có thể sáng tạo một cái kỳ tích sao? Cấp thấp thế giới làm sao muốn chống cự cao cấp thế giới xâm lấn, Đây không phải là một người vượt cấp chiến đấu, mà là một cái đại lục, một chủng tộc vượt cấp chiến đấu. Người tới, lập tức phái người đi điều tra vong tộc đại lục bên trong phát sinh biến hóa. Trong vòng năm ngày nhất định phải nắm giữ chỗ có tình huống. 8. Âu Dương Tuân trở về Vạn Tướng Đại Lục một tuần lễ không đến, hắn liền nhận đến chân vương chuyên âm. Vong tộc thế giới hình dạng mặt đất cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trước đây ác liệt hoàn cảnh thế mà được đến cải thiện, mà vong tộc đại lục đồng dạng xuất hiện rất nhiều khu vực thần bí, chỉ là những này khu vực là vừa bắt đầu liền tồn tại. Nói tóm lại, vong tộc đại lục bên kia động tĩnh cũng không nhỏ, chỉ là không có xuất hiện tòa kia chống rông xuất hiện tòa lớn hải đảo. Âu Dương Tuân nhìn hướng Ngân Vương, Lãnh Tinh Hà, Hoa Thiên Hà, Tạ Vân Dung, Giang Cắt Kình Tiên. Chẳng lẽ cái hải đảo kia chính là nhục cậu? Lập tức bố trí canh phòng, ta bên này lập tức thông báo vong tộc để bọn họ phái binh. Lãnh Tinh Hà có chút nheo mắt lại, tốt ta, xem ra một trận chiến này so với một lần trước càng thêm gian nan, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, liền nhìn một trận chiến này. Chương 610, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, chương 610, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc cùng vong tộc mặc dù đều khôi phục một chút nguyên khí, thế nhưng cùng lần trước đại chiến hao tổn so sánh, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Trọng yếu nhất chính là, lần trước đại chiến Song Vương tổn thất đại lượng trung tầng chiến lực, ngắn ngủi 5 năm căn bản không có khả năng bổ khuyết như thế lớn lỗ thủng. Làm song Vương đại quân tụ lại tại Nam Việt quốc biên cảnh, hai tộc nhân số cũng chỉ có không đến 3000 vạn, xa xa ít tại lần thứ nhất đại chiến. Có băng hệ linh tướng sư tại hòn đảo cùng Nam Việt quốc biên giới thủy vực bày ra hàn băng phụ trận, lúc cần thiết, cần đem mặt biển đóng băng, cho tiện không am hiểu thủy chiến linh tướng sư chiến đấu. Những người khác thì tại xây dựng công sự phòng ngự, tại hòn đảo xung quanh bố trí phòng ngự, phong ấn phủ trận, từng tầng từng tầng được ra. Hai cái đại lục mặc dù đều phát sinh kịch liệt biến động, thế nhưng chỉ có hòn đảo này là vô căn cứ nhiều ra đến như vậy không thể nghi ngờ nó khả năng nhất chính là dị giới nhập cầu. Mà nhân tộc cùng vong tộc song phương đỉnh cấp cường giả, thì nắm chặt thời gian tăng lên chính mình cảnh giới. bọn họ không biết hấp động chi môn bên kia người lúc nào sẽ xuất hiện, chỉ có thể hết tất cả lực lượng tăng lên chính mình thực lực. Tam đại thần ẩn quốc một trong Bắc quốc, nơi này lâu dài bị vạn niên Hàn băng bao trùm, cho dù là hai lần thiên tiếc, đều không có thay đổi nơi này bất luận cái gì địa hình. Tam đại thần ẩn quốc nguyên bản liền tồn tại ở Tam đại bí cảnh bên trong, bọn họ cái này ba quốc gia trước đây từ không tham dự các quốc gia tranh đoạt, cũng chính vì vậy, không có ai biết bọn họ chuyển thừa bao nhiêu năm. Lúc này Bắc quốc cảnh nội. Từng tòa hình tròn màu trắng kiến trúc bên trong, tụ tập đại lượng phụ nữ nhi đồng. Thân ẩn Tam Quốc tiếp nhận đến từ các quốc gia hàng ngàn hàng vạn phụ nữ nhi đồng. Tại một tòa cao ngất băng sơn giữa sườn núi, có một tòa băng tuyết hoàng cung. Nơi này chính là băng hoàng cung điện. Liên nơi này đều có thật nhiều hài tử tụ tập tại cái này. Bắc quốc thời tiết quá mức rất lạnh, để những này ngoại lai bọn nhỏ cắm chạy là không thực tế. Rất nhiều hài tử cũng bị đưa đến nơi này, Cung nữ những người làm chính nhỏ lòng chiếu cố những người này. Một tên gia thị như tuyết thị nữ, nhìn thấy một tên bạch giáp nam tử đi tới, vội vàng ốm ngôi hành lễ, dạ điện hạ, người tới chính là lãnh dã ban đầu ở chọn rể khi luận võ, thừa ở đinh hiệu Bắc quốc thái tử. Lãnh giả khẽ gật đầu, hỏi, đinh lập đâu? Thị nữ vội vàng quay đầu nhìn quanh, tại cung điện nổi bật ngọn núi bên ngoài ban công, nhìn thấy cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, tại cái kia, lãnh giả nhìn thấy phía sau, gật gật đầu, người đi mau đi. Đinh lập lúc này chính chống đỡ cái cằm, nhìn xem phía ngoài thế giới băng tuyết, Bắc quốc cùng đại hoang động thiên so ra, vẫn còn có chút khác biệt. Đại hoang bắt đầu mùa đông phía sau tuyết trắng mênh mông, trọn vẹn có thể duy trì liên tục nửa năm lâu. Thế nhưng Bắc quốc nơi này thì là lâu dài đóng băng. Bất quá, cả hai vẫn còn có chút điểm giống nhau. Lãnh giả đứng tại Đinh Lập sau lưng, quan sát một cái hài Tử ánh mắt gặp hài Tử không có phản ứng, khẽ mỉm cười, nhớ nhã. Đinh Lập quay đầu, ra thúc thúc, ta không nhớ nhã. Mẫu thân nói qua, Nam Nhi làm chi ở bốn phương, không thể dựa vào địa thế hiểm trở một phương. Lãnh giả nhịn không được cười lên, ta thật sự là hối hận lúc trước thua ngươi phụ thân. Mẫu thân ngươi không những quốc sắc thiên hương, kiến thức ý nghĩ cũng không phải bình thường nữ tử có thể so với. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đinh Lập quay đầu, mắt to nhìn chằm chằm vào lãnh giả, không biết đang có ý đồ gì. Ra thúc thúc, ngươi nói, chúng ta lần này có thể thắng sao? Lãnh giả có chút meo mắt lại, suy tư một lát nói: Chúng ta Bắc quốc người không thích nhà ấm bên trong hải tử, cho nên ta không muốn lừa dối ngươi. Chúng ta thắng khả năng, cơ hội là không. Cái kia, nếu như phụ thân ta trở về nhà, cái kia cũng đồng dạng. Lãnh giả nói: Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thực lực mạnh hơn, ngươi có thể đối phó 100 người, một ngàn, cái một vài cái, nhưng ngươi không có khả năng đối phó 10 vạn, trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đại quân. Tựa như lần trước, nếu như không có như vậy nhiều hy sinh chính mình, liều chết giữ vững vạn tướng đại lục, như vậy phụ thân ngươi cùng cô cô, liền cùng quỷ vương, cơ hội động thủ đều không có liền sẽ bị chìm ngập tại vong tộc đại quân bên trong. Đinh lập cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta vì cái gì không đi giúp bọn họ? Ta mẫu thân, ngoại công, sư công, tiên ngọc cô bà, còn có ngụy gia gia, hổ bá bá bọn họ đều tại, ta không thể vứt xuống bọn họ không quản. lãnh giả khẽ mỉm cười, ngươi muốn đi? Tiểu tướng nốc, ngươi giọng điệu này thật đúng là giống phụ thân ngươi. đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sở dĩ đem các ngươi ở lại chỗ này, chính là cho nhân tộc lưu lại một tia hy vọng. phụ thân ta cũng ở tiển tuyên a, chỉ là chúng ta phân công khác biệt, thế nhưng mỗi người đều là hy vọng. đúng, nghe nói ngươi sắp thay nén linh hai cái này nhưng rất khó lường à đi thôi ta dẫn ngươi tu lại đi lãnh giả tới kéo đinh lập quay người muốn đi mà đinh lập ý thì ý thì không muốn nhìn hướng nơi xa không biết có phải hay không là hảo giác hắn hình như nhìn thấy nơi xa hàn khí thần tốc tạo thành một đạo vòng xoáy hàn lưu kẹp lấy bông tuyết khí lưu có vẻ hơi hỗn loạn nhưng làm hắn cẩn thận lại nhìn thời điểm lập tức lại khôi phục bình thường 8. thiên nguyên đại lục bạch xà sơn bên dưới tụ tập đại quân trải qua mấy tháng thu thập bằng vào y vương cùng võ vương thập đại quan tinh sư các quốc gia lãnh tụ cùng với vương giả chi chiến ảnh hưởng Có 240 vạn linh tướng sư gia nhập cái này chi chi viện đại quân. Mặc dù cái số này xa hoàn toàn không phải thiên nguyên đại lục toàn bộ chiến lực, thế nhưng thực lực của những người này đều không kém, gần như đều là ngũ tinh thiên mệnh trở lên cảnh giới, chỉ là thiên nguyên cảnh, cũng có vượt qua bà vạn người. Liên đỉnh cấp chiến lực mà nói, chi bộ đội này đã phi thường khủng bố. Những người này có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều là một lòng trợ giúp đinh hiệu bọn họ, bất quá, đối với bọn họ mà nói, cũng không đi qua cái gọi là dị giới, thậm chí rất nhiều người trước đây liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lần này xuyên Việt, đối với bọn họ đến nói cũng là một lần chống trải tầm mắt, tìm kiếm cơ duyên quá trình. Cũng chính vì vậy, thường thường là cảnh giới cao hơn người, càng muốn tiến về vạn tướng đại lục. 240 vạn tam cấp thế giới cường giả, mà còn cảnh giới còn cũng rất cao, đây tuyệt đối là một cố cường đại vô cùng chiến lược. Khoảng thời gian này, Đinh Hiểu ngày đêm không ngừng luyện chế định hướng truyền tống phù. Bởi vì số lượng quá lớn, Đinh Hiểu không thể không sửa chữa linh phù, đem một mình truyền tống linh phù đổi thành một lần có thể truyền tống nhiều người linh phù. Nhìn xem Bạch Sả Sơn, Xích Luyện có chút lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu hững đệ, ngươi xác định Bạch Sả thần sẽ thả chúng ta đi qua? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, Xích Luyện đại ca, ta đã cùng bạch xà tiền buổi trao hỏi." Kỳ thật bạch xà Sơn sớm đã không còn bạch xà thần cần bảo hộ đồ vật, nó đã lấy được chính mình linh thú đan. Hầu nọ, còn nhớ rõ vong tộc đại lục hắc động chi môn bên ngoài, có mấy tên hắc bảo nhân bảo hộ sao?" Hầu nọ gật gật đầu, nhớ tới. Lần này chúng ta đi ra, nếu như bọn hắn dám ngăn chúng ta, biết nên làm như thế nào?" "Đinh Tử ca, yên tâm đi, giao cho ta tốt, mấy cái kia hắc bảo nhân còn có thể ngăn cản chúng ta trăm vạn đại quân. Ngươi yên tâm, chúng ta mang bọn họ tới." Hầu tử nói xong, có chút bận tâm nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Tử Ca, ngươi, ngươi muốn đi tìm Bạch xà Thần. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, gật gật đầu. Chờ Đinh Hiểu đi rồi, Hồng Nghiễm lập tức tìm tới Tinh Ngữ. Tinh Ngữ tỷ, ngươi cho ta Đinh Tử Ca tính toán một quẻ, hắn đến cùng muốn hay không dùng Diên Mệnh Đan. Tinh Ngữ vội vàng nhìn hướng Đinh Hiểu, gặp hắn đã đi xa. Rất lâu, Tinh Ngữ lắc đầu, ngươi cho rằng ta không có tính qua sao? Vận mệnh của hắn, ta nhìn không thấu. Chương 611, lại điền cường lực trợ thủ, chương 611, lại điền cường lực trợ thủ. Hồng Nghiễm ngay tại dẫn đầu Thiên Nguyên Đại Quân xuyên viện hắc động chi môn. Mà lúc này, Đinh Hiểu đã đã tìm được Bạch Sát Thần. Bạch Sa thần từ trong miệng thốt ra một cái màu xanh đan dược, đan dược chậm chậm bay đến Đinh Hiểu trong tay. Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào đan dược bên trên, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc truyền đến, giống như nhìn thấy hạt giống ở trong bùn đất lớn lên, để người không khỏi liên tưởng đến thiên nhiên sinh cơ bừng bừng. Đinh Hiểu, ngươi tình huống rất đặc thù, cho nên ta hao phí thời gian hơn 3 năm, vì ngươi luyện chế cái này cái diên mệnh đan, đã đem tốt nhất dược thảo bỏ vào trong đó, ta tin tưởng một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi tìm không được so đây càng tốt diên mệnh đan. Ngươi đến bây giờ mới đến lấy thuốc, có thể cái này đan dược dược hiệu chỉ có thể duy trì ba tháng, cũng chính là nói ngươi còn có hai tháng hoặc là uống vào đan dược, hoặc là chỉ có thể chờ đợi đan dược mất đi hiệu lực. Đinh Hiểu như có điều suy nghĩ, Ôn Quyền nói, nhiều tạ tiền bối hào tâm tổ trí, ngươi vì ta đoạt lại linh thú đan, đây là ngươi nên được. Bạch Sa Thần nói, chỉ là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi có thể phục sinh, ta không xác định duyên mệnh đan có thể hay không để ngươi khởi tự hồi sinh, chỉ nói là nếu như, như vậy ngươi thực lực sẽ trên phạm vi lớn lôi bước, mà bây giờ đại chiến sắp đến, ngươi biết điều này có ý vị gì? Đinh Hiểu trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch, nếu như thời gian kỵ lợi nói, ta sẽ tại đại chiến kết thúc phía sau lại dùng. Chỉ là ta cũng không cách nào khống chế thời gian." Ân Bạch Sà Thần nói, "Từ Thiên Nguyên Đại Lục tình huống đến xem, có lẽ đến cao cấp hơn thế giới, linh sát sinh tồn điều kiện sẽ càng ngày càng hà khắc, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể phục sinh." Tại Thiên Nguyên Đại Lục, may mắn mà có Bạch Sà Thần trợ giúp, Đinh Hiểu mới có thể cướp đoạt Bạch Bản, tuy nói Đinh Hiểu cũng giúp nó đoạt lại thú linh đan, song phương không thể nói rõ người nào thua thiệt người nào, thế nhưng Đinh Hiểu như cũng mười phần cảm kích Bạch Sà Thần vì chính mình làm sự tình. Bạch Sà tiến tới, "Ngươi về sau sẽ rời đi Thiên Nguyên Đại Lục sao?" Đinh Hiểu hỏi. Bạch Sà than nhỏ một tiếng, ta vốn định giết mấy cái hắc bảo nhân cho hạ giận, thế nhưng những năm này ta cũng đã tỉnh táo lại. hắc bảo nhân thế lực quá lớn, ta có thể giết cũng chỉ là một chút không quan trọng gì tiểu nhân vật, lấy ta thực lực bây giờ, còn không cách nào đánh giết lúc trước cấp đi ta thú linh đăng người. hắn là một tên ngân văn hắc bảo nhân, thực lực lời nói, ta đoán trước vượt xa nhất tình thiên nguyên cảnh. muốn báo thủ, ta liền nhất định phải tiếp tục tăng cao thực lực. chỉ tiếc ta cho dù biết định hướng truyền tống linh phủ, lại không có cách nào hoàn thành định hướng truyền tống. đinh hiểu thêm chút suy tư liền biết nguyên nhân, bởi vì bạch xà thần tại đại lục khác không có lưu lại cùng loại truyền âm phủ linh phủ bởi vậy cũng vô pháp được đến đại lục khác đáp lại, tự nhiên không cách nào định hướng truyền thống. nói đến, thượng đại ca tuyệt đối là một tòa bảo tàng, hắn cái này 500 năm đến tại từng cái đại lục ở giữa xuyên qua, tích lũy nhân mạch, lưu lại dấu chân, đều sẽ thành định hướng truyền thống cơ sở. chỉ bất quá, thượng đại ca đi qua địa phương, tuyệt đại bộ phận đều là nhị cấp thế giới. đối với bạch xa thần mà nói, nhị cấp thế giới đã không có ý nghĩa. đột nhiên, đinh hiểu giống là nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một tấm linh phủ, vứt cho bạch xa thần. bạch xa tiền bối, đây là hắc bảo nhân cho ta một tấm truyền âm phủ, ta tin tưởng hắn là nghĩ dẫn ta đi đại lục này có thể là tứ cấp thế giới. a, bạch xa thần kinh ngạc không thôi, trong miệng hô ra một cái hơi nóng, cái tia linh phủ liền tại trên không lơ lửng, hoàn chỉnh hiện ra tại bạch xa thần trước mặt. đinh Hiểu tiếp tục nói, ta suy đoán, nếu như có thể tiến về tứ cấp thế giới, như vậy có khả năng lại lần nữa truyền tống thời điểm, cho dù không có cố định mục tiêu, cũng sẽ xuất hiện cái khác tứ cấp thế giới. bạch xa thần gật đầu nói, không sai, ta cũng có cái này loại cảm giác, cấp thấp thế giới xuyên việt đến cao cấp thế giới, trường hợp này xuất hiện tỷ lệ vô cùng nhỏ, đại bộ phận không mục đích truyền tống đều sẽ tại đồng cấp ở giữa nhảy vọt. thế nhưng nếu như thử nghiệm số lần đủ nhiều thì sẽ có cực thấp sát xuất tiến vào cao cấp thế giới, mà một khi tiến vào cao cấp thế giới, lại lần nữa truyền tống, liền sẽ tại đồng cấp trong thế giới nhảy vọt. Đinh Hiểu, ngươi chờ một lát, ta dùng cái này truyền âm phụ xem như hướng dẫn chế tạo hai tấm định hướng truyền tống phụ. Đinh Hiểu kiên nhẫn chờ đợi Bạch Sà Thần hoàn thành linh phụ chế tạo. Tước chừng sau nửa canh giờ, Đinh Hiểu nhìn thấy trên đỉnh núi Thiên Nguyên Đại Quân nhân số càng ngày càng ít. Tốt. Bạch Sà Thần âm thanh lần thứ hai vang lên, đồng thời nó phun ra một tấm linh phụ bay đến Đinh Hiểu trước mặt. Ngươi có thể cái này linh phụ là bản gốc chế tạo tiến về thế giới kia định hướng truyền tống phụ. Bạch Sà Thần nói. Vô vãn, ta trước giúp ngươi đi thăm dò thế giới kia hư thực. Đinh Hiểu thu hồi truyền tống phủ, đối bạch xà thần ôn quyền nói, tốt, bạch xà tiền bối, nếu có duyên, chúng ta tứ cấp thế giới gặp lại. Bạch xà thần trầm mặc một lát, cặp kia hai mắt màu đỏ không nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ do dự cái gì. Đột nhiên, bạch xà thần to lớn đầu rơi tới, tiểu tử ngươi, có phải là trướng mắt ta thực lực? Đinh Hiểu sừng sốt một chút, a, tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như không phải lời nói, ngươi vì sao không mời ta giúp ngươi bảo hộ vạn tướng đại lục? Đinh Hiểu lại là xứ sở, cái này, ta, ta nghĩ là nghĩ à? có thể, bạch xà tiền bối phía trước nói qua, đan dược cho ta phía sau, chúng ta chính là thanh toàn song, ta cũng không có lý do mời bạch xà tiền bối xuất thủ. ha ha ha ha, bạch xà thần cười to nói, phía trước chúng ta là thanh toàn song, nhưng ngươi cho ta tấm này truyền âm phụ, hiện tại ta có thể lại thiếu nợ ngươi một cái ân tình. đinh hiểu trường to mắt, chẳng lẽ bạch xà tiền bối nghĩ giúp mình? tiền bối vì ta luyện đan, vốn là vốn có thể sử dụng kém một chút thảo dược, nhưng tiền bối lại dùng tốt nhất thảo dược, chỉ là điều này, ta đinh hiệu liền vô cùng cảm kích. huống chi ngươi ta có giống nhau được nhân, cho nên cho tiền bối linh phụ. Một phương diện cũng là đang giúp ta chính mình, tiền bối không cần để ở trong lòng. Bạch Sa Thần lập đứng người dậy, lại lập đi lặp lại quan sát một bên đinh hiểu, theo rồi nói ra, người ta cũng coi là quen biết mấy năm, tại ta ung dung sống lâu, có lẽ chỉ là thời gian cực ngắn, nhưng ta đã càng ngày càng hiểu rõ ngươi. Nhân tộc tinh thần lực cường đại, đây là chủng tộc năng khiếu, thế nhưng cũng chính vì vậy, nhân tộc thường thường, thường thích tự cho mình siêu phàm, đem tinh lực đặt ở lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt bên trên. Thế nhưng ngươi lại khác, đối với địch nhân ngươi sẽ không nhân từ nương tay, nhưng trong âm thầm, ngươi nhưng là một cái có tình có nghĩa, có ơn tất báo người. Điểm này ta rất thưởng thức. Đinh Hiểu, Thiên Nguyên Đại Quân dĩ nhiên cứng hãn, thế nhưng ngươi trước đây cũng đã nói, cùng vong tộc một trận chiến, để các ngươi vạn tướng Đại Lục nguyên khí đại thường, cho nên không đánh mà thắng binh phương là thượng sách. Thiên Nguyên Đại Lục đều phải đối mặt chính mình thiên kiếp, ta tin tưởng đối phương cũng có khả năng tồn tại tình huống giống nhau, cho nên đem chiến đấu thu nhỏ đến đỉnh cấp cường giả ở giữa so đấu, đối với song phương mà nói đều là cử chỉ sáng suốt. Đinh Hiểu gật gật đầu. Đinh Hiểu, ta có ý giúp ngươi một tay, không biết ngươi là có hay không sẽ ghét bỏ đầu. Đinh Hiểu trừng to mắt, mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, tiền bối nói gì vậy? Đinh Hiểu cầu còn không được, làm sao sẽ ghét bỏ? Ha ha ha ha, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút dạng này, một cái để ta đều bội phục nhân loại, thực lực đến tột cùng làm sao? Đinh Hiểu đột nhiên lòng tin tăng gấp bội, Bạch Sa Thần thực lực không cần nhiều lời, hào nói không khoa trường. Đinh Hiểu không hề biết Bạch Sa Thần thực lực cực hạn là cao bao nhiêu. Hát động chi môn phương hướng, Thiên Nguyên Đại quân đã toàn bộ tiến vào hất động chi môn. Bất quá, nghĩ đến hất động chi môn, Đinh Hiểu cao mày nói, Bạch Sa tiền bối, ngươi thân thể cao lớn như vậy, có thể đi vào hất động chi môn sao? Nói ta lớn, Bạch Sa Thần cười một tiếng, ta chỉ là tại nào đó chút thời gian sẽ biến lớn, nếu như cần, ta cũng có thể thu nhỏ đang lúc nói chuyện, bạch xà thần viên kia như ẩn như hiện lớn đầu to, đột nhiên biến mất, tính cả ẩn ở trong xương ngủ thân thể, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bạch xà tiền bối, Đinh Hiểu nhìn một phía, nhưng không thấy bạch xà thần ẩn tử. Ta tại chỗ này. Mặt đất đột nhiên truyền tới một tinh tế âm thanh. Đinh Hiểu cúi đầu xem xét, phát hiện trước mặt hắn, không biết lúc nào nhiều một đầu màu trắng tiểu xà. Trắng, bạch xà tiền bối. Tiểu bạch xà bơi tới Đinh Hiểu dưới chân, theo Đinh Hiểu đi đứng, cuối cùng dừng ở Đinh Hiểu bả vai, lười biếng bản thân một đoạn. Đi thôi, ta liền không có đi nhất cấp thế giới. Tiểu bạch xà thắng cái đầu nói. Chương 612, đi cứu lập nhi. Chương 612, đi cứu lập nhi. Đinh Hiểu nhìn xem trên bả vai tiểu xà, có chút khó có thể tưởng tượng, tiểu gia hòa này, nguyên lai lại là có thể so với một ngọn núi thật lớn bạch xà thần, bạch xà tiền bối, vậy đa tạ. Dứt lời, Đinh Hiểu gọi ra tiểu gia, chạy thẳng tới bạch xà sơn đỉnh. Làm Đinh Hiểu xuyên qua hắc động chi môn, đi tới vong tộc thế giới thời điểm, phát hiện hồng nghĩa, xích luyện, đông lê, tình ngự đám người chính tại biên bài nhánh đại quân này. Lão tứ, Miêu Tầm nhìn thấy Đinh Hiểu đi ra, vội vàng đi tới, hắn trên dưới quan sát Đinh Hiểu một phen. Đinh Hiểu đã biết Miêu Tầm tại quan sát cái gì, đại ca, ta còn không có uống vào đan dược. Miêu Tầm gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm, chúng ta lúc đi ra không có gặp phải Hắc Bảo Nhân. Đối với cái này Đinh Hiểu ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Hắc Bảo Nhân có một đầu chuẩn tắc, chính là không sẽ trực tiếp tham dự vào đại lục ở giữa trong chiến tranh. Vì có khả năng thống nhất chỉ huy Thiên Nguyên đại quân, xích luyện cùng Đông Lê Tiền Bối bọn họ ngay tại thay đổi nhỏ biên đội, để tuyệt trần hành giả cùng Triều Thiên Tông trưởng lão hộ pháp thay đổi nhỏ biên đội. Đinh Hiểu gật gật đầu, bọn họ thời gian quá gấp, phía trước rất nhiều chi tiết đều chưa kịp hoàn thiện. Tường đại ca đâu? Sở luyện công đâu? Hiện tại coi như ổn định. Đinh Hiểu gật đầu nói, vậy ta trước đi tìm một cái tiểu gù bọn họ. Tiểu gù? Tôn Húc Sở đột nhiên nghĩ tới, là cái kia bốn cái dị thú. Đinh Hiểu gật gật đầu. Mặc dù bọn họ thực lực cùng tam cấp thế giới có khoảng cách, nhưng cũng là một cô không thể coi thường lực lượng. Tốt, vậy chúng ta tại chỗ này biên đội, thuận tiện chờ ngươi trở về. Hai ngày sau, Đinh Hiểu mang theo một cái dị thú đại quân về tới Hắc động chi môn phía trước. Hai quân tụ lại phía sau, Đinh Hiểu dẫn đầu đại quân xuyên qua Cựu Trọng Quỷ môn, từ Đại Tần Thâm Viên trở về Vạn Tướng Đại Lục. Mới từ thâm viên đi ra, Đinh Hiểu đám người đều không nhịn được sự sốt Tại bọn họ trong trí nhớ, bốn đạo phòng ngự tường liền tính tại lần thứ nhất đại chiến bên trong bị hủy, nhưng cũng có rõ ràng vết tích, nhất là đạo thứ tư phòng ngự tường, có thể nói vô cùng hoàn chỉnh. Mà bây giờ, bọn họ liếc nhìn lại, xung quanh quả thực là một mảnh hoa mạc, tường giao không thấy, núi rừng không thấy. Nếu không phải bọn họ mới vừa từ cựu Trọng Quỷ Môn đi ra, Đinh Hiểu thật hoài nghi mình truyền tống sai đại lục. Đã từng thủ vệ nghiêm ngặt đại tần thâm uyên, bây giờ thâm uyên bên ngoài chỉ có chút ít mấy trăm tên lính, mà còn cảnh giới không có vượt qua linh sĩ cảnh làm bọn họ nhìn thấy một chi mấy trăm vạn đại quân, đột nhiên từ thâm nguyên xuất hiện phía sau, lập tức thất kinh, nơm nớp lo sợ tạo thành một đạo lâm thời phòng tuyến. Thiên Nguyên đại lục những cường giả này, không khỏi nghĩ luận lên, linh sĩ cảnh cũng có thể làm quân phòng thủ. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là nhất cấp thế giới. Bất quá bọn họ thật đúng là đều là nhân loại. Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa thật là từ thế giới như vậy đi ra. Thực tế có chút để người khó có thể tưởng tượng. Lại nói, những người này mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng nhìn thấy chúng ta thế mà không có trực tiếp chạy trốn, cũng coi như có chút tâm huyết. Đối diện thực lực mạnh nhất là một tên linh võ cảnh linh tướng sư. Hắn kinh ngạc nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện đại quân. Những người này rõ ràng không phải vong tộc. Không những như vậy, thoạt nhìn những người này cùng bọn họ hình như không có gì khác biệt. Thiên Di Linh vó cảnh quân phòng thủ cả gan gọi hắn nói: các ngươi, các ngươi là ai? Những này quân phòng thủ niên kỷ cũng không lớn. Như thế xem ra, bọn họ rất có thể là những năm này trưởng thành linh tân sư. Chắc không được không quen biết Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ra hiệu để Bạch Tích cùng đối phương đối thoại, tránh cho hù đến đối phương. Bạch Tích tiến lên một bước, nói: ta là Vạn Tướng Đại Lục Đại Thương Quốc Thông Linh Linh Viện đệ tử. Đại thương Nam Lâm thành thành chủ Bạch Thủ chi nữ, bọn họ là chúng ta tìm đến viện quân, vì ứng đối lần này thiên kiếp. Dứt lời, Bạch Tích còn đem chính mình hai tấm lệnh bài ném tới. Đối phương xem xét một phen phía sau, trừng to mắt, có chút khiếp sợ, lại có chút bán tín bán nghi. Bạch Tích dương mắt nhìn hướng hoàn cảnh xung quanh, xung quanh tưởng rào đâu? Còn có ta nhớ kỹ nơi này xung quanh hiện đầy đồi núi, hiện tại làm sao biến thành dạng này? Nghe đến Bạch Tích nói như vậy, những cái kia quân phòng thủ ngược lại yên tâm lại. Nói rõ bọn họ đúng là vạn tướng đại lục người. Các ngươi thật là vạn tướng đại lục. Thiên kiếp đã tới lần này thiên kiếp là phong kiếp, toàn bộ vạn tướng đại lục đã hoàn toàn thay đổi có quá nhiều biến hóa từ quân phòng thủ đem trong cổ áo bạch tích bọn họ biết được thiên kiếp phát sinh trải qua lang tiêu điện điện chủ vong tộc chấn hồn chân vương đại hoang thành thành chủ tam đại thần ẩn quốc các phương cường giả nhất trí cho rằng đột nhiên xuất hiện vô danh đạo dữ có khả năng chính là mới lối vào hiện tại nhân tộc cùng vong tộc đại quân ngay tại nam việt biên cảnh bố trí phòng tuyến cũng không biết lúc nào đánh trận người tuổi trẻ kia có vẻ hơi mất hồn mất vía miêu tâm đột nhiên hỏi người phía trước nói thiên kiếp phía trước thần ẩn tam quốc tiếp thu đại lượng phụ nữ nhi đồng cái kia tình huống bây giờ làm sao Đối. Tuổi trẻ thủ tướng nói, "Bọn họ bên kia tự nhiên bình chứng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó viễn cổ lực lượng, ta nghe nói bên kia vẫn tương đối an toàn." Miêu Tâm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đinh hiểu. Cùng lúc đó, Tinh Ngữ, Xích Luyện cùng Đông Lê đám người, cũng bị tuổi trẻ thủ tướng mấy câu nói rung động đến. Hai lần phong kiếp, trực tiếp thay đổi đại lục diện mạo, phá hủy tất cả thành trì, rời đi dãy núi, rút khô sông lớn. "Ôi trời ơi, cái này cũng quá đáng sợ. Đây chính là thiên kiếp sao? Nếu như là như vậy thiên kiếp, thực lực mạnh hơn, sợ cũng là không cách nào hứng đối a. Nhân lực làm sao có thể cùng thần lực chống lại?" còn tốt lần này sang xem một cái dạng này chúng ta về sau cũng sẽ có chỗ chuẩn bị bạch tích nhìn một chút đinh hiểu đinh tử chúng ta bây giờ là đi nam việt quốc đinh hiểu gật gật đầu trước đi nam việt quốc cùng bọn hắn tụ lại một đường lặn lội đường xa đinh hiểu nhìn thấy bây giờ vạn tướng đại lục khắp nơi là hoa mạc khắp nơi là một chút bỏ hoang đến đất chứng minh nơi đó từng có qua một số kiến trúc lần này thiên kiếp ta cảm giác so với một lần trước mang tới ảnh hưởng càng lớn miêu tầm thở dài một hơi ta sợ lại đến mấy lần thiên kiếp vạn tướng đại lục cũng muốn biến thành vòng tộc thế giới như thế, thế giới đinh hiểu cao mày Hắn hiện tại hiểu vì sao lại có dị tộc xâm lấn. Thế nhưng phong ấn, thiên kiếp đến cùng là cái gì, hắn vẫn không rõ. Có lẽ Hắc Bảo Nhân biết đáp án. Một phen hành quân gấp, 9 ngày sau, đại quân đến Nam Việt cảnh nội. Nam Việt quốc quân phòng thủ so con đường mấy cái quốc gia đều muốn nghiêm ngặt mấy chục lần. Diệp Lam Phong xem như đại ngụy hoàng tử đang cùng quân phòng thủ câu thông. Song Phương nguyên bản câu thông coi như thông thuận, quân phòng thủ lúc đầu cũng đã bắt đầu buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, đang cùng Diệp Lam Phong trò chuyện tướng lĩnh nhận đến một đầu truyền âm, hắn tra xét truyền âm phía sau, cả người thần sắc suy nữa sơ cứng. Trần tướng quân phát sinh cái gì? Diệp Lam Phong đã nhìn ra không thích hợp, hỏi người kia xem ra một cái Diệp Lam Phong lại nhìn một chút Diệp Lam Phong sau lưng Đại Quân đột nhiên thất hồn lạc phách nói vô danh đảo có kịch liệt năng lượng ba động cái gì Diệp Lam Phong lập tức mở to hai mắt nhìn bọn họ muốn tới ngươi nhanh dẫn chúng ta đi tiền tuyến chúng ta mang tới viện quân có khả năng lịch chuyển chiến cuộc nhanh Trần tướng quân mở mịt gật đầu nhưng đột nhiên lại nói bất quá còn có một việc Tam Đại Thần Ẩn Quốc Bắc Quốc xuất hiện một đạo hắc động chi môn bên kia đã phát tới cầu viện tỉnh cầu Đinh Hiểu ngay tại cách đó không xa lắng nghe Diệp Lam Phong cùng Trần tướng quân đối thoại đột nhiên phát giác chứa vật đại bên trong có gì động. Hán Vội vàng từ chữ vật đại bên trong lấy ra một tờ truyền âm phủ. là Mộ Tuyết truyền âm phủ. Truyền âm bên trong chỉ có ngắn ngủi một câu: "Như ngươi trở về, đi Bắc Quốc cứu Lập Nhi." Voay một cái, một cú kinh khủng tướng lực, trực tiếp tại trong đại quân nổ tung, ngay sau đó, một đạo bạch quang hướng về bầu trời kích bắn đi, chỉ lưu lại một đạo thanh âm chấm thấp. "Lão Ngũ, ngươi mang đại quân cùng Âu Dương tuân tụ lại, nơi này là chính diện chiến trường, ta đi Bắc Quốc." Chương 613, tập kích, chương 613, tập kích. Đinh Hiểu Hiểu rất rõ Mộ Tuyết, nàng không có chính mình đi Bắc Quốc, chỉ có một nguyên nhân. Bọn họ nhất định nhìn ra Vô danh đảo năng lượng ba động càng khủng bố hơn. Mặt khác, Đinh Hiểu cũng tin tưởng Âu Dương Tuân bọn họ phán đoán. Vô danh đảo bên trên hắc động chi môn to lớn vô cùng, càng thêm thích hợp đại quân thần tốc xuyên Việt, mà Bắc Quốc bên kia xuất hiện hắc động chi môn, là về sau mới phát hiện, có thể là địch nhân dùng để bọc đánh đánh lén sử dụng. Vì vạn tướng đại lục cát toàn, bọn họ nhất định phải ưu tiên bảo vệ tốt Nam Việt quốc biên cảnh. Hầu Nghĩa bọn họ lập tức dẫn đầu đại quân phía trước đến tiền tuyến. Âu Dương Tuân bọn họ lập tức phát hiện nhánh đại quân này, đồng thời thần tốc chạy đến. Vừa nhìn thấy Hầu Nghĩa bọn họ, Âu Dương Tuân lập tức đại hỉ. Là các ngươi. Hầu Nghĩa vội vàng mang theo tin ngữ Xích Luyện, đông Lê đám người tiến về chỉ huy trong đại trướng. Hầu Nghĩa dùng đơn giản nhất lời nói, giải thích bọn họ mang đến Thiên Nguyên Đại Quân sự tình, đồng thời giới thiệu song phương nhân vật thủ lĩnh. Âu Dương Tuấn đám người khiếp sợ nhìn hướng Thiên Nguyên nhị Vương. "Ta, ta quả thực không thể tin được, các ngươi thế mà mời tới dạng này một nhánh đại quân. Lần này, vạn tướng đại lục được cứu rồi." Xích Luyện cũng rất mau tiến vào trạng thái, hắn dẫn người đích thân tiến về đảo nhỏ, kiểm tra một chút hắc động chi môn năng lượng ba độ. Đông Lệ Thỉ đem Thiên Nguyên Đại Lục các cường giả, bố trí tại tuyến đầu vị trí. Đối phương cũng là tam cấp thế giới, như vậy nhìn thấy chúng ta nhánh đại quân này, ta tin tưởng bọn họ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Lôi kiên định nói, chính tại mọi người bận rộn thời điểm, Mộ Tuyết cấp hống hống từ phía trước đổi về. đệ muội, Miêu Tầm bọn họ nhìn thấy Mộ Tuyết, vội vàng nên đón tiếp lấy. Tinh ngữ không khỏi nhiều nhìn thoáng qua nữ nhân này, đây chính là Đinh Hiệu Thê Tử, khó trách tiểu tử kia đối với chính mình căn bản liền không động tâm. Nguyên lai like có cái kinh động như gặp Thiên Nhân Thê Tử à? Tuy nói Vạn Tướng Đại Lục cấp bậc rất thấp, nhưng không thể không nói chính là Âu Dương Mộ Tuyết dung mạo, đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng là cấp cao nhất mỹ nữ cấp bậc. Chính mình tại Âu Dương Mộ Tuyết trước mặt, cũng không có cảm thấy có ưu thế gì. Mộ Tuyết cũng không hề để ý những người khác, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đang tìm kiếm cái gì, cho đến tìm một vòng cũng không thấy được nàng nghĩ người nhìn thấy. Lập tức, Mộ Tuyết thần sắc có chút hốt hoảng, miêu đại ca, hắn đâu?" "Đệ muội, đừng lo lắng, lão tứ còn rất tốt, bất quá, nguyên bản hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đến Nam Việt, nhưng chẳng biết tại sao, mắt thấy là phải đến nơi đây, hắn lại đột nhiên cứ ghé đi Bắc Quốc, mà còn, ta chưa từng thấy hắn vội vã như thế, thậm chí liền nguyên nhân đều không có nói cho chúng ta biết." "Đúng vậy à, liên tính Bắc Quốc có hắc động chi môn, hắn tốt xấu cùng chúng ta thương lượng một chút a." Mộ Tuyết gái này mới thở dài một hơi. Hắn nhận đến ta truyền âm Mộ Tuyết vành mắt tường đỏ. Hầu nữa thêm chút suy tư, đột nhiên nói, chẳng lẽ, Lập Nhi tại Bắc Quốc? Mộ Tuyết gật gật đầu. Lúc này, mọi người cái này mới kịp phản ứng. Có thể để cho Đinh Hiểu Thoạt nhìn hốt hoảng sự tình, cũng chỉ có chuyện này. Bắc Quốc bên kia tình hình chiến đấu làm sao? Liêu Phi Yến hỏi, vì cái gì chúng ta không phái binh đi qua? Nam Việt cùng Bắc Quốc một Nam một bắc, mà bây giờ vô danh đạo dị động, từ năng lượng ba động biên độ đến xem, bên này còn mạnh hơn nhiều. Chúng ta trước đây không biết các người có thể mang về viện binh, vừa đến không đợi kịp. Thứ hai, chúng ta cũng nhất định phải trông coi ở nơi này tam đại thần ẩn quốc thu lưu số lớn phụ nữ nhi đồng cho nên cũng giữ lại bộ phận binh lực hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đỉnh trước ở tướng vương đột nhiên nói khu cụ cái kia kỳ thật còn có một đội người đang chạy về bắc quốc còn có một đội người nói hình như chúng ta còn có dư lực giống như ai vậy tôn húc sở không hiểu hỏi người này các ngươi đều rất quen thuộc cực võ đế cùng hắn linh sát đại quân tướng vương nói xong nhìn hướng miêu tầm mấy người cực võ đế hắn miêu tầm nhất thời có chút không biết nên nói cái gì hắn hiện tại đến cùng là đứng tại một bên nào tướng vương nói nói như thế nào đây Đôi thứ nhất chống cọi vong tộc, đại thương cũng phái binh, sau đó bởi vì thi thể quá nhiều, linh sát tự nhiên cũng xuất hiện qua một hồi tràn lan, ngược lại là tên kia, dùng không biết thủ đoạn là gì, thu phục đại lượng linh sát, xem như là ổn định thế cục. Mà lần này, đại thương bộ đội vẫn như cũ tham chiến, mà biết được Bắc quốc bị tập kích phía sau, Cực Võ Đế ngay lập tức dẫn đầu linh sát đại quân tiến về Bắc quốc chi viện. Nói tới hắn cũng đã nghe nói qua hắn một chút sở tác sở vi, thế nhưng hắn hình như cũng một mực đang nỗ lực lấy phương thức của mình, đối kháng thiên kiếp cùng dị tộc. Miêu tầm bọn họ cũng đều biết đinh hiệu cùng Cực Võ Đế không mắc, lúc trước Cực Võ Đế thủ tiêu thi bộ, tiêu diệt đại hoành thành truy sát đinh hiệu dẫn sát nhập thi các loại hành vi đều để hai người này sớm đã trở thành địch nhân Mà còn, đinh hiệu tự địch vụ tiêu chính là cực võ đế thân tín thái bình hầu vu thiên hải chi tử cái kia lao tứ chẳng phải là muốn cùng cực võ đế gặp được tôn hữu sở trừng vào mắt không được lao tứ chỉ có một người chúng ta phải đi giúp hắn hầu nghĩa kéo lại tôn hữu sở tam ca ngươi quên sao tứ ca nói chúng ta nhất định phải giữ vững chính diện chiến trường lại nói tứ ca có tiểu dạ chúng ta nhưng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy chạy tới bắc quốc Miêu Tầm suy nghĩ một chút nói, không quản lão tứ cùng cực vọ đế có thể hay không động thủ, thế nhưng ta tin tưởng, bọn họ sẽ không vừa bắt đầu liền động thủ, dù sao hiện tại bọn hắn cần trước đối phó là ngoại địch, liền tính vì lập nhị, lão tứ cũng sẽ không xúc động như vậy. Đúng vào lúc này, mọi người cảm giác được dưới chân một trận lắc lư. Mọi người vội vàng lao ra doanh trướng, nhìn hướng đảo hoang phương hướng. Bên kia, to lớn vô cùng hấp động chi môn, mơ hồ hiện lên một nhóm hắc ảnh. Bọn họ tới, nhanh, toàn quân đề phòng. Tất cả mọi người chạy ra doanh trướng, chỉ có Sở Luyện, quay người tiến vào một gian gia cố mật thất dưới đất. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ hai mắt khép hờ tưởng nam phong, hít sâu một hơi, tưởng đại ca, đinh tử để ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi, ngươi chỉ để ý yên tâm tu luyện, nơi này người bình thường không phát hiện được. 8. Đinh Hiểu ngồi tiểu dạng, hướng về bắc quốc phương hướng kích bắn đi. Tiểu Bạch Sa cảm thấy kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Làm sao lỗ mãng, ngươi đây là đi làm cái gì a? Đinh Hiểu hai mắt che kín tiêu máu, trầm giọng nói, một địa phương khác gặp phải, ta nhất định phải nhanh chạy tới. Cái kia cũng cùng bằng hữu của ngươi nói một tiếng a. Không còn kịp rồi. Đinh Hiểu nói, nhi tử ta liền tại bọn hắn tập kích địa phương. Tiểu Bạch Sa rốt cuộc minh bạch vì sao đinh hiệu khẩn trương như vậy? Tiểu Dạ, nhanh. Bắc Quốc, một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, một đạo cao ngất hàn băng hộ thuần đứng vững tại thiên địa ở giữa. Đồng thời, mấy vạn con kỳ lạ sinh vật chính đang điên cuồng công kích mặt này Hàn băng hộ thuần. Những này sinh vật nửa người nửa thú, có dáng người đặc biệt khôi ngo, cái kia thể trạng tựa như thú loại linh tướng linh tướng sư sử dụng tương ngã tương dung phía sau trạng thái, có thì đặc biệt cao gầy, thân cao vượt qua 2m, thế nhưng thể trạng gầy yếu, để nhưng sinh ra một loại yếu đối đảo giác. Trong tay bọn họ chính truyền ra các loại linh phù, đối với Hàn băng hộ thuần chính là một trận điên cuồng công kích. Hộ thuần bên kia 20 vạn nhân tộc linh tướng sư, cùng với phạm là nắm giữ tướng lực mấy trăm vạn bình dân, chính đang điên cuồng đem tướng lực chuyển vào trên bầu trời một viên to lớn băng châu. Lãnh dạ lo lắng nhìn xem Hàn Băng Hộ Thuẫn. "Mọi người, đem tướng lực toàn bộ tập trung đến Vạn Nghiên Huyền Băng Châu bên trong, Hộ Thuẫn vừa vỡ, chúng ta liền toàn bộ xong." Vừa dứt lời, giang rắc một tiếng, đạo kia trăm mét dày to lớn hàn băng tướng bích, liền rách ra một đường vết rách. Lãnh dạ hoảng sợ nhìn xem cái khe kia, đồng thời Vạn Nghiên Huyền Băng Châu bên trên cũng xuất hiện một đạo hình dạng đồng dạng khe hở. Trong đầu hắn, nháy mắt hiện lên hai chữ này. "Xong, chương 614." Nhân tộc Vinh không quất phủ, chương 614, nhân tộc Vinh không quất phủ. Làm Vạn niên Huyền băng châu xuất hiện khe hở một sát na, toàn bộ Hàn băng tường bích lực phòng ngự nháy mắt chợt hạ xuống, càng nhiều khe hở lập tức đồng thời xuất hiện. Mắt thấy Vạn niên Huyền băng châu liền muốn không chịu nổi. Một khi Huyền băng châu giận nức, cũng đem mang ý nghĩa bắt quốc thất thủ. Lãnh giả quay đầu nhìn hướng lâu đài bên trong những cái kia ngây thơ bọn nhỏ, một trái tim đã không nhịn được nắm chặt. Nơi này là vạn tướng đại lục hy vọng, nhưng cùng lúc, nơi này cũng là địch nhân nhất muốn tấn công chiếm địa phương một khi nơi này thất thủ, nhẹ nhất có thể chính là bọn nhỏ bị tàn sát, mà đáng sợ nhất là bọn họ lấy những hài tử này làm con tin để tuyển tuyển chiến sĩ đầu hàng. lãnh giả từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái huyền băng châu, hạt châu này cùng bầu trời bên trong lơ lửng cái kia một cái khác biệt, cái quả hạt châu này trực tiếp kết nối chính là bắc quốc lòng đất băng tinh phách, cũng là bắc quốc linh hồn vị trí. nếu quả thật đến một khắc này, hắn sẽ đích thân bóp nát trong tay cái này cái huyền băng châu. nhưng mà nếu như tất cả những thứ này thật phát sinh, hắn có dũng khí hay không bóp nát trong tay hạt châu này, lãnh giả trong lòng mình đều không rõ ràng một tên Bắc quốc tướng lĩnh chú ý tới lãnh giả cử động, hắn cũng nhìn thấy thái tử vừa vặn lấy ra viên kia băng châu, mãi đến tận mắt thấy lãnh giả đem cái kia một cái băng châu một lần nữa thu vào trữ vật đại, thần kinh căng thẳng của hắn, cái này mới thoáng lung lỏng. giang rác giang rác, tường băng rách ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, mấy trăm vạn người hợp lực chống đỡ tường băng, lại bị địch nhân chỉ là mấy vạn người sắp công phá. tên địa tướng lĩnh bước nhanh đi đến lãnh giả bên cạnh, thấp giọng nói nói, điện hạ, ngươi đáp ứng lưu quảng một việc. lãnh giả hơi kinh ngạc nhìn hướng người này, lưu tướng quân muốn ta đáp ứng chuyện gì? Ta bác quốc hộ quốc quân nếu là còn có một người không có chết, người điện hạ không muốn hủy đi bằng tính phách. Lãnh giả đột nhiên viền mắt bao hàm nhiệt lệ. Điện hạ, những hải tử kia là chúng ta những người này hy vọng, bọn họ cũng là chúng ta sinh mệnh kéo dài, chúng ta hộ quốc quân sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thề sống chết bảo hộ. Dứt lời, Lưu Quảng nhanh nhẹn quay người, từ bên hông rút ra trường kiếm, đối hộ quốc quân mọi người hô to, hộ quốc quân chúng tướng, vợ của các ngươi hải tử, liền tại các ngươi sau lưng. Nhi tử của ta cũng ở hậu phương, từ nhỏ ta liền nói cho hắn, nam tử hắn làm đỉnh thiên lập địa, làm anh hùng, có đi không có về, làm không sợ hãi. Hiện tại hắn liền tại sau lưng nhìn ta, các ngươi hải tử, thân nhân, cũng tại sau lưng nhìn xem các ngươi. bọn họ tại nhìn, chúng ta hộ quốc quân có phải là giống đã từng nói như thế, đỉnh thiên lập địa. anh dũng có đi không có về, không sợ hãi. đây có lẽ là chúng ta những ngày phụ thân, thúc bá, huynh trưởng cho bọn nhỏ bên trên bài học cuối cùng. tất nhiên là bài học cuối cùng. cái kia liền lấy ra toàn bộ các ngươi dũng khí cùng thực lực, để bọn họ nhìn thấy chúng ta nhân tộc vĩnh không khuất phục. đông đảo tướng lĩnh, binh sĩ trong mắt chiến ý đã bị đốt. lưu quảng vung tay hô to, nhân tộc vĩnh không khuất phục, vĩnh không khuất phục, vĩnh không khuất phục vay một tiếng, đạo kia nặng nề tường băng nháy mắt bị đánh xuyên, hóa thành vô số vụ băng bao phủ chân trời. cho ta hướng. lưu quảng giận quát một tiếng. 20 vạn bát quốc hộ quốc quân tướng sĩ theo sát phía sau, tiêu gạo phóng tới quân địch. nơi xa băng cung ban công, chen trúc vô số viên hiếu kỳ cái đầu nhỏ. chỉ là tại giờ khắc này, những hài tử này cũng đã biết rất nhiều sự tình. đinh lập si ngốc nhìn xem tiền tuyến, có chút xuất thần. mậu thân nói, năm đó phụ thân lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đánh giết thập lục quỷ vương, nhưng cùng lúc mậu thân cũng đã nói, trận chiến kia thắng lợi cũng không phải là phụ thân một người công lao. ngàn vạn tiên linh tướng sư mặc kệ bọn hắn đã từng là người tốt hay là người xấu đã từng là quốc gia nào môn phái người là bọn họ dùng sinh mệnh bảo hộ vạn tướng đại lục tại giờ khắc này hắn phản phất lại thấy được năm đó cái kia một trạng khoáng thế chi chiến ra thúc thúc đúng vào lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh một cái niên kỳ so với mình hơi lâu một chút nam hải nhẹ nào khác giống hắn ân cần nhìn hướng cái kia nam hải phụ thân của ngươi ở bên trong à cái kia nam hải gật gật đầu nước mắt làm mơ hồ hai mắt nhưng lại vẫn như cũ cố gắng trưởng lớn hai mắt cha ta nói hôm nay là lên cho ta bài học cuối cùng có thể là ta còn có rất nhiều thứ không có học được Phụ thân ngươi là Lưu Quảng tướng quân." Nam Hải gật gật đầu, dùng ống tay áo dùng sức lau đi nước mắt, kiên cường nói, "Ta là tướng quân chi tử, ta không thể khóc. Có một ngày, bọn họ tuyệt đối không cần để ta sống sót, nếu không ta nhất định sẽ thay là phụ thân báo thù." Song Phương đại quân tiếp xúc máy mắt, Bắc Quốc quân phòng thủ liền bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Cảnh giới bên trên ưu thế cực lớn, làm cho đối phương binh sĩ hoàn toàn có thể làm được dễ dàng lấy một địch trăm. Nhưng mà, Bắc Quốc quân phòng thủ ngược lại đám tiếp theo, liền lại nhào tới một nhóm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vậy mà cứ thế mà dùng thi thể, hợp thành một đạo trường thành. Rất nhiều người trước khi chết, thậm chí phát động linh cung tự bạo. Vô số dân chúng mắt thấy một màn này, đã lệ rơi đầy mặt. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắc động chi môn bên trong truyền ra. Thật là một đám ngu xuẩn thấp các loại chủng tộc. Con chủ nhân tốt người được bên này khí tức, đánh xuyên qua nơi lầy xuất khẩu. Tiếp lấy, từ hắc động chi môn bên trong, đi ra một bóng người. Người này nghiu đầu thân thể, cầm trong tay cán dài chiến phủ, thân mặc huyền thiết áo giáp, dáng người đã không lộ vẻ đặc biệt khô nô, cũng không lộ vẻ gầy gò, tựa hồ sen vào ngoại tộc đại quân binh sĩ hai loại dáng người ở giữa hắn một chân bước ra húc động chi môn đồng thời huy động đóa giải đột nhiên quét qua một đạo kinh khủng hữu hình tướng lực khí kình bắn ra cứng rắn vô cùng vạn năm tầng băng trực tiếp bị cắt mở mấy chục mét khé hở mà cái này đạo kình khí nháy mắt đập về phía hộ quốc quân lưu quảng thấy thế trong lòng kinh hãi cái này một đóa nếu là hình trong đám người sợ là hàng ngàn hàng vạn quân phòng thủ muốn chết thảm tại cái này vừa đánh chúng tương ngã tương dung đệ tứ tương kỹ hàn băng kiếm khí hắn vung ra một kiếm cái tia kiếm khí thế mà thực hóa thành băng đao đánh phía cẩm tới tướng lực khí kình nhưng mà song phương đồng dạng là tướng lực phóng ra ngoài một cái là vô hình một cái còn có thể ngưng tụ thực thể, nhưng cái sau thế mà nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Lưu Quảng thấy thế, cắn răng một cái, liên tiếp vung ra mấy chục đạo băng đao, cho ta ngăn lại. Ngưu Đầu Dị Tộc lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh lùng, chỉ là bắt tinh linh hoàng cũng muốn ngăn lại ta một kích. quả thực là người si nói nộ. Ngưu Đầu Dị Tộc một kích, liên phá Lưu Quảng mấy chục kiếm, trực tiếp đánh phía quân phòng thủ. mắt thấy chính mình đã bất lực ngăn cản, Lưu Quảng giận quát một tiếng, linh tướng hộ thể. một cái thủy kỳ lân linh tướng đột nhiên xuất hiện tại Lưu Quảng trước mặt, cái kia thủy kỳ lân vậy mà đầu tiên trước không muốn nhìn thoáng qua chủ nhân, về sau mới gào thét một tiếng. Lưu Quảng thân ảnh tránh gấp, ngăn tại đại quân trước mặt. Cha, băng cung bên trong, Đinh Lập bên người Nam Hải phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu to. Đinh Lập hai mắt rưng rưng, nhưng bất lực. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến. Ngay sau đó, đứng ở Lưu Quảng trước người, một thương đẩy ra đối phương tướng lực. Tướng lực bị một kiếm này dịch ra, cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là xéo xuống nơi xa. Một lát sau, nơi xa một tòa băng sơn vậy mà trực tiếp bị chém ngang lưng. Lưu Quảng vốn là vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà lại không nghĩ rằng có người có thể tiếp lấy cái này một kích. Hắn Kinh Ngạc nhìn hướng trước người nam tử, bất ngờ phát hiện, người này toàn thân hư thối, chô cổ vậy mà chỉ còn lại bạch cốt. Linh. Linh sát. Lưu Quảng sau lưng cũng đồng thời xuất hiện một người. Lưu Quảng tướng quân, chẳng lẽ ngươi không nghe nói, đã có viện quân chạy đến? Lưu Quảng vội vàng quay đầu nhìn hướng người tới, một nhìn người tới, Lưu Quảng trong lòng có một loại không nói ra được cảm thụ. Người này, chính là đại thương hoàng đế, Cực Võ đế. Mà hắn trong truyền thuyết linh sát đại quân, vậy mà chỉ có một cái linh sát. Không muốn như thế thất vọng nhìn ta. Cực Võ đế khẽ mỉm cười, ta cái này linh sát, có thể chống đỡ ngàn quân. Nó có thể là thương thần mặc liệt, a đúng, nó là thiên ma cấp linh sát, thiên ma cấp, lưu quảng thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cảnh giới linh sát, cực võ đế khẽ mỉm cười, không sai, ma hoàng bên trên là thiên âm cấp, thiên âm cấp bên trên là thiên ma cấp, thiên ma cấp có thể đối ứng thì là linh tướng sư thiên nguyên cảnh, chỉ là ngươi cũng biết đồng cấp linh sát, có thể so với thiên nguyên cảnh linh tướng sư mạnh hơn nhiều, ta đã sớm nói muốn cứu nhân tộc, chỉ có linh sát. chương 615, hào vô nhân tính, chương 615, hào vô nhân tính, lưu quảng có chút meo mắt lại. Nghe đồn cực Võ Đế vung xuống trăm vạn linh sát đại quân, nhất là tại lần thứ nhất cùng vòng tộc một trận chiến phía sau, thế lực lại tiến thêm một bước. Mà bây giờ, cực Võ Đế thủ hạ vậy mà chỉ có một người, mà còn cảnh giới còn kinh khủng như vậy. Lưu Quảng nghĩ đến một loại khả năng, cực Võ Đế đem hắn trăm vạn đại quân, toàn bộ dùng để chăn nuôi Mạc Liệt trong khoảng thời gian ngắn, để thực lực tăng vọt. Lưu Quảng, ngươi lui ra đi, cái này như đầu giao cho Mạc Liệt. Không quản Lưu Quảng làm sao đối đãi cực Võ Đế cùng với hắn linh sát, vào giờ phút này, bọn họ hy vọng sát thực chỉ có thể dựa vào cái này linh sát. Dị tộc đại quân tại lúc này cũng đình chỉ công kích, mà bọn họ dừng lại công kích phía sau, Bắc Quốc hộ quốc quân cuối cùng được đến cơ hội thở dốc. Ngưu Đầu mắt lạnh nhìn mặt liệt, hắn có thể cảm nhận được cái này linh sắt mang tới to lớn cảm giác áp bách. Thiên Ma cấp linh sắt. Có ý tứ. Ngưu Đầu lạnh hừ một tiếng, từng bước một đi đến trung tâm chiến trường, một chân đem mấy bộ thi thể đá văng ra. Các ngươi thế mà tại Thiên Kiếp trong đó sáng tạo ra dạng này một cái quái vật, sắp thực để bản tọa có chút lao mắt mà nhìn. Đáng tiếc, ngươi nếu là cảm thấy Thiên Ma cấp linh sắt liền là đồng cấp vô địch, ngượng ngùng như vậy, ta hiện tại liền muốn nói cho các ngươi Tại ta thú nhân tộc trong mắt, nhân tộc linh sắt quả thực không chịu nổi một kích. Tương ngã tương dung, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh trúng nhưu đầu đại tướng nhục thân, nhưng mà nhưu đầu đại tướng lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại thân ảnh giống như là một tia chớp, hướng về mặc liệt kích bắn đi. Nhưu đầu tốc độ đã vượt ra khỏi nhân loại mắt thường bắt giữ tốc độ, qua trong giây lát đã di động đi ra ba bốn mươi mét. Một cái cự phủ đã đánh phía mặc liệt. Đây là cái gì tốc độ? Lưu Quảng Cả kinh nói. Xem như nơi này cảnh giới cao nhất nhân tộc, hắn đường đường bắt tinh linh hoàng, thậm chí ngay cả nhưu đầu đại tướng thân ảnh đều thấy không rõ lắm, cái này nếu là cùng hắn giao thủ, Một cái đối mặt mệnh liền không có, nhưng mà mặc Liệt tốc độ lại không chậm chút nào, thần tốc nện ra một thương. Hai người lập tức mở rộng cận thân chiến đấu, trong lúc nhất thời, điện quang bắn ra bốn phía, tướng lực xung kích lần lượt xung kích chiến trường, tiếng vang to lớn, để vô số người là cái này linh sát lau một vệt mồ hôi. Nguyên bản cực võ đế cho rằng chỉ cần mặc Liệt xuất thủ, tất nhiên nhẹ nhõm đánh giết đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới chính là, cái kia thiên nguyên cảnh linh tướng sư Nưu Đầu Đại Tướng, thế mà ngược lại đứng trên ưu thế. Song phương chiêu thức nhiều lần ra, linh phù đụng nhau, linh tướng tầng tầng lớp lớp. Nưu Đầu Đại Tướng không những có phẩm chất cao lôi điện chủ linh tướng, còn nắm giữ Nưu Ma Linh tướng, Thần thú Thao Thiết Linh tướng, Huyền Vũ Linh tướng, Thông Thiên Chiến Phụ Linh tướng. Mà Mạc Liệt Linh tướng phẩm chất rõ ràng không bằng đối thủ, hắn là khí loại linh tướng là chủ linh tướng, có Bạch Hổ Linh tướng, cùng Kỳ Linh tướng, Kim Nguyên Tố Linh tướng ba đại phụ trợ linh tướng. Vẹn vẹn chủ linh tướng, Nưu Đầu đại tướng Lôi Điện Linh tướng liền có thể cung cấp lôi nguyên tố công kích, khắc chế Mạc Liệt thần khí linh tướng cùng Kim Nguyên Tố linh tướng, đồng thời biên độ lớn tăng lên tốc độ di chuyển. Mà Thao Thiết, Huyền Vũ Linh tướng cũng không kém chút nào Mạc Liệt Bạch Hổ, cùng Kỳ. Cuối cùng Nưu Đầu đại tướng vẫn còn so sánh Mạc Liệt nhiều một cái phụ trợ linh tướng, Nưu Ma Linh tướng uy lực to lớn lập tức làm lớn ra ưu thế, song phương mấy lần giao phong, đột nhiên nhu đầu đại tướng một búa, đem Mạc liệt linh sắt đánh bay ra ngoài mấy chục mét, cũng chính là mặc liệt lục thân phòng ngự cường hãn, nếu không tại không có làm ra phòng ngự tình huống, bị nhu đầu trong tay chiến phủ đánh bay, sợ là phải bị một bổ hai nữa. bất quá Mạc liệt tại bị trúng đích phía sau, như cũng nhận lấy một chút đả kích, nó vừa mới đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh một tên nhân tộc chiến sĩ, một phát bắt được mắt cá chân, ngươi, ngươi làm cái gì? binh sĩ kia kinh hô, nhưng mà mặc liệt lại không quan tâm, miệng của nó càng ngày càng lớn, vừa xa nhân loại xương cốt hạn chế sau đó trực tiếp đem cô thi thể kia nuốt xuống đi. thấy cảnh này, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lưu Quảng nổi giận, đối cực võ đế quát: Hoàng phủ tiên minh, ngươi dám can đảm sai khiến linh sắt nuốt bên ta quân phòng thủ? đối mặt Lưu Quảng gầm thét, cực võ đế không hề bị lay động, nét miệng mỉm cười: Uy, Lưu Quảng, ngươi cũng mang binh nhiều năm, hẳn phải biết bộ tốt bảo vệ xe đạo lý a? cái kiếm lưu đầu thực lực quá mức cường đại, vừa rồi một kích để mặc liệt nhận đến một chút tổn thương, mà còn vừa vặn chiến đấu kịch liệt tướng lực tiêu hao lại lớn, tự nhiên là muốn bổ sung một cái tướng lực. ngươi, ngươi vậy mà dùng ta binh bổ sung tướng lực? cực võ đế cười lạnh một tiếng. Cái kia không phải vậy đâu. Ta linh sát đại quân đều dùng để chế tạo tối cường mặc liệt, không phải vậy. Ngươi cảm thấy 300 vạn thực lực cao thấp không đều linh sát đại quân, thật có thể giúp các ngươi ngăn lại cái này vạn đại quân người. Ngươi hộ quốc quân, những cái kia bách tính, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Lưu Quang Lựa giận công tâm, nhưng mà đáng buồn chính là, mặc dù hắn hận không thể hiện tại để cực võ đế lăn ra bắc quốc, lại giết mặc liệt. Nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không làm được loại này sự tình. Mấy trăm vạn hai đồng, mấy trăm vạn cư dân, toàn bộ bắc quốc, bây giờ đều muốn nghỉ vào mặc liệt. Nưu đầu hướng về sau nhảy ra một bước, có chút méo mắt lại nhìn xem mặc liệt. Nhìn không ra các ngươi cũng là ngon nhân, vì sáng tạo như thế một cái quái vật, thế mà dùng người sống đút đồ ăn. Cực võ đế cười lạnh một tiếng, ngươi thực lực sát thực vượt ra khỏi trong tưởng tượng, thế nhưng ngươi tướng lực cuối cùng có dùng hết thời điểm. Mà ta linh sát, chỉ cần nơi này còn có người, tướng lực liền là lấy không bao giờ hết. Nghiêu đầu đem ánh mắt rơi vào cực võ đế trên thân, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Tất nhiên, ta không cách nào thần tốc đem ngươi linh sát đánh giết, như vậy hắn liền có thể một mực lấy người sống bổ sung tướng lực, như thế đánh xuống, ta hình như thật không có gì phần thắng. Biết liền tốt. Cự võ đế ánh mắt lạnh lùng đáng tiếc, ta không có ý định thả các ngươi đi. Niu Đầu đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha, ngươi đại khái hiểu lầm, ta căn bản không có ý định đi. Những hài tử này, nữ nhân, có thể giúp chúng ta tránh cho chính diện chiến trường xung đột, để các ngươi trực tiếp đầu hàng. Chờ đem chính diện chiến trường quân địch tiêu diệt, chúng ta liền có thể thông qua những hài tử này, thực hiện lĩnh cửu nô dịch nhân tộc kế hoạch. Các ngươi một đời lại một đời người, đều sẽ thành chúng ta nô lệ. Cực võ đế lạnh giọng nói, đừng người si nói ngọng, Mặc Liệt, giết hắn. Bọn nhỏ không có nghe hiểu các đại nhân đối thoại, càng thêm khiếp sợ tại Mặc Liệt cường đại cùng tàn nhẫn. Linh sát trung quỷ là linh sát. Hào vô nhân tính. Đúng vào lúc này, một tên nữ hải đột nhiên đi tới Đinh Lập trước mặt, "Đinh Lập, cha ngươi cũng là linh sát, cha ngươi là không phải cũng giống cái kia linh sát đồng dạng, giết người không chớp mắt. Cái kia linh sát thế mà ăn hết chúng ta quân phòng thủ." Đinh Lập cả giận nói, "Cha ta mới không phải linh sát." "Không phải linh sát? Nương ngươi không có nói ngươi, cha ngươi đã chết rồi sao? Liền xem như cái kia linh sát trở về, hắn cũng không còn là phụ thân của ngươi." Một tên khắc nam hải nói, "Dựa vào cái gì chúng ta muốn bảo vệ linh sát như tử? Cái kia linh sát còn ăn hết chúng ta người. Chúng ta tộc còn có hơn phân nửa mấy người lưu tại băng cung bên ngoài." mà ngươi cái này linh sát chi tử dựa vào cái gì ở lại chỗ này lan ra ngoài cha ngươi nếu tới có thể hay không đem chúng ta đều ăn hết đinh lập phẫn nộ nhìn hướng nhưng một phương diện đinh lập tuổi còn nhỏ một phương diện khác đối phương người đông thế mạnh hết đường chối cãi điểm trọng yếu nhất đinh lập chính mình cũng không dám khẳng định phụ thân hắn có thể hay không cũng giống mặc liệt đồng dạng đã mất đi nhân tính đúng vào lúc này lưu đầu cười lạnh một tiếng đối cực vội đến nói xem ra ngươi cũng thích tốc chiến tốc thắng rất tốt chủ nhân mời ra tay giúp chúng ta giải quyết cái này linh sát liu đầu nửa câu sau, là đối sau lưng hấp động chi muốn nói, chương 616, hy vọng duy nhất, chương 616, hy vọng duy nhất. Tiểu Dạ đang theo Bắc Quốc phương hướng kích bắn đi, cho dù là tiểu Dạ, cũng vô pháp bảo trì bộ phát trạng thái, vượt qua toàn bộ vạn tướng đại lục. Tốt tại tiểu Dạ tốc độ vẫn là đủ khá nhanh. Tiểu xa dựa vào đinh hiểu bà vai, đột nhiên lập đứng người dậy, "Uy, tiểu đinh hiểu." Đinh hiểu một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đến Bắc Quốc, nhất thời không nghe thấy. Mãi đến nhìn thấy tiểu xa nửa thân thể đưa đến trước mặt mình, đem hắn giật lại mình. "Tiểu đinh hiểu, lo lắng nhi từ ngươi đâu?" Đinh hiểu chậm quá thần, gật gật đầu. Bạch xa nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ còn có một việc, muốn ưu tiên xử lý một chút." A. Đinh Hiểu không hiểu nhìn hướng tiểu xà. Vạn tướng đại lục linh tướng lực lượng suy yếu, càng thêm không có chút nào tinh thần chi lực, cho nên, "Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói, diên mệnh đan thời hạn có hiệu lực chỉ còn lại 2 tháng sao?" Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, nhớ tới. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như ngươi không lập tức dùng, sợ là chẳng mấy chốc sẽ mất hiệu lực. Đinh Hiểu cau mày, hiện tại có thể chính là đại chiến sắp đến thời điểm, một khi dùng diên mệnh đan, cũng liền mang ý nghĩa chính mình thực lực giảm đi nhiều. "Tiểu Đinh Hiểu, nếu như ngươi muốn phục sinh, Không nói về sau ngươi được đến càng tốt đang ăn dược, liền tam cấp thế giới bên trong, ngươi sợ là tìm không ra viên thứ hai dạng này đang ăn dược. Huống hồ, ngươi nghĩ khởi tử hồi sinh, như vậy ngươi trở thành linh sắt thời gian tự nhiên là càng ngắn càng tốt. Đạo lý này ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, đánh cái không thích hợp so sánh. Tựa như ngươi bây giờ là sinh bệnh, như vậy kéo càng lâu, được chữa trị cơ hội lại càng nhỏ. Đinh Hiểu cao mày, cái này, yên tâm đi, trừ phi gặp phải cường đại đến vô lý địch nhân, nếu không ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức. Bạch Sa tràn đầy tự tin nói. Đinh Hiểu suy nghĩ một phen. Hắn vừa vặn hỏi thăm hầu nghĩa tình huống bên kia, hiện ở bên kia đã xuất hiện bên địch đại quân, nhưng cho đến trước mắt, Song Vương cũng không có giao thủ. Chính như phía trước dự đoán như thế, đối phương không có nghĩ tới đây lại có một chi Thiên Nguyên đại quân. Mà cái này cũng từ bên cạnh chứng minh một việc, đối phương kiêng kỵ Thiên Nguyên đại quân, nói rõ bọn họ thực lực không thể so với Thiên Nguyên đại lục cường đại quá nhiều. Nếu như là dạng này, Bạch Sa thần thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép toàn trường. huống chi, Lập Nhi liền tại Bắc Quốc, Đinh Hiểu cũng không hi vọng Lập Nhi nhìn thấy chính mình kinh khủng tướng mạo. Tiểu Đinh Hiểu, nhanh uống vào a, diên mệnh đan còn chưa nhất định hữu hiệu đâu. Đinh Hiểu tại bạch xà thần khuyên bảo, lấy ra Diên Mệnh Đan, hơi chút do dự, cuối cùng đem đan dược thả trong cửa vào. Diên Mệnh Đan, danh xưng là chỉ cần còn tồn có ý thức, liền có thể khởi tự hồi sinh. Đinh Hiểu ý thức được đến cực kỳ hoàn chỉnh giữ gìn, đây cũng là hắn gửi hy vọng cùng Diên Mệnh Đan căn cứ. Làm Diên Mệnh Đan vào vào thể nội, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được từ vùng đan điển có một cỗ hơi nóng dòng nước cấm tại lan tràn. Từ khi biến thành linh sát phía sau, Đinh Hiểu đã thật lâu không có qua như thế tinh tế cảm thụ. Theo dòng nước cấm kéo dài, Đinh Hiểu bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể như là nước động máu đen, trầm rãi bắt đầu chuyển động, huyết dịch lưu động tiến bảo viên kia bị tình nhân ti tì bao khỏa trái tim, liền lại không thấy tung tích. thế nào, tiểu đinh hiểu? bạch xà lo lắng hỏi thăm. nhưng mà đinh hiểu một mực không có phản hồi. không có phản hồi có lẽ chính là tốt nhất phản hồi, ít nhất nói rõ. bây giờ còn chưa có thất bại. tiểu bạch xà cũng yên tĩnh trở lại. không biết qua bao lâu, bạch xà nhìn thấy phía trước trên bầu trời bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ, căn bản nhìn không thấu. băng khí. bạch xà có chút nheo mắt lại. phía trước hẳn là bắc quốc. bình thường, bắc quốc băng khí sẽ ngăn cả người ngoài tiến vào, thế nhưng lúc này. Tiểu Dạ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền một đầu vọt vào băng trong sương mù. Bắc Quốc bị tập kích, Hắc động chi môn xuất hiện tại Bắc Quốc cảnh nội, bọn họ hẳn là sẽ mở ra bên dưới, tránh cho viện quân không cách nào tiến vào. Bạch Sa gật gật đầu, nhân tộc còn không tính quá đẫn. Chỉ là vừa tiến vào Bắc Quốc phạm vi, một cuộc kịch liệt hàn lưu đánh tới, để tiểu Dạ cũng nhịn không được hắt hơi một cái. Xuyên qua vụ khu, phía trước tầm nhìn cuối cùng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà làm bọn họ thấy rõ ràng phía trước bầu trời lúc, liền bị nơi xá cảnh tượng khiến sợ. Một cái cánh dương siêu qua trăm mét, chiều dài đầu chim thân thể to lớn sinh vật, cầm trong tay to lớn tam xoa kích, chính lấy tốc độ cực nhanh, đột nhiên nhào về phía mặt đất. Mà trên mặt đất, một cái tiểu hắc điểm chính ra sức chống cự này còn quái điểu. Chỉ rõ ràng nhất có thể thấy được cái kia tiểu hắc điểm căn bản không phải quái điểu đối thủ, bị mấy lần công kích phía sau, suýt nữa trực tiếp bị cái kia quái điểu nuốt vào. May mắn nó trưởng thương trong tay xuất thần nhập hóa, mấy lần giúp nó hóa giải nguy cơ. Mà mỗi lần liên tục bại lui đều, tiểu hắc điểm liền sẽ lùi đến sau lưng, nuốt vào một tên nhân loại. Bạch Sa có chút nheo mắt lại, Thiên Ma cấp linh sát. Nơi này, lại có Thiên Ma cấp linh sát. Đó là, Song Dực Dạ Xoa, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thiên Ma cấp Linh Sát nguyên bản liền so Thiên Nguyên cảnh Linh tướng sư mạnh mấy tầng, mà Song Dực Dạ Xoa lại giống như là tại mèo vần chuột giống như treo tức cái kia Linh Sát, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ thực lực. Bởi vậy có thể suy đoán, Song Dực Dạ Xoa thực lực không biết cao đồng dạng Thiên Nguyên cảnh Linh tướng sư bao nhiêu tầng. Chẳng lẽ là Bạch xà Thần đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ có thể. Vạn Tướng Đại Lục có Linh Sát, Vong tộc Đại Lục có Hắc Long Vương, Thiên Nguyên Đại Lục có Bạch Sả Thần. Như vậy xâm lấn Vạn Tướng Đại Lục cái này tam cấp thế giới, cũng có thể có một loại nào đó thực lực kinh khủng tồn tại bọn họ vậy mà có thể để cho những này sinh vật cường đại hiệp trợ bọn họ xâm lấn vạn tướng đại lục bạch xa thần trong đầu ông ông trực hưởng hoàng bét lần này vạn tướng đại lục nguy hiểm song dực dạ xoa tựa hồ rất hưởng thụ tình huống hiện tại mặc liệt cần khôi phục tướng lực thôn vệ sống người đã càng ngày càng nhiều cái này hoàn toàn chính là một cái giúp bọn hắn đánh giết hộ quốc quân lợi khí a một phương diện khác lưu quảng hai mắt lại giận lại đau buồn hắn vạn lần không ngờ hộ quốc quân tướng sĩ vậy mà lại tự nguyện bị linh sắt thôn vệ hai tên hộ quốc quân chiến sĩ yên tĩnh đứng ở nơi đó có người quay đầu nhìn hướng bạch tĩnh phương hướng nơi đó có một cái nữ nhân ôm hài tử hai mắt đấm lệ nhìn xem tên này chiến sĩ, hải tử cha hắn thanh âm nữ nhân run rẩy, tàn nát cõi lòng. trong ngực nàng ước chừng 10 tuổi khoảng chừng năm tử, bị mẫu thân yên tính kéo, nhưng cặp mắt kia lại gắt gao nhìn trầm trầm phụ thân. binh sĩ kia đối hải tử khẽ mỉm cười, hoàng nhi, cha không có tác dụng gì, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có linh thánh cảnh, thực tế bất lực đối kháng cường đại như vậy được nhân. thế nhưng, cho dù nhiều chi chống đỡ một giây, chúng ta có lẽ liền còn có hy vọng, cha có thể làm, cũng chỉ có dạng này. nữ nhân hô lớn, cha hắn, chúng ta còn có hy vọng gì? không bằng liều mạng với bọn họ, ngươi không thể cứ như vậy bị linh sát thôn vệ. Nam tử khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng lên trời trống không phương hướng. "Không, còn có một hy vọng. Tất cả chúng ta đều biết rõ, chúng ta nhân tộc kỳ thật vẫn luôn còn có một hy vọng. Còn nhớ rõ người kia sao?" Nam tử Cổ Vũ nhìn xem Thiên Nhi, cái kia nguyên bản so người ta càng thêm hèn mọn, càng thêm nhỏ bé, nhưng lại lấy sức một mình thay đổi vạn tướng đại lục, thậm chí toàn bộ nhân tộc vận mệnh người. Nữ nhân trong ngực hài tử hai mắt dưng dưng, từng chữ nói ra nói. "Trấn thi đại thiên tướng, làm chấn thế ở giữa vạn thi, đáng chém thế gian yêu ma." Chương 617, Trấn thi đại thiên tướng trở về, chương 617, Trấn thi đại thiên tướng trở về. Đinh Lập đã không biết lúc nào rời đi băng cung. Những người kia đối phụ thân nói xấu, để hắn khó mà chịu đựng, thậm chí để chính hắn đều đối cái này người chưa từng gặp mặt phụ thân sinh ra hoài nghi. Phụ thân sẽ giống mặc liệt giống nhau sao? Nhưng mà lúc này coi hắn nghe đến xung quanh những này bình dân bách tính bọn họ hô lên phụ thân danh tự, Đinh Lập trong lòng cái kia phần lo nghĩ, một nháy mắt tan thành mây khói. Đây chính là bách tính trong mắt phụ thân. Liên tương đối ổn định Bắc Quốc, dân chúng đều chưa hề hoài nghi tới phụ thân, làm bọn họ nâng lên chấn thi đại tiên tướng thời điểm, mỗi người trong mắt đều kiên định không thay đổi, không có một vẻ hoài nghi. Nơi này không phải Đại Hoan Thành không phải đại tướng, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc chấn Thi đại thiên tướng sẽ thực hiện chức trách, bọn họ cũng sẽ không đem phụ thân cùng Mạc Liệt dạng này linh sát đánh động. Đinh Lập nắm thật chặt gấp năm đấm, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Dạ Xoa giống như có lẽ đã không nghĩ lại trêu đùa Mạc Liệt, một kích sao uy lực bạo tăng. Minh Thương phục tiên, thanh kia to lớn tam xoa kích, mang theo vạn có lực, hùng hậu tướng lực, một lần hành động chặt đứt Mạc Liệt chủ tướng, đánh nát linh tướng hộ thể. Mạc Liệt trên thân thể nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, hơn nửa người đều đã không còn tồn tại. Thú nhân tướng sĩ nghe lệnh, trừ Tiểu Hải, những người khác toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Nưu Đầu đại tướng cao giọng quát: Thú vật đại quân người phát động một vòng mới thế công, nhưng mà mọi người mắt thấy mặc liệt chiến bại, như cũ ở vào khiếp sợ bên trong. Song Lưu Quảng trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tự võ đế khiếp sợ nhìn xem đã hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán mặc liệt, cả người như một tựa như khúc gỗ, không nhúc nhích tí nào. Linh sát không phải tối cường sao? Bọn họ rõ ràng nói, linh sát là vật sở hữu loại bên trong, đồng cấp thực lực tối cường tồn tại. Vì sao lại dạng này? Tự võ đế trong miệng thì thào nói, chính là cũng bởi vì được đến bọn họ minh xác trả lời chắc chắn, nhiều năm như vậy. Hắn vắt hết bốc, không tiếc đổ sát vô số kẻ con dân, chính là vì có khả năng nghiên cứu ra không chế linh sát bịa pháp. Chỉ có linh sát có thể cứu vớt vạn tướng đại lục, đây là hắn một mực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đồ vật. Lần này tam cấp thế giới sầm lấn, hắn không tiếc hy sinh chính mình toàn bộ linh sát đại quân, chính là vì trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái siêu cường linh sát, đem vạn tướng đại lục đỉnh cấp chiến lực tăng lên tới cao hơn đối phương trình độ. Mặc liên sát thực vô cùng cường, đã có thể cúng lưu đầu dạng này thủ lĩnh giao thủ, đồng thời mơ hồ chiếm thượng phong. Nhưng mà tại song dực giả xoa trước mặt, mặc liệt lại không hề có lực hoàn thủ nói xong đỉnh cấp chiến lược chiến lược mạnh nhất vì sao lại kém nhiều như thế mấy chục năm qua tâm huyết chẳng lẽ chỉ là một cái âm mưu bọn họ bọn họ chỉ muốn tại ta chỗ này được đến linh sắt thành quả nghiên cứu các bảo nhân các ngươi hèn hạ một cái người đầu báo thân dị tộc đánh tới cực võ đế như cũ còn mất hồn mất vía đứng ở nơi đó tốt tại lưu quảng một kiếm vùng ra vội vàng đem cực võ đế cứu đi hộ quốc quân nhân số ưu thế đã bị tiêu hao đến không sai bị lắm dựa vào thân thể máu thịt ngăn cản cường địch cũng chỉ là trì hoãn bọn họ đột phá phòng tuyến thời gian tuyệt không lui lại lưu quảng cao giọng quát muốn giết ta Bắc Quốc con dân liền từ chúng ta hộ quốc quân trên thi thể bước qua đi giết lao tử liệu mạng với các ngươi linh cung tự bảo chiến trường một mảnh huyết vũ phía sau bách tính lúc này cũng có thật nhiều đẳng cấp không cao linh tướng sư phóng tới phòng tuyến chiến trường đã biến thành một trường giết chóc đinh hiểu có chút mở to mắt tiểu bạch xà vội vàng hỏi tiểu đinh hiểu, thế nào đinh hiểu lại không có thời gian trả lời bạch xà vấn đề hắn đã thấy phía trước đạo kia thi thể chồng chất mà thành phòng tuyến bạch xà vội vàng nói có thể hay không đánh đinh hiệu gật gật đầu có thể tốt cái tiêm đầu ngươi đi đối phó cái tiêm dạ xoa ta đến Bạch Sa tiến muối, cái kia dạn xoa thực lực thâm bất khả chắc. Bạch Sa phun ra lưới, mạnh thì có mạnh, nhưng ngươi đừng quên, ta dung hợp qua thì bạn. Đinh Hiểu lập tức đứng người lên, khống chế tiểu dạ, một đầu đâm về phòng tuyến. Đang lúc Bắc Quốc bách tính, quân phòng thủ tuyệt vọng phân chiến lúc, một tiểu đội thú nhân bộ đội, cuối cùng xé ra phòng tuyến, hướng hướng phía sau bách tính. Ha ha ha, lần này có thể đại khai sát giới. Xông lên a, giết một cái loại này thấp các loại chủ tộc, liền có một điểm quân công, lần này phát tài. Một chút cao tuổi lão nhân, phụ nữ lập tức ngăn tại bọn nhỏ trước người đình lập bên cạnh một cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hài nhìn tận mắt mâu thân bước xuống chính mình chuẩn bị chống cự kẻ xâm lược khóc không thành tiếng bên kia một tên 80 tuổi trên dưới lao phụ ôm chặt một tên 23 tuổi hải tử run rong nói chúng ta nên làm cái gì còn có người có thể cứu lấy chúng ta sao những này những này giả yếu phụ nữ chỗ nào là những cái kia cường đại thú tộc binh sĩ đối thủ dù cho nhân số đông đảo cái kia cũng tuyệt đối là trâu trâu đa xe bên kia càng ngày càng nhiều thú tộc sẽ ra phòng tuyến nào hướng phía sau lao phụ vẫn được hai mắt nhìn đến thật sự rõ ràng lúc này kết quả của trận chiến này đã có thể đoán được nàng ôm thật chặt trong ngực hải tử, có chút nhắm mắt lại, trong miệng nói: cầu mỗi ngày không đáp, cầu khẩn mất linh, hiện tại chỉ có ngươi, chấn thi đại thiên tướng, là dân mà chiến, nếu như ngươi có thể nghe đến, liền đến cứu lấy chúng ta a! thú tộc tán binh tiếp xúc bách tính phòng tuyến máy mắt, lập tức không biết bao nhiêu người máu phun ra năm bước, khắp nơi đều là tan nát cõi lòng tiếng kêu to, khiến lòng người nát tiếng khóc. đinh lập lo lắng nhìn xem chiến trường cùng dân chúng xung quanh, lần thứ nhất hắn cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. bên hai còn có người đang cầu khẩn chấn thi đại thiên tướng xuất hiện, mà đinh lập cuối cùng nhịn không được, dùng hai từ đặc thù bén nhọn giọng nói thét chói hai vang lên hô. Trà, vang một tiếng, một đạo bạch quang từ phía chân trời bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tại đột tiến thú vật đại quân người bên trong nổ tung. Những cái kia gắt gao giữ vững bọn nhỏ bách tính, trong nháy mắt, phát hiện trước mặt bọn hắn thú nhân, đột nhiên động tác đình trệ, biểu lộ hoảng sợ. Một giây sau, thân thể bọn hắn thân thể trực tiếp từ phần eo bị chia cắt, nửa thân thể chỉnh tề chật xuống. Toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt này, đột nhiên yên tĩnh lại. Không có tiếng đánh nhau, không có tiếng két chói tai, không quản là thú tộc, nhân tộc, không quản là binh sĩ, vẫn là lão nhân phụ nữ hải tử, ánh mắt mọi người đều rơi vào trong tràng đột nhiên xuất hiện cái kia cự thú chế thân. Đây là một cái toàn thân trắng như tuyết to lớn hùng sư, nó chính thu hồi xong dự, còn không tự chủ đung đưa đầu, nhu thuận lông bẩm thuận hoạt đi theo Jun Jun, giống như cơn sóng. Cái này cự thú sau lưng, đứng một tên cẩm y nam tử, lúc này đang tay cầm một cái cự phủ, toàn thân bị xương mù màu đen bao quạ. Hai giây phía sau, toàn bộ phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô điếc tai nhất ốc. Là Ngọc Giả Tuyết sư, là Đinh Hiểu. Chấn thi đại thiên tướng, Đinh Hiểu. Chấn thi, tướng Chấn thi đại thiên tướng tới. Chấn thi đại thiên tướng tới. Cực võ đế mở mịt nhìn hướng cái kia bạch sư. Nhắc tới, Đinh Hiểu cái này Ngọc Giả Tuyết sư còn là hắn đích thân ban cho Đinh Hiểu. Chỉ bất quá, lúc trước hắn ban thưởng chính là một cái thất tinh ngọc dạ tuyết sư. Trấn Thi Đại Thiên tướng. Đó cũng là Đại Thương Trấn Linh Ti Tịch đệ tử Sương Hô. Vạn phần trân trọng là, đã cách nhiều năm, Đinh Hiểu uy đi tín đã sớm vượt xa cực võ đế. Chương 618, đáng buồn cực võ đế. Chương 618, đáng buồn cực võ đế. Trong đám người, Tiểu đinh lập thật vất vả đẩy ra hàng phía trước. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia mặc màu đen cẩm y liễu cầm trong tay cự phủ nam tử. Từ những người xung quanh tiếng hoan hô bên trong, Đinh lập trong mắt có chút mở miệng. Đây chính là hắn phụ thân. Nghiêu đầu thú nhân hơi hơi hí mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên chiến trường một người một sư. Vừa vặn người này trực tiếp một bữa đánh giết gần trăm tên thú tộc chiến sĩ. Đinh Hiểu ánh mắt tại cực võ đế trên thân bạch qua, cuối cùng rơi vào mặc liệt trên thân. Tại vô số người nhìn kỹ, Đinh Hiểu đi đến mặc liệt bên cạnh, túi người. Trong mắt của ngươi, có bi ai mặc liệt đột nhiên mở miệng? Thân thể của hắn chính tại nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại nhỏ nửa thân thể, thế nhưng đầu óc còn rất rõ ràng. Đinh Hiểu không có phủ nhận, mặc liệt lại quan sát Đinh Hiểu vài lần, than nhỏ một tiếng. Ta không nghĩ thôn vệ những người kia, ta linh tương phản vệ ta một số nhỏ thần thức, liền coi như bọn họ để ta bộ phận này thần thức sống lại, có thể cuối cùng ta đã mất đi hoàn toàn không chế chính mình năng lực, ta rất xin lỗi." Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn đã sớm gặp phải Mạc Liệt, tự nhiên biết Mạc Liệt thần thức không có khả năng còn tại, không, có khả năng giống như hắn, hoàn toàn không chế chính mình. "Ta biết, đây không phải là lỗi của ngươi." Đinh Hiểu trầm giọng nói. "Ngươi thật biết." Mạc Liệt trong mắt tràn đầy hỏi thăm ý vị, tựa hồ Đinh Hiểu trả lời với hắn mà nói rất cho yếu. Đinh Hiểu chỉnh trọng gật đầu, "Ta thật biết." Mạc Liệt nghe đến Đinh Hiểu trả lời phía sau, cuối cùng bình thường trở lại. Ngươi có thể trông coi ở nơi này sao?" Mạc Liệt ánh mắt nhìn về phía Nưu Đầu Thú Nhân cùng song dược dạ xoa. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Có thể." Mạc Liệt khô héo trong mắt, vậy mà mắt Trần có thể thấy run nhẹ nhẹ. "Tốt, có thể giữ vững liền tốt." Đinh Hiểu rất vui mừng ban đầu ở tiên nữ đảo, "Ta không có giết ngươi. Nếu như ta khi đó không có chết, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, chúng ta ngăn cách thời gian, ngăn cách sinh tử, ngăn cách khác biệt lập trường." Đinh Hiểu mỉm môi, trầm mặc một lát, khẽ mỉm cười, "Không, ít nhất tại giờ khắc này, chúng ta là bằng hữu." Mạc Liệt, "Cảm ơn ngươi." mặc liệt ánh mắt, không còn có bất cứ tiếc nối nào, hắn tấm kia sắc khô gương mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. thân thể của hắn biến thành điểm sáng, tại giờ khắc này, cái này từ đầu đến cuối bị khống chế khối lỗi, cuối cùng kết thúc tính mạng của hắn. nên nói cảm ơn, là ta mới lỗi. không khí bên trong vang lên mặc liệt sau cùng âm thanh, giết cực võ đế. đinh hiểu nhìn xem bên cạnh bay ra điểm sáng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía cực võ đế. người qua nhiều năm như vậy, giết chết vô số kẻ người vô tội, đổi lấy chính là như vậy kết quả. cực võ đế mí mắt nhảy lên, lại một câu cũng nói ra miệng. Đinh Hiểu lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy Hắc Bảo Nhân thật sẽ giúp ngươi? Tính mạng của chúng ta trong mắt bọn hắn căn bản là không quan trọng gì. Nếu như bọn họ thật nguyện ý giúp ngươi, vì cái gì không giúp chúng ta đối phó cường địch? Bọn họ bất quá là lợi dụng ngươi, tại Vạn Tướng Đại Lục thí nghiệm khống chế linh sát phương pháp. Ngươi chỉ là bị bọn họ lợi dụng một quân cờ." Đột nhiên, cực võ đế bạo phát. "Đinh Hiểu, ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Linh sát thực lực rõ như ban ngày, nếu như không nghiên cứu linh sắt, chúng ta làm sao đối kháng so với chúng ta rõ ràng địch nhân cường đại? Những người kia chết thì đã có sao?" Dù sao cũng so toàn bộ vạn tướng đại lục nhân tộc diệt hết cường a, lựa chọn của ta có lỗi gì? Chính ngươi đều chỉ là một cái linh sắt, cái này đã đầy đủ nói rõ phương hướng của ta không có sai. Nếu như nói sai, đó chính là ta còn không có đào móc ra linh sắt toàn bộ thực lực, ta còn không có làm đến tự hạn. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Cực Võ Đế, tại giờ khắc này, hắn đối Cực Võ Đế càng nhiều không phải cử hận, ngược lại có một loại đồng tình. Nếu như không có phát hiện hắc động chi môn, như vậy hiện tại vạn tướng đại lục có thể làm cái gì? Nói cho cùng, Cực Võ Đế cũng bất quá là một cái dùng phương thức của mình tìm kiếm thoát khỏi phong vấn người, cứ việc hắn phương pháp có chút cực đoan, hắn cũng bởi vì cấp bách được đến lực lượng mà bị người lợi dụng. Nưu Đầu Thu nhân đánh gây hai người đối thoại. "Ta nói các ngươi liền đừng tại đây chó chê mèo lắm lông, hình như các ngươi đã thắng đồng dạng. Cái gì linh sát không linh sát, tại trước mặt chúng ta đều là một kết quả." Lưu Quảng Thần tốc đi tới đinh hiệu bên cạnh, đối đinh hiệu ôm quyền nói, "Đại thiên tướng, băng hoàng phát tới truyền âm, vô danh đảo bên kia, thú tộc còn không có mở rộng đại quy mô xâm lấn, song vương ngay tại rằng có giai đoạn." Đinh hiệu hơi suy nghĩ một chút, nói, "Bọn họ là đang chờ bên này chiến thắng, lấy những hài tử kia áp chế." Lưu Quảng gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, bên kia có hai cái dạ xoa, một cái song dục, một cái tứ dục. Lang Tiêu điện chủ, Chấn Hồn chân vương, băng Hoàng biết ngài đã chạy tới, vì ổn định bên kia thú tộc đại quân, chủ động đưa ra mở ra Thiên Mục Phủ. Bên này chiến đấu kết quả có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch kết quả. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Hắn đại khái có thể đoán được vô danh đạo tình hình bên kia. Xem ra Âu Dương Tuân bọn họ bên kia áp lực nhất định phi thường lớn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem tiền đặt cược ép ở chỗ này, cho nên chủ động đưa ra mở ra Thiên Mục Phủ nếu như chính mình có thể đánh nát đối phương đánh lén kế hoạch thứ nhất có thể uy hiếp đối phương thứ hai cũng có thể cổ vũ sĩ khí vạn tướng đại lục còn có một chút hy vọng sống nếu như chính mình bại tất nhiên đã bại như vậy kết quả đã không có khả năng càng hỏng bét lang tiêu điện chủ chấn hồn chân vương băng hoàng biết ngài đã chạy tới vì ổn định bên kia thú tộc đại quân chủ động đưa ra mở ra thiên mục phủ bên này chiến đấu kết quả có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch kết quả đương nhiên liền tính đinh hiệu bên này thắng cũng không phải nói chính diện chiến trường bọn họ tất thắng nhất định phải có người kiềm chế cái kia hai chi giả sao hầu nghĩa có lẽ có thể ngăn chặn một cái nhưng còn có một cái tứ dực tình huống có hơi phiền thoái hắn từ nơi này chạy tới vô danh đảo ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian đến lúc đó sợ là món ăn cũng đã lạnh thêm chút suy tư đinh hiểu quyết định tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy trước đem phiền thoái trước mắt giải quyết đi 8. nam việt quốc cùng vô danh đảo ở giữa đã bị tầng băng kết nối lúc này song phương thủ lĩnh chính dẫn đầu song phương đại quân ở vào tình trạng giằng co xích lục nhìn thấy đối trong phương trận cái kia hai cái to lớn dạ xoa sau mày cái kia hai tên gia hỏa thực lực cực kỳ khủng bố âu dương tuấn bất động thanh sắc nói Sát thực, một khi khai chiến, trước hết khống chế lại cái kia hai tên gia hỏa, có thể, liền xích luyện tiên sinh cùng Đông Lệ tiên sinh đều không thể kiểm chế, cái này liền phiền toái, ta có thể thử xem." Hầu Ngĩa đột nhiên nói. "Đối, Hầu Ngĩa lao đệ thực lực, còn tại ta cùng xích luyện bên trên." Đông Lệ nói, đinh hiểu huynh đệ lúc này lại tại ngoài và rạng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Hầu Ngĩa lao đệ. "Tạ Vân sung nói, đối phương chậm chạp không có động thủ, nói rõ vẫn còn có chút kiêng kỵ, như thế xem ra, những cái kia thú tộc binh sĩ thực lực, so Thiên Nguyên đại lục cũng không cao hơn bao nhiêu, cho nên bọn họ mới không có hành động thiếu suy nghĩ." Đang lúc nói chuyện, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một bộ con mắt. Xuyên thấu qua con mắt này, mọi người tận mắt thấy đinh hiểu tình huống bên kia. Âu Dương Mộ Tuyết một cái liền nhìn thấy trong trang đinh hiểu, lập tức hô hấp dồn dập, đinh hiểu. Đinh hiểu như cũ mang theo khăn che mặt, thế nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trượng phu mình. Đúng vào lúc này, hình ảnh bên trong, đinh hiểu trên bả vai đầu kia tiểu xà, đột nhiên phát ra, trực tiếp lao về phía Song Dực giả Xoa. Cùng lúc đó, đinh hiểu bắn về phía một mục mặc cao giáp như đầu thú nhân. Song Phương định cấp cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng, chương 619, kích chiến nhu đầu Dạ Xoa. Chương 619: Kịch chiến Ngưu Đầu Dạ Xoa. Tiểu Bạch Xà đang bay ra đồng thời, thân thể đồng thời thần tốc bành trướng, khi nó đi tới song vực Dạ Xoa trước mặt thời điểm, thể tích đã so với tay càng lớn, thân dài đã dài quá 400 mét, hồ đầu người khoác vảy màu trắng, tựa như một đầu cự long. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu cũng đã thẳng hướng Ngưu Đầu Thú Nhân. Hai người đều là dùng bữa, thế nhưng thú nhân chiến phủ làm trưởng chơi chiến phủ, mà Đinh Hiểu chiến phủ lưới bữa càng thêm khoa trương. Đinh Hiểu tay trái nâng lên, mấy chục tấm linh phù bắn về phía Ngưu Đầu Thú Nhân. Nhìn thấy Đinh Hiểu chuyển phù thủ pháp, Ngưu Đầu Thú Nhân cũng là sửng sợ. Người này linh phủ phương pháp sử dụng cùng những người khác đều không giống, gia phủ cấp tốc, số lượng đông đảo, mà còn đối phương thất giai linh phủ uy lực to lớn, quả thực không thua chính mình sử dụng bắt giai linh phủ. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là đinh hiệu nắm giữ có thể cùng bắt giai chống lại linh phủ quá ít, chỉ có kim cương phục ma chú một loại. Phần ảnh kiếm vũ phủ, lưu đầu trong tay nhiều ra một đạo linh phủ, linh phủ đốt cháy hóa thành mấy trăm thanh kiếm ảnh. Thiên cương hộ thuật phủ, một công một thủ, lưu đầu thú nhân công thủ đâu vào đấy. Kỳ quái, thứ ca tướng lực bạo phát, tốc độ đều so trước đó chậm. Hồng nghĩa lập tức phát hiện vấn đề. Biểu Tầm Tao mày nói, "Đúng vậy a, làm sao sẽ dạng này? Các loại, chẳng lẽ tứ để hắn?" Mọi người lập tức nghĩ đến một loại khả năng, vội vàng từ quan sát ký đinh hiểu. Đáng tiếc đinh hiểu không có cởi xuống khăn che mặt, cho nên rất khó từ mắt thưởng phân chia đinh hiểu hiện tại là linh sát, vẫn là một cái phổ thông nhân loại. Thiên ma hóa hư. Đinh hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất tại hắc vụ bên trong, hắc vụ hướng về như đầu thú nhân dựa sát vào. Như đầu thú nhân nguyên bản cũng không có quá mức để ý, dù sao trước mặt mình còn có thiên cương hộ thuật phủ. Nhưng mà, một bên song dược dạng xoa lại khẽ quát một tiếng, cẩn thận, đó là hỗn độn nguyên tố, có thể thẩm thấu tương lực hộ thân nghe đến chủ nhân nhắc nhở, lưu đầu thú nhân trong lòng giận mình. đang lúc lưu đầu thú nhân muốn kéo ra cùng đinh hiệu khoảng cách lúc, đinh hiệu sau lưng đột nhiên hiện lên một tôn chiến thắng phật tướng hư ảnh. đinh hiệu phật tướng linh tướng mười phần có tính bí mật, bởi vì xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có khả năng sẽ bị nội nhận là bình thường thần minh loại linh tướng. nhưng lần này lưu đầu thú nhân lại kịp thời phát hiện đinh hiệu linh tướng chỗ đặt thủ. thần minh linh tướng đều là sẽ hoạt động, nhưng là vừa vặn tiên kia phía sau linh tướng càng giống là một bức tượng điêu khắc. cái kia tuyệt không phải thần minh loại linh tướng, tinh thần loại linh tướng. lưu đầu thú nhân lập tức lấy ra một cái ngọc như ý, khẽ quát một tiếng. Ôn Thần Linh Ngọc, cựu truyền thông linh chú, đinh hiểu quả nhiên phát động linh phù khống chế tinh thần. Nhưng mà, đối phương lại không chút nào chịu ảnh hưởng, một đũa đập tới. Tinh thần loại pháp bảo, Chấn hồn chân vương kinh hô một tiếng, khối kia bảo ngọc, có lẽ có thể triệt tiêu đối phương tinh thần áp chế. Hầu nghĩa gật đầu nói, ta nghe đinh tử ca nâng lên, nhân tộc chủng tộc ưu thế chính là tinh thần lực cường đại, ngoại tộc muốn xâm lược vạn tướng đại lục, sớm chuẩn bị một chút tinh thần phòng ngự pháp bảo cũng chẳng có gì lạ. Âu Dương Tuân lạnh hừ một tiếng, đám quốc sinh này, thực lực đã xa mạnh hơn xa chúng ta, thế mà còn cẩn thận như vậy. Đinh Hiểu cùng Nưu Đầu Thú nhân tiến vào cận thân vật lộn giai đoạn. "Tiểu tử, các ngươi nhân tộc ưu thế là tinh thần lực, đáng tiếc hiện tại đã bị Ôn Thần Linh Ngọc triệt tiêu, mà ưu thế của chúng ta thì là lực lượng, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch trò gì?" Nưu Đầu Thú nhân một đũa đạp tới. Đinh Hiểu lấy phù đồ chiến phủ đón đỡ, chỉ là song phương võ khí tiếp xúc mấy mắt, Đinh Hiểu lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, cơ hồ khiến chính mình không chịu nổi. Nếu biết rõ cho dù Đinh Hiểu đã không phải là linh sát, bản thân hắn nhục thân cường độ cũng phi thường khủng bố, lấy hắn ngũ tinh thiên mệnh cảnh cảnh giới, cùng thiên nguyên cảnh một trận chiến lẻ gian nên còn có thể ép đối thủ lở phần nhưng lúc này Đinh Hiểu một cánh tay ở nhưng đã không thể thừa nhận công kích của đối phương. Đinh Hiểu trên cánh tay phải đưa ra đại lượng xúc tu trợ giúp cánh tay phải chống đỡ đối phương công kích. giang rác một tiếng, Đinh Hiểu dưới chân tầng băng đột nhiên dạn lưỡi ra, Lưu Đầu Thú nhân lộ ra nụ cười dữ tợn tiếp tục gia tăng lực lượng ngay bọn họ để ngươi chấn thi đại thiên tướng còn giống như là cái gì vạn tướng đại lục hy vọng cuối cùng nguyên lai like ngươi cũng không gì hơn cái này nhìn ta một bữa đem ngươi chặt thành bùn não dứt lời Lưu Đầu Thú nhân tay trái từ bên hông chữa vật đại rút ra một thanh khắc chiến vũ đột nhiên đập về phía không cách nào động đại Đinh Hiểu cùng lúc đó Bạch Sà cùng Dạ Xoa đại chiến, chỉ có thể dùng kinh thiên động địa đến hình dung. Bạch Sà mặc dù về mặt sức mạnh chiếm ưu thế, thế nhưng Dạ Xoa có thể phi hành, có vũ khí, càng thêm linh hoạt, phương thức công kích cũng càng thêm đa dạng. Hắn không có lựa chọn cùng Bạch Sà liều mạng, phản mà không ngừng áp dụng quanh co chiến thuật, lợi dụng chính mình thân pháp ưu thế, lần lượt đi vòng qua Bạch Sà sau lưng mở rộng công kích. Nếu như là bình thường Thiên Nguyên Cảnh, Bạch Sà thân pháp đủ để ứng đối, có thể là nó hiện tại đối thủ thực lực đồng thời so với mình không kém. Dưới tình huống như vậy, Bạch Sà dĩ nhiên dựa vào lân giáp không có bị kích thương, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào cuốn quanh Dạ Xoa. Ngươi là đầu long thì cũng thôi đi, chỉ là một đầu bạch xà, còn muốn khiêu chiến ta? Dạ xoa song dực chấn động, tại trên không thần tốc xoay chuyển, tránh đi bạch xà lần lượt công kích, đồng thời thừa cơ đi vòng qua bạch xà phần đuôi, đệ lục tướng kỹ Tam Nguyên Giao Dung. Dạ xoa Tam xoa kích bên trên, ba cây mọc gai phân biệt hiện ra ba loại khác biệt nhàn sắc. Diện ngoài một mặt là ngọn lửa màu đỏ, một mặt là màu xanh hàn băng, chính giữa một cái dài nhất mọc gai, thì cùng Tam xoa kích phía sau cản thương liên kết, lập loại bạch quang trói mắt. Lôi, hỏa, băng, ba loại nguyên tố, đồng thời bám vào Tam xoa kích bên trên. Hôn Thiên Thích, bạch xà không kịp né tránh. Khẽ quát một tiếng, đệ tứ tương kỹ, kim thiền thoát sắc, tam xoa kích đâm vào bạch xà thân thể đồng thời, tam xoa kích thế mà sâu sắc rơi vào trong đó, Dạ xoa trong lòng thất kinh, không tốt, đâm vào bạch xà thân thể, thế mà không tốt, tất cả mọi người có chút không hiểu, có thể ngay tại lúc này, dạ xoa sau lưng, một đạo cự đại bóng trắng hiện lên, nháy mắt đem từ giữa không trung đánh tới mặt đất, mà bị tam xoa kích đâm trúng bạch xà đột nhiên biến thành một đầu màu xám pha tượng, tại tam nguyên giao dung ba loại nguyên tố kết hợp công kích đến, nháy mắt hóa thành một phấn. Tạ vân sung chừng to mắt, trầm giọng nói, lấy bạch xà khủng bố phong ngự, dễ như trở bàn tay đâm rách phong ngự chính nói rõ đây là một cái bẫy. Dạ Xoa phản ứng đã thật nhanh, bất quá tốt tại Bạch Xà tiền bối càng mạnh một chút. Hầu Nhĩ thoáng thở dài một hơi. Dạ Xoa bị va chạm xuống phía sau, ngay lập tức nghĩ tới liền làm mau chóng rời đi mặt đất. Đang lúc hắn vu cánh muốn thời điểm cất cánh, hai chân lại bị Bạch Xà cự lấy, mang theo Bạch Xà như thế thân thể khổng lồ, Dạ Xoa không cách nào hoàn toàn bay lên, mà Bạch Xà cũng chính thuận thế bỏ lên Dạ Xoa thân thể. Hôn Thiên thích, Dạ Xoa vội vàng lấy Tam Xoa kích điên cuồng công kích Bạch Xà, nhưng Bạch Xà quanh thân nổi lên có chút bạch quang, tạo thành tướng lực hố bích, ngăn cản đối phương tấn công mạnh đồng thời, ra sức bỏ lên Dạ Xoa thân thể. Dạ Xoa thực lực không thể khinh thường, liên tục mấy lần công kích, cuối cùng đánh xuyên Bạch Xà phòng ngự, nhưng cùng lúc, thân thể của hắn cũng đang bị Bạch Xà cuốn quanh. Bạch Xà thông qua nhấp nô thân thể của mình, tránh đi vết thương bị lặp đi lặp lại công kích, đồng thời kéo chặt lấy Dạ Xoa. Vô luận là Linh Hiểu, vẫn là Bạch Xà, hai bên chiến đấu đều đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Vô luận là Bắc Quốc, vẫn là Nam Việt Quốc tiền tuyến, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú cái này hai cuộc chiến đấu. Chương 620, phụ thân thực chiến. Chương 620, phụ thân thực chiến. Bạch Xà thần tốc cuốn lấy Dạ Xoa thân thể, nó song dực nghiêm trọng biến hình mà Dạ Xoa cũng không hề từ bỏ chống cự, sử dụng Tam Xoa kích điên cuồng công kích bạch xà thân thể. Hai đại trí cường sinh vật ở giữa chiến đấu, dần dần biến thành nguyên thủy nhất, máu tanh nhất vật lộn. Cùng lúc đó, Niu Đầu một búa ngăn chặn Đinh Hiểu, thứ hai búa hung hăng đập về phía Linh Hiểu. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên dùng ra một đạo linh phủ, bắt giai độ linh chú. Tại phát động võ kỹ một sát na, Niu Đầu thú nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường. Ta linh tướng. Niu Đầu thú nhân chủ linh tướng bị Đinh Hiểu độ linh chú ngắn mũi phong ấn. ở vào tướng dung dưới trạng thái, chủ linh tướng bị phong ấn. Nưu Đầu Thú Nhân thực lực trong nháy mắt, toàn diện trên phạm vi lớn hạ xuống. Cơ hội chớp mắt là qua, Đinh Hiểu đột nhiên phát lực, đột nhiên đem Nưu Đầu Thú Nhân chiến phủ đẩy ra, sau đó thân ảnh lóe lên, cuốn đến Nưu Đầu Thú Nhân sau lưng, trở tay một đũa. Phủ đạo thiên vũ phá hiểu phủ. Một đũa đồng thời xuất hiện năm đạo đũa ảnh, hung hăng đập về phía Nưu Đầu Thú Nhân sau lưng. Chủ Linh tướng bị phong ấn, Nưu Đầu Thú Nhân đến cầm Linh tướng hộ thể đều phát động không đi ra, chỉ có thể lấy Thiên Cương hộ giáp phù phòng ngự. Nhưng mà một tấm Thiên Cương hộ giáp phù chỉ có thể ngăn cản Đinh Hiểu một kích. Tương lực hộ thuận nháy mắt vấn diệt, một giây sau, Nưu Đầu Thú Nhân thân thể trực tiếp bị phụ đồ chiến phủ một phân thành hai. Đinh hiểu bên này chiến đấu, phát sinh biến đổi lớn, sau đó lại im bặt mà dừng. rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng, tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi, lại đột nhiên kết thúc. Đinh lập trừng ba mắt, hắn từ nhỏ liền nhìn thấy đại hoang thành những cao thủ tập võ, tu luyện. mẫu thân đã từng nói, phụ thân vương thức chiến đấu cùng những người khác cũng khác nhau. hắn am hiểu nhất là nắm lấy cơ hội. không quản hắn ở vào loại nào thế yếu, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, đối phương liền có thể trong nháy mắt, đột nhiên bại trận. ngoại công đã từng nói, phụ thân hắn thích nhất vượt cấp tác chiến, càng một cái lớn cảnh giới đều là chuyện thường ngày. Dùng sư công lời nói, phụ thân hắn là nhất đối thủ đáng sợ. Cho tới hôm nay, Đinh lập lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân chiến đấu, mới hiểu được vì cái gì nhiều người như vậy như vậy tôn sùng phụ thân thực chiến. Đứng tại lưu đầu thú nhân góc độ, hắn thực chiến không hề yếu, đồng thời lưu có át chủ bài. Thứ hai bữa tại gần như nắm vững thắng lợi thời điểm lấy ra, đổi đồng dạng đối thủ, đại khái đã thắng. Mà đáng sợ nhất chính là điều này, rõ ràng chính mình không có phạm sai lầm, không có khinh địch, nhưng nhưng vẫn bị phụ thân bắt lấy trong nấy mắt, đem phản sát. Thật mạnh Đinh lập theo bản năng cảm thán nói, trước người bảo vệ bách tính tiểu dạng nghe chấp sau lưng âm thanh đột nhiên rơi quá mức, ánh mắt rơi vào Đinh Lập trên thân. Đinh Lập bị như thế một đầu to lớn hùng sư nhìn chăm chú, không khỏi có chút hoảng sợ. dù sao Tiểu Dạ là phụ thân toại kỵ, nhưng không phải hắn. Ngọc Dạ Tuyết sư đồng thời cũng là một loại hung tàn manh thú a. Tiểu Dạ đi đến Đinh Lập trước mặt, đột nhiên túi đầu xuống, dùng cái mũi người người Tiểu Đinh Lập. người xung quanh lập tức tan ra, một con lớn như thế cự thú, người bình thường người nào nhìn không sợ. Đinh Lập cũng không dám động, run rẩy nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Ta, ta rất gầy, ăn không ngon. nhưng mà, Tiểu Dạ lại nhìn một chút Đinh Lập, sau đó dùng đầu to nhẹ nhàng uổi uổi Tiểu Đinh Lập. Đinh lập trường to mắt, phụ thân tọa kỵ nhận ra mình. Giờ phút này, Bạch xà đã đem xong dược dạ xoa kéo chặt lấy, cái kia thân thể khổng lồ không ngừng nhấp nhô, nắm chặt. Bạch xà am hiểu lực lượng, bị nó dạng này cuốn lấy, liền xem như xong dược dạ xoa cũng chịu không được. Rất nhanh mọi người liền nghe đến dạ xoa trong cơ thể đôn đốt rung động, hẳn là xương cốt nội tạng bị phá hủy âm thanh. A, ngươi, ngươi lực lượng làm sao có thể như thế cường? Dạ xoa kêu thảm, nhưng toàn thân đã không động được, chỉ có một viên đầu chim lộ ra đã thông khổ, lại phẫn nộ. Ngươi, ngươi có thạch bản lực lượng. Dạ xoa trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, âm thanh càng ngày càng yếu ta, không cam tâm. Các ngươi không ngăn cản được chúng ta thu thập đại quân. Cuối cùng, Song Dực Dạ Xoa bị Bạch Xà tươi sống quấn quanh tìm chết. Bạch Xà cũng không lãng phí, chờ Dạ Xoa tắt thở, mở ra miệng rộng, trên dưới quay hàm gần như có trình độ, từng tấp từng tấp đem cái này Dạ Xoa hoàn chỉnh nuốt vào bụng. Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi, còn tốt Bạch Xà tiền bối cùng chính mình đồng thời trở về, không phải vậy bọn họ có thể liển thủ không được Bắc Quốc. Thú nhân khác nhìn thấy Dạ Xoa cùng Như Đầu đại tướng song song bị giết, lập tức chạy tứ tán, trở về hắc động chi môn. Thời gian qua một lát, Bắc Quốc chiến trường bên trên thú vật đại quân người toàn bộ rút lui tiến tính vài giây đồng hồ phía sau, bắc quốc hộ quốc quân, dân chúng cuối cùng ý thức được, bọn họ thắng. toàn bộ bang nguyên bộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai như gót. nơi xa bang cung, tất cả mọi người theo hoan hô. ta, ta có phải là đang nằm mơ? thú tộc lui binh, bọn họ thật lui binh, thật bất khả tư nghị, chúng ta vậy mà giữ vững, ta quả thực không thể tin được. đại thiên tướng thắng, chúng ta thắng, ta liền nói đại thiên tướng nhất định sẽ tới. đinh hiểu tiện tay nhặt lên lưu đầu thú nhân chữa vạn đại, đi đến bạch xà trước mặt. bạch xà tiên bối, ngươi vết thương trên người làm sao? bạch xà ầm thanh có chút suy yếu. So với Đinh Hiệu bên này chiến đấu, Bạch Sa cùng Dạ Xoa chiến đấu càng thêm giằng co, tiêu hao cũng càng thêm to lớn. Thoạt nhìn Bạch Sa một mực đứng trên ưu thế, thế nhưng Dạ Xoa liều chết công kích đến, Bạch Sa toàn thân trên dưới, nhiều chỗ máu thịt bể bé bét. Người này rất mạnh, có ba nguyên tố linh tương, Ta, sợ rằng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đinh Hiệu gật gật đầu, đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta thật không biết có thể hay không giữ vững Bắc Quốc. Ha ha ha, tất nhiên ta đáp ứng tới giúp ngươi, vậy cũng không cần khách khí như thế. Ta, ta muốn nghỉ ngơi một hồi rất lợi. Bạch Sa thân thể lập tức thu nhỏ, một lần nữa trở lại Đinh Hiệu bả vai. Tiểu Bạch Sa có giúp ở Đinh Hiểu trên bả vai, xem ra đã đi ngủ. Thú tộc bộ đội đã giải quyết, Đinh Hiểu quay đầu nghĩ muốn tìm Cực Võ Đế, chỉ là không biết lúc nào Cực Võ Đế đã không thấy. Lãnh Dạ, Lưu Quảng đi đến Đinh Hiểu trước mặt, lãnh Dạ nhìn từ trên xuống dưới Đinh Hiểu, nói, còn nhớ ta không? Đương nhiên. Đinh Hiểu nói, không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt là dưới tình huống như vậy. Lúc trước ta còn nói nhớ cùng ngươi tái chiến một tràng, hiện tại xem ra ta đã bị ngươi xa xa bỏ rơi. Lưu Quảng nhìn một chút Đinh Hiểu trên bả vai Tiểu Sa, hỏi, Đại Thiên Tướng, tại Hạ Bắc Quốc hộ quốc quân tướng quân Lưu Quảng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái kia, đây là ngươi chiến sủng. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Không phải, nó tính toán là bằng hữu của ta a." "Đúng, Lãnh huynh, Dương tướng quân, các ngươi nhìn thấy Nhi tử ta sao?" Đinh Hiểu hỏi. "Lãnh dạ lúc đầu, phía trước ta đem hắn an bài tại băng cung bên kia, thế nhưng về sau hắn lại đột nhiên không thấy." Lưu còn nói, "Đại thiên tướng không nên gấp gáp, ta lập tức để người tìm kiếm, chỉ cần hài tử tại băng nguyên bên trong, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm." Lãnh dạ cũng nói, đối, bởi vì nơi này chứa chấp quá nhiều hài tử, cho nên chúng ta tại chỗ có nguy hiểm khu vực đều bày ra phù trận." Phía sau bách tính cũng chưa từng xuất hiện bạo động, hẳn là không có nguy hiểm, ta lập tức sắp xếp người đi tìm. Đinh Hiểu hơi có chút thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm mọn nớt. Phụ thân chương 621, võ tướng đơn đấu, chương 621, võ tướng đơn đấu. Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, đột nhiên sửng sốt một chút. Tại nhìn đến đứa bé này một sát Na, Đinh Hiểu đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt. Cho dù hắn chỉ gặp qua nhi tử một mặt, hơn nữa còn là như vậy vội vàng, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định, trước mắt cái này cái trai trai điểm hài đồng, chính là nhi tử của hắn. Hắn giải đến cùng mộ tuyết thực tế rất giống. Tinh xảo vô cùng ngũ quan, có chút ngây thơ dáng dấp, nhưng lại có một đôi cùng mình đồng dạng sáng tỏ hai mắt. Lãnh Dạ kinh hỉ nói: "Lập Nhi, ngươi làm sao đến nơi này?" Nghe đến lãnh Dạ mở miệng, Đinh Hiểu càng thêm xác định, đây chính là nhi tử của mình, Đinh Lập. Tại giờ khắc này, Đinh Hiểu vành mắt có chút đỏ lên, hắn ngơ ngác nhìn đứa bé này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đinh Lập nhìn một chút lãnh Dạ, ngượng ngùng nói: "Dạ thúc thúc, ta, ta không nghĩ tại bằng cung đợi. Đứa nhỏ này, nơi này nhiều nguy hiểm." Lãnh Dạ đi tới, lôi kéo Đinh Lập tay nhỏ, lại nhìn một chút Đinh Hiểu, Đinh Hiểu Tại sao không nói chuyện? Không nghĩ tới phụ tử trùng phùng, lại có chút xấu hổ. Bất quá dù sao hai người tách ra quá lâu, đối với Đinh Lập mà nói, hắn đã từ trong miệng người khác, nghe qua rất nhiều phụ thân truyền thuyết, nhưng cùng lúc, hắn lại đối phụ thân cực kỳ lạ lẫm. Mà Đinh Hiểu rời đi 5 năm, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu ngồi xổm người xuống, đối Đinh Lập khẽ mỉm cười, "Lập Nhi, tới." Đinh Lập có chút khẩn trương, lãnh dạ khích lệ nói, "Đó là cha ngươi, sợ cái gì, mau đi đi." Đinh Lập đi đến Đinh Hiểu trước mặt, có chút hiếu kỳ đánh giá Đinh Hiểu. Quan sát một hồi, Đinh Lập đột nhiên nói, "Ngươi Thật là linh sắt sao?" Đinh Hiểu sừng sốt một chút, theo rồi nói ra, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy, liên tính ngươi là, vậy ngươi cũng cùng vừa rồi cái kia linh sắt không giống. Ta biết ngươi nhất định sẽ không giống như nó lạm sát kẻ vô tội." Tiểu Đinh Lập kiên định nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Nó kỳ thật cũng là thân bất do kỷ, chân chính kẻ đầu sọ là cực võ đế, cũng chính là thao túng nó người. Bất quá, ta đích xác cùng nó không giống. Vậy sẽ không ăn người sống, đúng không?" Đinh Hiểu nụ cười không thay đổi, "Không ăn. Vong tộc thế giới bên trong có một ít đồ ăn, linh sắt cũng có thể ăn. Vậy ngươi cũng không có bị người điều khiển, đúng không?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Đinh Lập đột nhiên thở dài một hơi, cả người đều lộ ra nhẹ nhõm vui vẻ, ta liền biết, ngươi không giống bọn họ trong miệng nói như vậy, ngươi là một cái tốt linh sát. Đinh Hiểu nhịn không được cười nói, đã từng xem như thế đi. Kỳ thật, ta hiện tại đã không phải là linh sát. A. Đinh Lập không hiểu nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vươn tay, gỡ xuống trên mặt khăn che mặt. Bao gồm Lãnh dạng, Lưu Quảng đám người, đột nhiên phát hiện, Đinh Hiểu dung mạo ở, nhưng đã thay đổi. Hắn cái kia sắc khô cằn, đã kinh biến đến mức cùng người thường không có khác nhau. Đinh Hiểu, ngươi Lãnh Dạ vốn không muốn đánh gãy chuyện này đối với xa cách từ lâu phụ tử trùng phùng tình cảnh, nhưng bởi vì thực tế quá mức khiếp sợ, nhịn không được hoảng sợ nói. Đinh Hiểu cười nói, ta lần này không những tìm tới thứ binh, còn tìm đến trọng sinh phương pháp. Quá tốt rồi. Lãnh Dạ đi tới, trung hiệp vô Đinh Hiểu bà vai, ta quả thực không thể tin được đây là thật. Đinh Hiểu cười nhìn hướng Đinh Lập, về sau hẳn là không có người lại nói xấu. Đinh Lập trừng bao mắt, lấy hắn nhận biết, còn không cách nào minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá cái này đều đã không trọng yếu. Hắn hiện tại biết rõ là phụ thân hắn cuối cùng trở về, chân chính trở về. lập tức. Đinh Lập Nhiện không được khóc lên, nào tới đinh Hiệu trong ngực. Lưu Quảng vui mừng cười nói, Lập Nhi so với bình thường hài tử cùng lứa thông minh phải nhiều, cũng kiên cường hơn nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn còn con nít, những năm này hắn nhất định rất nhớ phụ thân của mình. Đinh Hiệu ôm lấy nhi tử, vỗ phía sau lưng của hắn, nhẹ nói, "Ngoan." Thông qua thiên mục, Âu Dương Mộ Tuyết thấy cảnh này, đã khóc không thành tiếng. Xem như Lập Nhi mẫu thân, nàng biết Lập Nhi từ từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền chưa từng ở trước mặt mình nhắc lên phụ thân hai chữ, vì chính là sợ chính mình tương tông. Có thể là tại Lập Nhi trong lòng, như thế nào lại không nhớ phụ thân của mình đâu. Trong điều nhất chính là Lúc trước Đinh Hiểu rời đi thời điểm, nói chờ hắn 5 năm. Bây giờ, hắn cuối cùng trở về, lấy nhân loại thân phận trở về. Mộ Tuyết. Liêu Phi Yên nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Tuyết, chính mình nhưng cũng là nước mắt rơi như mưa, lao tứ thành công, lần này các ngươi toàn gia cuối cùng đoàn tụ. Đinh Tử Ca. Hầu nghĩa vành mắt đỏ bừng, ta chờ đợi ngày này cũng chờ 5 năm. Âu Dương Tuân quay đầu chỗ khác, thừa dịp người không chú ý, lao đi khỏe mắt nước mắt. Kết quả không cẩn thận bị Âu Dương Tiên Ngọc nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ca, Mộ Tuyết không có đợi ổn công, Đinh Hiểu tiểu tử kia trở về. Âu Dương Tuân gật gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn. Tiểu tử tối này, để Mộ Tuyết cùng Lập Nhi nhận bao lớn ủy quất, lần này nếu là hắn không cố gắng bồi thường hai mẫu tử, ta không để yên cho hắn." Ưng Vương bất thình lình nói, "Không sai, ít nhất cũng phải tái sinh ba bốn cái." Lập Nhi tư chất thật tốt, ta cảm thấy so đinh hiệu đều cường, tái sinh mấy cái, ta cảm thấy cũng khẳng định đều là thiên tài." Ưng Vương mấy câu nói, để Thương Cảm Bầu không khí, lập tức biến vị. "Sinh ba bốn cái? Mộ Tuyết nếu là nghe đến, đánh không chết ngươi." Âu Dương Tiên Ngọc chợt nhìn Ưng Vương một cái. Ta cảm thấy, kỳ thật nhiều sinh mấy cái cũng không xấu Âu Dương tuấn thế mà bày tỏ hỗ trợ Ưng Vương, hiện tại cảnh giới cao Ngày tháng sau đó còn lại mà. Trấn Hồn Chân Vương ho khan một tiếng, đem chủ đề kéo về quý đạo, nói: "Âu Dương Điện chủ, đối diện hình như ngoan nghe muốn động." Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Thú tộc đại quân còn tại vô danh đảo bên trên tập kết đâu, bọn họ cũng không có rút lui. Âu Dương Tuân cùng xích Luyện đám người nhìn nhau. Mấy người bàn bạc một lát, Âu Dương Tuân thu hồi Thiên Mục Phủ, tiến lên mấy bước, đối đối diện cao giọng gọi hàng: "Bắc Quốc một trận chiến, các ngươi đã bại, hiện tại các ngươi hoặc là lui về chính mình đại lục, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đánh, chúng ta phụng bội tới cùng." Đối diện đại quân thủ lĩnh là một cái tứ dực giả xoa, hắn lạnh hừ một tiếng. Các ngươi bảo vệ Bắc quốc lại như thế nào? Vừa vận một trận chiến, ta cũng đã biết các ngươi chiến lược mạnh nhất. Thiên nguyên đại lục, ta thật không hiểu rõ, các ngươi vì sao lại đến dính liễu vạn tướng đại lục sự tình? Xích luyện gọi hắn nói, những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, nếu như các ngươi muốn động thủ, ta thiên nguyên đại lục cùng vạn tướng đại lục cùng tiến thối. Tứ dực giả xoa nheo mắt lại, quái thanh nói, ngu xuẩn mất khuôn. Các ngươi không nên bất ý, Bắc quốc một trận chiến còn chưa đủ lấy ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, dù cho không lấy những cái kia nhân tộc tiểu hài buộc các ngươi đi vào khuôn khổ. Tấn công chính diện, các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Trừ đầu kia bạch xà, các ngươi ai còn có thể ngăn cản ta dạ xoa nhất tộc? Đông lê nheo mắt lại, lạnh giọng nói, các ngươi khăng khăng muốn đánh? Đối, vạn tướng đại lục nhất định phải được. Tứ Dực Dạ Xoa nghiêm nghị đáp, hai quân giao chiến, võ tướng đi trước. Tứ Dực mình cùng hai cái song dực dạ xoa từ thú tộc đại quân bên trong bay ra, rơi vào vô danh đảo cùng Nam Việt quốc ở giữa đóng băng trên mặt biển. Hiện tại, Bản Vương liền hướng các ngươi phát động võ tướng tiêu chiến. Các ngươi nhân tộc, người nào dám ứng chiến? Chương 622, 3 cách giờ, chương 622, 3 canh giờ. Âu Dương Vận nhìn một chút xích luyện cùng Đông Lê đám người, thấp giọng nói nói, bọn họ hình như có chỗ cố kỵ, vẫn muốn lấy ít nhất đại giới cầm xuống vạn tướng đại lục. Lãnh Tinh Hà nói, có phải hay không là bởi vì bọn họ đã biết được chính mình tại một số năm sau cũng muốn đối mặt thiên kiếp, cho nên không hy vọng chiến lược tiêu hao quá lớn. Hầu Nhĩ nói, nếu như không có thiên nguyên đại lục linh tướng sư chi viện, bọn họ vốn có thể nhẹ nhõm cầm xuống lần này chiến dịch, nhưng hiện tại bọn hắn muốn thắng, đã thương địch thủ một ngàn dưới tình huống, cũng cần tự tổn tám Nhưng mà, thú tộc đại quân không nghĩ chính diện đại quy mô bộc phát chiến tranh, vạn tướng đại lục bên này, đồng dạng cũng là như vậy. Đối phương phát động võ tướng khiêu chiến, ứng chiến. Đối phương ba cái giả xoa thực lực quá mạnh, rất khó định nổi. Không ứng chiến, tương đương trực tiếp điện vua. Toàn quân sĩ khí tất nhiên phát triển mạnh mẽ. Chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải đụng một cái. Hầu nghĩa nói, chúng ta quyết không thể e sợ chiến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Âu Dương Tuấn rất rõ ràng hầu nghĩa ý tứ, không nói đến e sợ chiến lời nói, sẽ dẫn đến toàn quân sĩ khí không phân chấn. Càng quan trọng hơn là vạn tướng đại lục đại quân, tối cường chiến lực là đến từ Thiên Nguyên đại lục. Nếu như vạn tướng đại lục không dám ứng chiến, bọn họ làm sao có thể trông chờ Thiên Nguyên đại lục linh tướng sư đem hết toàn lực? cho dù chết trận cũng không thể e sợ chiến. Ta tới đi." Hầu Nghĩa hít sâu một hơi, hiện nay bên này chỉ có hắn có thực lực cùng Dạ Xoa một trận chiến. Chết tiệt. Miêu Tầm cả giận nói, bọn họ biết Lao Tứ cùng Bạch Sa Thần đội không trở về, quả thực là vô sỉ. Hầu tử thực lực không đủ để chống lại song ực Dạ Xoa. Song ực Dạ Xoa là có thể cùng Bạch Sa Thần so sánh hơn thua, Bạch Sa Thần mặc dù đánh giết một cái Dạ Xoa, có thể chính mình người cũng bị thương nặng, có thể thấy được song phương chiến lực không kém nhiều. Vân Sam cau mày nói, liền tính Đinh Tử Ca trở về, nhưng Bạch Sa Thần trọng thương, Đinh Tử Ca bây giờ đã không phải là linh sắc, thực lực chợt hạ xuống chỉ sợ cũng rất khó thắng bọn họ bên kia còn có một cái tứ dực bạch tích lo lắng nói tứ dực giả sa chúng ta bên này không có người có thể cùng nó đánh diệp lam phong liếc qua tôn húc sở bình thường loại tình huống này bên dưới tôn húc sở tuyệt đối sẽ không không đếm xỉa đến khẳng định sẽ gia nhập thảo luận vậy mà hôm nay người này lại đặc biệt thiên tĩnh uy hán tử lén lén lút lút làm gì đâu diệp lam phong uể oải tôn húc sở nhỏ giọng hỏi tôn húc sở lấy lại tinh thần a đương nhiên là cho lão tứ phát truyền âm ta muốn hỏi một chút hắn phải làm gì diệp lam phong cao mày nói đinh tử hắn nói thế nào hắn nói, hắn nghĩ biện pháp trở về không được, ta phải cùng Âu Dương Điện chủ bọn họ nói một chút, để bọn họ trước ngăn chặn đối phương. Tôn Húc Sở nói xong, vội vàng gạt mở đám người, đem đinh hiểu truyền âm nội dung, báo cho Âu Dương Tuần đám người. A, Âu Dương Tuần đám người đều hiện ra kinh ngạc thần sắc, hắn phải chạy về đến ít nhất cũng phải tốt mấy canh giờ, sợ là chúng ta kéo không được lâu như vậy. Hầu Nghĩa cũng lắc đầu, kéo một canh giờ ta miễn cưỡng có thể, nhưng từ Bắc Quốc đến nơi đây, liền xem như đinh tử ca cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ đến. Tôn Húc Sở vội vàng nói, một canh giờ khẳng định không đủ, Lão Tứ nói, cho hắn ba canh giờ. 3 canh giờ cũng đuổi không trở về A Âu Dương Tuân cao mày. Trước đây tiểu dạ tại đầy trạng thái dưới tình huống, cũng dùng gần tới 4-5 canh giờ mới đến Bắc Quốc, hiện tại tiểu dạ còn không có khôi phục, đinh Hiểu làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi trở về? Trấn Hồn Trân Vương nói, mẫu chút là, đinh Hiểu trở về liền nhất định có thể thắng sao? Hắn bạch sai trọng thương, mà chính hắn thực lực, mặc dù có thể đánh giết cái kiêng lưu đầu đại tướng, thế nhưng hắn còn không cách nào cùng song dược dạ xoa chống lại. Đối diện có hai cái song dược dạ xoa, một cái tứ dược dạ xoa, sợ rằng đinh Hiểu tới, chúng ta cũng muốn thua. Hầu miệng ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân mặt băng, bà canh giờ châm mặc một lát, hầu nghĩa đột nhiên mở miệng nói, ta tin tưởng đình tử ca. ba canh giờ, ta đến thử xem. hầu tử tôn húc sợ vội la lên, ngươi một người kiên trì ba canh giờ, cái này khó tránh cũng quá miết cưỡng. hầu nghĩa lắc đầu, hiện tại đã không có biện pháp khác, nếu như ta chống đỡ không đến ba canh giờ, cái kia những người khác cũng chống đỡ không đến. đối diện, một cái màu đen xám dạ xoa bước ra một bước, vậy đối với to lớn cánh thị không ngừng vũ, nó nhìn hướng nhân tộc đại quân, dùng bén nhọn giọng nói, cao giọng gọi hắn nói, một đám rùa đen gút đầu, đến bây giờ, liền một cái dám ứng chiến người đều không có sao xem ra các ngươi nhân tộc về gốc đặt cơ sở vẫn là muốn dựa vào đầu kia bạch xà, không có bạch xà, các ngươi chẳng phải là cái gì? người đối diện có phải là đều đã bị sợ vỡ mật? ha ha ha ha một bầy kiến hôi, các ngươi cũng xứng sống, chờ chúng ta thu tộc chiếm lĩnh vạn tướng đại lục, chắc chắn đem các ngươi nhân tộc giết một người cũng không còn. đúng vào lúc này, một tên áo bào trắng nam tử đi ra nhân tộc đội ngũ, cả giận nói, cấm miệng cho lão tử, ta hồng nghĩa tới đón bên dưới các ngươi trận đầu luận võ. tám lãnh dạ bọn họ đã biết tiền tuyến tình huống, cũng nghe đến đinh hiểu đáp lời. đinh hiểu ba canh giờ quá ngắn a, lãnh dạ vội la lên. Đinh Hiểu lắc đầu, "Ta biết, tiểu dạ thể lực cũng cần khôi phục, bình thường trở về, khẳng định không kịp. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì để bọn họ kiên trì 3 canh giờ?" Lưu Quảng vội la lên. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, "Ta nói là bình thường phương pháp không thể quay về, nhưng có thể dùng những phương pháp khác. Chỉ là, đối diện có một cái tứ dục dạ xoa, ta bây giờ đi về, sợ rằng không cách nào đánh bại nó. Mà Bạch Sa tiền bối đã tiến vào trạng thái ngủ đông, dù cho trở về, nó chỉ sợ cũng không cách nào lập tức khôi phục chiến lực." "Vậy làm sao bây giờ?" Lãnh Dạ vội la lên. Đinh Hiểu đột nhiên hỏi, "Lãnh Dạ, Các ngươi nơi này có thời gian hay không loại phòng tu luyện? Ví dụ như cùng loại lăng tiêu điện cái chủng loại kia. Lãnh giả một mặt nhĩ hoặc, "Ngươi, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi muốn đi tu luyện a." "Không sai biệt lắm, nhưng không phải tu luyện cái giới. Ngươi mau nói cho ta biết có hay không?" "Có." Lãnh giả nói, "Thế nhưng hiệu quả cũng chính là so sánh 30 tỷ lệ, 3 canh giờ cũng chính là 90 canh giờ, 8 ngày không đến." Lưu Quang hỏi, "Thời gian ngắn như vậy, cho dù ngươi có thể tăng lên một cái cảnh giới, sợ rằng cũng không kịp." Đinh Hiểu lắc đầu, "Ta không phải tăng lên cảnh giới, ta là..." Dượng dục linh tướng Hiện tại không kịp giải thích, các ngươi lập tức mang ta đi. Mặt khác, phái người nhìn xem Hắc động chi môn, một khi Hắc động chi môn có bất cứ gì thường nào, lập tức thông báo ta. Bàn giao xong những này, Đinh Hiểu đem Lập Nhi nhẹ nhàng thả xuống. Lập Nhi, phụ thân còn có một chút sự tình muốn đi xử lý, ngươi muốn nghe lãnh giả thúc thúc lời nói, lần này có thể không nên chạy loạn, biết sao? Đinh Lập trùng điệp gật gật đầu. Đinh Hiểu nhìn xem hiểu chuyện Lập Nhi, cười sờ lên đầu của hắn, ngoan. Lãnh giả lập tức mang theo Đinh Hiểu tiến về băng cung, đồng thời từ nói tiến vào sâu trong lòng đất. Không nghĩ tới tại băng cung dưới đáy thế mà còn có một chỗ cùng băng cung chiếm diện tích tương đối cự đại mà ngọn nguồn hăng động. Địa huyền giữa không trung có một viên huyền băng châu lơ lửng, có chút hiện ra nu hòa lăng quang, cũng chiếu ra xung quanh băng khí. Nơi này là vạn niên băng quật, thời gian trôi qua chỉ có ngoại giới ba một phần mười. Từ huyền băng châu tình huống đến xem, có thể tu luyện chừng 5 ngày. Đinh Hiểu lắc đầu, ta nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ rưỡi. Lãnh giảng, nếu như Hắc Long Chi môn xuất hiện dị thường, kịp thời thông báo ta. Nếu như bọn họ không chịu được nổi, kịp thời thông báo ta. Còn có, nếu như tất cả bình thường, như vậy sau hai canh giờ rưỡi thông báo ta. Lãnh giả suy nghĩ một chút, cũng không có quá minh bạch đinh hiểu lấy dụ ý, chỉ có thể gật gật đầu, "Tốt, ta nhớ kỹ." Chờ lãnh giả rời đi phía sau, đinh hiểu lập tức ngồi xếp bằng. Hắn hơi có chút sốt thần. Hai canh giờ rưỡi, không biết có thể hay không để tiểu gia hỏa hoàn toàn phá bích. Còn có càng mấu chốt một điểm, Tưởng đại ca có thể không thể kịp thời tỉnh lại. Nếu như hắn không tỉnh lại, chỉ có hầu nghĩa một người, sợ rằng chống đỡ không đến ba canh giờ. Chương 623, thôn vệ, chương 623, thôn vệ. Lãnh dạ rời đi lúc, khởi động huyền băng châu, trong địa huyệt nhiệt độ chợt hạ xuống, địa huyệt phòng tu luyện bắt đầu có hiệu lực. Lớn như vậy địa vực bên trong, hiện tại chỉ có Đinh Hiểu một người. Hắn vén lên chính mình ý phục, nhìn xem chính mình đã khôi phục nhục thân. Thân thể của hắn mặt ngoài làn da mịn màng, màu da đều. Thật thành công cho tới bây giờ, Đinh Hiểu mới có thời gian cảm khái. Diễn mệnh đan hiệu quả là cải tạo lục thân, mà Đinh Hiểu lưu lại hoàn chỉnh thần thức, như vậy hiện tại chính mình nên tính là đã trọng sinh. Chỉ bất quá lần này trọng sinh, để Đinh Hiểu tinh thần lực vĩnh cửu trên phạm vi lớn giảm xuống. Trước đây hắn cửu truyền thông linh chú, vẫn là tại đệ lục linh tướng chuyển hóa thành chủ linh tướng điều kiện tiên quyết thi triển, kết quả bị đối phương dùng một kiện pháp bảo nhẹ nhõm khắc chế. Có lẽ là bởi vì nhưu đầu thú nhân ôn thần linh ngọc hiệu quả cường đại, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Đinh Hiểu tự thân tinh thần lực yếu bớt. Tuy nói Đinh Hiểu có thể thông qua quan tưởng pháp đem suy yếu tinh thần lực bổ sung trở về, nhưng cũng cần không ngừng thời gian khôi phục. Hiện nay thời gian cấp bách, Đinh Hiểu cũng không đoán hoài tới tinh thần lực bị hao tổn, đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. "Uy, Đinh Hiểu, ngươi bây giờ tu luyện sợ là không còn kịp rồi a." Hắc vụ âm thanh đột nhiên vang lên, "Ta nhìn, ngươi không bằng lại chết một lần." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, "Làm gì? Không tin ta?" Hắc Vũ lộ ra rất tân cần, ngươi nếu là biến thành linh sát, thực lực ít nhất tăng lên mấy sao a. Mà còn cùng Dạ Xoa giao thủ, nhục thân lực phòng ngự phi thường trọng yếu. Dạ Xoa nhất tộc trời sinh liền có nhiều loại nguyên tố linh tương, bọn họ công kích phi thường khủng bố, người bình thường căn bản tiếp nhận không nổi bọn họ một lần công kích. Ngươi nhìn mà xa, nhục thân so linh sát đều cường, còn không phải kém chút bị xiên chết. Ngươi chỉ cần có diên mệnh đan liền có thể phục sinh, nhiều có lợi a. Đinh Hiểu lông mày càng nhăn càng sâu. Tuy nói Hắc Vũ giúp mình rất nhiều lần, đương nhiên, không quản là bị hắn lợi dụng, vẫn là bị hắn đụng độ, tóm lại cũng giúp qua chính mình rất nhiều lần thế nhưng đinh hiểu còn không có tính sai, người này mục đích cuối cùng nhất, từ đầu đến cuối đều là muốn giết chết chính mình. chẳng lẽ nói mình không thể lại lần nữa biến thành linh sát? đinh hiểu cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy cái này loại khả năng tính phi thường lớn. vừa đến thiên nguyên đại lục, linh sát gần như tuyệt tích, nhìn từ điểm này, tinh thần chi lực đối linh sát là có tác dụng khắc chế. chính hắn sở dĩ có thể tiêu hóa tinh thần chi lực, hơn phân nửa là cùng hắn loại này đặc thù trạng thái có quan hệ. hắn đến thiên nguyên đại lục phía trước, đã biến thành linh sát, tinh thần chi lực không cách nào ngăn cản tiểu gia hỏa phản vệ, còn có ý thức của hắn như cũ hoàn chỉnh, dùng cũng là chính mình linh cung. Địa chi giác ba cái tiên ma linh sát, khả năng rất lớn là bởi vì thạch bàn che chở. Trừ cái đó ra, Thiên Nguyên Đại Lục lại không linh sát. Thứ hai, chính mình trọng sinh đối tinh thần lực hao tổn cực lớn, loại này hao tổn, cơ hồ khiến đinh hiệu tinh thần lực rút lui một nhiều hơn phân nữa. Nếu như lại lần nữa biến thành linh sát, mình liệu có thể trọng sinh đều là cái vấn đề. Hoặc là nói, trọng sinh phía sau biến thành một cái kẻ ngu. Còn có một chút, đinh hiệu lần thứ nhất biến thành linh sát, kinh lịch trọn vẹn thời gian 1 năm, khi đó không có người nghĩ đến đinh hiệu lại biến thành linh sát, cũng không có ai đi quá giới hạn. Có thể là nếu như lần này mình lại biến thành linh sát, Thời gian không còn kịp nữa, mà còn, hắn những địch nhân kia một khi biết chính mình tử vong, cũng tỷ như Hắc Bảo nhân, lấy bọn họ thủ đoạn, đại khái cũng sẽ không tùy ý hắn tại dưới đất tiên tinh truy biến. Thời điểm đó Đinh Hiểu, cùng chân chính tử thi so ra, hình như cũng không có gì khác nhau, chỉ có thể mặc người chém giết. Kết hợp cái này mấy điểm, Đinh Hiểu đã có thể xác định, nếu như chính mình lại lần nữa bỏ mình, hơn phân nửa là không có cơ hội sẽ sống sót. Ta thật vất vả cùng người nhà đoàn tụ, cũng không muốn biến thành linh sát. Đinh Hiểu qua loa nói, "Ngươi thật không suy tính một chút." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi là sợ tiểu gia hỏa phá bích." Đinh Hiểu Ta tại trong cơ thể ngươi đã có 30 năm. Hát vụ đột nhiên cảm khái, kỳ thật, lúc trước ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi có một ngày thật có thể để nó phá bích. Những năm này, ta dùng hết phương pháp ngăn cản ngươi trưởng thành, lại đều bị ngươi hóa giải, hiện tại ta đã không ngăn cản được ngươi. Cái gọi là tốt xấu thiện ác, kỳ thật đều là tương đối mà nói. Ngươi bảo vệ ngươi thân nhân theo ý của ngươi là thiện, thế nhưng, cái kiêm lưu đầu thú nhân, vì bọn họ chủng tộc khai cương quách thổ, tranh đoạt tài nguyên, tại hắn bộ tộc kiêm người xem ra, không phải là thiện cùng đối. Vậy ngươi đem đánh giết, liền lại thành ác cùng sai. Vong tộc cũng là như vậy, chân hồn chân vương muốn bất quá là để tộc nhân có khả năng lần tiếp theo thiên kiếp bên trong sống sót, hắn để ngàn vạn người mất mạng, có thể hắn là thiện vẫn là ác đâu. Ngươi tự nhận là thiện cử động, tại trong mắt người khác có lẽ chính là ác. Nhưng mà, thiện ác đều có giá trị tồn tại, tựa như cái này thiên địa, âm dương, trời tối cùng ban ngày, hỗ trợ lẫn nhau, cái này mới tạo thành cái này cái thế giới quy tắc. Đinh Hiểu cau mày, Hắc Vũ còn chưa hề cùng hắn nói nhiều như thế, mà lại nói còn như thế mơ hồ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đinh Hiểu hỏi. Hắc Vũ nói, ngươi biết ngươi linh tướng đến cùng là cái gì sao? Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi cảm thấy ta biết sao? Ngươi không biết." Hắc vụ khẳng định nói, "Ngươi linh tướng, chính là đánh vỡ quy tắc tồn tại. Ngươi cho rằng nó là thú loại linh tướng, không, nó không phải. Nó chỉ là lấy thú loại linh tướng hình thái xuất hiện mà thôi." Đinh Hiểu trừng to mắt, "Có ý tứ gì? Nó không phải thú loại linh tướng, cũng không phải thần minh linh tướng, càng không phải là khí loại, vật loại, nguyên tố, tinh thần các loại bất luận một loại nào phân loại. Tên của nó, gọi là Thôn vệ." "Thôn vệ?" Đinh Hiểu sửng sốt. Đã từng tại Vạn Đạo Thiên Lộ, hắn gặp qua hàng ngàn hàng vạn, vô số kẻ linh tướng, thế nhưng hắn như cũng không có ở trong đó phát hiện tiểu gia hỏa anh từ ngươi tất cả linh tướng đều là lấy thôn vệ là đặc điểm, ngươi ma thần linh tướng thôn vệ lão tử, khủ cụ, thôn vệ bản tọa đen ám ngươi làm, ngươi phật tướng linh tướng, thôn vệ chính là những người khác tinh thần lực, cùng nhau tùy tâm sinh, chuẩn xác mà nói, ngươi mới phải gọi thôn vệ. Đinh Hiểu cái tên này chỉ là cái kia nhặt đến ngươi lao đầu kia cho ngươi lấy, làm ngươi trưởng thành phía sau, đem mang ý nghĩa đại thiên thế giới, hướng hỗn loạn, thế gian vật vật không còn tồn tại. Đinh Hiểu nghe xong hắc vũ nói tới, cả người đều sợ ngây người, liền tranh đoạt từng dây tu luyện đều hoàn toàn không hề để tâm, trong đầu hỗn loạn tương bừng, căn bản bất lực đi suy nghĩ bất luận cái gì sự tình rất lâu, đinh hiểu mới thoáng chỉ hoan quá mức. mắt hắn híp lại, ngươi là đang lừa ta. bởi vì ngươi không cách nào ngăn cản tiểu gia hỏa phá bích, cho nên biểu đặt ra những này, mục đích đúng là muốn để ta từ bỏ. nếu như ta thật đại biểu cho thối vệ, như vậy ngươi lại là cái gì? ngươi bị bắt thập nhất đạo kim phụ chân áp, nói rõ ngươi mới là vạn ác chi nguyên, bọn họ cầm tù chính là ngươi, mà không phải ta. hắc vũ đột nhiên cười to, ta không nói ta là người tốt, nhưng là bất kể ta đại biểu thiện vẫn là ác, đều không hy vọng nhìn thấy ngươi trưởng thành. điểm này có vấn đề sao? Ngươi hẳn còn nhớ, không chỉ một lần có người nâng lên, ngươi đối ứng ngôi sao tên là Thiên Ma Sát Tinh A, nghe xong danh tự, ngươi liền không phải là người tốt. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, ngôi sao nói rõ không được vấn đề, tất cả ngôi sao còn không phải nhân loại chính mình mệnh danh. Ngươi không vừa vặn còn nói, không có tuyệt đối thiện ác sao? Ta chỉ tin tưởng chính ta. Tốt, không quản ngươi nói cái gì, cũng không thể ngăn cản ta. Ta nếu thật sự là cái gì tốt tệ, chờ ta trưởng thành, cái thứ nhất trước hết đem ngươi nuốt. Dứt lời, Đinh Hiểu cũng không quản hắc vụ phản ứng, bình tĩnh lại bắt đầu thai nghén linh hai, chương 624, vạn tướng đại lục người thứ nhất, chương 624. Vạn tướng đại lục người thứ nhất. 7 tuổi bắt đầu, Đinh Hiểu liền không hề từ bỏ qua thai nén linh thai, cho đến ngày nay, Đinh Hiểu lại lần nữa thử nghiệm lúc, khó tránh khỏi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Gia Hỏa, ra đi. Đinh Hiểu đè nén xuống nội tâm hư phấn. Kiên trì hơn 20 năm, làm một ngày này thật muốn tới thời điểm, Đinh Hiểu khó tránh khỏi có chút kích động. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn phá bích cần thời gian, hy vọng có thể kịp. 8. Hầu Nghĩa cùng Song Dực dạn xoa chiến đấu sớm đã bắt đầu. Hồng Nghiệp chiến thuật rất rõ ràng, đem tự mình di động tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn, tránh cho cùng hắn xung đột chính diện. Muốn nói di động, Hầu Nghĩa từ trở thành linh tướng sư bắt đầu, đầu tiên huấn luyện chính là cái này một hạng năng lực. Dù cho song dực dạ xoa có thể bay đi, tốc độ cũng vô cùng cấp tốc, thế nhưng muốn muốn tóm lấy một mặt tránh né Hầu Nghĩa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chiến đấu đã kéo dài nửa canh giờ, mà song dực dạ xoa liền sợ đều không có mò lấy Hầu Nghĩa. Hầu Nghĩa bên này vì tận khả năng tiết kiệm tướng lực, dù cho đối phương cố ý lộ ra sơ hở, hắn cũng một điểm tiến công ý nghĩ đều không có. Hầu Nghĩa trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy. Lúc này sau dược dạ xoa đã bị hầu nghĩa tức giận đến không có tính tình, không quản hắn làm sao chảo phúng, thậm chí nhục mạ đối thủ, cũng không quản hắn là bay tại trên không, vẫn là ngừng tại trên mặt đất. Tóm lại, hầu nghĩa chính là không chủ động tiến lên công kích. Ta gặp qua hẹn ngoạn, nhưng đời ta liền chưa từng thấy ngươi bị ội như vậy. Cái này màu da lệch xám trắng song dược dạ xoa cả giận nói, ngươi muốn chạy tới khi nào? Chờ kia cái gì đinh hiệu trở về chi viện, đừng có nằm động, liền tính hắn trở về cũng vô pháp thay đổi kết quả, chỉ là nhiều một cô thi thể mà thôi. Húng chi, lấy ngươi tướng lực dự trữ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó. Di động cao tốc đồng nghĩa với đại lượng tướng lực tiêu hao, điểm này Song Dực Dạ Xoa rất rõ ràng. Hắn hiện tại muốn làm chính là không thể để Hầu Nghĩa có cơ hội thở dốc, một khi hắn muốn dừng lại, lập tức đối nó phát động công kích. Hầu Nghĩa liền khí lực nói chuyện đều muốn tiết kiệm đến, căn bản không để ý Song Dực Dạ Xoa, chỉ là liệu mạng chạy. Đinh Tử Ca, ba canh giờ, ta nhất định muốn chống đến. Cùng lúc đó, Nam Việt quốc phòng tuyến, một gian mật thất dưới đất. Sở Luyện mới vừa từ bên ngoài trở về, hắn hiểu được tình huống trước mắt, Song Vương tạm thời không có toàn diện khai trận. Thế nhưng hiện tại nhân tộc tình huống vẫn như cũ mười phần nguy hiểm. Một khi Hầu Nghĩa bị thua Thú tộc tỷ lệ lớn sẽ phát động tổng tiến công. Đến lúc đó nhân tộc sĩ khí thấp kém đều là thứ nhì, mấu chốt là không còn có người có thể hạn chế cái kia ba cái dạ xoa. Tuy nói ba cái dạ xoa không cách nào quyết định toàn bộ chiến trường hướng đi, nhưng lại đối với cục diện chiến đấu sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nếu như bọn họ nhằm vào Thiên Nguyên đỉnh cấp cường giả, kết quả cuối cùng có thể so với trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Sở luyện có chút đứng ngồi không yên, hắn nhìn một chút vẫn không có thanh tỉnh tưởng nam vòng, thở dài một hơi, tướng đại ca, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại a? Ngươi nếu là lại không tỉnh, vạn tướng đại lục có thể liền muốn giữ không được a? Đúng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, Sở Luyện vội vàng ra ngoài xem xét. Hầu Nghĩa tướng lực tiêu hao quá lớn, liền tại hắn tính toán giảm xuống tốc độ một mấy mắt, song Dực Dạ xoa đối hắn phát động tấn công mạnh. May mắn Hầu Nghĩa phản ứng cấp tốc, cuối cùng là tránh đi. Thế nhưng nhìn từ điểm này, Hầu Nghĩa tướng lực dự trữ đã không như vậy đầy đủ, mà song Dực Dạ xoa chiến thắng, có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, một khắc đồng hồ phía sau, Hầu Nghĩa tốc độ cuối cùng hạ xuống. Song Dực Dạ xoa lập tức đối Hầu Nghĩa mở rộng truy đuổi, bước bách bảo trì cường độ cao tốc độ di chuyển, nhờ vào đó tăng lên Hầu Nghĩa tướng lực tiêu hao tốc độ. Không bao lâu Hầu Nghĩa tướng lực cuối cùng không cách nào tiếp tục chống đỡ hắn bảo trì phía trước tốc độ, không thể không cùng xong dược dạ xoa chính diện giao thủ. Hầu Nghĩa thạch bản là tốc độ tăng lên, tại chính diện giao phong bên trong, Hầu Nghĩa nhược điểm liền lộ rõ. Cứ việc có đại thánh linh tướng, Hầu Nghĩa căn bản là không có cách cùng xong dược dạ xoa chính diện chống lại, tăng thêm phía trước tướng lực tiêu hao quá nhanh, mấy lần giao thủ, liền bị vội vã dùng ra linh tướng hộ thể, bị hung hăng đánh bay. Hầu tử, Sở Luyện đứng tại trên tường thành, lo lắng nhìn xem chiến trường, không thể lại đánh, lại đánh, Hầu tử sẽ không toàn mạng. Nhưng mà, đây không phải là lựa bó, mà là tự chiến. Hầu nghĩa mới vừa đứng lên, một cái lóe băng hỏa lôi ba loại nguyên tố tam xoa kích cũng đã giết tới trước mặt hắn. Ta để người chạy, tiếp tục chạy a. Xong dực dạ xoa phía trước biệt khuất, tại giờ khắc này cuối cùng có cơ hội phát tiết ra ngoài, cái này một kích cần phải đem hầu nghĩa chém giết. Hầu tử, sở luyện kinh hô một tiếng. Chỉ là hiện tại toàn bộ nhân tộc còn có ai có thể cứu hầu nghĩa? Đúng vào lúc này, sở luyện đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó sau lưng một trận sức lực gió thổi qua, suýt nữa đem cả người hắn ma phi. Cơ hội là đồng thời, ngoài trăm thước tam nguyên tam xoa kích liền muốn đâm về hầu nghĩa thời điểm. Song Dực Dạ xoa hình như cảm thấy nguy hiểm giống như, đột nhiên thu tay lại, thân thể khổng lồ lập tức hướng không trung bắn ra. Một lát sau, Song Dực Dạ xoa vị trí, đột nhiên xuất hiện mấy đạo ngân quang. Ngay sau đó, mười mấy mét dày tầng băng, giống như bị từng đầu răng khắp nơi dây nhỏ, trực tiếp chia cắt thành từng khối băng nổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Xích luyện khiếp sợ nhìn hướng chiến trường, kiếm khí sao? Có thể, cái này kiếm khí khó tránh cũng quá kinh khủng. Không thấy tung tích, kiếm khí đã tới. Người nào kiếm khí có thể đạt tới như thế trình độ không bố? Đông Lê cau mày, Hắn còn chưa từng nghe nói có người kiếm kỹ có thể tu luyện tới như thế trình độ khủng bố. Ngược lại là Diệp Lam Phong đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn hướng tây bắc phương hướng. Nơi đó, chính là sở luyện cùng tưởng Nam Phong gần thân mật thất vị trí. Chẳng lẽ là? Huyền Nguyệt yếu ớt nói, "Tưởng đại ca." Hoa Thiên Hà không hiểu hỏi, "Tưởng đại ca, chính là cái kia các ngươi cóng trở về người?" Diệp Lam Phong gật gật đầu, đối. Tạ Vân sung nói, "Ta chỉ là nghe các ngươi nói, hắn là thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng không nghĩ tới kiếm khí của hắn như vậy tinh xảo, quả thực không thể tưởng tượng." Diệp Lam Phong khẽ mỉm cười, lại không phải tưởng đại ca về sau kỳ vọng chính là không có lần kia cơ duyên, tưởng đại ca kiếm kỹ, trong mắt của ta, nói là thiên hạ vô song cũng không đủ. Âu Dương Tuân Cao mày nói thiên hạ vô song, nói như vậy có thể hay không quá khoa trương một chút? Tôn Húc sở nhẹ hừ một tiếng, nói cái này cũng không có khoa trương à, nhất kiếm độc thần, ngàn năm kỳ tài, nói hắn kiếm kỹ thiên hạ vô song, hẳn là thực chí danh uy. a, vạn tướng đại lục tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. nhất kiếm độc thần, cái kia, đây chính là kiếm thần xưng hảo Diệp Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, không sai, tưởng đại ca chính là năm năm trước quát tháo vạn tướng đại lục lấy kiếm đạo đột phá tu luyện cực hạn thiên nhiên đệ nhất thiên tài, kiếm thần tượng nam phong. Kiếm, kiếm thần. Mọi người khiếp sợ không thôi, lại nhìn trong tràng đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia thời điểm, đã không khỏi kinh hồn tán đảm. Người kia chính là vạn tướng đại lục người thứ nhất, kiếm thần tượng nam phong. Hoa một cái, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hầu nghĩa trước người. Tường Nam Phong dáng người so tại thiên lao bên trong khỏe mạnh không ít, bất quá như cũ hơi có vẻ gầy gò, hắn đứng thẳng người lên, một tay cầm kiếm, mũi kiếm xéo xuống bên dưới, một tay quấn phía sau. Cùng phong phát động hắn hoa dâm tóc dài, rộng lớn vài sám trường báo trong gió mạnh liệt tung bay. Tường đại ca Hầu nghĩa kích động nhìn người trước mắt này, hầu tử, đinh hiểu đâu? Tường Nam phong ánh mắt một mực khóa chặt đối diện giả xoa, lại đối sau lưng hầu nghĩa nói, nơi này là vạn tướng đại lục, Tường đại ca, nơi này chính là vạn tướng đại lục. Những này thú nhân biến đổi phương nghị phải suy yếu thực lực của chúng ta, tại thừa cơ một lần hành động đánh tan chúng ta. Đinh tử ca hiện tại đuổi không trở về, hắn để chúng ta chống đỡ ba canh giờ, chống đỡ ba canh giờ. Tường Nam phong tạm thời còn không có nhất minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá, hắn đối đinh hiểu vẫn là vô cùng tín nhiệm, tất nhiên hắn nói chống đỡ ba canh giờ, tự nhiên có hắn đạo lý. Tường Nam phong khẽ mỉm cười, ngươi chống bao lâu? Chưa tới một canh giờ. Ân, ngươi đi nghỉ trước đi, còn lại giao cho ta. Chương 625, kiếm thần xuất quan, chương 625, kiếm thần xuất quan. Song Dực dạ Xoa nhìn thấy trong tràng đột nhiên xuất hiện người này, có chút nheo mắt lại, không nghĩ tới các ngươi nơi này, thế mà còn có người cao thủ như vậy. Xem ra, ngươi hẳn là trong mọi người, thực lực mạnh nhất ta. Tường Nam phong lạnh nhạt nhìn lên trước mặt hình thể to lớn đối thủ, cho nên, các ngươi hiện tại cút về quản kịp. Song Dực Dã Xoa vừa muốn mở miệng, sau lưng cái kia tứ Dực Dã Xoa đột nhiên nói, lão nhị không thể chủ quan. Trước đây ta còn không thể tin được, nhưng bây giờ ta đã vô cùng xác định, người này cùng vừa rồi người kia đồng dạng, bọn họ đều có thần đồ thạch bản lực lượng. Tường Nam Phong trong lòng thất kinh, không khỏi nhìn hướng cái kia tứ dực giả xoa. Ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng không biết thần đồ thạch bản, mà hắn lại liếc mắt liền nhìn ra chính mình nắm giữ thần đồ thạch bản năng lực. Giải thích duy nhất chính là, hắn cũng có thạch bản lực lượng. Kém cỏi nhất cũng là giống Bạch xà đồng dạng, đã từng nắm giữ qua thạch bản lực lượng. Nếu như là dạng này, như vậy một trận chiến này, sợ rằng không hề tầm thường. Trải qua tứ vực nhấp nhở, hôi bị song dược dạ xoa ánh mắt thu lại trong mắt khinh miệt thần sắc đã không còn sót lại chút gì thạch bản lực lượng từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem ngươi thạch bản có lẽ cùng kiếm kỹ tương còn à có ý tứ xem ra ta hôm nay muốn liên tục đánh bại hai tên nắm giữ thần đồ thạch bản linh tướng sư đệ lục tướng kỹ bất bại kim thân dứt lời song dược dạ xoa toàn thân huyết nhục đột nhiên ngưng tụ thành kim loại hình dáng hình thái đồng thời trong tay tam xoa kích nổi lên lôi hỏa bằng ba loại nguyên tố đem thạch bản cho lão tử phun ra tam nguyên hồn tiên thứ xong dược dạ xoa đã động thủ Tựa như kim là tầm thường thân thể khổng lồ lại không chút nào giảm xuống tốc độ di chuyển, chỉ thấy một đạo kim quang, cầm trong tay tam sắc tam xoa kích hướng về tường nam phong đâm tới. Tường nam phong có chút meo mắt lại, đột nhiên thân ảnh khẽ động, tương ngã tương rung. Một mặt thái cực song ngư đổ dung nhập tường nam phong trong cơ thể, đệ lục tướng ký, thần đồ kiếm cảnh, thần đồ kiếm cảnh. Hầu nghĩa chừng to mắt, chẳng lẽ nói, tường đại ca đã đem thần đồ thạch bản bên trên ngộ đến cạn ngộ, cùng mình tương kỹ dung hợp. Tường nam phong vừa dứt lời, không thấy hắn xuất kiếm, song dược giả xoa đã bị mấy trăm lần kiếm khí công kích. Dù cho Dạ Xoa đã sớm chuẩn bị, nhưng là dạng này căn bản là không có cách phòng bị công kích, vẫn như cũ để hắn toàn thân trên dưới bị đại lượng công kích. Liên tiếp lôi mắc tiếng va đập truyền đến, Dạ Xoa bên ngoài thân sáng lên từng đạo ánh lửa, Kim nguyên tố nhục thân để Dạ Xoa lực phòng ngự bạo tăng. Thế nhưng nhục thân cuối cùng vẫn là nhục thân, không có đánh xuyên bên ngoài thân, không đại biểu Dạ Xoa không có bị bị thương tổn. Mấy trăm lần công kích phía dưới, Dạ Xoa trực tiếp bị liên tục không ngừng kiếm khí công kích đánh bay ra ngoài. Mà khi Dạ Xoa bị đánh bay, Tưởng Nam Phong từ đầu đến cuối, thậm chí liên động cũng không có động qua được bước. Thấy cảnh này, mọi người đã bị Tưởng Nam Phong thực lực hoàn toàn chấn nhiếp. Cái này. Đây là cái gì kiếm kỹ? Không xuất kiếm cũng đã có kiếm khí. Đông Lê Hoàng sợ nhìn xem chiến trường, tưởng Nam Phong kiếm kỹ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hào nói không khoa trương, lúc trước Vương giả chi chiến, đó là bởi vì tưởng Nam Phong không có xuất thủ, nếu không đệ nhất nên là tưởng Nam Phong, liền Đinh hiểu đều phải kém hơn rất nhiều. Quá khoa trương đi, đây là nhân loại có thể nắm giữ kiếm kỹ sao? Âu Dương Tuân càng thêm khiếp sợ không thôi, toàn bộ nhân tộc đại quân đều bị tưởng Nam Phong kiếm kỹ làm chấn kinh. Đây chính là kiếm thần sao? Quá mạnh đi, tại thân đồ kiếm cảnh bên trong, sợ là người nào cũng không sống nổi a. Kiếm thần tái nhập, chúng ta vạn tướng đại lục được cứu rồi." Diệp Lam Phong sợ hãi thán nói, tưởng đại ca quá mạnh. "Xem ra lần này dung hợp, để tưởng đại ca thực lực cao hơn một tầng." Vân Sâm nói, "Tưởng đại ca nguyên bản thực lực liền đã tiếp cận Thiên Nguyên Tam Vương, ta nhớ kỳ hắn nói qua, chỉ cần mình luyện thành nào đó giáo kiếm kỹ, hắn thực lực còn muốn vượt qua Thiên Nguyên Tam Vương. Hiện tại lại thêm kiếm đạo thạch bản, tưởng đại ca thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh." Hầu nghĩa ca ngợi nói, "Đồng dạng là dung hợp tịch bản, thế nhưng tưởng đại ca đối tịch bản vận dụng, so ta càng thêm triệt để. Tiên nhân đệ nhất thiên tài quả nhiên không phải chỉ là hư danh." Thường Nam Phong đánh lui xong dược dạ xoa phía sau, chính mình cũng hơi kinh ngạc. Vừa vận thần đồ kiếm cảnh tướng lực tiêu hao 10 phần to lớn, xem ra nhất tinh thiên nguyên cảnh rất khó đem thần đồ thạch bản uy lực hoàn toàn phát huy ra. Bởi vì Thường Nam Phong vừa vận dung hợp thạch bản, liền lập tức tham dự chiến đấu, liền thí nghiệm cơ hội đều không có. Kết quả vừa rồi một chiêu kia, gần như hao phí hắn một nửa tướng lực. Dựa theo tiêu hao như thế, ta liền tính có thể thắng, cũng sống không quá 2 canh giờ rưỡi. Thường Nam Phong tâm niệm cấp truyện. Nếu biết rõ đối phương còn có một cái tứ dược dạ xoa, hắn thực lực thâm bất khả trắc, mà còn vô cùng có khả năng nắm giữ thần đồ thạch bản. Không được chỉ có thể lấy thần đồ kiếm cảnh uy hiếp đối phương, không thể lại tùy tiện vận dụng. Tưởng Nam Phong ánh mắt không tự chủ rơi vào cái kia tứ dược dạ xoa trên thân. Bên kia, có phải là bọn hắn hay không bên kia tối cường? Lấy Tưởng Nam Phong vô số lịch duyệt đến xem, lẽ thường đến nói, tứ dược dạ xoa có lẽ do so song dược càng mạnh, thế nhưng kỳ quái là, chân chính một câu khỏi phải nói, ngược lại là một cái khác song dược dạ xoa. Hắn biểu hiện ra trầm ổn, thậm chí vượt qua cái kia tứ dược. Cánh số lượng là có thể ẩn tàng, thế nhưng Lâm Uy lúc phản ứng, lại có thể càng tốt phản ứng một cá nhân tự lực. Sự tình hình như xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơi bị song dực bị đánh bay phía sau, gặp tưởng Nam Phong không có truy kích, cho hắn một lát thở dốc cơ hội, chờ hắn khôi phục lại, liền lại lần nữa phóng tới tưởng Nam Phong. thần đồ kiếm cảnh, tưởng Nam Phong giận quát một tiếng, cái kia song dực thấy thế, mở ra song dực, thần tốc lách qua, kết quả lại phát hiện chính mình cũng không có bị công kích, hắn vẫn nộ nhìn hướng tưởng Nam Phong, thần đồ kiếm cảnh đâu? tưởng Nam Phong nhún nhúi vai, ta vừa mới luyện thành, cho nên có lúc linh, có lúc mất linh. nghe đến đáp án này, Liêu Phi yên phúc phúc một tiếng cười ra tiếng, mọi người đều biết, tưởng đại ca là có tiếng keo kiệt, không những như vậy, còn là có tiếng hèn mọn. Lúc trước đóng giả Miêu Tâm được cứu, chỉnh trong cả quá trình, hắn thuận nước đẩy thuyền, một mực chờ mọi người liều chết đem hắn cứu được, cái này mới biểu lộ rõ ràng thân phận. Đây chính là tương đối hèn mọn. Tôn Húc sở đỡ cái chán, ta thừa nhận tưởng đại ca rất mạnh, thế nhưng cái này cũng không thay đổi được hắn hèn mọn bản tính a. Hậu nghĩa ngược lại là không có đem lực chú ý đặt ở tưởng đại ca có nhiều hèn mọn bên trên, ngược lại nói rất chân thành, xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể chống đến tứ ca đến. 8. Đinh Hiểu Linh Thai bên trong, một đám phụ trợ linh tướng, cộng thêm hắc vụ, vây quanh tại tiểu gia hỏa bên cạnh, cộng đồng chứng kiến cái này kích động nhân tâm thời khắc chẳng định là loài chuột không sai." Chi View chiến phủ nói, "Cũng có thể là cái quái vật. Thinh nhân ti vũ động xuất thủ, nhất định rất xấu." Ma thần linh tướng Tử Tôn nói. Đinh Hiểu cũng là tức sạm mặt lại, đám gia hỏa này xác định là phụ trợ linh tướng sao? Mỗi một người đều đang chờ xem kịch vui giống như. Đúng vào lúc này, két một tiếng, cái kia giải tay chân trứng gà từ giữa đó nứt ra. "Chủ nhân, ta muốn ra ngoài rồi." Tiểu gia hỏa âm thanh theo trứng trong vỏ vang lên. Linh hai mặt ngoài khe hở thần tốc kéo dài, đã che kín toàn bộ linh thai bích. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, linh thai bích từ trong tâm triệt để nữa ra. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, bắt đầu từ lúc 7 tuổi đến bây giờ 30 tuổi, hắn linh tướng, cuối cùng muốn đi ra, chương 626, chân chính linh tướng sư, chương 626, chân chính linh tướng sư. Che kín vết rách linh thai bích bị một cỗ lực lượng từ bên trong đẩy ra. Một đôi tròn trợn mắt nhỏ, xuyên tấu qua linh thai khe hở hướng bên ngoài nhìn quanh. Ngay sau đó, một cái lông sủ cái đầu nhỏ đẩy ra linh thai bích. Viên này cái đầu nhỏ bên trên dài một đối ba vai diễn hình lỗ thai nhỏ, một đôi lại nhỏ lại tròn sơn mắt đen, nhọn cái mũi, chóp mũi cùng cái miệng nho nhỏ môi đều là hồng nhạt. Lúc này Tiểu gia hỏa vậy đối với đen nhánh mắt nhỏ ngay tại hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Ta nói cái gì tới, chính là loài chuột ta. Chiêu Vu chiến phủ kích động nói. Tiểu gia hỏa đầu sau khi ra ngoài, tả hữu run dậy, hai cái móng nuốt nhỏ xé ra còn lại linh thai bích. Một cái toàn thân màu đen chuột phá bích mà ra. Đinh Hiểu xíp sao nhăn ở lông mày, thật là loài chuột. Tiểu gia hỏa sau khi ra ngoài, còn đem vỡ vụn linh thai bích nhét vào trong miệng, đem miệng đẩy lên phình lên. Hai ba lần đem linh thai bích ăn hết phía sau, tiểu gia hỏa nhìn xem xung quanh những này linh tướng. Vui, nhìn đến lao đại còn không nên đón. Rất nhiều phụ trợ linh tướng giải tán lập tức hoàn toàn không có ý định để ý tới tiểu gia hỏa. Hiện tại, chỉ còn lại đinh hiểu ý thức cùng với ở khắp mọi nơi hắc vụ. Chủ nhân, tiểu gia hỏa cảm thấy đinh hiểu ý thức, vui vẻ khoa tay múa chân, ta cuối cùng đi ra. Đinh hiểu nháy nháy con mắt, hắn đột nhiên nhớ tới tại thiên tương địa gặp phải tên nam tử kia, hắn chỉ ra bản thân linh tướng cùng hắn một cái chiến súng rất có nguồn gốc. Ngươi, ngươi là thôn thiên Phệ Thần Thử. Đinh hiểu còn nhớ rõ người kia đề cập tới cái tên này. Hắc vụ âm thanh đột nhiên vang lên, cái gì Tôn Tiên Phệ Thần Thử? Nó kêu phệ nguyên thú, cũng, kêu phệ nguyên thú, tồn tại niên đại vô cùng cổ lão ta thậm chí hoài nghi nó có lẽ tại thiên địa tạo thành phía trước liền đã tồn tại. a, đinh hiểu cũng không quá tin tưởng hắc vũ nói tới. làm gì? một cái tên mà thôi, ta không cần thiết lừa ngươi. hắc vũ nói, ngươi phía trước nâng lên thôn tiên vệ thần thử, ta hình như có chút ấn tượng, có lẽ cùng nó là đồng loại a. ngươi suy nghĩ một chút, nó chỉ là linh tướng thời điểm, liền đã có thể thôn vệ linh sát, đây chính là nó cường đại nhất địa phương một trong. tiểu gia hỏa nháy nháy con mắt, ta gọi. vệ nguyên thử. hắc vũ nói, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tự mình cảm giác một cái cùng nhau tùy tâm sinh, ngươi cùng nó ở giữa tồn tại thiên nhiên liên hệ, trước đây nó không có hoàn toàn phá bích, ngươi cảm giác không đến thì cũng thôi đi, hiện ở đây, có lẽ có thể cảm thấy. Đinh Hiểu cái này mới nhớ tới. Trừ cực kỳ cá biệt linh tướng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận linh tướng, căn bản không cần người khác giảng giải, chủ nhân chính mình liền có thể cảm giác được rất nhiều tin tức. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức tiến vào thai nghén linh thai trạng thái. Mặc dù tiểu gia hỏa đã phá bích, thế nhưng loại này trạng thái, cũng là hắn cùng chủ linh tướng ở giữa tạo thành tuyệt đối liên hệ quá trình. Rất nhanh, Đinh Hiểu liền nắm giữ đến một chút trước đây không biết tin tức. Tiểu gia hỏa xác thực kêu phệ nguyên tử. Hắn còn nhìn thấy tại một mảnh hỗn độn bên trong, không có thiên địa, không, có vật vật, chỉ có vô biên hắc ám cùng với ba cái loài chuột. Trong đó một cái lông dài, thoạt nhìn tựa như là một đám lông bóng, một cái liền là tiểu gia hỏa, toàn thân màu đen lông ngắn, cái đuôi rất dài, hình thái hư hảo. Còn có một cái cái đầu nhỏ nhất, bộ lông màu xám, cái chán sinh ra thiên nhãn, ngay tại người người mặt khác hai cái trên thân ngủ. Lại có ba cái. Đinh hiệu không khỏi sử sốt, nếu như trong đó một cái là thôn tiên phệ thần tử, một cái là tiểu gia hỏa, thế mà còn có một cái. Cái này đại khái liền là tiểu gia hỏa lai lịch nguồn gốc a. Tựa như có chút nắm giữ thanh long linh tướng người, có thể nhìn thấy quần long tại đông phương bầu trời bay lượn. Phệ Nguyên Thử. Đinh Hiểu ngạc nhiên nhìn xem tiểu gia hỏa, ta cuối cùng biết ta linh tướng là cái gì. Rất nhiều người linh tướng là nào đó một cái loại hình, ví dụ như nắm giữ thanh long linh tướng người có thể rất nhiều. Thế nhưng Đinh Hiểu chỉ có thấy được 3 cái loại chuột, mà cái này 3 cái còn đều không giống, nói một cách khác, có thể trên đời này cũng chỉ có một cái Phệ Nguyên Thử, mà hắn chính là Phệ Nguyên Thử duy nhất chủ nhân. Chủ nhân, ta thực lực cuối cùng có thể hoàn toàn phát huy ra. Tiểu gia hỏa kích động khoa tay múa chân. Tại Tiểu Gia Hỏa chỉ lộ ra cánh tay phải thời điểm, cánh tay phải chính là có thể biến hóa. Cũng chính là nói, Tiểu Gia Hỏa là có hai loại hình thái. Tiểu Gia Hỏa hiện tại một cao hứng, đột nhiên thân thể bành trướng. Nó toàn thân xương cốt cùng bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc lớn lên, nguyên bản tinh tế máu nước thay đổi đến đặc biệt trắng kiện, trên cánh tay bao trùm lấy đen nhanh giống như nham thạch một cái là hàn ra, trắng tiệt bén nhọn cốt thứ tử trong cơ thể đưa ra. Không riêng gì cánh tay phải, cánh tay trái, hai chân, ngực bụng, thậm chí liền đầu đều tại phát sinh kịch liệt biến hóa, thay đổi hình thái phía sau. Tiểu Gia Hỏa nguyên bản lén lén lút lút cái đầu nhỏ. Cái chán đưa ra to lớn sừng thú, từ hậu nao đưa ra xương cốt, tự nhiên tạo thành một bộ che kín bên dưới nửa bên mặt bộ xương cốt mặt nạ. Nó đầu kia chân mượt cái đuôi, phần cuối tạo thành một cái hình thoi đôi gai, nguyên bản làn da bao phủ cái đuôi, cũng bao trùm bên trên màu đèn cứng rắn ngoại giáp, đồng thời có gai nhọn nô lên. Toàn bộ hình thái bên trên, tiểu gia hỏa cũng từ một con chuột loại, biến thành hai chân đứng thẳng, hình thái càng giống nhân loại. "Chủ nhân, ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ, nhìn có được hay không?" Đinh Hiểu cười lắc đầu, hiện tại tiểu gia hỏa bộ dạng, có thể không gọi được đẹp mắt, nhưng tuyệt đối được cho là có loại hình. Nếu như phát động tương ngã tương dụng, Đinh Hiểu có thể kế thừa Tiểu Gia Hỏa rất nhiều thân thể đặc thủ, mà từ cánh tay phải biến hóa trình độ đến xem, Tiểu Gia Hỏa đối chủ nhân nhục thân thay đổi trình độ vượt xa mặt khác linh tướng, rất có thể Đinh Hiểu sẽ phát sinh rất lớn hình tượng thay đổi. Chủ nhân, trước đây ta một mực không cách nào sử dụng hoàn chỉnh lực lượng, liền tính lần trước tại Vạn Đạo Thiên Lộ, để ta bộ phận thân thể có thể cùng toàn thân sinh ra càng nhiều liên hệ, nhưng cuối cùng không tính là toàn bộ thực lực. Từ một điểm này đến nói, không thân thể hoàn chỉnh đúng là lớn lớn gây trở ngại Tiểu Gia Hỏa thực lực phát huy. Nó nhục thân cường độ là không có thay đổi, thế nhưng lực lượng, tốc độ tuyệt đối sẽ được đến rất trên diện rộng độ gia tăng cũng tỷ như đồng dạng một quyền, nếu như vẹn vẹn dùng dùng cánh tay phát lực, đó là không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà muốn đánh ra lực lượng lớn nhất thì cần thông qua chân phát lực, phần eo thay đổi, sau lưng phát lực, cuối cùng thông qua cánh tay truyền, cái này mới có thể đánh ra toàn bộ lực lượng. Trước đây tiểu gia hỏa thân thể cho dù có thể truyền lực lượng, lại không cách nào tăng phúc lực lượng. Nhưng bây giờ, tiểu gia hỏa hoàn toàn phá bích, phía trước vấn đề liền đều không tồn tại. Quá tốt rồi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Cho tới hôm nay, hắn đại khái mới được cho là một tên chân chính linh tướng sư. Tiểu gia hỏa tựa hồ càng thích bình thường bộ dạng, lại biến thành một cái chuột nhỏ. Đúng, chủ nhân, ta tương ký cũng đều giải trừ hạn chế. Ngươi mau đi xem một chút ta. Mấy cái tương ký, ngươi phải thật tốt nghiên cứu một chút. A. Đinh Hiểu sững sốt một chút, sau đó mới nhớ tới. Hắn đến bây giờ chỉ có 3 cái tương ký, phía trước Tiểu Gia Hỏa nói qua, là bởi vì không có pháp bích, cho nên không cách nào sử dụng tương ký. Trường hợp này, đại khái cũng chỉ có Đinh Hiểu có thể gặp. Mà bây giờ, Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn pháp bích, cũng mang ý nghĩa Đinh Hiểu tương ký triệt để bỏ những phong. Đinh Hiểu lập tức xem xét mặt Khắc Linh Cung. Quả nhiên tại cái Khắc Linh Cung, hắn nhìn thấy nhiều cái tương ký. Ta ngoan ngoãn, nhiều như thế Tương kỹ. Đinh Hiểu Trừng to mắt, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhanh khôi phục tướng lực, ta nghiên cứu tốt Tương kỹ, chúng ta liền muốn lên đường." "Biết chủ nhân." Tiểu Gia Hỏa kích động nói, "Những cái kia khi dễ qua ta linh tướng, lần này ta muốn bọn họ xem cho rõ." Chương 627, Thuế Biến, Chương 627, Thuế Biến. Linh võ cảnh đệ Tam Tương kỹ, hỗn loạn cảnh giới. Hát vụ bao phủ phạm vi bên trong, tinh thần lực của địch nhân đem từng bước bị Đinh Hiểu tạm thời hấp thu, thời gian càng lâu, hiệu quả càng rõ lộ ra. Nếu như thời gian dài ở và hỗn loạn cảnh giới bên trong, đối phương thậm chí có thể trực tiếp hồn phi phách tán, trực tiếp mất mạng. Phụ trợ linh tướng đem khác biệt trình độ ra tốc cái này tiến trình. Linh thánh cảnh đệ tứ tương kỹ đấu chuyển tinh di thôn vệ đối phương một lần công kích, cũng lập tức phản hồi cho đối phương. Thôn vệ yêu cầu là không cao hơn bản thân linh cung tiếp nhận tướng lực hạn mức cao nhất, sử dụng hạn chế là nếu là công kích của đối phương tại ở một phương diện khác vượt qua chính mình, thì không cách nào sử dụng. Ví dụ như đối phương một lần nào đó công kích, tướng lực tổng lượng không có vượt qua đinh hiệu tướng lực hạn mức cao nhất thì có thể thôn phệ, như lần này công kích tại tướng lực bạo phát, hoặc là lực lượng cường độ chờ một cái nào đó điều kiện tất yếu vượt qua đinh hiệu phạm vi năng lực, thì đinh hiệu không cách nào sử dụng lần này công kích. đơn giản đến nói, chỉ cần đinh hiệu không bị cho an bệ bụng, liền có thể nuốt. chỉ cần đinh hiệu có thể dùng ra võ kỹ này, phù kỹ, hoặc là bất luận cái gì thần thông, cho dù không biết nguyên lý, không có linh phụ, không có pháp bảo, không có một loại nào đó đặc biệt linh tướng, đinh hiệu đều nhưng trực tiếp đem lần này công kích đầu đuôi ngọn nguồn phản hồi cho bị nhân. phụ trợ linh tướng có thể trên phạm vi lớn gia tăng lần này phản hồi vi lực. linh hoàng cảnh đệ ngũ tướng kỹ, đệ lục cảm. Tại tinh thần lực mạnh hơn đối phương dưới tình huống, có thể dự báo công kích của đối phương. Cái này tương ký, phụ trợ linh tướng không cách nào cung cấp trợ giúp, chủ yếu đến từ đinh hiệu Phật tướng linh tướng. Thiên mệnh cảnh đệ lục tướng ký, Thiên Ma Cô Tinh. Thiên Ma Cô Tinh tướng ký cầu hiện nay chỉ có 3 cái tiểu cầu, phân biệt là Phệ Nguyên Thử, Ma Thần linh tướng, Phật tướng linh tướng Tam Đại linh tướng tạo thành. Phụ trợ linh tướng không cách nào tăng phúc cái này tương ký. Bất quá đinh hiệu có một loại rất cảm giác bí liệt, cái này tương ký hiện nay còn chưa hoàn chỉnh. Cái này 3 cái tiểu cầu đều là chính ta dựng dục linh tướng. Cho nên cái này tường ký có thể là chỉ có tự thân dựng dục linh tướng mới có thể tham dự. Sở dĩ không hoàn chỉnh, chẳng lẽ là vì ta chỉ có 3 cái tự thân dựng dục linh tướng? Hiện tại Đinh hiệu đồng thời không nghi ngờ thiên nguyên cảnh bên trên còn có càng mạnh cảnh giới, chỉ là hắn còn không biết đến cái cao hơn cảnh giới phía sau, có thể hay không dựng dục ra mới linh tướng. Từ trước mắt cảm giác đến xem, có lẽ còn có thể dựng dục linh tướng. Thiên Ma cố Tinh hiệu quả là tam đại linh tướng toàn bộ lấy chủ linh tướng trạng thái cùng chủ nhân dung hợp. Lúc này trạng thái, có đủ tam trọng nhập thân, tam trọng tinh thần lực, tam trọng tướng lực tổng cộng Đồng thời công kích có đủ xuyên thấu tướng lực hộ biết hiệu quả, có thể vĩnh cửu ở vào phát động tinh thần loại linh phù trạng thái. Trọng yếu nhất chính là, đinh hiểu cảm giác được, Thiên Ma Cô tinh trạng thái cùng hắn từ thần đồ thạch bản bên trên cảm ngộ đến năng lực, tựa hồ có một loại nào đó phù hợp. Hiện tại hắn cũng nói không rõ ràng, đại khái cần phát động Thiên Ma Cô tinh mới có thể chân chính cảm giác được. Làm Cha xét mới tăng 4 cái tương kỵ phía sau, đinh hiểu thời gian rất lâu đều không nói gì. Trong hiện thực, đinh hiểu có chút mở to mắt. Nước mắt đã đượm đầy cặp mắt của hắn, môi của hắn có chút rung động. Hơn 20 năm, hắn cuối cùng dựng dục ra chính mình linh tướng. Những năm gần đây Hắn lấy hai cái tương kỹ một đường dết đến bây giờ, hắn đứng ở cái này đến cái khác đỉnh phong. Nhưng mà người khác nhìn thấy có lẽ chỉ là sự cường đại của hắn, lại không có người thật sự hiểu. Hắn đến tột cùng trả giá bao nhiêu? Coi hắn đến cái này đến cái khác đỉnh phong, không có thời gian nhận thức trí cường giả mới có thể nhìn thấy phong cảnh, theo nhau mà đến, chỉ có một tòa lại một tòa ngọn núi cao hơn, gần như ép tới hắn không thở nổi. Hắn cũng một lần lại một lần nhận thức đến chính mình thực lực không đủ. Hôm nay, coi hắn nắm giữ hoàn chỉnh linh tướng, nắm giữ người bình thường đều nên nắm giữ nhiều cái tương kỹ lúc. Đinh Hiểu đột nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thật giống như một cái phụ trọng tiến lên người, cuối cùng giải ra trên chân công xiềng, hình như một cái lưng còn hình giả, đột nhiên đứng thẳng eo cán. Sư phụ. Linh Nhi Đinh Hiểu dùng sức bí môi, ta có hoàn chỉnh linh tướng. Ta đinh hiểu, cuối cùng có hoàn chỉnh linh tướng. Trong điệu huyệt, Đinh Hiểu đứng lên, vung tay hò hét, phản phất muốn đem những năm này tất cả uỷ khuất cùng không cam lòng đều phát tiết ra ngoài. Bàn mệnh linh cung bên trong, Hắc vụ nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu nhất cử nhất động, đột nhiên thở thật dài một tiếng. 20 năm, hắn cuối cùng hoàn thành chân chính truy biến. Đứa nhỏ này, nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn, Giờ khắc này ta nhất định sẽ vì hắn vui đến phát khóc. Những năm này, hắn chịu đựng đến rất rất nhiều. Phát tiết một phen phía sau, đinh hiểu tâm tình cuối cùng bình tĩnh lại. Vừa rồi giống lên một tiếng, thế mà không có đem lãnh dạ chiêu hạ đến. Lại nói tiểu tử này còn không có xuống, xem ra còn có một chút thời gian. Nghĩ tới đây, đinh hiểu lấy ra như đầu, song dược giả xoa, cùng với phi nguyệt linh sắc chữa vật đại. Những cao thủ này chữa vật đại có vẻ như đều thiết lập một loại nào đó cơ quan linh phủ, chỉ cần mình bỏ mình, chữa vật đại sẽ gặp phải phá hư. Bên trong linh phủ, bảo vật, đan dược, tinh hạch, công pháp, Phù pháp một đống lớn đồ tốt, đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Thật sự là lãng phí a. Đinh Hiểu lắc đầu, có chút thất hận. Bất quá chữ vật đại bên trong còn có một chút đồ vật không có bị song bị hủy diệt hoàn toàn, đó chính là vũ khí. Đinh Hiểu từ bọn họ phù trong túi tìm ra một chút bát cũ dai vũ khí. Những này vũ khí đủ loại kiểu dáng, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị hư hao vết tích. Thứ này còn có thể dùng không? Đinh Hiểu gãi đầu một cái, đồng thời lấy ra chính mình tiên công tạo vật cảnh. Hắn đối với trong đó một cái chiến phủ chiếu một cái. Trên mặt kính nổi lên một trận gợn sóng, dần dần hiện ra một hàng chữ. Tổn hại cừu giai tử tiêu tử mẫu kiếm, bị hao tổn trình độ bốn thành, có thể chữa trị. Ân, có thể chữa trị. Đinh Hiểu Trừng to mắt, thiên công tạo vật cảnh thế mà còn có loại này hiệu quả. Bất quá Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hắn hình như căn bản không có ý định chữa trị. Tất nhiên nói có thể chữa trị, đã nói lên cái này đem vũ khí vẫn là có một phần là có thể sử dụng. Cái kia, nếu là ta đưa nó làm làm tài liệu, không biết có thể hay không thăng cấp rèn đúc phủ đồ chiến phủ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đối với thiên công tạo vật cảnh nói, bổ sung tài liệu, tăng lên phủ đồ chiến phủ. Thiên công tạo xuất hiện, hiện nay vẫn là toàn bộ trống không trạng thái. Đinh Hiểu cắn răng một cái, đem thanh kia tử tiêu tử mẫu xong kiếm ném vào. Để Đinh Hiểu không nghĩ tới chính là thiên công tạo thế mà tăng, hơn nữa còn tăng không ít. Đinh Hiểu lập tức tới hào hứng, lại đem một đống đồng nát sắt vụn ném vào. Đương nhiên, cái gọi là đồng nát sắt vụn lúc trước đều là bất giai, kỹu giai cao cấp vũ khí, chỉ là hiện tại báo hỏng mà thôi. Đem vơ vét đến những loại vũ khí bỏ vào tạo vật cảnh phía sau, thiên công tạo cuối cùng đẩy. Đinh Hiểu lập tức đem phù đồ chiến phủ bỏ vào. Ngay tại Đinh Hiểu chờ đợi chiến phủ thăng cấp thời điểm, phía trên đột nhiên truyền đến lãnh dạ âm thanh, đồng thời trung ương trên đỉnh đầu viên kia huyền băng châu bên trong Hiện ra lãnh giả hình ảnh. Đinh Hiểu, mau tỉnh lại, tường đại ca bị đối phương trọng thương. Bên kia không chịu nổi. Đinh Hiểu trừng to mắt, lập tức thu hồi tạo vật cảnh, thân ảnh lóe lên, đã biến mất trên mặt đất trong huyện. Một lát sau, Đinh Hiểu đã đứng ở Bắc Quốc xuất hiện tòa kia hắc động chi môn phía trước. Lãnh giả đứng tại Đinh Hiểu bên cạnh, hắn không khỏi đánh giá Đinh Hiểu một cái. Không biết là không phải là ảo giác của mình, ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, hắn hình như cảm giác được người bên cạnh, cùng lúc trước rõ ràng khác biệt. Lúc này Đinh Hiểu, cùng lúc trước quả thực như hai người khác nhau. Hắn thay đổi đến càng thêm tự tin, nghiêm nhiên có loại Vương giả chi khí, chương 628, động tâm cảm giác, chương 628, động tâm cảm giác. Trước đây đinh hiểu cho người cảm giác, đại khái chỉ có thể coi là một cường giả. Thế nhưng hiện tại Lãnh dạng, Lưu Quảng cũng có thể cảm giác được người bên cạnh khác biệt. Phản phất ngắn ngủi 2 canh giờ dưới, đinh hiểu từ một cái siêu cấp cường giả, đã lột xác thành vị một tên chân chính vương giả. Đinh hiểu, ngươi, ngươi thật giống như như trước kia không đồng dạng. Lãnh dạng có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, Đinh hiểu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt Hắc Động Chi môn. Có đúng không? Ta vẫn là trước đây ta, chỉ là cảm giác của ngươi khác biệt mà thôi. Ta một hồi muốn theo Hắc động chi môn đi vào, từ Bắc Quốc đến Nam Việt Quốc, bình thường đến nói, trong vòng 3 canh giờ không có khả năng đến, cho nên chỉ có thể từ bên này đi. Lưu Quảng có chút lo lắng nói, ngươi xác thực nhất định có thể đến Nam Việt Quốc. Đinh Hiểu gật gật đầu, những đạo binh kia tại tiến vào Hắc động chi môn thời điểm, là trực tiếp tiến vào, cho nên cái này Hắc động bên kia, nhất định là thú tộc đại lũ. Các ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất thiên kiếp, xuất hiện vô số thâm uyên, thế nhưng tất cả thâm uyên đều là liên kết, cuối cùng sẽ nhập vào đại tần thâm uyên. Cho nên ta suy đoán chỗ này Hắc động chi môn, nên sẽ không phải khoảng cách thông hướng vô danh đạo cái kia quá xa. Đinh Hiểu lại nhìn một chút lánh dạ cùng Lưu Quảng, ta đã không có thời gian chậm trễ, giúp ta chiếu cố tốt Lập Nhi. Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp tiến vào hắt động chi môn. 8. Tường Nam Phong phía trước suy đoán quả nhiên không sai, ba cái giả xoa bên trong thực lực tối cường, rõ ràng là cái kia Hắc bị song dược giả xoa. Chuẩn sát mà nói, hẳn là lục dược giả xoa. Tường Nam Phong đánh bại Hôi bị giả xoa, lại cùng tứ dược giả xoa kịch đấu, Song Vương khó phân thắng bại lúc, Hắc bị giả xoa trực tiếp để tứ dược rút lui, tự mình lên sân khấu. Mà khi nó mở rộng cánh sau lưng lúc, mọi người mới phát hiện nó căn bản cũng không phải là song dược giả xoa. Sau lưng nó ba cặp to lớn cánh chim, dài đến trăm mét, cứng cáp có lực, che khuất bầu trời. Tưởng Nam Phong thần đồ kiếm cảnh dĩ nhiên cường hãn, thế nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, lấy vô thượng kim thân chặn lại Tưởng Nam Phong thần đồ kiếm cảnh, một chiêu ngũ nguyên hồn nguyên thích, chẳng những đánh tan Tưởng Nam Phong thái cực đồ linh tương hộ thể, càng là trực tiếp đem Tưởng Nam Phong chấn động đến kinh mạch đứt từng khúc. Lúc này, nhân tộc hơn ngàn vạn đại quân, thú tộc ngàn vạn đại quân, cộng đông mắt thấy vừa vận đòn đánh mạnh nhất. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tưởng đại ca có thần đồ thạch bản, thế mà Miêu Tầm cả kinh nói, đối phương tuyệt đối có thần đồ thạch bản thế nhưng nó thậm chí không có chân chính dùng ra thần độ thạch bản uy lực, đã đủ để đánh bại Tưởng Đại ca. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhìn xem Tưởng Đại ca chết? Tôn Húc Sở gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hầu nghĩa phía trước đã vào sân, lúc này đã không thể lại lên, huống hồ hắn tướng lực cũng không có khôi phục, đi lên cũng là chết. Nói một cách khác, bất luận kẻ nào đi lên, cũng không thể đánh bại Lục Dực. Lục Dực từ giữa không trung hạ xuống, đứng tại Tưởng Nam Phong trước mặt, lạnh giọng nói, "Có thạch bản lại như thế nào, ngươi thực lực căn bản là không đủ để phát huy ra thạch bản uy lực." Tưởng Nam Phong chống đỡ thân thể, muốn đứng lên, nhưng thủy chung đứng không dậy nổi. Hắn thở hổn hển Cả dân nói, ngươi, ngươi không phải nhất tinh thiên nguyên cảnh." Lục Dực khẽ mỉm cười, "Cái này thật kỳ quái sao? Các ngươi cái này cấp thấp thế giới, thế mà toát ra nhiều cường giả như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm biết đại lục liệt khích bí mật. Đã các ngươi có thể đi cao cấp hơn thế giới lịch luyện, ta vì cái gì không thể?" Đáp án cuối cùng tuyên bố, "Lục Dực, căn bản cũng không phải là nhất tinh thiên nguyên cảnh." Tại cảnh giới bên trên, nó cao hơn Tưởng Nam Phong quá nhiều, mà Tưởng Nam Phong lại là vừa vận dung hợp thạch bản, lấy trước mắt hắn cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra thạch bản tất cả uy lực. Yên tâm Ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đào tới ngươi thay bản. Lục Dực cười lạnh một tiếng, nói xong liền không nhìn nữa, tưởng Nam Phong. Nó nhìn về phía nhân tộc đại quân. Các ngươi đám này sâu kiến, còn muốn vùng vây dây chết sao? Ngượng ngùng, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi dây rủa, sẽ chỉ làm ta càng thêm bực vấn. Kỳ thật, ta đối với các ngươi cái này cái thế giới căn vốn cũng không có hứng thú. Chúng ta chậm chạp không có phát động công kích, chỉ là bởi vì, ta đối với các ngươi cao thủ càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hiện tại xem ra, các ngươi cao thủ sát thực khiến ta thất vọng. Nhất tới. Chúng ta thu tộc diệt tuyệt các ngươi nhân tộc, bao nhiêu cũng cùng những cao thủ này có quan hệ, nếu như các ngươi cao nhất chỉ có linh hoàng cảnh, ta thậm chí có thể buông tha các ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, giữ lại các ngươi chính là một loại tai họa. Cho nên, các ngươi mọi người chỉ có thể đi chết. Lục Dực một tay giơ lên ngũ sắc tam sao kích, cao giọng quát, thú tộc vạn tướng nghe lệnh, huyết tẩy vạn tướng đại lục, một cái không. Ngay tại Lục Dực chuẩn bị phát động tổng tiến công lúc, đột nhiên, từ thú tộc phía sau truyền tới một thân ảnh. Thân ảnh này không lớn, cũng không có cái gì cảm xúc, bình tĩnh đến tựa như hồ nước. Thế nhưng Thanh âm này lại giống như là một đạo không gì so sánh nổi tướng lực bạo tạc, tại song phương đại quân bên trong nổ tung. Gấp gáp như vậy làm gì, võ tướng luận võ còn không có kết thúc a. Âu Dương Mộ Tuyết vừa nghe đến thanh âm này, trái tim phốc phốc hệ loạn. Tại giờ khắc này, nàng phản phất về tới lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy đinh hiệu lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, lần thứ nhất nhìn thấy đinh hiệu sổng qua đệ cửu tầng vạn đạo thiên lộ, lần thứ nhất cùng đinh hiệu cộng độ lương tiêu. Thanh âm này, nàng không có khả năng nghe lầm. Là hắn. Cái tên nàng yêu tha thiết năm nhân, cũng là nàng đợi trọn vẹn 5 năm năm nhân. Mộ Dung Vân Sam Si ngốc nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết, có chút xuất thần. Nàng rất hy vọng chính mình hiện tại chính là Âu Dương Mộ Tuyết có thể tứ vô kỵ đan bởi vì cái này âm thanh mà hưng phấn, mà khẩn trương. Thế nhưng Đinh Hiểu trong lòng không có chính mình. Lúc trước bỏ qua bọn họ liền là bỏ lỡ. Tinh ngữ có chút nheo mắt lại, nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên thiếu bình thường treo tức cùng không bị trói buộc. Nàng thích Đinh Hiểu hứng hờ, bình tĩnh như nước cũng thích hắn Phương thức nói chuyện, thật giống như đang nói một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình. đương nhiên nàng thích nhất là Đinh Hiểu ra sân Phương thức, hắn vậy mà từ thú tộc hấp động chi môn quay trở về Nam Việt quốc tiền tuyến, một người thâm nhập thú tộc và quân lại giống như đi bộ nhàn nhã. Có lẽ tại giờ khắc này, nàng là thật động tâm. Tường Nam phong ánh mắt tính toán xuyên qua ngàn vạn thú tộc đại quân, toàn bộ thú tộc đại quân, tự mình nhường ra một con đường. Tất cả thú tộc đều đang nhìn chăm chú bọn họ bên trong cái kia chậm rãi hướng đi chiến trường nam nhân. Đây là một cái nhân tộc, một cái đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trận doanh nhân tộc. Mà trên người hắn loại kia khí chảng, nhưng để người không dám tùy tiện tới gần. Lãnh Tinh Hà nhận đến lãnh dạ truyền âm, để lão phụ thân tranh thủ thời gian mở ra thiên mục phủ. "Cha, ta cảm giác đinh hiệu không đồng dạng, nhanh lên mở thiên mục phủ, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn một trận chiến này." Hầu Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện tại thú tộc đại quân bên trong bóng người kia, trong đáy mắt, hắn cũng cảm thấy đinh tử ca khác biệt. Đó là để hắn đều cảm thấy khó mà nhìn theo bóng lưng áp lực. Tường Nam Phong có chút nheo mắt lại, "Ta đi, hai cái này canh nhở, tiểu tử này làm sao cùng biến thành người khác giống như?" "Gặp quỷ a." Lục Dực quay đầu lại, có chút nheo mắt lại, "Ngươi cũng dám từ thú tộc đại lục tới?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Thú tộc đại lục." Ngượng ngùng, "Thứ này về sau, nơi đó chính là vạn tướng đại lục một phần." Chương 629, lấy ra ngươi một kích mạnh nhất, chương 629, lấy ra ngươi một kích mạnh nhất. Đinh Hiểu đi không nhanh, thế nhưng trong nhe mắt, hắn liền đã đến lục dục trước mặt. Đứng tại lục dục trước mặt, Đinh Hiểu có vẻ hơi nhỏ bé. Lục dục nhìn một chút Đinh Hiểu trên bả vai tiểu Bạch Xà, lạnh giọng nói, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào con rắn này liền có thể thắng ta đi. Vừa vặn, nó giết ta một cái huynh đệ, lần này vừa vặn để ta thay huynh đệ ta báo thù. Thật vừa đúng lúc, tiểu Bạch Xà lúc này thế mà tỉnh. Chỉ bất quá, nó vừa mở mắt liền thấy trước mặt lục dục, con ngươi đảo một vòng, lại ngủ tiếp đi. Đinh Hiểu xem thường, chạy qua lục dục bên cạnh, đi tới tưởng Nam Phong trước mặt, không nhanh không chậm ngồi xổm người xuống, tưởng đại ca, ngươi không sao chứ? sương đều chặt đứt, ngươi nói có chuyện gì? Tưởng Nam Phong đầy mặt thống cổ, hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, lại nhìn một chút Bạch Sả, bắt lấy Bạch Sả hung hăng lắc lư mấy lần. Vui, ngươi mau tỉnh lại a, Đinh Tử đánh không lại tên kia a. Bạch Sả không nhúc ních tí nào, cùng chết như vậy. Tại Tưởng Nam Phong trong tay cùng một đầu dây thừng trắng giống như, lúc gần lúc hiện. Ta đi, sẽ không chết a. Đinh Hiểu vội vàng đoạt lấy Bạch Sả, Tưởng đại ca, ngươi cũng không sợ Bạch Sả tiền bối về sau ăn ngươi. Nó tiêu hao quá lớn, để nó nghỉ ngơi đi. Nó, nó nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng tên kia đánh? Thiên kia quá mạnh, cường cũng muốn đánh. Đinh Hiểu nói, lại nói, tưởng đại ca, ta có thể là chân chính Linh tướng sư. Tưởng Nam Phong nhất thời không có minh bạch Đinh Hiểu câu nói này là có ý gì, cùng nhìn quái vật giống như nhìn xem Đinh Hiểu, có ý tứ gì? Nói hình như ngươi trước đây đều không phải Linh tướng sư giống như. Đinh Hiểu cười không nói, ta trước đỡ ngươi đi qua. Sau đó, Đinh Hiểu nâng lên Tưởng Nam Phong, đem hắn đỡ đến Hầu Nghĩa trước mặt bọn hắn, lại đem bạch xà giao cho Liễu Phi Yên. Làm Đinh Hiểu đi tới trước mặt mọi người thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết gạt mở đám người, ngây ngốc đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Đinh Hiểu vừa quay đầu, liền thấy đỏ hồng mắt Mộ Tuyết. Nàng nhất định có rất nhiều lời nghĩ tự nhủ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, nhưng mà, người nào có thể trải nghiệm nàng lúc này lo lắng, nhớ, sợ hãi. Đinh Hiểu quay người đi đến mộ Tuyết trước mặt, thâm tình nhìn xem mộ Tuyết. "Lại chờ ta một chút, tốt sao?" Đinh Hiểu âm thanh rất nhẹ, xin sợ quấy rầy đến mộ Tuyết. Mộ Tuyết nước mắt đã ngăn không được tu ra, nàng mím môi thật chặt, trùng điệp gật đầu. "Ta, ta chờ ngươi trở lại," không cho phép nữa lời. Đinh Hiểu trong hốc mắt ướt lệ, hắn cũng gật gật đầu, "Ta sẽ không lừa ngươi." Nói xong, quay người, Đinh Hiểu hướng đi lục dục. Trong mắt của hắn thủy mị, nháy mắt đóng băng. Hóa thành tấu xương hàn băng. Mạnh được yếu thua, cao cấp thế giới tiêu diệt cấp thấp thế giới, cường giả ước hiếp kẻ yếu, đem bọn họ xem làm kiến hôi cỏ rác. Nếu như cái này liền là thế giới này quy tắc, cái kia từ hôm nay trở đi, ta Đinh Hiểu liền muốn đánh vỡ vạn cổ không đổi quy tắc. Lục Dực, hôm nay, ta liền lấy ngươi chi huyết tế cở, hướng cái này Thường Thiên tuyên chiến, hướng về Thiên Đạo tuyên chiến. Lam Đinh Hiểu đứng tại Lục Dực trước mặt thời điểm, tựa như một đầu hùng sư, ngạo nghễ mà đứng. Lục Dực có chút nheo mắt lại, nó đã cảm giác được, hiện tại đứng tại nó nam nhân trước mặt, cùng tại Thiên Mụ phủ trông được đến cái kia Đinh Hiểu, không tại độc thân. Lục Dực lạnh giọng nói, bất quá ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, bằng ngươi mấy câu, ta liền sợ ngươi đi. Đừng nói cùng thiên đạo là địch, liền xem như xem như ta đối thủ, ngươi cũng không đủ tư cách. Trước thực lực tuyệt đối, phẫn nộ chỉ là một chuyện cười. Dứt lời, Lục Dực tay phải dùng sức nắm chặt, có năm cái gai sắc ngũ xoa kích, phân biệt sáng lên khác biệt sắc thái. Dạ Xoa nhất tộc, trời sinh am hiểu nguyên tố linh tương, mà cái này Dạ Xoa, nắm giữ ít nhất năm loại nguyên tố linh tương. Im một băng hỏa lôi, năm loại nguyên tố kết hợp ý lực, tại không có phát động thần độ thạch bản uy lực dưới tình huống, thế mà nhẹ nhõm đánh bại tường nam phong, có thể thấy được uy lực của nó. Võ tướng so tài, đây cũng là cuối cùng một chặng đi. Lục Dực cười lạnh một tiếng, rất nhanh, phía sau ngươi những người này đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ bên dưới địa ngục. Đinh Hiểu nhẹ hừ một tiếng, thiện tay lấy ra một mặt gương đồng. Cho dù là thân mật nhất bằng hữu, bọn họ cũng không biết Đinh Hiểu thiên công tạo vật cảnh. Cái gương này là cùng thường Nguyệt Nga cùng nhau hạ táng, Đinh Hiểu từ Thường Nguyệt Nga trong quan mục được đến, nhưng mà cho đến ngày nay, Đinh Hiểu thậm chí cũng còn không có biết rõ ràng Thường Nguyệt Nga thân phận thật sự. Một cái nắm giữ cùng nhân loại giống nhau như lúc ngoại hình linh sát, đến thiên ma cấp linh sát, điểm này đều là không cách nào thực hiện. Mà mặt này hiệu quả hiếm thấy tiên công tạo vật cảnh, cùng thường nguyệt nga đồng dạng thần bí. Mặt kính nổi lên sóng nhỏ, một cái chiến phủ chậm rãi từ mặt nước hiện lên. Trải qua cường hóa, hiện tại phù đồ chiến phủ phẩm dai đã đạt đến cựu dai vũ khí, trừ không có khí linh bên ngoài, chất liệu bên trên đã là đỉnh cấp vũ khí. Thanh này mới chiến phủ bảo trì vốn có màu đỏ thẫm hình thái, to lớn lây búa, gần 3 mét chiều dài, đều cùng lúc trước không có khác nhau. Duy nhất do rệt biến hóa, chính là cán búa bên trên, điêu khắc chín đầu bay cao hình rồng điêu khắc văn, những này điêu khắc văn kéo dài đến lư búa, sinh động như thật, dị thường vi vũ. Đinh hiểu một nắm chặt cán búa, Nắm chặt chiến phủ một khắc này, Đinh Hiểu cảm giác được nặng nề xúc cảm. Bất quá cái này ngược lại để Đinh Hiểu mừng thầm trong lòng, hiện tại chiến phủ xúc cảm mới càng thêm tiếp tay. Thu hồi thiên công tạo vật cảnh, Đinh Hiểu quân thân, Hắc vụ bao phủ, gần như bao phủ toàn bộ chiến trường, cặp mắt của hắn giống như hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm, cánh tay phải của hắn xuất hiện rõ ràng ma hóa, như cùng một con ác ma cánh tay. Rất đẹp trai bạch tích nhịn không được ca ngợi nói, tựa như vương giả Giang Lâm. Không. Tinh ngữ nhàn nhạt mở miệng, hắn không phải vương giả, hắn đối ứng ngôi sao là Thiên Ma Sát Tinh, cho nên, muốn nói dáng Lâm lời nói, đó cũng là Thiên Ma dáng Lâm. Âu Dương Tuân có chút meo mắt lại, hán tướng lực so trước đó càng thêm rộn rão, hát vụ phạm vi càng rộng. Cái này hơn 2 canh giờ, trên người tiểu tử kia đến cùng phát sinh cái gì? Đinh Hiểu thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, muốn lúc trước, ta có lẽ sẽ còn cùng ngươi nhiều đánh một hồi. Bất quá hôm nay ngươi tương đối xui xẻo. nàng dâu của ta còn đang chờ ta, cho nên ta không có thời gian chơi với ngươi. Ngươi tốt nhất lấy ra ngươi tối cường một kích, nếu không về sau sợ là không có cơ hội. Lục Dực nổi giận, ít tại cái này cùng lão tử phách lối, tốt nghĩ nhanh lên chết là a, lão tử thành toàn ngươi. Lục Dực quanh thân, năm đoàn nguyên tố hỏa diễm tiêu đốt, mà làm ngũ hành nguyên tố xoay quanh Lục Dực, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thứ bảy tương kỹ, ngũ nguyên sáng thế. Toàn bộ chiến trường bên trong đột nhiên sấm sét vang rội, cuồn phong gào thét, áp lực gia tăng mãnh liệt, thế tròn lên tới gần chiến trường người hô hấp khó khăn, nhộn nhịp lui lại. Tại thế giới của ta bên trong, ta chính là thần. Ta muốn ngươi biến thành cho bụi, ngươi liền muốn cho lão tử biến thành cho bụi. Lục Dực giận quát một tiếng, ngũ nguyên hồn mênh thích. Một nhát này uy lực, so trước đó cùng tưởng nam phong một trận chiến lúc một lần kia, càng khủng bố hơn mấy lần. Ngũ xoa kích phía trước không gian, Phản phất dưới một kích này đều phát sinh vân mèo, khó có thể tưởng tượng cái này một kích tận chứa kinh khủng bực nào tướng lực. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bờ môi khẽ mở. Đệ lục tướng kỹ, Thiên Ma Cô Tinh. Văng một tiếng, ngập trời hắc vụ giống như như phong bạo, ở trong sân nổ tung, chương 630, vô lại thủ đoạn, chương 630, vô lại thủ đoạn. Đinh Hiểu toàn thân bắp thịt thoáng chững lên, quanh thân có mấy đạo khí lưu màu đen vờ quanh, mặt ngoài thân thể bao trùm đen nhánh cứng rắn ra ngoài. Bộ mặt của hắn làn da đồng dạng biến thành đen tuyền, chỉ có cặp mắt kia, giống như hai đám lửa đang thiêu đốt. Phát động Thiên Ma Cô Tinh phía sau, Đinh Hiểu thân thể xuất hiện rõ ràng biến hóa. Lúc này Đinh Hiểu, Nghiệm Nhiên thành một cái chân chính ma. Ngũ Nguyên sáng thế bên trong, năm loại nguyên tố thay đổi đến mức dị thường cuồng bạo, các loại nguyên tố ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng dung hợp, lại không ngừng xung đột, tạo thành trong giới tự nhiên khó gặp các loại hiện tượng lạ. Hỏa diễm tại Hàn Băng bên trong thiêu đốt, lôi điện cùng kim nguyên tố dung hợp, từng đạo lôi điện phản phất thành nắm giữ thực chất kim loại lợi kiếm, to lớn dễ cây điên cuồng lớn lên, thế nhưng mọc ra nhưng là dương nhanh múa vút hỏa diễm. Ngũ Nguyên sáng thế, như cùng một mảnh khó có thể tưởng tượng địa ngục không ở giữa, mà tại Ngũ Nguyên sáng thế bên trong Lục Dực trong tay Đinh Ba bên trên nguyên tố lực lượng được đến cực kỳ tỏa sáng lớn. Cái này một kích mang theo năm loại nguyên sắc, kim mục băng hỏa lôi, nắm giữ năm loại sắt thái, vàng lục lam đỏ trắng, Cương đại tướng lực bạo phát, dẫn phát không gian biên độ nhỏ và mèo. Lục Dực thân thể khổng lồ giống như thiềm điện, bắn về phía Đinh Hiểu, tiến vào thiên ma cô tinh trạng thái Đinh Hiểu nhìn bên cạnh địa ngục cảnh tượng, hít sâu một hơi. Hắn hai tay nắm chặt phù đồ chiến phủ cán búa, tình nhân ti lập tức cuốn lên chiến phủ, si vu chiến phủ hư ảnh dung nhập phù đồ bên trong, Trích Dương chân hỏa nháy mắt đốt lên, Trích Dương chân hỏa cùng hắc vũ dung hợp phía sau, tựa như ngọn lửa màu đen đem Linh Hiểu cùng phụ đồ chiến phủ báo khoa chạy hưng cực Ngũ Nguyên Hôn Nguyên Thích đã tới ngay trong nháy mắt này Linh Hiểu đột nhiên huy động chiến phủ phủ đạo tiên vũ phá hiểu vang một tiếng tiếng vang hai đại chí cường chiêu thức ở trong sân va chạm một sát bị đóng băng mặt biển nháy mắt hóa thành vô số vụ băng tầng băng hạ nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng thẳng tắp phóng hướng chân trời nháy mắt đem toàn bộ chiến trường chìm ngập thiên hải giao tiếp chỗ một đạo cự đại tướng lực đổ tung lại nháy mắt đem nước biển xung quanh bốc hơi đánh tan mấy ngàn vạn người may mắn cộng đồng kinh lịch một tràng từ trên trời giáng xuống mưa to Xuyên thấu Qua rơi xuống nước biển, mọi người nhìn thấy trong chảng hai người giằng co một lát, Lục Dực vậy mà giống như như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào cao ngất bờ biển vách đá. Đinh Hiểu vậy mà so Lục Dực còn cường. Cái này sao có thể? Thường Nam Phong hoảng sợ nhìn xem một màn này. Lục Dực bị đánh bay, mà Đinh Hiểu lại sừng sững sừng sững giữa không trung, liền vừa rồi một cái kia, Đinh Hiểu vậy mà hoàn toàn nghiền ép Lục Dực. Nhưng mà, còn không đợi mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vách đá chỗ sâu chuyển đến gầm lên giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Lục Dực tiếng gầm gừ xuyên vượt ngọn núi xem như thủ tộc đại lục trí cường hắn há có thể dung hứa chính mình chiến bại ngay sau đó từ sụp xuống trong vách núi treo leo bắn ra một đạo màu thân ảnh đinh hiểu chết cho ta thiên hỏa thần đồ lục dược trên thân sát thái dần dần thống nhất nhiều loại nguyên tố cuối cùng đều bị hỏa nguyên tố đồng hóa mà lục dược thân thể cũng triệt để biến thành một đám lửa đoàn nó từ vách đá bắn ra lúc giữa không trung bất ngờ lưu lại một đạo hỏa diễm đường đi là thần đồ thạch bản lửa lượng hậu nghĩa cả kinh nói thật mạnh hỏa diễm nguyên tố nó thạch bản là hỏa nguyên tố thạch bản đem tất cả nguyên tố toàn bộ chuyển hóa thành hỏa nguyên tố Lão tứ, cẩn thận. Lần này lục dược tốc độ so trước đó càng nhanh, trong nháy mắt đã thuấn di 800 mét, trực tiếp giết tới đinh hiệu trước mặt. Mắt nhìn đối phương đòn đánh mạnh nhất đột kích, đinh hiệu lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi Hỏa Nguyên tố có hay không ta trích Dương chân Hỏa Cường. Chủ linh tướng chuyển hoán, cho dù là Thiên Ma cô tinh trạng thái, đinh hiệu như cũ có thể tự do hoán đổi chủ linh tướng. Trích Dương Tiên Vũ phá hiểu. Phù đồ chiến phủ bên trên, hỏa diễm so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Tại truyền đổi chủ linh tướng đồng thời, đinh hiểu Thiên Ma cô tinh trạng thái vẫn tồn tại như cũ, thực lực như cũng vượt xa bình thường trạng thái lấy hiện tại hắn thực lực, sử dụng Trích Dương chân hỏa hiệu quả tự nhiên cũng tăng mạnh mấy lần. Giữa không trung, hai đám lửa đột nhiên va chạm, giống như hai viên thiên thể va chạm. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ đột nhiên lên cao, bọn họ phía dưới nước biển, vậy mà xuất hiện sôi trào hiện tượng, vô số hơi nước dâng lên lên không. Tại một mảnh xương mù trắng xóa bên trong, cái kia hai đám lửa cháy hùng hực, không ai nhường ai, thật giống như đều muốn đem đối phương nuốt vào. Mà lần này, lục dực cuối cùng không có lại khinh địch, song phương đều đã đem lực lượng cùng tướng lực để thăng đến cực hạn. Song phương rằng cọ không xong. Thiên kia đối thạch bản lợi dụng trình độ quá cao. Hầu nghĩa rõ ràng cảm thấy lục dược thực lực chân thật. đương nhiên, mình cùng tưởng đại ca hiện nay đều chỉ khai phát ra một phần nhỏ thạch bản năng lực. Thạch bản ở giữa mạnh yếu khó mà phán đoán. Thế nhưng có thể khẳng định là lục dược dung hợp thạch bản tỷ lệ so hắn cùng tưởng đại ca cũng cao hơn. Đinh Tử Tiềm lực vì sao lại khủng bố như vậy? Thường Nam Phong khó có thể tin nhìn xem Đinh Hiểu. Thần đồ thạch bản là đủ để thay đổi một cái đại lục vận mệnh trí bảo. trừ mỗi khối thạch bản đặc thù năng lực bên ngoài, thạch bản tồn tại cũng cung cấp đại lượng tướng lực hỗ trợ. Nếu như không phải dung hợp thần đồ thạch bản, hầu nghĩa tốc độ không cách nào tăng lên tới hiện nay trình độ đồng thời hắn cũng vô pháp duy trì gần tới một canh giờ siêu di động cao tốc. Thường Nam Phong Kiếm Đạo Thạch Bản cũng là như thế. Lục Dực Cảnh Dối vốn là cao, tăng thêm trong cơ thể có thần đồ Thạch Bản, cái này mới cùng Thiên Ma Cô tình trạng Thái Hạ Đinh Hiểu đánh một cái ngang tay. Ôi trời ơi, Lão tứ đệ Lục tướng kĩ, quá nghịch thiên đi. Tôn Húc Sở Hoàng sợ nói, cái này căn bản là nhân lực cùng thần lực so đấu. Nhưng mà, liền tại Song Phương rằng có lúc, một thân ảnh đột nhiên từ thú tộc bên kia hướng về chiến trường hạch tâm kích bắn đi. Tư Dực nổi giận một tiếng, chỉ cần giết người, vạn tướng đại lục chính là chúng ta. Đinh Hiểu chết cho ta, không tốt. Xích Luyện Kinh hô một tiếng, cả người hướng về chiến trường điên cuồng bắn đi. Trường hợp này bên dưới, lại có người đối đinh hiệu xuất thủ. Hầu nghĩa toàn thân bộc phát ra một cỗ khổ khổng lồ tướng lực, cả người như một vệt ánh sáng bắn về phía chiến trường. Hiện tại đinh hiệu cùng Lục Dực tình huống, xem như là lực lượng tương đương, song phương đều tại đem hết toàn lực muốn đánh giết đối phương. Nhưng cùng lúc, bọn họ vào lúc này cũng cũng không đủ sức nên đối những người khác công kích, mà đánh lén đinh hiệu người lá tứ vực, nó phía trước tiêu hao cũng không nhiều, Tưởng Nam Phong cũng không có chân chính đánh bại nó, mà là bị Lục Dực đánh gãy mà thôi cho nên tứ dực bản thân thực lực liền cực mạnh, lúc này có giữ lại đại bộ phận thực lực, có thể nghĩ công kích của nó đối với đinh hiểu đến nói, tất nhiên là chí mạng. tận quản sỉ luyện cùng hầu nghĩa đều dùng ra toàn bộ sức mạnh muốn ngăn cản tứ dực, nhưng hai bọn họ cuối cùng vẫn là đuổi không kịp cấp được tiên cơ tứ dực. Nháy mắt, tứ dực đã giết tới đinh hiểu trước mặt, trong tay tam sắc tam xoa kích nhắm ngay đinh hiểu đầu, hung hăng đâm xuống. Âu Dương Mộ Tuyết trái tim giờ phút này suýt nữa ngừng đập. Nói tứ dực vô sĩ cũng tốt, không có võ đạo tinh thần cũng được, những này đều đã không trọng yếu. Chỉ cần đem Đinh Hiểu đánh giết, nhân tộc liền lại không sức đánh một trận, đến lúc đó hôm nay đánh lén sẽ chỉ cùng vạn tướng đại lục đã từng nhân tộc cùng một chỗ, bị lịch sử phủ bụi. Cùng với cái kia cường đại đến để thú tộc đuổi nghịch ra vô lại thủ đoạn. Đinh Hiểu, không Âu Dương Mộ Tuyết lòng như dao cắt. Đợi thêm hắn một hồi, có thể cái này một hồi, chẳng lẽ chính là Vĩnh Viễn? Nhưng mà, ngay tại lúc này, Đinh Hiểu quay đầu, muốn rách cả mỹ mắt, nổi giận một tiếng. Đệ tứ tương kỹ đấu chuyển tinh di. Chương 631, còn có càng mạnh sao? Chương 631, còn có càng mạnh sao? Đinh Hiểu cùng Lục Dực ngay tại rằng có lỗi. Tứ Dực đột nhiên làm loạn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu dùng ra đệ tứ tương kỹ. Tứ Dực ta nguyên hôn nguyên thích trúng đích Đinh Hiểu, thế nhưng trong tưởng tượng một kích đánh giết Đinh Hiểu hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Trong ngay mắt, Tứ Dực cảm giác được Đinh Hiểu thân thể phản phất biến thành một cái động không đáy, mà chính mình tụ lực một kích chỗ có hiệu quả, tựa như đánh trong không khí đồng dạng, hào không một chút hiệu quả. Đinh Hiểu ánh mắt thoáng quét Tứ Dực một cái, cười lạnh nói, ta còn thực sự có lẽ cảm tạ ngươi mời đối. Tứ Dực còn chưa rõ tới Đinh Hiểu là có ý gì. đương nhiên, Lục Dực cũng không có hiểu được là chuyện gì xảy ra đột nhiên, lục dực liền cảm nhận được phù đồ chiến phủ bên trên truyền đến một cô mãnh liệt tướng lực bạo phát đấu chuyển tinh di, có thể tạm thời thôn vẹt công kích của đối phương, đồng thời phản hồi cho đối nhân. thế nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù, tương đương với đinh Hiểu lấy một địch hai, cái kia hấp thu tứ dực giả xoa công kích phía sau, liền tính phản hồi cho tứ dực, đem nó nặng tổn thương, kỳ thật đối với cục diện chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. cho nên, đinh Hiểu lựa chọn mượn nhờ tứ dực công kích, một lần hành động đánh bại lục dực. nguyên bản đinh hiệu cùng lục dực xem như là lực lượng tương đương, vô luận là tướng lược bạo phát vẫn là trên lực lượng, song vương đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương đến cuối cùng, rất có thể liền muốn so đấu chính là song phương nghị lực, tướng lực dự trữ, lục thân tính bền dẻo mới có thể phân ra cao thấp. mà bây giờ đinh hiệu đột nhiên gia nhập tứ dực lần này cường thế công kích, nháy mắt, đinh hiệu xung quanh ngọn lửa màu đen, trực tiếp ép qua lục dực. tứ dực cả người bị đinh hiệu bạo phát đi ra hỏa diễm chi lực đẩy lui. cùng lúc đó, xích luyện cùng hầu nghĩa đã dí tới, thừa dịp tứ dực suy yếu, hai người liên thủ cuốn lấy tứ dực. mà lục dực bên này cảm nhận được vượt qua tự thân cực hạn áp lực, liền trong nháy mắt, binh bại như núi đổ. binh khí của nó bị phù đồ hòa tan, bộc phát ra tướng lực bị đinh hiệu cường thế đẩy ngược, quanh thân hỏa diễm bị đinh hiệu hắt viêm thôn phệ cái này, không có khả năng. Lục Dực hoàng sợ trừng to mắt. Vành một tiếng nổ vang rung trời, giữa không trung, một cái to lớn thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh, từ giữa không trung bị hung hăng đập về phía mặt biển. Sôi trào nước biển tóe lên một nước, hỗn loạn biển trời ở giữa, theo cái này tiếng nổ, cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đinh hiệu từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào khá xa chỗ một khối khá lớn băng nổi bên trên. Hắn lẳng lặng nhìn mặt biển, mãi đến một lát sau, một cái thân thể khổng lồ từ đáy biển dâng lên, lơ lửng ở mặt nước. Lục Dực thân thể tại mặt biển, theo mảnh liễu sóng lớn chìm chìm nổi nổi. Nhìn thấy Lục Dực phía sau, Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, một đạo thiên vũ phá Hiểu, vạch phá bầu trời. Lục Dực thân thể bị cái này một bữa, một phân thành hai, lập tức, sóng lớn bắn liệt nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, không khí bên trong phiêu đã mùi máu tanh nồng đậm. Mọi người trơ mắt nhìn thấy Đinh Hiểu một bữa đánh giết Lục Dực, toàn bộ chiến trường an tĩnh dị thường. Tứ Dực cùng Hồng Nhĩ xích luyện song song tối lui, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đinh Tử Ca, thắng. Hồng Nhĩ thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Không, không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Đây không phải là thật. Tứ Dực thất hồn lập phách, sắc mặt thảm đạo, trong miệng tự lẩm bẩm. Đại ca là ngũ tinh thiên nguyên cảnh, còn có thần đồ thay bản, hắn làm sao có thể bại? Không, đây không phải là thật. Toàn bộ thú tộc đại quân đột nhiên thay đổi đến hỗn loạn lên, lục dực chiến thần thế mà bại. Lục dực chiến thần có thể là toàn bộ thú tộc đại lục thần thoại. Chết. Lục dực chiến thần chết. Cái này vạn tướng đại lục có phải điên rồi hay không? Vì cái gì có nhiều như vậy thực lực cường đại như thế gia hỏa. Nhất là cái kia kêu linh hiểu, hắn rốt cuộc là ai? Tiên tiêu căn bản cũng không phải là người, hắn, hắn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có khủng bố như vậy chiến lực, mà nhân tộc bên này thì đã triệt để xô trào thắng, chúng ta thắng, Đinh Hiểu thắng, khó có thể tin, thật quá khó có thể tin. Mỗi một lần nhìn thấy Đinh Hiểu, hắn luôn là một lần lại một lần đổi mới ta nhận biết, đây chính là Chấn Thi Đại Thiên tướng sao, chấn sát tất cả yêu ma quỷ quái. Nguyên lai like trước đây chỗ có quan hệ với Chấn Thi Đại Thiên tướng truyền thuyết, đều là thật. Toàn bộ Nam Việt quốc Nam Hải bờ, truyền đến vô số nhân tộc tiếng hoan hô, bọn họ dơ cao vũ khí, vung tay hô to. Xa tại Bắc quốc đám người, chính mắt thấy mới vừa mới mạo hiểm đến cực điểm chiến đấu, lúc này tăng cứng thần kinh triệt để giải phóng, mọi người vui đến phát khóc, cao giọng hoan hô Chấn Thi Đại Thiên tướng danh tự. Lãnh Dạ ngồi xổm người xuống, đè nén xuống kích động không thôi tâm tình, tận lực dùng bình hòa ngữ khí đối Đinh Lập nói, "Tiểu tiểu Đinh tử, thấy không, đó chính là người phụ thân." Đinh Lập mắt to một mực nhìn lấy màn trời bên trong hình ảnh, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi phụ thân thân ảnh. Đã từng hắn nghe qua rất nhiều người nâng lên phụ thân của mình, nói đến hắn làm sao cường đại, nói đến hắn tại lần thứ nhất cùng vòng tộc đại chiến bên trong, làm sao ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà bất luận cái gì nghe nói cũng đều chỉ là nghe nói, coi hắn tận mắt thấy phụ thân cái này kinh hãi thiên nhất chiến, nho nhỏ nội tâm đã sớm thay đổi đến sóng to gió lớn. Đó chính là hắn phụ thân, cho dù xuất thân thấp hèn, vẫn cứ bằng vào chính mình nghị lực, cố gắng, thiên phú, đem cao cấp thế giới người mạnh nhất đánh giết. Phụ thân đinh lập nắm thật chặt nắm đấm, ta về sau nhất định thật tốt tu luyện, cũng phải trở nên giống phụ thân đồng dạng cường đại. 8. Tiểu gia hỏa, đem nó kéo đi lên." Đinh hiệu từ tụng nói. Lục Dực thân thể bị tiểu gia hỏa cái đuôi trực tiếp kéo tới nơi xa trên mặt băng. Lúc này Lục Dực đã không có khí tức, thân thể khổng lồ chia hai nửa, thanh kiếm ngũ xoa kích cũng đã tung tích không rõ, đại khái là chìm vào đáy biển. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nhìn hướng tứ dực, nhìn hướng thu tộc đại quân, trầm giọng nói, các ngươi còn có hay không tàn mạnh. tứ dực khẽ mắt nhảy lên, lục dực thực lực là tại cao cấp hơn thế giới truy luyện được, thu tộc đại lục cao nhất cảnh giới vốn phải là nhất tinh thiên nguyên cảnh, chỉ có lục dực đạt tới ngũ tinh thiên nguyên cảnh khủng bố cảnh giới. không những như vậy, bọn họ giả sao nhất tộc vốn là thu tộc đại lục thực lực trần nhà, mà lục dực càng là dung hợp một khối nguyên tố thạch bản, phóng nhãn toàn bộ thu tộc thế giới, đâu còn có so lục dực càng mạnh người? nhưng mà, lục dực đã chết. đinh hiểu chờ đợi một lát, gặp ngàn vạn thu tộc đại quân, không người trả lời. Lãnh giọng nói: "Xem ra không có người đi ra ngoài nữa. Cái kia tốt, các ngươi ngàn vạn đại quân, nếu là vẫn muốn tiến công vạn tướng đại lục, cứ việc phóng ngựa tới. Ta ngược lại muốn xem xem có người hay không có thể trôi qua ta một cửa này." Dứt lời, Đinh Hiểu cầm trong tay chiến phủ, một người đứng tại thú tộc đại quân trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thú vật đại quân người. Tuy nói một người không có khả năng đánh bại một chi ngàn vạn đại quân, huống chi cái này chi thú vật đại quân người thực lực tương đối cường hãn, có không ít thiên nguyên cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng mà, làm Đinh Hiểu một người đứng ở trước trận một khắc này bắt đầu, thú vật đại quân người liền lại không người dám nhìn thẳng Đinh Hiểu cũng không phải bọn họ cảm thấy đinh hiệu một người có thể diệt toàn bộ thú vật đại quân người, mà là vì đinh hiệu sau lưng còn có đến ngàn vạn mà tính nhân tộc đại quân. Vạn tướng đại lục, Thiên nguyên đại lục, vong tộc đại lục, bọn họ thực lực chưa chắc sẽ bại bởi thú vật đại quân người. Mấu chốt nhất là, lục dục chết trận, mang ý nghĩa thu tộc hạch tâm ưu thế lập tức không có, mà còn cái này ưu thế, hiện tại ngược lại thành nhân tộc ưu thế. Chương 632, tiểu biệt thắng tân hồn, chương 632, tiểu biệt thắng tân hồn. Đinh hiệu một người ngăn tại thú tộc đại quân phía trước, toàn bộ thú tộc đại quân không dám hướng về phía trước nửa bước. Tưởng Nam Phong nhìn xem Đinh hiệu bóng lưng, yếu đất nói, đều nói ta là vạn tướng đại lục ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, bất quá bây giờ xem ra, cái này ngàn năm đầu tiên là muốn phái vị. Hầu nghĩa lại nói, Tưởng đại ca, ngươi có phải hay không biết Đinh Tử ca trước đây kinh lịch, hắn có thể đi đến hôm nay, kinh lịch so người khác nhiều hơn thử thách. Miêu Tầm gật gật đầu, muốn nói lão tứ là đệ nhất thiên tài, sợ rằng có chút miết cưỡng. Bất quá nói hắn là đệ nhất cường giả, vậy liền không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tinh ngữ nghe lấy bọn hắn đàm luận Đinh Hiểu đi qua, lại nhìn Đinh Hiểu thời điểm, không khỏi khẽ mỉm cười. Tốt một cái đệ nhất cường giả, mà không phải là đệ nhất thiên tài. Còn có một câu, Tinh Ngữ không có nói ra, dù sao Âu Dương Mộ Tuyết còn ở đây. Dạng này nam tử, nữ tử nào không thích đâu. Tứ Dực tại lặp đi lặp lại đắn đo sau một hồi, thở dài một tiếng, cao giọng hạ lệnh, toàn quân rút lui. Chập. Đinh Hiểu đột nhiên đánh gậy Tứ Dực. Tứ Dực có chút meo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, "Đừng tưởng rằng ngươi giết Lục Dực chiến thần liền vô địch, ta thú tộc ngàn vạn đại quân, cũng không đến mức sợ ngươi một người. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta thú tộc cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Đừng nói cùng chính mình giống như là người bị hại đồng dạng. Nếu như ta một trận chiến này bại, Ta nhớ các ngươi nhất định sẽ huyết tẩy vạn tướng đại lục a. Tứ Dực khẽ mắt có vào, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Liên tính ngươi muốn phát phát động chiến tranh, ta dám cam đoan, các ngươi cũng phải bỏ ra giá cao thẳng trọng. Đinh Hiểu từ Tốn nói, ít tại cái này hù dọa ta, ngươi còn không có tư cách này. Sau 10 ngày, các ngươi phái ra đại biểu, ngay ở chỗ này trao đổi hiệp nghị đình chiến. Nếu như các ngươi không đến, vậy liền đổi chúng ta đi. Chỉ là khi đó, tuyệt không phải chỉ là để một tờ thỏa thuận có thể giải quyết chuyện này. Tứ Dực cùng hai cái song dục dạ xoa nhìn nhau, hai tên thuộc hạ ý tứ, hẳn là hi vọng trước rút lui, lại bàn bạc ký hơn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta sẽ đến." Tứ Dực dứt lời, lại nhìn một chút lục dược thi thể. Đến bọn họ cái này cấp bậc, nếu biết thần đồ thập bản, liền biết đinh hiệu bọn họ tuyệt đối sẽ không trả lại lục dược thi thể, cho nên cũng không cần thiết đưa ra đòi lại thi thể yêu cầu. Nam than một tiếng, Tứ Dực dẫn đầu thú tộc đại quân, có thứ tự thu hồi hắc động chi môn. Nhân tộc đại quân một mực đưa mắt nhìn bọn họ rút lui, mai đến cuối cùng một nhóm thú tộc trở về hắc động chi môn, nhân tộc mới lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Không có người hy vọng đánh trận, vẫn là cùng thực lực mạnh tại phe mình dị tộc giao chiến, hiện nay kết quả cũng đã là kết quả tốt nhất. Đinh Hiểu xoay người lại đi đến Âu Dương Tuân chờ người trước mặt. Điện chủ, vô danh đạo, Bắc quốc đều cần trọng binh bảo vệ, một khi thú tộc có dị động, chúng ta cần ngay lập tức làm ra phản ứng." Âu Dương Tuân gật gật đầu, "Minh bạch, ta lập tức phân phối binh lực. Nhân tộc đại quân, trong vòng 10 ngày không thể có nửa điểm bương lỏng. Đinh Hiểu lại nhìn về phía Sích Luyện cùng Đông Lê, hai vị tiền bối, còn mời Thiên Nguyên đại quân có thể tạm thời lưu ở chỗ này. Hai người kia nhìn nhau, Sích Luyện chẳng khỏi nói, "Đinh Hiểu huynh đệ yên tâm đi, các ngươi hiệp nghị đỉnh chiến chỉ cần không có chắc chắn, chúng ta liền ở lại chỗ này." Đối Âu Dương Vân, Đinh Hiểu không cần nói cảm ơn, nhưng đối xích luyện cùng Đông Lê, cùng với Thiên Nguyên Linh tướng sư, Đinh Hiểu ôm quyền Hồng thanh nói, "Đa tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ, hôm nay chi ân, ta Đinh Hiểu ngày sau sẽ làm gấp 10 báo đáp." Tại Đinh Hiểu biểu hiện ra như vậy thực lực kinh người phía sau, hắn như cũ duy trì khiêm tốn tính cách, để người càng thêm tin phục. Hồng nghĩa đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Tứ ca, lục dục thi thể." Đinh Hiểu nói, "Trước hết để cho người đóng băng, chờ bạch xà tiền bối tỉnh lại, hỏi một chút nó xử lý như thế nào." Tôn Húc sơ nói, "Nó thạch bản hẳn là hòa diễm nguyên tố tương quan, đinh tử, điểm này cùng ngươi rất xứng đôi." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút. Lục Dực Thạch Bản đối hỏa nguyên tố tăng phúc cực lớn, nhưng vấn đề là, Thạch Bản không phải từng khối từng khối, mà là một bộ một bộ. Nếu như bộ này Thạch Bản chủ yếu là nguyên tố loại Thạch Bản, cái kia kỳ thật bộ này Thạch Bản cũng không thích hợp chính mình, dù sao hắn chỉ có một loại hỏa diễm nguyên tố, vẫn là hy hòa tiền bối đưa cho hắn. Ma thần linh tương có á nguyên làm thủ tính, nhưng cũng không phải đơn thuần nguyên tố linh tương. Trước phong đứng lên đi, chờ nhìn thấy Thạch Bản nội dung lại nói. "Ân, biết." Hầu Miễu nói. "Tường đại ca không có sao chứ?" Đinh Hiểu nhìn hướng Tường Nam Phong. "Ta không có việc gì, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt." Đinh Hiểu gật gật đầu, Phòng ngự hất động chi môn hạ ngục công việc sắp xếp xong xuôi, đồng bạn cũng đều không có nguy hiểm, xử lý tốt những này. Đinh Hiểu cuối cùng xoay người, nơi đó còn có một nữ tử, bao hàm nhiệt lệ tiến tĩnh cùng đợi hắn. Coi hắn nhìn thấy nàng thời điểm, vành mắt cũng đã ướt át. Đinh Hiểu từng bước một đi đến mộ Tuyết trước mặt, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, nhìn xem nàng đói đến bụng cụ cục đều, Đinh Hiểu lại làm cho nàng rời đi, còn tốt nàng không có đi, mà cái này dừng lại, chính là một đời một thế. Thiên môn và nữ, không cần nói ra miệng. Đinh Hiểu đem nữ tử này ôm ở trước ngực, mộ Tuyết muốn tránh thoát, nàng lệ như suối trào dùng nắm đấm đánh đinh hiểu ngực, nàng khóc lóc nói, "Đinh hiểu, ta hận ngươi, ta hận ngươi, để ta cho rằng ngươi chết, ta hận ngươi, để ta chờ ngươi lâu như vậy, ta hận ngươi, để ta vì ngươi lo lắng." Đinh hiểu tùy ý nàng đánh ngực, mãi đến nàng đánh mệt mỏi, mới xít sao đem nàng ôm vào trong ngực. "Ta biết đều là lỗi của ta, không có cái gì so với một cái yêu thích nam nhân ngực, càng thêm có thể để cho nữ nhân yên tĩnh lại." Nhân tộc ngàn vạn tướng sĩ thấy cảnh này, bọn họ tất cả mọi người có thể cảm nhận được đinh hiểu tâm tình, bọn họ cũng có thể trải nghiệm mộ tuyết lúc này cảm thụ. Nếu như có thể nói, có lẽ có rất nhiều người hy vọng cùng người nhà thật tiên lặng sinh hoạt, nhưng mà cái này cái thế giới quy tắc để người bình thường liền sống tiếp quyền lợi đều không có, hoặc là phản kháng, hoặc là chết. Mộ Tuyết sẽ không không hiểu đạo lý này, chỉ là bị đè nén quá lâu cảm xúc cần phát tiết. Âu Dương Tiên Ngọc đỏ hứa mắt, trong mắt vui mừng mà ghen tị nhìn xem vậy đối với ôm nhau người. Lúc trước ta kém một chút ngăn cản bọn họ cùng một chỗ, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy ta hại chết Đinh Hiểu, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Tám, muốn chút thời gian, Bạch Xà cuối cùng tỉnh. Tại đề nghị của nó bên dưới, buổi tối, Hồng Nhĩ, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liêu Phi Yên mang theo Diệp Lam Phong, sở luyện, đẩy chốt ngồi, mang theo tàn phế tưởng Nam Phong lén lút chạy đến Đinh Hiệu chỗ ở. đều nói cựu biệt thắng tân hôn, buổi tối hôm nay lão Tư Gian phòng tuyệt đối có động tĩnh lớn. Miêu Tâm khẳng định nói, ta cảm thấy tối nay lại sẽ có một cái tân sinh mệnh giáng lâm. Đinh Tử Hiệu suất này thật là đủ có thể. Diệp Lam Phong nói, ta đều kết hôn nhiều năm, đến bây giờ còn không có dòng dõi. Hầu nghĩa cao mày, chúng ta dạng này là không phải là không tốt ta. Đinh Tử Ca khó được một lần trở về, chúng ta liền nằm sấp chân tường nghe lén. Có cái gì không tốt? Tưởng Nam Phong nói, cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Chúng ta chỉ là sợ bọn họ tình cảm phu thê không hợp mà thôi, tuyệt đối không có ý khác." Xuyệt, nói nhỏ chút. Bạch Xà nhắc nhở mọi người, "Các ngươi tại cái này nghe, ta bỏ vào xem." Tê Tưởng Nam phong trừng to mắt, "Bạch Xà, chúng ta cũng chính là nghe một chút mà thôi, ngươi thế mà còn muốn đi vào nhịn, đều nói rắn hao dâm." Đến lúc đó nhớ tới dùng cấp thấp thiên mục phụ, cao giai động tĩnh quá lớn, cấp thấp càng dùng tốt hơn. Đúng vào lúc này, gian phòng bên cạnh cửa sổ bị người đẩy ra, từ bên trong bay ra ngoài một cái chữ vạn đại. Mọi người chính tại kỳ quái lúc, liền nghe đến bên trong đinh hiểu mở miệng, "Ta nói các ngươi mấy cái Có thể hay không đừng bị ối như vậy. Ta kết hôn thời điểm là các ngươi, năm năm sau trở về, vẫn là các ngươi. Đột nhiên, từ chữ vật đại bên trong thoát ra một cái cự thú. Tiểu Dạ đối với ngoài cửa phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu Dạ, người nào lại nằm sấp trên tượng, trực tiếp ăn, không cần hỏi ta. Đinh Hiểu từ tốn nói chương 633, nhân tuyển thích hợp, chương 633, nhân tuyển thích hợp. Liên tính tưởng nam phong bọn họ thật lưu lại, kỳ thật cũng nghe không được cái gì. Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết ở giữa đều có chuyện nói không hết. Mộ Tuyết vì trông nom Lập Nhi, không cùng theo Đinh Hiểu tiến về Thiên Nguyên đại lục, tự nhiên cũng không biết liên quan tới Hắc động chi môn hắc bảo nhân, thần đồ thạch bản sự tỉnh. Mã Đinh Hiểu đồng dạng không biết vạn tướng đại lục tại lần này tiên kiếp bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mộ Tuyết còn nhớ rõ khi còn bé, Lý Ngôn đại nhân đã từng nói, chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, cho tới bây giờ ta ngược lại là cảm giác càng thêm cắt sâu. Âu Dương Mộ Tuyết đem đầu gối ở Đinh Hiểu bả bà bay, phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ, liền nói với ta, mẫu thân của ta có thể đi một thế giới khác. Đã từng ta một lần cho rằng, ý của phụ thân là mẫu thân đã qua đời, hiện tại xem ra, có lẽ cha ta cũng không phải là ý tứ kia. Đinh Hiểu cao mày nói, lúc trước cha ngươi từng theo ta nhắc qua mẫu thân của ngươi, có lẽ cha ngươi còn biết một chút chúng ta không biết sự tình. Mộ Tuyết xích sao tựa vào Đinh Hiểu bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Đinh Hiểu, ta hiện tại rất muốn biết, cái kia Tinh Ngữ còn có Bạch Tích, Vân Sam cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đinh Hiểu lập tức cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chẳng lẽ nói, đây chính là nữ nhân trực giác? Đinh Hiểu nói, Bạch Tích là ta rất sớm đã nhận biết bằng hữu, Vân Sam là Bạch Tích bạn tốt, cũng cùng ta quen biết, Tinh Ngữ, nàng là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất xem sao thầy? Ta hỏi không là cái này. Mộ Tuyết lắc đầu, ta nhìn ra được. Bạch Tích có lẽ thích hồng nhan, Vân Sam mỗi lần nhìn ngươi thời điểm, con mắt của nàng đều đặc biệt sáng tỏ, cứ việc nàng một mực không có nói rõ, nhưng ta biết nàng thích ngươi. Đến mức tinh ngư, nàng cũng không có che giấu đối ngươi hứng thú. Đinh Hiểu ấp ừ nói, "Ách, ta cũng không có quá chú ý tới." Trầm mặc rất lâu, Mộ Tuyết giống như là quyết định cái gì giống như, nói, "Phu quân, đế vương hậu cung ba ngàn, quý tộc thê thiếp thành đàn, thế nhưng phụ thân ta từ khi lấy ta mẫu thân phía sau, cả đời chưa lập gia đình, cho nên ngươi chớ có trách ta ích kỷ. Ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu ngươi có hai cái thất thất." Mộ Tuyết nói rất chân thành. Đinh Hiểu trừng to mắt, lão bà đại nhân ý tứ là chính mình còn có thể cưới hai cái, có chút ra ngoài ý định a. Mộ Tuyết tựa vào Đinh Hiểu bà vai, ánh mắt ôn nhu, theo cảnh giới hạn mức cao nhất tăng lên, ta xem bọn hắn Thiên Nguyên Đại Lục những cường giả kia, động một tí hơn một trăm tuổi nhưng lại có thanh tráng niên đồng dạng dung mạo, tại cái này tháng năm dài đẳng đẳng bên trong, thật sợ có một ngày ngươi sẽ đối ta mệt mỏi, ta cũng sợ ta cảnh giới đạt tới hạn mức cao nhất phía sau, lại hoặc là gặp phải chuyện gì khác, không cách nào lại bồi ngươi đi xuống. Đinh Hiểu giờ mới hiểu được, Mộ Tuyết sở dĩ nâng đến việc này, là trong lòng có loại này lo lắng. Hắn ôm Mộ Tuyết, ôn nhu an ủi. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. 8. Thứ hai thiên nhất sớm, Đinh Hiểu thật sớm đứng dậy. Đây là năm năm qua, hắn ngủ an tâm nhất một lần, cả người đều thần thanh khí sảng. Tường Nam Phong bọn hắn cũng đều trong sân, nhìn thấy Đinh Hiểu đi ra, mỗi một người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Đinh Hiểu. Đêm qua phòng ngươi đèn đuốc một đêm đều không có ta. Tường Nam Phong lời nói thấm tiếng nói, không nghĩ tới ngươi thế mà không thích tối đèn. Người trẻ tuổi vẫn là muốn chú ý thân thể. Đinh Hiểu tức sạ mặt lại. Tường đại ca, thân thể của ngươi khôi phục thế nào? Đinh Hiểu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác muốn chờ kinh mạch chậm dãi lớn lên, tự mình nối liền, đại khái 5-6 ngày liền tốt ta. Liêu phi yên bọn họ cũng từ trong nhà đi ra. Tiểu bạch xa từ liêu phi yên trên bả vai nhảy xuống, bơi tới đinh hiểu trên bả vai. bạch xa tiền muối, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi biết làm sao từ lục dược trong cơ thể đem thạch bản lấy ra sao? bạch xa hồi ức nói, lúc trước ta thạch bản bị người cướp đi, đối phương sử dụng một tấm linh phủ, cưỡng ép kết nối ta linh cung, đem thạch bản cướp đi. kết nối linh cung linh phủ, đinh hiểu như mày, hiện nay hắn còn chưa từng nghe nói qua loại này linh phủ. Hắn có thể để chính mình tướng lực tiến vào người khác linh cung, nhưng lại không cách nào thu hồi chính mình tướng lực. Chớ đừng nói chi là từ đối phương linh cung bên trong cướp đoạt không thuộc về mình năng lượng. Cũng tỉ như hắn giúp Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong giảm sốc tướng lực quá trình bên trong, hắn tiếp nhận thạch bản đại bộ phận lực trùng kích, đồng thời đem tướng lực chuyển cho hai người. Thế nhưng hắn không cách nào thu hồi truyền tống ra ngoài tướng lực. Cũng chính là nói, mấu chốt ở chỗ tấm kia linh phủ. Loại này linh phủ nhất định phẩm giai rất cao, ít nhất ta cho đến trước mắt chưa nghe nói qua nắm giữ loại này hiệu quả linh phủ. Tưởng Nam Phong nói, có thể trực tiếp từ đối phương bản mệnh linh cung cướp đoạt năng lượng, cái này quá kinh khủng. Đinh Hiểu đột nhiên sửng sở, người khác có lẽ cần phải mượn dạng này linh phù mới có thể cướp đoạt thạch bản, thế nhưng hắn hình như không cần, bởi vì hắn có Phệ Nguyên tử a, Phệ Nguyên tử có thể trực tiếp thôn phệ linh sát, thậm chí liền còn không có biến thành linh sát. người chết tương hồn đều có thể trực tiếp nuốt, cái này chẳng phải tương đương với trực tiếp từ đối phương bản mệnh linh cung rút ra năng lượng nha. Ách. "Ta hình như có thể thử xem." Đinh Hiểu nói, "Bất qua vấn đề là, nếu như khối này thạch bản không thích hợp ta, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép hấp thu thạch bản." Đinh Hiểu cau mày nói, "Cái này đơn giản a." Hầu Miễ nói nếu như ngươi có thể đem thạch bản lực lượng chuyển rời đến trên thân người khác, cái kia vấn đề này liền giải quyết. Đinh Hiểu gật gật đầu, cái kia hẳn là chuyển cho ai đây. Tường Nam Phong suy nghĩ một chút, hỏi, Đinh Tử, ta nhớ kỹ ngươi tại giảm sốp thạch bản tướng lực thời điểm, là có thể biết thạch bản đặc tính. Ân, ta là có thể cảm giác được một chút. Cái kia như vậy cũng tốt xử lý. Tường Nam Phong nói, hiện tại chúng ta đại khái rõ ràng lục dược thạch bản, là hỏa nguyên tố tăng phúc thạch bản, như vậy chúng ta tìm một chút chủ linh tướng, hoặc là tự thân dưỡng dụng phụ trợ linh tướng bên trong, mang hỏa nguyên tố linh tướng sư, tùy thời chuẩn bị. Một khi Đinh Hiểu nói ra từ thạch bản được đến cảng lộ. Mỗi người lập tức cân nhắc có hay không thích hợp bản thân, có thích hợp người, đinh tử ngươi liền đem thạch bản rời đi cho hắn. Mọi người nghe xong, không khỏi nhộn nhịp gật đầu. Phương pháp này xác thực có thể được. Có thể là, nếu như không có đặc biệt thích hợp đâu. Sở Luyện đột nhiên hỏi, thường nam phong lắc đầu, làm sao có thể không có. Chỉ có thể nói, chúng ta lo lắng là phải chăng cùng chọn bộ thạch bản phù hợp, nhưng đối nào đó một khối thạch bản đến nói, rất dễ dàng phán đoán chính mình có thích hợp hay không. Nếu biết rõ, rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội dung hợp thạch bản, chớ nói chi là đi tập hợp đủ trọn vẹn thạch bản có thể có cơ hội dung hợp một khối cùng mình năng lực phù hợp thạch bản đã là một lần thiên đại kỳ ngộ ta tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ tự tuyệt. Hú hồ liền xem như ta cùng hầu tử chúng ta liền có thể xác định hiện nay dung hợp thạch bản chính là nhất định thích hợp bản thân bộ kia sao đừng nói chúng ta liền xem như người cường đại hơn ta nghĩ bọn hắn cũng không có cách nào xác định a trải qua tưởng nam phong như thế vừa phân tích trong lòng mọi người lo lắng đều đã bỏ đi hiện tại chỉ cần tìm tới thỏa mãn điều kiện linh tuân sư liền có thể chuẩn bị cướp đoạt lục dược thạch bản mà dạng này người kỳ thật trong sân liền có mấy người đều nhìn về hầu nghĩa cùng diệp lam phong. Hầu tử tổng cộng chỉ có 3 cái linh tướng, một trong số đó chính là hỏa diễm nguyên tố. Diệp Lam Phong tự thân dựng dục linh tướng bên trong, cũng có hỏa diễm nguyên tố. Bất quá lục dược khối này thạch bản, tỷ lệ lớn không phải là đại thánh sáu thạch bản, cho nên Diệp Lam Phong thu hoạch được thạch bản tỷ lệ sẽ tăng lớn. Lam Phong, ngươi, ta cầu còn không được. Diệp Lam Phong kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Chương 634 mới người ứng cử. Chương 634 mới người ứng cử. Dung hợp thạch bản can hệ trọng đại, Đinh Hiểu hiện nay vẫn cứ không có hoàn toàn khôi phục trạng thái, liền đem thời gian chỉ hoãn đến ngày thứ hai. Một ngày này, ngay tại Đinh Hiểu đám người chuẩn bị đi xử lý lục dược thi thể thời điểm, lãnh giả đích thân hộ tống Đinh lập đi tới Nam Việt Quốc. Nghe nói Nhi Tử trở về, Mộ Tuyết vội vàng lôi kéo Đinh Hiểu đi đón Lập Nhi, Âu Dương Vân, Âu Dương Tiên Ngọc, Mục Phi Tiểu lúc này đang cùng lãnh giả trò chuyện với nhau cái gì, nhìn lãnh giả bộ dạng hình như vô cùng hưng phấn. Đinh Hiểu, Mộ Tuyết, các ngươi đã tới, mau tới đây, ta có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Lãnh giả kích động nói. Đinh Hiệu cao mày, cùng Mộ Tuyết nhìn nhau, bước nhanh đi không đi qua. Lập Nhi đâu? Tiểu gia hỏa kia đang tu luyện đâu? Lãnh giả nói. Làm sao vừa về đến liền tại tu luyện? Mộ Tuyết Kỳ quay nói: "Hắc hắc, lãnh dạ thần bí hề hề, ta nói với các ngươi một việc, các ngươi cũng đừng quá kích động. Chuyện gì như thế lại nhải." Đinh Hiểu Kỳ quay nói: "Nhà các ngươi đinh lập, dựng dục ra linh tướng." A. Đinh Hiểu trừng mắt, một bộ bất khả tư nghị bộ dạng nhìn xem lãnh dạ. Hắn rời đi Bắc Quốc mới 2 3 ngày, nhi tử đã có linh tướng. Nếu biết rõ, hiện tại đinh lập mới bất quá 4 tuổi a. Ta liền biết các ngươi sẽ là cái biểu tình này. Lãnh dạ không một chút nào ngoài ý muốn hai người thất thố, lập nhi mới vừa nói với ta thời điểm, ta cũng không thể tin được. Mà còn, tiểu tử kia chủ linh tướng vẫn là mười phần hy hữu nguyên tố linh tướng, hỏa diễm bằng vào vô cùng cao, đúng Đinh Hiểu, nhi tử ngươi linh tướng, cùng ngươi hỏa diễm có điểm giống. Đinh Hiểu nửa ngày không có kịp phản ứng. Lập nhi chủ linh tướng, sẽ không phải là Trích Dương chân hỏa Đinh Hiểu gặp phải rất nhiều nắm giữ hỏa diễm nguyên tố linh tướng đối thủ, mà Trích Dương chân hỏa từ đầu đến cuối so mặt khác hỏa diễm đều cường đại hơn. Chỉ tiếc, Đinh Hiểu Trích Dương chân hỏa, xem như là ngoại lai linh tướng, là hi hỏa tiền bối truyền vào trong cơ thể hắn. Không có nghĩ đến cái này ngoại lai linh tướng, cư nhiên trở thành lập nhi chủ linh tướng. Âu Dương Tuân nhìn thấy Đinh Hiểu bộ dạng, đột nhiên đơn độc đem hắn gọi tới một bên, thạch bản sự tình ta đã biết, các ngươi kế tiếp là không phải phải nghĩ biện pháp lấy ra lục dược thạch bản. Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai, lại không lấy ra đến, ta sợ thạch bản lực lượng sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiêu vong. Vậy các ngươi có không có cách nào lấy ra? Hiện đang nghĩ đến một cái biện pháp, để ta tới lấy ra thạch bản, giảm sóc thạch bản tướng lực phía sau, rời đi cho những người khác, tỷ lệ lớn ta sẽ chuyển cho Lam Phong. Âu Dương Tuân Khẽ gật đầu, ánh mắt có chút chần chừ, tại đánh đo một phen phía sau, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, chuyển cho Lâm Nhi. Lam Phong sát thực có hỏa nguyên tố linh tướng thế nhưng hắn hỏa nguyên tố linh tướng dù sao cũng là phụ trợ linh tướng, mà lục dực chủ linh tướng chính là hỏa nguyên tố linh tướng, ta cảm thấy lập nhi khả năng sẽ càng thêm thích hợp. Đinh Hiệu các mày, có thể là lập nhi hiện tại cảnh giới quá thấp, ta sợ hắn không chịu nổi thạch bản uy lực. Ngươi không phải có thể giảm sốc sao? lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể hay không đem thạch bản tướng lực chuyển hóa thành càng thêm nhu hòa hình thức, chậm chạm chuyển cho lập nhi. Đinh Hiệu đã hoàn thành qua 2 lần tướng lực giảm sốc, phía trước hầu nghĩa chỉ có linh hoàng cảnh thời điểm, hắn giảm sốc để hầu nghĩa thành công dung hợp thạch bản. mà lấy Đinh Hiệu thực lực bây giờ. Sợ rằng còn không cách nào làm đến để Lập Nhi có khả năng dung hợp Thạch Bản. Trừ phi, Đinh Hiểu suy nghĩ một chút nói, nếu như lấy thiên ma cô tinh trạng thái, có lẽ có thể. Âu Dương Tuân than nhẹ một tiếng, vô luận là Lam Phong vẫn là Lập Nhi, cho ai ta cảm thấy đều không có vấn đề, mấu chốt muốn nhìn Thạch Bản càng thêm thích hợp người nào. Ta vừa định muốn đến một vấn đề, ta nghĩ sợ rằng bây giờ còn chưa có ai có thể tại mới vừa dựng dục ra linh tướng, liền dung hợp đối ứng Thạch Bản năng lực. Mà Lập Nhi thử nghiệm, có lẽ là một lần ý nghĩa trọng đại thử nghiệm. Đinh Hiểu sửng sốt một chút. Không sai, Lập Nhi hiện tại chính là một tờ giấy trắng. Từ dưỡng dục linh tướng mới bắt đầu liền dung hợp thạch bản, cũng chính là nói lập nhi trưởng thành đem từ đầu đến cuối cùng thạch bản làm bạn. Dạng này quá trình trưởng thành có thể hay không cùng những người khác khác biệt. Một cái vừa vận dưỡng dục linh tướng người, liền gặp một khối cùng mình linh tướng phù hợp thạch bản, loại này sự tình đừng nói vật tướng, thiên nguyên, thú tộc đại lục không có người gặp phải, sợ rằng tại cao cấp hơn thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Đinh Hiểu có chút động tâm, chuyện này ta còn cần cùng Mộ Tuyết, còn có Lam Phong bọn họ thương lượng một chút. Đinh Hiểu nói, Âu Dương Tuấn không tiếp tục nói cái gì, một chút thời gian, Đinh Hiểu đem lập nhi tình huống báo cho đồng bạn. Ta nghĩ Đem Lập Nhi cũng gia nhập vào người ứng cử trong danh sách, thông qua thạch bản nhắc nhở, lại nhìn người nào càng thích hợp dung hợp thạch bản. Sau đó Đinh hiểu lại nhìn về phía Diệp Lam Phong, Lam Phong, nếu như ngươi không được tuyển chọn cũng không nên nản chí, tin tưởng ta, chúng ta về sau nhất định sẽ được đến càng nhiều thạch bản. Diệp Lam Phong gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, Đinh Tử ngươi nói gì vậy à? Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy xuống, ta còn không tin ngươi sao? Chúng ta phải đến hai khối thạch bản, đều là ngươi tìm tới, một khối cho hầu tử, một khối cho tưởng đại ca, chúng ta đều nhìn ở trong mắt dung hợp thạch bản cũng không phải là đơn thuần tranh đoạt chỗ tốt, tự nhiên là muốn xem ai càng thích hợp. nếu như là không thích hợp thạch bản, dung hợp ngược lại không phải là chuyện tốt. ngươi chỉ để ý dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền tốt. những người khác cũng đối đinh hiểu đầy đủ tín nhiệm, lo lắng duy nhất chính là đinh lập có thể hay không chịu đựng nổi thạch bản mãnh liệt tướng lực. để cho an toàn, tưởng nam phong đề nghị lại tìm mấy cái người ứng cử, dạng này vạn nhất mấy người đều không thích hợp, cũng sẽ không lãng phí khối này thạch bản. tuy nói hầu nghĩa lúc trước cũng là linh hoàng cảnh hấp thu thạch bản, bất quá hầu nghĩa dù sao cải tạo qua linh cung, cho nên tốt nhất là có thể tìm một chút cao tinh cấp linh hoàng cảnh. Chuyện tìm người, liền giao cho Âu Dương Tuân đi xử lý, hắn tại trong một ngày liền tìm tới 5 tên người hậu tuyển. Những người này chủ yếu đến từ Đại Hoang Thành cùng Lăng Tiêu Điện, đều là ngũ tinh linh hoàng cảnh trở lên, bọn họ mặc dù đồng thời không rõ ràng thần đồ thạch bản tình huống cụ thể, chỉ biết là dị thường hung hiểm. Liên tính như vậy, bọn họ còn nguyện ý phía trước đến giúp đỡ, đủ để chứng minh bọn họ phẩm hạnh. Thứ hai thiên nhất sớm, Mộ Tuyết mang theo Lập Nhị, Hồng Nghĩa, Diệp Lam Phong cùng với 5 tên người ứng cử đi tới quân doanh lớn nhất phòng tu luyện. Lúc này, Miêu Tâm bọn họ đã đem lục dược thi thể mang đi qua, mà Đinh Hiểu cũng đã sớm chờ ở chỗ này. Đinh lập lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy lục dược thi thể, liền bị nó to lớn vô cùng thân thể rung động. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không sợ, phụ Mẫu, Ngoại Công, Tiên Ngọc bà bà, sư công, Miêu Tầm bá bá bọn họ đều tại, giúp hắn vượt qua nội tâm hoảng hốt. Mộ Tuyết còn có chút bận tâm nhi tự an toàn, Âu Dương Tu nói, "Mộ Tuyết, đinh hiểu nhất định sẽ bảo vệ tốt Lập Nhi. Tại cái này thế đạo, chúng ta có thể cho Lập Nhi tốt nhất tài phú, chính là thực lực." Mộ Tuyết tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu không nàng cũng sẽ không để Lập Nhi bước lên như thế lớn nguy hiểm. "Lập Nhi, nếu như cha ngươi lại ngươi, ghi nhớ." Tại dung hợp thạch bản quá trình bên trong, nhất định muốn tiếp tục kiên trì, hiểu chưa?" Mộ Tuyết đau lòng sờ lấy nhi từ đầu, "Nếu như thực tế không kiên trì nổi, nói cho cha ngươi, người khác nhìn thấy chính là cơ duyên, nhưng làm mẫu thân, nàng càng lo lắng chính là trong đó nguy hiểm." Đinh Lập Trung Điệp gật gật đầu, "Nương, lập nhi nhớ kỹ." Đinh Hiểu cũng đi đến Lập Nhi trước mặt, vừa cười vừa nói, "Đừng lo lắng, có cha tại, sẽ không để ngươi có việc." Đinh Hiểu đã nghĩ kỹ, nếu như Lập Nhi không thể thừa nhận thạch bản tướng lực, cho dù chính mình không thích hợp khối này thạch bản, hắn cũng sẽ tự mình dung hợp. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Hiểu cùng tám tên người ứng cử đồng loạt đi tới lục dược thi thể phía trước. Đinh Hiểu phát động tương ngã tương dung, cánh tay phải đặt ở trên thi thể, một đoàn hắc vụ lập tức đem hắn cùng lục dược thi thể bao phủ trong đó. Chương 635, Đinh lập nghịch thiên khởi điểm. Chương 635, Đinh lập nghịch thiên khởi điểm. Đinh Hiểu đã cùng tiểu gia hỏa câu thông qua, lần này con mắt của bọn hắn chính là cướp đoạt đối phương linh cung bên trong thạch bản, mà không phải ăn cơm. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Rất nhanh Đinh Hiểu liền cảm giác được từ tay phải tràn vào một cỗ hung họng, tung mạnh tốc lực. Đinh Hiểu lập tức phát động thiên ma cốt tinh, hình thái phát sinh kỳ biến. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận cảm giác cố lực lượng này. Không lâu một chút tin tức thế mà rõ ràng xuất hiện tại đinh hiệu trong đầu. Những tin tức này, so hai lần trước đinh hiệu giảm sóc thạch bản được đến cái trùng loại kia mơ hồ tin tức càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh. Hồn nguyên thạch bản nhất hảo, thiên địa tất cả đều là ra hỗn độn, đại thiên vạn giới đều là bắt nguồn từ liệt hỏa, lấy hỏa làm gốc, phương chứng hồn nguyên chi đạo. Ta từng vì hồn nguyên tiên tôn, nhưng vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, thần đạo cuối cùng hủy diệt, vạn giới về hư vô, hư vô sau đó, nhưng còn có phá hư thời điểm. Đinh hiệu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Câu nói đầu tiên là cùng thạch bản bản thân có quan hệ, mà còn từ cái này bốn câu lời nói bên trong, rất dễ dàng suy đoán, muốn phù hợp thạch bản người, tốt nhất cần lấy hỏa nguyên tố linh tướng là chủ linh tướng. Phía sau vài đoạn lời nói, lại là cái nào đó thạch bản chủ nhân cản ngộ. Lần này thạch bản chủ nhân chính mình biểu lộ thân phận, đã từng là huân nguyên tiên tôn, mắt thấy thần đạo hủy diệt, lại chờ mong tan vỡ về sau lại đồng sơn tái khởi thời điểm. Thần minh thời đại đến cùng phát sinh cái gì? Đinh Hiểu vội vàng dứt bỏ nghi vấn của mình, lập tức vẫn là muốn trước dung hợp thạch bản. Hiện tại xem ra, thích hợp nhất dung hợp khối này thạch bản, chỉ có lập nhi. Lập nhi. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, đến bên cạnh ta đến. Vừa nghe đến Đinh Lập danh tự, Mộ Tuyết lập tức khẩn trương lên, mà lại cùng Thạch bản nhất phù hợp, chính là nhi tử của mình. Đinh Lập còn có chút ngây thơ, nghe đến phụ thân hô lên chính mình danh tự, vội vàng nhỏ chạy tới, động tác có chút vụng về ngồi tại phụ thân bên cạnh. "Cha, Lập nhi tại." Giữ chặt tay trái của ta. Đinh Hiểu mở mắt ra nhìn xem Đinh Lập, nếu như không kiên trì nổi liền nói cho cha. Đinh Lập gật gật đầu, giữ chặt Đinh Hiểu tay trái. Thạch Bàn hấp thu chính thức bắt đầu. Bởi vì Đinh Lập cảnh giới liền nhất tinh linh đồ cũng không tính. Đinh Hiểu cần để cho thạch bản tướng lực ở trong cơ thể mình lưu lại lâu dài, lại chậm chạp chuyển rời đến đinh lập trong cơ thể. Đinh lập linh cung vô cùng yếu ớt, nếu như hơi có một chút sơ suất, có thể liền sẽ dẫn đến đinh lập linh cung giạn nước. Khi đó liền xem như Đinh Hiểu đình chỉ rời đi tướng lực, đều đã không kịp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đinh Hiểu cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn rừng hạt đậu, tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngắn ngủi một cách giờ, đinh lập thân thể nho nhỏ đã bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt đã hiện ra thần sắc thống khổ. Lâm Nhi, Âu Dương Mộ Tuyết đau lòng nhìn xem nhi tử. Âu Dương Tuân vội vàng đối Mộ Tuyết lắc đầu gia hiệu nàng không nên xúc động năm canh giờ đinh lập nhỏ như vậy hải tử ngồi lâu như vậy thân thể đã có chút không chịu được nổi đã nghiêng dựa vào đinh hiệu bên cạnh nhưng là bất kể bao nhiêu hệ phải cùng có chịu đinh lập đến bây giờ còn không hề từ bỏ đinh hiệu tại rời đi tướng lực thời điểm dị thường cẩn thận không dám có chút chủ quan đại lượng tướng lực lưu lại lâu dài tại đinh hiệu trong cơ thể để đinh hiệu tiếp nhận to lớn vô cùng áp lực lúc này hai cha con này vô luận là đinh hiệu vẫn là đinh lập đều đang đối mặt cực kỳ hung hiểm tình cảnh mười canh giờ thời gian này đã vượt qua phía trước bất kỳ lần nào hấp thu thạch bản mới lần lúc này đinh lập đã chỉ còn lại yếu ớt ý thức nhưng dù vậy hắn như cũ không có để phụ thân dừng tay một cái bốn tuổi hài tử có thể làm đến điểm này đã là kỳ tích tất cả người vây xem đột nhiên phát hiện đinh lập đứa bé này có cùng phụ thân đồng dạng gương nhãnh vô cùng nghị lực lập nhi không muốn ngủ đinh hiểu giọng ôn hòa tại đinh lập trong đầu vang lên cha cho ngươi nói một chút chuyện trước kia a cha ta nghĩ nghe cô cô sự tình đinh lập ý thức đã vô cùng suy yếu tốt đinh hiểu âm thanh tại đinh lập linh cung bên trong vang lên cô cô ngươi thích nhất vẽ tranh đinh hiểu mới vừa nói một câu nói khe miệng liền diện ra máu tươi, thế nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ bảo trì hâm nóng và bình tĩnh. Nàng thích đem chính mình mỗi ngày làm sự tình đều vẽ xuống đến. dạng này cha về nhà thời điểm, liền biết những ngày này nàng đều gặp chuyện gì. đây là đinh lập lần đầu tiên nghe phụ thân kể chuyện xưa, hắn nghe đến rất chân thành, mà đinh hiểu cũng nói đến rất cẩn thận. cũng không biết qua bao lâu, đinh lập đột nhiên nói, cha, ta hình như nghe đến một thanh âm, có thể là lời hắn nói ta không biết rõ. ngươi nghe được cái gì? hắn nói, thiên địa là từ hỏa diễm bên trong thai ngén mà đến, hỏa diễm trừ hủy diệt, đồng dạng đại biểu tân sinh. tốt nhớ kỹ lời hắn nói. đinh hiểu nói. Là, cũng không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một kia tướng lực đi vào đinh lập trong cơ thể phía sau, đinh hiểu một đầu mới ngã xuống. Mà đinh lập tình huống lại cùng hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong đồng dạng, tiến vào cùng loại với vô ý thức trạng thái. Tường Nam Phong cùng hầu nghĩa chạy đến đinh hiểu trước mặt, kiểm tra một hồi hai người tình huống. Tường Nam Phong đối sau lưng mọi người nói, 36 canh giờ, đinh hiểu không có việc gì, lập nhi ngay tại dung hợp thầy bản. Những người khác nghe xong, cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng đem hai người chuyển rời đến địa phương an toàn. 8. Sau một ngày, đinh hiểu liền tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy Mộ Tuyết ngồi tại bên giường của hắn. Lập Nhi đâu? Đinh Hiểu lập tức ngồi dậy. Mộ Tuyết hung hăng trợn nhìn Đinh Hiểu một cái, nhìn Đinh Hiểu kinh hồn thán đảm. Hắn không phải sợ Mộ Tuyết, là sợ Lập Nhi sẽ ra chuyện. Lập Nhi làm sao vậy? Hắn. Mộ Tuyết thu hồi vừa rồi giữ dần ánh mắt, lắc đầu. Một ngày, tên kia đã là linh sĩ cảnh. Đinh Hiểu kém chút một cái lao huyết phun ra. Lập Nhi xem ra không có việc gì, thế nhưng cái này cảnh giới tốc độ tăng lên, có chút quá kinh khủng à? Hầu nghĩa tại thời gian hơn 2 năm bên trong, từ linh hoàng cảnh tăng lên tới thiên nguyên cảnh, mà Lập Nhi một ngày liền tăng lên một cái lớn cảnh giới. Đây là tại tăng lên cảnh giới sao? gian lận cũng không phải như thế cái cách làm a. Nhìn xem Đinh Hiểu còn lo lắng lập nhị, Mộ Tuyết cười nói, "Tiên tâm đi." Bạch Sở Tiền Bối nói, "Lập nhị không có việc gì. Cho dù là hôn mê cái thời gian mấy năm, cũng lại không chút nào ảnh hưởng hắn cảnh giới, rất có thể coi hắn tỉnh lại thời điểm, cũng đã là thiên nguyên cảnh." Thế Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Ngủ một giấc, từ vượi vạn dựng dục linh tướng liền biến thành thiên nguyên cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Nếu biết rõ thạch bản tăng lên cảnh giới, là tính cả tướng lực bạo phát, nhục thân cường hóa trở toàn diện tăng lên, tựa như hậu nghĩa, hắn đến thiên nguyên cảnh cho dù không có thể bản cũng có đủ cùng mặt khác thiên nguyên cảnh một trận chiến thực lực thiếu sót duy nhất chính là kinh nghiệm thực chiến bất kể nói thế nào lập nhi có thể dung hợp khối này thạch bản tuyệt đối là một lần to lớn kỳ ngộ mà còn lập nhi vận khí vô cùng tốt hắn gặp phải chính là số một thạch bản có thể nói lập nhi khởi điểm không có bất kỳ người nào có thể so sánh với đúng cha ta nói nếu như ngươi đã tỉnh liền cho ngươi đi nghỉ sự sảnh sau 4 ngày thú tộc người sẽ đến cần chế định một phần hiệp nghị đỉnh chiến chuyện này nhất định phải ngươi tham dự đinh hiểu gật gật đầu tốt ta cái này liền đi Chương 636 Tam Vương Hội Đàm. Chương 636 Tam Vương Hội Đàm. Tuy nói thu tộc không tính là chiến bại, thế nhưng Đinh Hiệu đánh giết lục dực, dẫn đến thu tộc rút lui. Từ một loại ý nghĩa nào đó, thu tộc là ở vào yếu thế. Bất quá mọi người nhất trí cho rằng, cũng không thể đem thu tộc hoàn toàn giống như là chiến bại phương. Hiệp nghị nội dung có lẽ lấy hòa bình phát triển làm chủ. Trải qua cho tới chưa bàn bạc, mọi người định ra hiệp nghị nội dung chủ yếu. Sau bốn ngày, tứ dực đích thân dẫn người đi ra hấp động chi môn, cùng nhân tộc chạm mặt. Hiện nay thu tộc thực lực tổng hợp yếu tại nhân tộc, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục người một khi rời đi. Thu tộc thực lực tất nhiên mạnh hơn xa vạn tướng Đại Lục, thế nhưng Thu tộc cũng cần cân nhắc nếu như phe mình lại lần nữa phát động xâm lược, không bài trừ Thiên Nguyên Đại Lục chạy đến chi viện. Suy nghĩ thêm đến Đinh Hiểu thực lực, nhiều mặt nhân tố, để Thu tộc đối với xâm lược vạn tướng Đại Lục đã không ôm hy vọng, mà Âu Dương Tuân đưa ra hiệp nghị đình chiến, chủ yếu thì là yêu cầu song phương nước giếng không phạm nước sông, lấy hắc động chi môn làm ranh giới. Thỏa thuận đối Thu tộc cũng không có yêu cầu khác, đây là tứ duy bọn họ tiếp thu hiệp nghị nhân tố trọng yếu. Liên tại ký hiệp nghị phía trước, Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng nói, chúng ta bên này còn có hai điểm yêu cầu. Tất cả mọi người nhìn hướng Đinh Hiểu, không hề nghi ngờ. Hắn lời nói là nhất có trọng lượng. Đinh Hiểu tiếp tục nói, "Ta hy vọng mỗi năm, nhân tộc, vong tộc cùng thú tộc cử hành một lần luận võ, đơn thuần luận bản. Mặt khác, ba phương có thể định kỳ phái ra nhất định nhân số, tại tiếp nhận đối phương giám sát dưới tình huống, tham dự khảo sát, tham dò đối phương thế giới." Đinh Hiểu nói xong, Âu Dương Tuân liền minh bạch Đinh Hiểu ý tứ. Đinh Hiểu là muốn để vạn tướng đại lục người tiến vào cao cấp hơn đại lục luyện luyện, tiến tới thần tốc tăng cao thực lực. Hai cái đại lục đã thông phía sau, vạn tướng đại lục, vong tộc thế giới cảnh giới hạn mức cao nhất có lẽ đều có thể tăng lên tới thiên nguyên cảnh, thế nhưng lấy vạn tướng đại lục làm ví dụ, bọn họ linh tướng sư chỉ có tăng lên cảnh giới có thể, lại nghiêm trọng thiếu tăng lên cảnh giới tài nguyên, phương pháp, kinh nghiệm các loại. thông qua cái này loại phương thức, những vật này đều có thể từ thú tộc đại lục thu hay được, đem để vạn tướng đại lục linh tướng sư ít đi rất nhiều đường quen co. một phương diện khác, ba cái đại lục ở giữa giao lưu, cũng đem xúc tiến đại lục ở giữa liên hệ, hiểu rõ đối phương trạng thái. Âu Dương tuân đám người đều là chúa thể một phương, rất nhanh liền hiểu Đinh Hiểu dụng ý, tứ dực lệnh hừ một tiếng, làm như vậy, đối các ngươi là có chỗ tốt, nhưng đối với ta bọn họ có chỗ tốt gì? Đinh Hiểu từ từ nói, đệ nhất, lần này thiên kiếp về sau. Vạn tướng đại lục xuất hiện rất nhiều mới bí cảnh, những này bí cảnh liền ta cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, các ngươi người cũng có thể tham dự vào những này bí cảnh thăm dò bên trong. Đúng, vong tộc thế giới bên kia, hẳn là cũng xuất hiện chỗ như vậy a. Đinh Hiểu nhìn hướng Chấn Hồn Chân Vương. Chấn Hồn Chân Vương gật gật đầu, ta phía trước phái người đi dò xét qua, xác thực xuất hiện chỗ như vậy, chúng ta đã từng phái người thử nghiệm tiến vào, nhưng Chân Vương thở dài một hơi, xem ra kết quả không thật là tốt. Tóm lại, những này mới xuất hiện, chuẩn xác mà nói, hẳn là đã sớm tồn tại, thế nhưng gần nhất mới vừa vận hiện ra nguyên bản diện mạo bí cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Âu Dương Tu nói: Tam đại đại lục hiện nay đinh Hiểu thực lực tối cường, điểm này đại gia hẳn là không có nghi vấn a tất nhiên hắn đều nói không hiểm, ta tin tưởng không có người có tự tin nói mình có thể nhẹ nhõm tra xét những này bí cảnh a. Những lời này đều là bằng chứng đinh Hiểu lời nói tứ dực trong mắt bán tín bán nghi tạm thời nghe lấy. Đinh Hiểu tiếp tục nói, ta tin tưởng những này mới bí cảnh, có lẽ cùng chúng ta không ngừng gặp phải thiên kiếp có quan hệ, ta tin tưởng đây cũng là các ngươi nghĩ muốn tìm đáp án. Thứ hai mới vừa mới nói được tiếp kiếp, nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là cũng dự đoán được thú tộc đại lục tại không lâu sau đó đem đối mặt thiên kiếp a. Nói xong. Đinh Hiểu nhìn hướng tứ dực, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tứ Dực đắn đo rất lâu, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh một tên song dực, mấy tên mưu đầu thú nhân. Đại nhân, chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến. Song Dực nói. Tứ Dực gật gật đầu, đối Đinh Hiểu nói, cũng không có gì tốt che giấu, xác thực chúng ta quan sát đánh giá đến Thiên Kiếp chính là sắp đến. Đại khái là tại 5 năm về sau. Đinh Hiểu đám người nhìn nhau, mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới kết quả này, nhưng vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, Thiên Kiếp tựa như không phải là muốn đem cái này cái thế giới hủy diệt đồng dạng, một lần tiếp một lần, ép tới người thở không nổi. Đinh Hiểu thoáng ổn định cảm xúc, tiếp tục nói: Bây giờ đã các ngươi không có An Vạn Tướng Đại Lục cùng Vòng Tộc Đại Lục, như vậy cũng chính là nói, lần này thiên kiếp, đem đồng thời ảnh hưởng ba người chúng ta đại lục. Như vậy, tất nhiên tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, vậy ta cho rằng, các ngươi lại tốn tinh lực đi chen ép chúng ta, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nói xong, Đinh Hiểu đứng lên. Lần này Thiên Nguyên Đại Lục viện quân để các ngươi kiến kỵ, có thể là Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có hai hơn một trăm vạn người, còn có hơn ngàn vạn người đều là đến từ Vạn Tướng Đại Lục cùng Vòng Tộc Đại Lục, nhất là Vạn Tướng Đại Lục, số người nhiều nhất. Nếu như chúng ta còn lưu lại tại cao nhất nhất Tinh Linh Hoàng Cảnh. Vậy các ngươi sẽ còn dễ dàng như vậy lui binh sao?" Đinh Hiểu nhìn hướng Tư Dực. Từ Tư Dực ánh mắt bên trong không khó coi ra, điểm này cũng là hắn lui binh nguyên nhân một trong. Vạn tướng đại lục binh sĩ thực lực, so trong tưởng tượng càng mạnh. Cùng 5 năm trước so sánh, vạn tướng đại lục linh hoàng cảnh nhân số càng nhiều, rất nhiều đã từng nhất tinh linh hoàng, hiện tại cũng đã tăng lên tới cao giai linh hoàng. Thậm chí giống như là Âu Dương Tuân dạng này đỉnh cấp cường giả, đã tăng lên tới thiên mệnh cảnh. Nếu biết rõ, thú vật đại quân người cũng không phải toàn bộ đều là thiên mệnh, thiên nguyên cảnh. Bọn họ bên trong chủ lực, vẫn là linh hoàng cảnh, thậm chí linh thánh cảnh. Vạn tướng đại lục đỉnh cấp chiến lực, tạo thành thú tộc trung cấp chiến lực, mà Thiên Nguyên đại lục đỉnh cấp chiến lực thì đối ứng thú tộc đỉnh cấp chiến lực, tăng thêm linh hiểu, hầu nghĩa đám người lực uy hiếp, dạng này so sánh xuống, thú tộc mới không thể không lui binh. Gặp Tứ Dực không có trả lời, Linh Hiểu nói, năm năm sau, thiên kiếp kết thúc, có lẽ có càng mạnh chủng tộc xâm lớn, khi đó các ngươi nếu như không nghĩ một mình đối phó bọn hắn, liền nhất định phải kết hợp tam đại đại lục. Đây không phải là hiệp nghị đình chiến, mà là liên quan đến tất cả chúng ta có thể không có thể sống sót. Tứ Dực cau mày, ánh mắt không ngừng cùng thuộc hạ tiếp xúc, thậm chí sử dụng tuyệt âm phù nghị luận một lát nửa khác phía sau, tứ dực triệt tiêu tuyệt tâm vụ, cuối cùng mở miệng. Mỗi nửa năm, tam đại đại lục cử hành một lần luận võ. Tam đại đại lục ở giữa giao lưu, trước tạm định mỗi cái đại lục điều động 2.000 người, đi mặt khác hai cái đại lục tham dự thăm dò, mỗi cái đại lục cắt 1.000 người. Nếu như cái này loại phương thức có thể được, cần gia tăng nhân số, chúng ta lại hiểu thương. Đinh Hiểu khẽ miệng có chút câu lên, người này thế mà còn đưa ra phương án cụ thể. Tứ Dực lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, thế nhưng ta có một điều kiện, các ngươi nhất định phải cam đoan giao lưu nhân viên an toàn. Nếu như các ngươi mượn nhờ cơ hội này mưu đồ làm loạn, đừng trách chúng ta không khách khí. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không có vấn đề, đây cũng là ta muốn có được Cam Đoan. Tham dò quá trình, cần sử dụng Thiên mục Phủ, có thể tùy thời xem xét. Tứ Dực nhìn một chút đồng bạn, gặp đều không có ý kiến đến gì, gật đầu nói tốt. Chương 637 bị lợi dụng, Chương 637 bị lợi dụng. Thú tộc cung nhân tộc, vong tộc thỏa thuận cụ thể hạng mục công việc, Từ Âu Dương Vân, Trấn Hồn Trân Vương, tứ Dực giả xoa định ra cụ thể chi tiết. Một tháng sau, Tam tộc luận võ, đồng thời Tam tộc đem riêng phần mình tuyển ra hai tên dũng sĩ, tiến về mặt khác hai cái đại lục thăm dò. Hiệp nghị đình chiến tạm thời quyết định, đến mức các phương thực hiện tình huống thì cần thông qua đến tiếp sau quan sát. Hội nghị kết thúc phía sau, Đinh Hiểu đi qua đinh lập phòng tu luyện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nhìn xem cái kia thân ảnh nho nhỏ một thân một mình tại trong phòng dung hợp thạch bản, Đinh Hiểu liền phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình. Lập Nhi so với lúc trước chính mình niên kỷ càng nhỏ hơn, mà hắn đối mặt là cái thứ nhất từ tu luyện sơ kỳ liền dung hợp thạch bản vận mệnh, hắn con đường tương lai làm sao, ai cũng không nói chắc được. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân của mình, thế nhưng tính tình lại cùng ngươi giống nhau như lúc. Sau lưng truyền đến mộ Tuyết âm thanh, Đinh Hiểu quay đầu lại đối mộ Tuyết khẽ mỉm cười kỳ thật hắn gặp qua ta. Lần trước ngươi lén lút về nhà, đem chính mình đồ vật trộm đi thời điểm. Mộ Tuyết giống như cười phi tiếu nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cười cười xấu hổ. Đó là cầm. Ta lấy chính mình đồ vật làm sao có thể trêu trộm đâu. Mộ Tuyết chợt nhìn Đinh Hiểu một cái, về đều trở về, cũng không biết nói với ta một tiếng. Đinh Hiểu lắc đầu, ta sợ ta hù đến hai mẹ con các ngươi. Có gì phải sợ? Mộ Tuyết nhẹ hừ một tiếng, ngươi tương ngã tương dung không phải cũng rất đáng sợ nha, Ngươi nhìn đem ta dọa cho phát sợ không có. Đinh Hiểu cười đem Mộ Tuyết ôm vào lòng, thân thể mềm mại vào lòng. Mộ Tuyết hạnh phúc tựa sát tại Đinh Hiểu trong ngực. Ngươi trường nào thì đi?" Mộ Tuyết đột nhiên nói, "Ta nghe nói, Linh Nhi tại Hắc Bảo Nhân trong tay, ta biết ngươi nhất định sẽ đi tìm bọn hắn." Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Tuy nói hiện tại chính mình có thế tử, nhi tử, thế nhưng Linh Nhi trong lòng mình địa vị lại không có yếu bớt, bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hắn không có khả năng thả xuống muội muội. "Chờ thứ nhất lần luận võ kết thúc phía sau a." Đinh Hiểu nói, "Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi." Vì chiếu cố Lâm Nhi, ngươi cảnh giới đều chậm trễ rất nhiều. Mộ Tuyết lắc đầu, "Không được." Ân. Đinh Hiểu cúi đầu, kinh ngạc nhìn hướng Mộ Tuyết. "Ta cảnh giới lại cao có làm được cái gì?" còn có thể cao hơn người sao?" Lại nói, "Về sau ta có hai nam nhân bảo vệ ta, vì cái gì còn muốn như vậy phí sức tu luyện." Đinh Hiểu cao mày, Mộ Tuyết lời nói hắn thế mà không phản bác được. Nhìn xem trượng phu ngu ngơ bộ dạng, Mộ Tuyết phốc phốc cười một tiếng, "Ngươi yên tâm đi, ta còn muốn nhiều bồi ngươi mấy năm nữa, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới, dạng này, lao bà của ngươi liền có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, gẩy một cái Mộ Tuyết non mịn khuôn mặt, lao bà ta đẹp nhất." Lại nói, "Tuy nói bọn họ đã sinh một cái nhi tử, nhưng có lẽ là tu luyện quan hệ lại có lẽ là mộ tuyết thiên sinh lệ chất, hiện tại mộ tuyết vẫn như cũ có thiếu nữ gia thị, may may nhìn không ra đã là hài tử mẫu thân. Mộ Tuyết hoạt bát cau mũi một cái, sau đó đem khuôn mặt dán tại đinh hiểu trước ngực. Kỳ thật ba cái đại lục đả thông phía sau, ta tại chỗ này tu luyện cũng đồng dạng. Hùng chi, chẳng lẽ chúng ta đôi này phụ mẫu muốn đem Lập Nhi vứt xuống sao? Chung quy phải có người chiếu cố Lập Nhi a. Đinh Hiểu rốt cuộc hiểu rõ, mộ tuyết cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Lập Nhi. Có mẫu thân yêu thương thật là tốt. Đinh Hiểu cười cảm khái một câu. Bất quá, lần này ta muốn đi đại lục, là hắc bảo nhân để ta đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó xác thực vô cùng nguy hiểm, ngươi lưu lại cũng tốt. Đinh Hiểu bên dưới một cái mục đích, liền là lúc trước Thiên Nguyên đặc sứ chỉ dẫn hắn tiến về đại lục kia, đến lúc đó rất có thể lại gặp phải tên kia Hắc Y hiền nhân. Cái này liền cùng tiến về Thiên Nguyên Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Hắc Bảo nhân biết Đinh Hiểu nhất định sẽ đi, tất nhiên sẽ nhắm vào hắn. Mà nếu như Đinh Hiểu tìm tới Đinh Linh Hạ Lạc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một trận náo chiến. Thời gian kế tiếp, Đinh Hiểu trước đi hỏi thăm Cực Võ Đế Hạ Lạc. Đại thương bên kia nói Cực Võ Đế căn vốn cũng không có vẻ lại thường, lãnh dạ Âu Dương Tuân bên kia đều không có tin tức, thật giống như cực võ đế người này đột nhiên biến mất đồng dạng. Đinh Hiểu chỉ có thể khiến người ta tra tìm cực võ đế hạ lạc, hy vọng tương lai có thể có hắn tin tức. 8. Một tháng này, thú tộc trừ lần trước ký hiệp nghị có người từ hắc động chi môn trước đến, trừ cái đó ra, không có người nào vượt biên. Đinh Hiểu tại một tháng này bên trong, thả xuống tu luyện, tận lực làm bạn tại Mộ Tuyết bên cạnh, cùng thê tử mỗi ngày đều muốn kiểm tra lập nhi tình huống. Đinh lập tình huống rất ổn định, mà còn cảnh giới tăng lên chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng đến hình dung. Ngắn ngủi một tháng, hắn đã đạt đến linh võ cảnh. Theo, theo tốc độ này, nhiều nhất nửa năm sau hắn liền có thể đạt tới linh hoàng cảnh. Hơn nửa năm, trực tiếp tăng lên tới linh hoàng cảnh, loại này sự tình liền đinh hiểu cũng không dám tưởng tượng. Đồng thời, nhân tộc bên này cũng đối tham dự Tam tộc Tỷ Võ Hạng mục công việc, cùng với tiến về mặt khác hai thế giới tham dò nhân tuyển nghiêm ngặt sẵn chọn. Xích luyện cùng Đông Lê bọn họ, khi biết vạn tướng đại lục hình dạng mặt đất hoàn toàn biến dạng phía sau, cũng hy vọng gia nhập vào đội tham dò ngũ bên trong. Bọn họ cùng Hồng Nghĩa, Tưởng Nam Phong, Bạch Sà đám người, đã đối Đại Hoang Nội Bộ Phong cấm tiến hành qua tham dò. Chỉ là lấy Bạch Sà, Tưởng Nam Phong, Hồng Nghĩa thực lực bọn họ liền đạo kia đứng vững cửa lớn đều không có cách nào mở ra. nguyên bản bọn họ muốn cầu giúp đinh hiểu, nhưng nghĩ tới tiểu đinh tử khó được cùng người nhà đoàn tụ, tăng thêm liền tính mở ra cửa lớn, sợ rằng bên trong cũng cực kỳ hung hiểm, cho nên như vậy coi như thôi. chỉ là tam tộc bị võ đại hội tựa hồ gặp một chút phiền toái. nửa tháng trước tứ dực cùng chấn hồn chân vương đều phát tới truyền âm, bởi vì các tộc ở giữa có nghiêm trọng căm thù cảm xúc, nhất là thú tộc bên kia, đối với tham dự bị võ đại hội hứng thú đều không cao. thú tộc bên kia còn có thật nhiều người nói nhân tộc cho khen thưởng quá kém, đối với bọn họ đến nói không dùng được, dựa vào cái gì muốn tới tham gia luật võ? vì thế Âu Dương Tôn đặc biệt sửa đổi nhân tộc khen thưởng, trừ bỏ lúc trước hứa hẹn cơ sở tài nguyên bên ngoài, nhân tộc tuyên bố Đinh Hiểu đem tham gia lần này tam tộc thi đấu, tất cả tuyển thủ dự thi nhất định phải sử dụng dịch du phụ, hóa thành thống nhất ngoại hình phía sau tiến hành luận võ, dạng này chẳng những có thể tránh cho nhắm vào cái nào đó trùng tộc tình huống, mà còn cũng có thể ẩn tàng Đinh Hiểu thân phận. Đinh Hiểu nhận được tin tức này thời điểm đang cùng Mộ Tuyết, Tướng Vương, Âu Dương Tiên Ngọc trong nhà ác cơm, cái này Đinh Hiệu một mặt phiền muộn, ta lúc nào nói muốn tham gia tam tộc tỷ võ, lại nói liền tính ta tham gia liền có thể xúc tiến mặt khác hai cái chủng tộc tích cực tham dự luận võ. Dương Vương đối cơm nói, ta cũng cảm thấy, không biết ngươi nhạc phụ nghĩ như thế nào. Nhưng mà vượt quá hai người dự đoán chính là, làm Âu Dương tuân sửa đổi nhân tộc khen thưởng phía sau, mặt khác hai đại chủng tộc bị võ đại hội báo danh điểm, ngáy mắt bị người trên bề. Nguyên bản thú tộc đám thiên tài bọn họ đối tam tộc luận võ vốn không có hứng thú, thế nhưng khi biết đinh hiểu đem dấu tên dự thi phía sau, các lộ thiên tài cường giả nhộn nhịp báo danh, thậm chí tạo thành chỗ ghi danh nhiều vụ ẩu đã sự kiện. Thiên Nguyên Đại Lục xích luyện cùng Đông Lê, nhiều lần hướng Âu Dương Văn, lãnh Tinh Hà đám người đòi hỏi danh lạch, sừng sốt đoạt vạn tướng Đại Lục một nửa danh lạch, tổng cộng 100 người tham gia luận võ. Vong tộc Đại Lục bên kia, những cái kia nắm giữ cực cao tiềm lực du hồn nhộn nhịp xin chiến, chỉ để đánh vỡ tam tộc luận võ không người hỏi tham cục diện. Liên quan chiến danh lạch, trước đây không người hỏi tham bị võ đại hội, hiện tại lại là một phiếu khó cầu. Đối kết quả này, Đinh Hiệu cùng Ung Vương hai người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mê man, nhạc phụ ngươi cuối cùng vẫn là nhạc phụ ngươi a. Cuối cùng, Ung Vương tổng kết nói, một tháng sau, từ Đại Tần Thâm Nguyên. Vô danh đảo hấp động chi môn đồng thời tuôn ra số lớn nhân mã. Ba đại chủng tộc lần thứ nhất luận võ chính là đem bắt đầu. Đồng thời, ba đại chủng tộc giao nhau thăm dò cũng đem chân chính mở rộng. Đinh Hiểu đứng tại tuyển thủ dự thi trong đội ngũ, nhìn xem xung quanh từng cái dịch dung qua tuyển thủ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hát Vụ đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử thối, ngươi cũng có bị người lợi dụng một ngày à? Ha ha ha ha ha. Nên. Chương 638, mặt nạ. Chương 638, mặt nạ. Nhân tộc đội ngũ cuối cùng, một tên dịch dung thành nhân loại nam tử tuyển thủ, ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy. Đáng tiếc người xung quanh đều sử dụng dịch dung phù, đại hội cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vạch trần đối thủ dịch dung phù. Một tên đầu đội mũ trùng hắc bảo nam đi đến tên kia tuyển thủ bên cạnh, thấp giọng nói nói: "Đừng lo lắng, đến cuối cùng tổng sẽ gặp phải hắn. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, gặp phải hắn, trực tiếp đầu hàng. Nếu là vi phạm lời nói, đừng trách ta giết hắn." Tên kia tuyển chọn tay nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Biết." Tám. Bị vỡ đại hội chính thức bắt đầu phía sau, tất cả tuyển thủ đều bị xáo trộn, ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Mã Đình hiểu trận chiến đầu tiên đối thủ chính là một tên linh hoàng cảnh nhân tộc. Xem ra tên này nhân tộc là Vạn Tướng Đại Lục Linh tướng sư. Vì phối hợp nhạc phụ an bài, Đinh Hiểu thậm chí đổi dùng cán dài bữa, đồng thời lấy chi view chiến phụ xem như chủ linh tướng. Nhưng mà Đinh Hiểu thực lực so với đối phương cao hơn quá nhiều, nếu không phải Đinh Hiểu có ý nhiều chỉ điểm đối phương mấy chiêu, đem thời gian kéo tới 5 phút, nếu không song phương chiến đấu căn vốn cũng không có thượng tứ tính. Ngươi là Thiên Nguyên Đại Lục cường giả. Đối phương sau khi chiến bại, nhìn chằm chằm Đinh Hiểu hỏi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Tướng Đại Lục chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay mấy tên thiên mệnh cảnh cường giả, bọn họ đều không có tham gia luật võ. Trừ phi ngươi là đại thiên tướng, nhưng ta hẳn là không có vận khí tốt như vậy, có thể được đến đại thiên tướng chỉ điểm. Nghe thanh âm cùng ngữ khí, nam tử này niên kỷ có lẽ sẽ không quá lớn. Tại vạn tướng đại lục, dạng này người tuyệt đối được tính là thiên tài, mà bọn họ cũng sẽ thành vạn tướng đại lục tương lai trụ cột. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, vị này La Ca, ba người đi nhất định có thời ta, chưa hẳn nhất định muốn cùng đại thiên tướng luận võ mới có thể học được độ vận, không phải sao? Người kia về suy nghĩ một chút cùng đối thủ giao thủ quá trình. Kỳ thật đối thủ mặc dù là ngũ tinh thiên mệnh, thế nhưng biểu diễn ra thực lực cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu ít nhất đối phương không phải dùng tuyệt đối tướng lực, lực lượng áp chế chính mình chiến thắng, chính mình sở dĩ chiến bại là tại lâm chàng ứng biến bên trên cùng đối thủ có khoảng cách. Cùng hắn giao thủ, mình đích thật học được rất nhiều. Nghĩ tới đây, người kia nhẹ gật đầu, nhiều tạ lao đệ, thủ giáo. Khán đài bên trên, tôn húc sở đối miêu tầm nói, lao đại, cái nào là lao tử a? Miêu tầm hướng về bên này chiến trường chép miệng, còn có nhìn sao? Không phải liền là cái kia dùng cán dài chiến phủ tiểu tử sao? Không thể nào, thiên địa cùng một cái linh hoàng cảnh đều đánh năm phút. Liêu phi yên thuận nhìn tôn húc sở một cái, nói ngươi là hắc tử, đều là đánh giá thấp hán tử trí tuệ. Lão tứ làm sao có thể đem hết toàn lực đánh? Hắn đem hết toàn lực lời nói, đừng nói dự thi người, phóng nhãn tam đại đại lục, có người có thể đánh thắng hắn. Hầu Nghĩa than nhẹ một tiếng, nhớ ngày đó, linh bộ người mấy lần đến khiêu khích, không ai có thể tại đinh tử ca trên tay chống nổi 5 giây. Bây giờ, đinh tử ca thực lực đã kinh khủng như vậy, ngược lại Hoa Lâu như vậy mới thắng một cái thực lực kém xa chính mình người. Vẫn không có mở ra cửa ra vào tưởng Nam Phong nói, các ngươi còn không có phát hiện sao, đinh tử đã có đại sư phong phạm. Một bên, Tinh Ngữ nói tiếp, càng là thành thục lũa đầu buông xuống đến càng thấp, bây giờ đinh hiểu, càng ngày càng là ổn. Sau đó chính tại Không quản đối thủ là cái nào chủng tộc, hắn luôn là cho đối thủ mấy lần cơ hội. Nếu biết rõ Đinh Hiểu am hiểu nhất, chính là bắt lấy một cơ hội đưa người vào chỗ chết. Đây tuyệt đối không phải phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng là vì có thể khiến người khác được đến dẫn dắt, Đinh Hiểu lần lượt đổ nước. Tại đánh bại một tên thu tộc cường giả phía sau, đối phương hung hăng meo mắt lại, đối Đinh Hiểu quát: Ngươi, ngươi chỉ là may mắn thắng ta. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, may mắn cũng là thắng. Nếu là trong thực chiến, ngươi bây giờ đã mất mạng, cái này cùng may mắn không may mắn có quan hệ gì sao? Đinh Hiểu một câu, lập tức làm cho đối phương không phản bắt được. Nhưng mà. Xung quanh người quan chiến bọn họ nhưng lại không cho là như vậy, liền rất nhiều thú nhân này không nhìn nổi, lớn tiếng gọi hàng. "Uy, thua thì thua, không muốn em chúng ta thú tụt mặt, tranh thủ thời gian xuống." Ta ngược lại là cảm thấy, hắn mặc dù không có so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu, nhưng khắp nơi cũng đều so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một điểm. Trên kia đến cùng là ai? Ta nhìn hắn mấy cuộc chiến đấu, hắn động tác hành vấn nước chảy, cực kỳ ăn cướp, một khi cùng hắn giao thủ, ngươi nhìn xem hắn cũng không phải là rất mạnh bộ dáng, có thể thường thường chính là để người hoàn mỹ hoàn thủ. Ta cảm thấy cùng hắn lật vỏ so cùng chấn thi đại thiên tướng thu hoạch sẽ càng nhiều, hai cái thực lực tương đương người lõa võ, thường thường có thể càng tốt phát hiện tự thân nhược điểm. Mặc dù đinh hiệu một mực hết sức che giấu mình thân phận, thế nhưng theo tranh tài tiến hành, quan chiến hắn tỷ võ người, bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí quan sát những cái kia cường thế chiến thắng người, cũng đều nhộn nhịp chuyển đến đinh hiệu vị trí lôi đài. Cường thế nghiền ép nhìn xem mặc dù rất đã, thế nhưng nếu muốn để cao thực lực, đinh hiệu tranh tài càng để cho người được kích lợi không nhỏ. Ngày thứ nhất tranh tài chia làm trên dưới buổi trưa, tổng cộng hai tràng đào thải bốn người đâu. Kết thúc phía sau, vong tộc 200 tên tuyển thủ, có 172 người bị đào thải. Vạn Tướng Đại Lục 100 tên tuyển thủ, bị đào thải 84 người, Thiên Nguyên Đại Lục 100 người bị đào thải 64 người. Thú tộc 200 người bị đào thải 130 người. Ngày thứ 2, hai, hai cuộc tỉ thí phía sau, đào thải 102 người, còn thừa 48 người. Vong tộc còn thừa 4 người, Vạn Tướng Đại Lục nhân tộc còn thừa 4 người, Thiên Nguyên Đại Lục còn thừa 12 người, Thú tộc còn thừa 28 người. Ngày thứ 3 chỉ an bài một tràng lửa võ, đào thải 24 người. Vong tộc toàn quân bị diệt, Vạn Tướng Đại Lục còn thừa 2 người. Thiên Nguyên Đại Lục còn thừa 7 người, thú tộc còn thừa 15 người. Ngày thứ 5, chỉ còn lại 6 người. Vạn tướng Đại Lục thế mà còn có 2 người, Thiên Nguyên Đại Lục 1 người, thú tộc 3 người. Ngày thứ 6, 10 phần hí kịch hóa một mặt xuất hiện. Vạn tướng Đại Lục còn lại 2 người tại một vòng này gặp nhau. Mà lúc này, mọi người gần như có thể khẳng định là hai người này bên trong có một người chính là Chấn Thi đại thiên tướng Đinh Hiểu. Thế nhưng liền Đinh Hiểu đều có chút kỳ quái, trừ chính mình, còn có một người là ai? Từ hai người phong cách chiến đấu đến xem, một người trong đó công kích sắc bén, thường thường có thể trong thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu. Mà một người khác thì thường thường sẽ cùng đối phương đối chiến 5 phút trở lên. Nói như vậy, mọi người càng thêm thiên hướng về, cái kia công kích sắc bén nam tử chính là trấn thi đại thiên tướng. Kỳ quái, Hầu Nghĩa cùng Kiếm Thần không phải đều trên khán đài sao? Âu Dương Tuân nhìn quanh hai bên, đang quan chiến ghế ngồi nhìn thấy Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong, thậm chí nhìn thấy chiếm cứ tại Liêu Phi Yên trên bả vai bạch xạ. Người kia đến cùng là ai? Mà Tôn Húc sợ chính giống như cười phi tiếu nhìn xem Miêu Tầm, "Đại ca, các ngươi còn nói người kia là lão tứ, lần này đều nhìn lầm đi." Miêu Tầm cau mày nói, "Cái này, chúng ta vạn tướng đại lục còn có năng lực đánh bại thiên nguyên cảnh cao thủ." Trên chiến trường, Đinh Hiểu nhìn đối phương, luôn cảm giác đối phương nam tử này trên thân có một loại chính mình cực kỳ cảm giác quen thuộc, có thể là đối phương sử dụng dịch dung phủ, hắn cũng vô pháp xác định đối phương chân chính dung mạo. Tỷ võ tiếng chuông sắp gõ vang, mà tên nam tử kia quát tay, ra hiệu lại chờ đợi một lát. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, nhìn hướng đối phương. Người kia từng bước một đi đến Đinh Hiểu trước mặt, cho đến chỉ còn lại 2 3 mét. Rất lâu, người kia cuối cùng mở miệng. Ta thật rất chán ghét mang theo mặt nạ luôn đó. Trước đây là, hiện tại cũng là. Chương 639, Tứ cấp đại lục, chương 639, Tứ cấp đại lục. Đinh Hiểu như mày, kinh ngạc nhìn xem đối thủ, ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt của đối phương một mực rơi vào Đinh Hiểu trên thân, trong nháy mắt thậm chí để Đinh Hiểu hoài nghi ra hỏa này xuất hiện trên tinh thần hoảng hốt. Đinh Hiểu rất xác định chính mình không có sử dụng bất luận cái gì tinh thần loại khống chế thần thông, không có gì người kia hàm hàm hồ hồ nói. Sau đó hắn nhìn hướng trọng tài, đột nhiên nhấc tay, trận này ta nhận thua. Dứt lời lại nhìn Đinh Hiểu một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Các loại, Đinh Hiểu xa xa gọi lại người kia, ngươi, ta biết ngươi. Bước chân người nọ lập tức ngừng ở phía xa, đưa lưng về phía Đinh Hiểu, cương tại nguyên chỗ. Đinh Hiểu Âm Thanh có chút run rẩy, nói: "Ngươi đến cùng là ai? Ta cảm thấy rất quen thuộc, ngươi nhất định là người ta quen biết, đúng không?" Một cái mắt, người kia viền mắt liền động ứng. Rất lâu, hắn lắc đầu, "Ngươi nhận là người." Dứt lời cũng không dừng lại, thần tốc xuống lại, xâm nhập đám người. Chờ Đinh Hiểu đuổi theo thời điểm, lại không bao giờ tìm được người kia bóng lưng. Đinh Hiểu thất lạc nhìn xem xung quanh từng trương khuôn mặt xa lạ, hồi lâu sau, dù chỉ có chính mình có khả năng nghe được âm thanh, yếu ớt nói: "Linh Nhi, là ngươi sao?" Phía sau là gõ, Đinh Hiểu hoàn toàn không tại trạng thái, thậm chí thua ở một tên tu tộc trong tay. Đương nhiên Đến cuối cùng mọi người biết được hắn chính là chấn thi đại thiên tướng thời điểm, phần lớn cũng đều là cho là hắn không muốn tiếp tục chiếm đoạt danh hạch, cố ý thua rơi lở võ. Buổi tối, Đinh Hiểu một người ngồi ở trong sân cây kia cây táo bên dưới, nhẹ vô về cây táo thô giáp thân cây, ngước mắt nhìn tinh không, rơi vào trầm tư. Tại Nam Lâm thành, cái kia trong nhà cũng có một viên cây táo. Bình thường, chỉ cần Đinh Hiểu ở nhà, bọn họ liền sẽ cùng một chỗ dưới tảng cây ăn cơm, hóng mát. Linh Nhi sẽ an tĩnh ngồi dưới tảng cây theo lửa, chờ lấy Ka Ka từ thi bộ chấp hành xong nhiệm vụ về nhà cũng sẽ dưới tảng cây vẽ tranh, đem ca ca không ở nhà lúc phát sinh sự tình vẽ xuống đến, chờ đinh hiểu trở về thời điểm, hắn sẽ ngồi dưới tảng cây nhìn kỹ Linh Nhi vẽ xuống mỗi một bức tranh họa. Ngồi đến cuối mùa hè, hắn cùng Linh Nhi liền sẽ dùng cây gậy chúc gõ cành cây, sau đó cùng một chỗ thu thập rơi xuống quả táo. Các ngươi không muốn khó chịu, ra ra về sau lại biến thành trên trời sáng nhất vì sao kia, một mực nhìn lấy các ngươi. Đinh hiểu viền mắt tầm ướt, hắn nhìn lên bầu trời bên trong sáng nhất vì sao kia, nhẹ giọng hỏi, "Gia gia, đó là Linh Nhi sao? Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Một thân ảnh nhẹ nhàng đi tới đinh hiểu sau lưng, vì hắn khoác lên một cái áo khoác. Đinh Hiểu quay người nhìn thấy Mộ Tuyết chính thủy mị nhìn xem chính mình bên ngoài lạnh lẽo Mộ Tuyết hai mắt giống như ngôi sao trên trời đồng dạng sáng tỏ nàng lo lắng Đinh Hiểu nhưng lại hiểu chuyện không đi quấy rời hắn Đinh Hiểu hít sâu một hơi đem Mộ Tuyết ôm vào trong ngực Phu quân ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm kiếm Linh Nhi nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta cùng Lập Nhi đều sẽ chờ ngươi trở về Đinh Hiểu trùng điệp gật đầu ta nhất định sẽ trở lại 8. lần này luận võ hiệu quả vượt ra khỏi mong muốn luận võ quá trình bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện gây nên người tử vong tình huống mà cùng lúc đó ba đại trùng tộc phái ra đội thăm dò ngũ cũng đã bắt đầu tiến hành thăm dò lấy Âu Dương Tuân, tứ dực giả xoa, chấn hồn chân vương làm đại biểu bà phe thế lực quyết định, đem cùng hưởng thăm dò kết quả. Dù sao bọn họ cân nhắc đến mối bí cảnh cùng thiên kiếp có quan hệ, đây là bọn họ nhất định phải cộng đồng đối mặt vấn đề, vô luận là luận võ vẫn là thăm dò, đều chính đang tăng nhanh tam đại đại lục hợp tác cùng dung hợp. mắt thấy cục diện trước mắt đã ổn định lại, Đinh Hiểu cũng chuẩn bị tiến về kế tiếp đại lục. hắn có một loại cảm giác, tại kế tiếp đại lục, có lẽ hắn liền có thể để lộ hắc bảo nhân bộ mặt thật. Vương giả đại lục hấp động chi môn bên ngoài, đã không thấy hắc bảo nhân ảnh tử, không biết bọn họ có phải hay không đã bỏ đi nơi đây. Đinh Hiểu lập tức để chấn hồn chân vương đem nơi đây phong tỏa, tránh cho có người ngộ nhập. Bởi vì lần này so ngày trước bất kỳ lần nào xuyên việt đều càng thêm nguy hiểm, tương đương với bọn họ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối chỗ. Đinh Hiểu cũng chế định đặc thù phương án. Đinh Hiểu vốn định một người tiến về, nhưng cuối cùng trải qua mọi người bạn bạn, hầu nghĩa cùng tưởng nam phong, tinh ngữ còn có bạch xà đem cùng Đinh Hiểu cùng một chỗ tiến về dị giới. Những người khác tùy thời chờ lệnh, đồng thời để Đinh Hiểu trước thời hạn chuẩn bị cho bọn họ một tấm định hướng truyền thống phủ. Một khi bên kia cần muốn giúp đỡ, sẽ có người trở về thông báo bọn họ, bọn họ liền lập tức tiến về chi viện, an bài tốt phía sau. Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa đắng người, xuyên qua hắc động chi môn, hướng về vị trí đại lục xuất phát. Đinh Hiểu cái thứ nhất từ hắc động chi môn đi ra, vừa ra tới hắn liền phát hiện, chính mình chính đặt mình vào một tòa trong động phủ. Xung quanh tiếng nước lên ken, trong động hồ nước chiếu dọi ra sóng ánh sáng, tại vách động vừa đi vừa về lăn lư. Nơi này tia sáng rất tốt, xung quanh lạnh buốt, không khí trong lạnh, thậm chí có thể nghe được sơn tuyển một ít trong veo hương vị. Không bao lâu, Thưởng Nam Phong, Hầu Nghĩa, Tinh ngữ cũng đều đi ra. Bạch Sa ghé vào Tinh Ngư trên bà bay, cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không có nhân loại hương vị. Bạch Sa nói, bình thường hẳn là không có người đến qua. Đinh Hiểu đám người gật gật đầu, thoáng vùng lòng cảnh giác, trầm giọng nói, chúng ta không nên kinh thường, từ chúng ta tiến vào đại lục này bắt đầu, Hắc Bảo Nhân có lẽ liền biết chúng ta đã tới. Đinh hướng truyền tống phù cần dựa vào truyền âm phù xem như chỉ dẫn, mà sử dụng Đinh Hiểu truyền tống phù, bị dùng làm tiêu ký vật truyền âm phù cũng sẽ có nhỏ xíu phản ứng. Đinh Hiểu truyền âm phù là Hắc Bảo Nhân cho hắn, tên kia khẳng định sẽ mười phần chú ý truyền âm phù động tĩnh, cảm thấy được bọn họ đến đồng thời không phải việc khó. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đinh Hiểu nói xong, mang theo mọi người, theo dòng nước phương hướng hướng động đi ra ngoài. Đại khái đi ước chừng nửa canh giờ, bốn người cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí ra động động, phát hiện bọn họ chính đặt mình vào một mảng lớn cực kỳ rậm rạp rừng cây. Chỗ cửa hang đã bị dây leo loại thực vật hoàn toàn bao trùm, nhất định phải chặt đứt một chút bộ rễ mới có thể đi ra. Bọn họ vị trí hẳn là một chỗ sườn gốc, mấy người theo dây leo leo lên, không bao lâu liền đã bỏ tới cao điểm. Liếc nhìn lại, cái này cái thế giới cùng vạn tướng đại lục, Thiên Nguyên đại lục không hề khác gì nhau. Đại bộ phận địa khu đều là rừng rậm, mọc đầy không biết tên thực vật, xung quanh có chút vô hại chim thú, nơi xa truyền đến cùng loại sói tru âm thanh. Ân Đinh Tử Ca, ngươi nhìn nơi này. Hầu Nghĩa hình như phát hiện cái gì, cho hỏi mọi người đi qua. Mấy người đi tới hầu Nghĩa vị trí, phát hiện nơi này có một mảnh đất, rõ ràng sớm đã bị người thanh lý qua. Tại chỗ này dựng thẳng một khối mục bài, giống như một khối cột mốc đường. Trên đó viết một câu, còn dán vào một tấm bố cáo. Hoan nên các ngươi đi tới tứ cấp thế giới. Thiên Đông lịch ngày mùng ngày 1 tháng 11, Bạch Quỷ Thành đem cử hành thiên tuyến chi chiến. Đinh Hiểu cao mày. Đây cũng là Hắc Bảo nhân lưu lại. Hầu Nghĩa nói, Đinh Tử Ca, bọn họ muốn làm gì? Tưởng Nam phong đối Đinh Hiểu nói, bọn họ để ngươi tham gia cái gì thiên tuyến chi chiến? Tinh ngữ gỡ xuống tấm kia báo cáo nhìn một chút, đây là liên quan tới Thiên Tuyển Chi Chiến thông báo nói rõ. Bất quá phía trên cũng tiết lộ một chút mặt khác tin tức. Đại Lục này tên là Thần Dụ Đại Lục, cũng là một cái nhân tộc Đại Lục, thực lực tối cường là Ngũ Thánh. Thiên Tuyển Chi Chiến là Thần Dụ Đại Lục tàn khốc nhất luận võ, mỗi 3 năm nâng làm một lần, tất cả so tài đều là sinh tử chi chiến dự thi song phương đến chết mới thôi. Mà tàn khốc như vậy luận võ, được đến khen thưởng cũng là dị thường mê người. Bởi vì chế độ thi đấu nguyên nhân, Thiên Tuyển Chi Chiến sẽ chỉ có một người nắm giữ thứ tự, mà người này đem thu hoạch được một lần tiến vào Cựu Thần Điện cơ hội. Thông báo bên trong thuyết minh sơ qua Cựu Thần Điện, tại nơi đó, có cực ít sát suất sẽ có được Cựu Thần chỉ dẫn, có thể là phương diện tu luyện, cũng có thể là giải nạn đáp nghi ngờ, có thể nói, chỉ cần Cựu Thần tiên linh, hỏi cái gì đều có thể được đến giải đáp. Nhìn đến nơi đây, Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày. Muốn nói vấn đề, hắn vấn đề thực tế quá nhiều. Chương 640, Kinh khủng thần dụ đại lục, chương 640, Kinh khủng thần dụ đại lục. Một bài bên trên nội dung rất có thể là Hắc Bảo nhân để lại cho Đinh Hiểu. Tinh Ngữ nói, bọn họ rất có thể tại Thiên Tuyển Chi chiến đối phó Đinh Hiểu. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước đi tìm người hỏi một chút nhìn xem thiên tuyển chi chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. bất kể nói thế nào, hiện ở phía trước dài trước mắt đại lục này mới là trọng yếu nhất. đinh hiểu gọi ra tiểu dạng, mang theo mọi người rời khỏi nơi này trước. để cho an toàn, bọn họ liên tục đi qua mấy tòa thành thị phía sau, đặc biệt tìm một cái không lớn không nhỏ thành trì phụ cận chậm đất. là một cái nhân loại đại lục, nơi này nhân loại cùng vạn tướng đại lục cùng thiên nguyên đại lục ở vẻ bề ngoài bên trên cũng không có quá lớn khác nhau. đinh hiểu bốn người đi theo đám người lặng yên chui vào tòa thành thị này, tòa thành trì này quy mô cùng long lân thành tương đối chỉ là mấy người bí mật quan sát phát hiện, một chút tiểu thương bán hàng trong cảnh giới, thế mà đều có thể đạt tới linh võ cảnh, linh thánh cảnh. Tưởng Nam Phong nắm giữ phong phú xuyên việt kinh nghiệm, hắn suy đoán người nơi này có lẽ chủ yếu lấy tinh thạch xem như tiền tệ. Ngắn ngủi quan sát phía sau, xác thực xác nhận Tưởng Nam Phong suy đoán. Chỉ là, người nơi này thế mà chỉ thu lấy tuyệt phẩm lấy thượng phẩm chất tinh thạch. Hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, tứ phẩm phẩm giai tinh thạch, tại chỗ này căn bản là nhìn không thấy, tùy tiện một cái bình dân dáng dấp cư dân, từ trữ vật đại bên trong lấy ra thấp nhất đều là tuyệt phẩm cấp tinh thạch. Mà một chút giá cả tương đối quý giá vật phẩm thì cần dùng đến tuyệt phẩm, cùng với một loại tên là bạch tinh quang thạch. Bình thường tinh thạch đều là màu tím đen tinh thạch, mà loại này màu trắng tinh thạch thì toàn thân hơi mờ, nhan sắc hiện ra màu trắng tinh tiếng hò reo khen ngợi quang thạch. Nhìn thấy ven đường một nhà tiệm vũ khí bên trong, ngay tại bán phá giá một nhóm bát dai, cựu dai vũ khí, đinh hiểu trong mắt kém chút không có rơi ra đến. Êch. Tinh ngữ, các ngươi thiên nguyên bên kia, bát cựu dai vũ khí rất phổ biến sao? Tinh ngữ cũng mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, liền nói bát dai à, tuy nói không tính là đặc biệt hí hữu, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải loại này, tùy tiện cái gì tiệm vũ khí đều có thể có chớ đừng nói chi là dùng để bán phá giá. Mà còn, hắn, hắn nơi này thế mà còn có nhiều như vậy cựu giai vũ khí. Nói đùa cái gì? Nói là bán phá giá, kỳ thật giá cả cũng không tiện nghi. Lão bản tại cái kia phí sức hết lớn. Chất lượng tốt phàm phẩm vũ khí bán đồ bán tháo a, một khối bạch tinh thạch, tùy ý tuyển lựa, chạy qua đi qua, không nên bỏ qua a. Tất cả một khối bạch tinh thạch, tới trước được trước a. Đinh hiểu bốn người sắc mặt tương đối khó coi. Những người này bên trong, muốn nói vũ khí tốt nhất, đại khái chính là tượng nàng phong. Thế nhưng hắn thanh kia thái cực hồn nguyên kiếm, đến mức những người khác vũ khí cao nhất cũng chính là cựu giai vũ khí, vẫn là không có đạt tới thần khí cấp bậc cựu giai vũ khí. Mã ơi, đại lục này khó tránh cũng quá khoa trương đi. Hầu Nghĩa hít sâu một hơi, cựu giai vũ khí như thế không có tôn nghiêm sao? Cái này nhưng vẫn là một cái không tính lớn thành trì a. Mọi người khiếp sợ, còn chưa kết thúc. Khi đi ngang qua một nhà dụng cụ bảo hộ cửa hàng thời điểm, Tưởng Nam Phong nhìn thấy cửa hàng cửa nhà bày ra một đống rác rưởi cũng hẳn là một chút lợi lộc hàng, chỉ là liền tiến vào quầy hiện ra cơ hội đều không có, liền bị lung tung chồng chất tại kia bên trong. Kết quả bên trong có một kiện hộ tập giáp, cùng Tưởng Nam Phong thu thập một kiện rất tương tự. Tường Nam Phong khiếp sợ lấy ra bản thân kiện kia hộ tâm giáp, vừa đi vừa về so sánh chất liệu, lại nhìn xem chủ quán cho ra nhãn hiệu xử lý thương phẩm. Cái này, cái này, cái này linh quang hộ giáp là ta thu thập 3 năm nổi lấy. Tường Nam Phong cả kinh nói, hắn bảo bối, tại cái này không đáng chú ý thành trì thành xử lý thương phẩm. Tường Nam Phong nhắm mắt lại, không ngừng làm hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hầu nghĩa lắc đầu nói, Tường đại ca, không nên nghĩ không ra, có lẽ bọn họ hộ tâm giáp phòng ngự hiệu quả còn không có người tốt đâu. Đúng vào lúc này, chủ quán nhìn tới cửa có người ngừng chân, đi tới. Chỉ bất quá coi hắn nhìn thấy Tưởng Nam Phong trong tay, cầm một kiện cùng tự mình xử lý bán đồ bán tháo thương phẩm tương tự hộ tâm giáp lúc, lập tức hơi không kiên nhẫn. Lại là đến bán hộ tâm giáp. Lão bản thế mà trực tiếp từ Tưởng Nam Phong trong tay, đem kiện kia hộ tâm giáp làm mất. Tưởng Nam Phong còn không có kịp phản ứng, đối phương đã thao thao bất tuyệt nói. Đây là làm bằng vật liệu gì à? Liền ngươi cái này hộ tâm giáp, liền thần hư cảnh tùy tiện một lần công kích cũng không ngăn nổi. Hình ảnh thô giáp, chất liệu thô lậu, liền bên trong lẫn chứa phù trận đều kém làm cho người khác giận sôi. Dứt lời, lão bản trực tiếp đem hộ tâm giáp ném cho Tưởng Nam Phong, quay người hướng đi trong cửa hàng. Các ngươi những này còn buồn có thể hay không làm điểm tốt một chút mặt hàng tới, trên tay ngươi cái này, ta làm tặng phẩm, khách hàng đều ngại mang theo phiên phước. Hầu nghĩa vừa vặn an ủi tưởng Nam Phong lời nói, để tưởng Nam Phong thoáng khá hơn một chút, kết quả lão bản mấy câu nói, quả thực đem tưởng Nam Phong nháy mắt đánh vào tầng 18 địa ngục. Toàn thân mình trên dưới ra sản, góp nhặt nhanh 500 năm đại lượng quý hiếm bảo vật, đến lại lúc này. Chẳng không đều muốn bị ghét bỏ. Cuối cùng, tại đinh hiểu đám người nâng đỡ, cuối cùng là đem tưởng Nam Phong nửa đỡ nửa chiếc, rời đi đổ phòng ngựa cửa hàng. Tốt tại nhà trọ tu phí đồng thời không dùng đến Bạch tinh thạch, một khối thần phẩm tinh thạch, đầy đủ mấy người trước ở lại. Mấy người tụ tập tại Tưởng Nam Phong trong phòng, từng cái biểu lộ đều mười phần cổ quái. Tại bọn họ riêng phần mình thế giới bên trong, bọn họ đều là đỉnh cấp nhân vật, mà đến bọn họ cấp độ này, xưa nay sẽ không vì tiền tài lo lắng. Nhưng mà đến cái này Thần Dụ Đại Lục, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình nửa đời trước tích lũy tài phú, tại chỗ này quả thực không đáng một đồng. Trầm mặc rất lâu, Tinh Ngư đột nhiên mở miệng, "Ta, ta phía trước nhìn thấy một cái tinh quỹ nghi, trình độ phức tạp là ta chưa từng thấy qua, ta hỏi một cái giá cả, muốn bốn vạn cái bạch tinh thạch." Hầu nghĩa tại chỗ đem một miệng trà phun ra ngoài, đinh hiểu cuối cùng mở miệng, hắn điếu đất nói: Tốt xấu chúng ta cũng là từ Vạn Tướng Đại Lục đi qua Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng ta cũng chưa từng cảm giác được to lớn như vậy trên lệnh. Hầu Niệm mở miệng hỏi, nơi này thật là tứ cấp thế giới sao? Thiên Nguyên Đại Lục tiểu thương bán hàng rong, tuyệt sẽ không bán ra vũ khí trang bị, cũng sẽ không trực tiếp dùng tinh thạch xem như tiền tệ. Nhưng nơi này, trực tiếp chính là tuyệt phẩm cấp bậc tinh thạch. Tường Nam Phong cuối cùng thong thả lại sức, hắn thật dài hít một tiếng, nói, có hai loại khả năng. Nói nơi này là tứ cấp đại lục, là khối kia một bài, mà khối kia một bài, cực lớn khả năng là Hắc Bảo Nhân viết cho Linh Hiệu nhìn. Cho nên, nơi này có khả năng không phải tứ cấp thế giới mà là ngũ cấp, thậm chí lục cấp thế giới. Loại thứ hai có thể tăng cấp thế giới cùng tứ cấp thế giới ở giữa, có một lần chất biến. Liên giống chúng ta lúc tu luyện, linh võ cảnh cùng linh thánh cảnh ở giữa, bởi vì có linh cung tạo thành, bởi vậy cũng có chất biến đồng dạng. Loại này chất biến đưa đến thần dụ đại lục vũ lực trình độ, bao gồm phụ trợ vũ khí, đồ phong ngự, linh phụ các loại vật phẩm khác đẳng cấp, toàn bộ cùng nhau có chất biến bay vọt. Suy nghĩ một chút, tưởng Nam Phong lại bổ sung một câu, à, cũng có khả năng có loai tình huống thứ ba. Đó chính là hai cái này nhân tố cùng có đủ cả. Chương sáu tiên nhân chỉ lộ. Chương 641: Tiên nhân chỉ lộ. Mặc kệ là loại nào có thể, hiện tại xem ra, Hắc Bảo Nhân dẫn Đinh Hiểu trước đến, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta nghe đến lão bảng kia nói lên thần hư cảnh hầu nhiên nói, thần hư có phải là thiên nguyên vệ sau cảnh giới? Thế nhưng, ta cảm thấy hắn đối thần hư cảnh giới có vẻ như cũng không phải là quá để ý, hắn nói, liền thần hư cảnh một kích cũng không ngăn nổi, nghe tới thật giống như thần hư cảnh cũng chẳng có gì gây gớm. Đinh Hiểu cũng nghĩ đến chi tiết này, gật đầu nói, chẳng lẽ nói, nơi này cảnh giới không chỉ so thiên nguyên cao hơn một cấp, lại hoặc là tứ cấp đại lục không nhất định chỉ là so thiên nguyên như thế tam cấp đại lục, cao hơn một cái cảnh giới. không được, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng thần dụ đại lục tình huống. hiện tại thời gian còn sớm, mọi người tính toán lại ra ngoài thám tính một chút tình huống. tinh ngữ đột nhiên cản bọn họ lại, các loại, ta trước đến tính toán một quẻ. nàng từ trên bùi tóc đem phát xin gỡ xuống, bình để lên bàn, đồng thời phát động một tấm linh phủ, trong miệng lẩm nhẩm, tiên nhân chỉ lộ. sau đó chuyển động phát xin, đẹp mắt bằng bạc phát xin ở trên bàn xoay tròn mấy tuần phía sau, cuối cùng tốc độ càng ngày càng chậm, dừng lại lúc, đầu nhọn chỉ hướng tây nam phương hướng. Tinh Ngữ thu hồi phát tiên, nói với mọi người nói, tiên nhân chỉ lộ, cần tâm thành hỏi đường, hướng phương hướng nào đi. Không bao lâu, Đinh Hiểu bốn người dừng ở một chỗ kể chuyện trước gian hàng. Lúc này, một tên cao gầy người kể chuyện ngay tại cho trước mặt mười mấy tên hài đồng nói xong cái nào đó thần dụ đại lục truyền thuyết. Ba người khác đều nhìn về tinh Ngữ. Ách, tinh Ngữ tỷ, xem bòi báo trước địa phương, sẽ không phải là nơi này đi, hầu nghĩa khỏe miệng nhếch lên. Tinh Ngữ quyến rũ cười một tiếng, ta nhìn nơi này cũng không thể a. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, thật như tới, liền nghe một chút a. Mấy người cũng không quản những hài tử khác cùng người kể chuyện ánh mắt kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị chuyển ghế tới nghe bình thư, kể chuyện tiên sinh đột nhiên nói, "Tốt, hôm nay liền nói tới chỗ này, lần sau chúng ta nói tiếp." Bọn nhỏ trong miệng truyền đến một mảnh thất vọng âm thanh, nhưng vẫn là lần lượt tản đi. Kể chuyện tiên sinh nhìn Đinh Hiểu bốn người một cái, lắc đầu chuẩn bị rời đi. "Ngờ chậm, vị tiên sinh này." Đinh Hiểu vội vàng đứng dậy, gọi lại kể chuyện tiên sinh. Người kia quay đầu kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, "Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì sao?" "Tiên sinh có thể cho chúng ta nói bên trên một đoạn." Đinh Hiểu nói. Người kia khẽ nhíu mày, Nhìn sắc trời một chút nói, không còn sớm sủa, nếu là quá muộn trở về, ta sợ là không về nhà được. Các ngươi muốn nghe sách, ngày mai vội a. Tinh ngữ cũng đi tới, tiên sinh nói một đoạn muốn bao nhiêu tiền. Tiền. Cho những hải tử kia nói kể chuyện xưa mà thôi, thu cái gì tiền. Các ngươi đến cùng muốn làm gì. Tinh ngữ nói, tiên sinh, thực không dám dầu dếm, chúng ta là theo bên ngoại xã. Đại lục khắc tới, muốn biết một chút thần dụ đại lục, tiên sinh có thể tạo thuận lợi, trên người chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể cho tiên sinh hai khối thần phẩm tinh thạch. Tường Nam Phong cùng Hầu Nghiệt đều kinh ngạc nhìn xem Tinh Ngữ, nàng làm sao dễ dàng như vậy liền nói ra mấy người nội tình. Liên đến từ đại lục khác loại này sự tình nói hết ra. Nhưng mà kỳ quái là, người bình thường kia dáng dấp người kể chuyện, thế mà cũng không có hô to gọi nhỏ, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem Tinh Ngữ. "Ngươi nói, các ngươi đến từ đại lục khác?" Đối. Người kể chuyện ánh mắt dần dần phức tạp, theo rồi nói ra, "Người xứ khác ta gặp phải không ít, gần như mỗi một cái người xứ khác đối với chính mình thân phận đều là che che lấp lấp, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải giống các ngươi dạng này." Nhìn các ngươi cảnh giới, ta suy đoán các ngươi đến từ cấp thấp thế giới. Như vậy hai khối thần phẩm tinh thạch có lẽ đối các ngươi đến nói không phải một số lượng nhỏ. Cũng được, một cái nhấc tay mà thôi, chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp tối nay nơi ở, ta có thể miễn phí cho các ngươi nói một chút cái này thần dụ đại lục. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến, tinh ngữ lại xuất phát phía trước nói qua. Tiên nhân chỉ lộ, tâm thành hỏi đường, chẳng lẽ đây chính là nơi mấu chốt? Tốt Tòa, hắn cũng không phải xem sao thầy, như thế mơ hồ sự tình, chính mình có thể không làm rõ ràng được. Chỗ ở sự tình rất dễ giải quyết, hầu nghĩa cùng Đinh Hiểu một phòng là được rồi. Bọn họ lúc này mang theo người kể chuyện về đến khách sạn. Người kể chuyện thường thường thích vào Nam Gia Bắc, bọn họ đem chính mình nghe được cố sự, làm chút gia công, nói cho địa phương khác người nghe. Mặc dù nói thư nhân không thể tin hoàn toàn, thế nhưng bọn họ biết rõ sự tình, lại so với bình thường dân chúng tầm thường càng nhiều. Từ người kể chuyện trong miệng, đinh hiểu bọn họ cuối cùng đại khái hiểu rõ cái này Thần Dụ Đại Lục. Thần Dụ Đại Lục, thuộc về ngũ cấp thế giới. Thiên Nguyên cảnh bên trên chính là Thần Hư cảnh, Thần Hư cảnh cường giả đã có thể đại lượng đem tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại Thần Hư cảnh có thể thay nền cái thứ ba tự thân dựng dụng phụ trợ linh tướng. Chính như tưởng Nam Phong phía trước suy đoán như thế, Thần Hư cảnh so với Thiên Nguyên cảnh Tuyệt đối là một lần to lớn chất biến quá trình. Thiên nguyên cảnh chỉ là chút ít sử dụng tinh thần chi lực, mà thần hư cảnh thì là đại lượng sử dụng tinh thần chi lực, bởi vậy, vô luận là tướng lực, vẫn là linh cung đều sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Mà lúc này dựng dục linh tướng, đã không phải là truyền thống ý nghĩa bên trên phụ trợ linh tướng. Người kể chuyện nói, thần dụ đại lục quản đệ tứ linh tướng gọi là tinh tướng. Chỉ cần có thể dựng dục ra tinh tướng, đều là cực kỳ cường đại linh tướng, loại này linh tướng cùng bình thường linh tướng khác biệt chính là, mà các linh tướng phần lớn là bên ngoài vật hình thái hiện rõ, mà tinh tướng thì là một chính minh khác. Đinh Hiểu lập tức sử sốt Người kể chuyện đối với Tinh Tướng nói rõ, để Đinh Hiểu nháy mắt nghĩ đến muội muội của mình, Đinh Linh. Từ nhỏ Đinh Linh liền có một cái cùng mình dài đến giống nhau như lúc Linh Tướng. Tại Vạn Đạo Thiên Lộ, Đinh Hiểu đồng dạng không nhìn thấy Đinh Linh Linh Tướng, chẳng lẽ nói, Linh Nhi từ nhỏ dưỡng dục chính là Tinh Tướng? Nhưng mà, khiếp sợ còn chưa kết thúc. Thần hư cảnh bên trên, còn có thần nguyên cảnh, nghe nói thần nguyên cảnh cũng có thể thay ngén mới linh tướng. Người kể chuyện tiếp tục nói, rất nhiều thần dụ cường giả sẽ thông qua thủ đoạn đạt tụ, xuyên việt đến cao cấp thế giới, tiến tới tăng lên tới thần nguyên cảnh bên trên cảnh giới chỉ là như vậy nhân vật, không phải chúng ta những người này có thể tiếp xúc đến. Tường Nam Phong trừng to mắt, các ngươi, các ngươi đã biết hấp động chi môn tồn tại, đồng thời đã bắt đầu lợi dụng hấp động chi môn tu luyện. Ngươi kể chuyện khẽ mỉm cười, vô ý mạo phạm, nhưng tha thứ ta nói thẳng, liền các ngươi đều biết rõ, vì cái gì các ngươi cho rằng thần dụ đại lục đỉnh cấp cường giả làm không được đâu. Cái này lời mặc dù không dễ nghe, thế nhưng một chút vấn đề cũng không có. Trong miệng các ngươi hấp động chi môn, chúng ta gọi là tinh thần chi môn, mà có thể cảm giác được tinh thần chi lực người, có thể càng tốt sử dụng tinh thần chi môn, cho nên kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là các ngươi là như thế nào tìm tới tinh thần chi môn? Thúc Đa, kể chuyện suy tư của người mới là bình thường tư duy. Thần Nguyên Cảnh ta không phải hiểu rất rõ, cho nên cũng chỉ có thể nói cho các ngươi những này. Ngươi kể chuyện nâng chén trà lên, uống một hơi nước. Đúng, Phương Thiên Sinh, xin hỏi, liên quan tới Thiên Tuệ Chi Chiến, ngươi biết chút ít cái gì? Còn có, hiện tại là Thiên Nông lịch cái gì thời gian? Ngươi kể chuyện thả xuống tách trà nói, Thiên Tuệ Chi Chiến là tiến vào Cựu Thần Điện đường tắt duy nhất. Nghe nói Cựu Thần vẫn lạc, thế nhưng Cựu Thần lại tôn sùng có một ít thần thông lưu truyền thế gian, mà Cựu Thần Điện chính là nắm giữ Cựu Thần thần thông địa phương. Tất nhiên là thần mình, liền có thể biết đi qua, hiểu tương lai, khống chế thiên điện. Đương nhiên, các ngươi muốn hỏi vì sao cựu thần có thần thông như thế còn sẽ vất lạc, ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, trở lại cựu thần điện, chính là nếu như có thể đi vào cựu thần điện, mà còn đồng thời có thể được đến cựu thần cảm ứng, như vậy đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là một lần cơ duyên to lớn. Bất quá muốn tham gia thiên tuyển chi chiến, nhất định phải là thiên nguyên cảnh người mới có thể tham gia, mà còn nhất định phải thông qua một chút cơ sở khảo hạch. Tất nhiên tên là thiên tuyển chi chiến, tất cả người tham dự, đó cũng đều là chân chính thiên tuyển chi tử, thực lực cực kỳ khủng bố. Tại riêng phần mình trong đại lục, đều là vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong tồn tại. À, đúng, thiên tuyển chi chiến ba năm một lần, tính xuống, hẳn là sang năm tháng 11 bắt đầu, hôm nay là mùng ngày 3 tháng 10, còn có một năm mang một tháng. Nhưng nghe đến đó, Đinh Hiểu bọn họ không khỏi kinh hồn táng đảm. Thiên tuyển chi chiến, lại là đến từ từng cái đại lục trí cường giả ở giữa tự chiến, chương 642, chia ra hành động, chương 642, chia ra hành động. Từ kể chuyện tiên sinh nơi đó biết được, bọn họ còn có thời gian một năm chuẩn bị. Để tỏ lòng cảm tạ, Tưởng Nam Phong cho kể chuyện tiên sinh chuẩn bị một bàn hảo tiểu thức ăn ngon đối với tứ hải phiêu bạn người mà nói có thể tại sạch sẽ nhà trọ thư thư phục phục ở lại một đêm có rượu có thịt có người nói hắn chưa từng nghe nói qua kiến thức cũng là một loại hưởng thụ đợi đến ban đêm đinh hiểu bọn người mới trở lại chỗ ở của mình mọi người nhìn nhau không khỏi đều phát ra một trận cười khổ ngũ cấp thế giới đinh hiểu cười khổ nói chúng ta đây là một cái ngày một cấp a ta cảm thấy hắc bảo nhân để đinh tử ca tham gia thiên tuyển chi chiến thứ nhất là muốn nhìn xem đinh tử ca tiềm lực thứ hai bọn họ muốn mượn đại lục khác cao thủ giết đinh tử ca hồng nghĩa lo lắng nói tinh ngữ cao mày thiên tuyển chi chiến có thể là không chết không thôi a nhất định phải có một phương bị giết chết mới tính chiến thắng, cái này cũng quá tàn khốc đi. Bạch Sa nói, các ngươi không cảm thấy Hắc Bảo Nhân còn có một loại có thể là muốn Đinh Hiểu thi thế sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng. Hắc Bảo Nhân sai khiến cực võ đế nghiên cứu khống chế linh sắt phương pháp, chuyện này đã trên cơ bản tìm được chứng minh. Mà Đinh Hiểu trở thành linh sắt phía sau, hiện nhiên cùng bọn hắn chế tạo những cái kia linh sắt khác biệt, vô cùng có giá trị nghiên cứu. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, không bài trừ cái này loại khả năng. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này thiên tuyển chi chiến ta nhất định phải tham gia. Tinh Ngữ nói, Đinh Hiểu. Thiên tuyển chi chiến nhất định phải đạt tới thiên nguyên cảnh, ngươi bây giờ chỉ có ngũ tinh thiên mệnh, trong một năm có thể tăng lên tới thiên nguyên sao. Đinh Hiểu cao mày, về thời gian kịp, chỉ là tài nguyên có thể có chút theo không kịp. Cái này cái thế giới cũng đã triệt để không có linh sát sinh tồn không gian, ta không cách nào trực tiếp từ linh sát trên thân thu hoạch nguồn năng lượng. Tường Nam Phong trầm mặc rất lâu, đột nhiên từ chính mình chữa vật đại bên trong lấy ra một cái khác chữa vật đại, hắn trùng điệp thở dài một hơi, nói: Ta tích lũy năm năm tài phú, đến thần dụ đại lục đã bị giảm giá trị thành dạng này, cho nên nói tiền không phải dựa vào tình đi ra, là dựa vào kiếm ra được. Đinh Hiểu. Cái này chữ vật đại bên trong chính là thần phẩm tinh thạch mẫu tinh, ngươi cầm đi dùng à?" Hầu nghĩa cùng Đinh Hiểu đều khiếp sợ nhìn xem Tưởng Nam Phong. Tưởng đại ca thế mà cũng có hào phóng như vậy thời điểm. Kết quả còn không đợi hai người mở miệng, Tưởng Nam Phong suy nghĩ một chút, lại không cam lòng nói, "Ách, cái kia, trước ký sổ, chờ sau này có tiền còn cho ta." Ân, quả nhiên cái này mới phù hợp Tưởng đại ca tính cách. Lần trước tại Thiên Nguyên đại lục, Tưởng Nam Phong sử dụng không ít thần phẩm tinh thạch, hiện tại chữ vật đại bên trong chỉ có hơn 30 cái, cũng không biết có đủ hay không, dùng. Tinh Ngư đột nhiên đem chính mình để tinh thạch chữa vật đại nét vào đinh hiệu trong tay, ta cái này còn có 30 cái. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Tinh Ngư, đừng nhìn ta như vậy tốt sao? Tinh Ngư chợt nhìn Đinh Hiểu một cái, ta cũng không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền chết, ta còn nghĩ đến đến càng nhiều thạch bạn thông tin. Lại nói, kỳ thật ta đối tu luyện không có hứng thú gì, những này tinh thạch cũng chính là vì bất cứ tình huống nào. Đại gia đụng đụng, vậy mà cũng góp ra 70 cái thần phẩm tinh thạch. Một bên Hầu nghĩa ánh mắt rơi vào tinh thạch bên trên, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, Đinh Tử ca, cao phẩm giai tinh thạch chẳng những là tướng lực dự chữa càng nhiều, mấu chốt là hút tu lại tốc độ càng nhanh, tướng lực càng thuần, giảm bất tinh luyện thời gian. Cái kia nói như vậy, loại kia bạch tinh thạch dùng tới tu luyện, hiệu quả có lẽ càng tốt ta." Tường Nam Phong lập tức nói, "Đó còn cần phải nói, không phải vậy bạch tinh thạch vì cái gì đắt như vậy đâu." Hầu Nghĩa trầm tư một lát, sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Tử Ca, ngươi nếu là tin tưởng ta, ngươi cho ta 60 cái tinh thạch, ta xem một chút có thể hay không kiếm được bạch tinh thạch." "Ngươi là nghĩ?" Lam An. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, Hầu Nghĩa mạnh nhất không phải hắn thực lực, mà là hắn đầu góc buôn bán. Người này từ khi vào Long Lân quận thí bộ, cũng không nhìn hắn làm sao ra ngoài kỳ ngộ không những mình tài nguyên tu luyện từ trước đến nay cũng không thiếu, hơn nữa còn giúp Miêu Tầm bọn họ kiếm đủ tu luyện cần có tài nguyên. Người này, từ nhỏ liền là một cái thương nghiệp kỳ tài. Đinh Hiểu nghĩ đến muốn hay không đem tạo vật cảnh tạm thời cho hầu tử, có tạo vật cảnh ở đây, muốn kiếm tiền khẳng định không phải việc khó. Nhưng vấn đề là, Bát Cựu giai vũ khí liền muốn một khối bạch tinh thạch, mà thấp hơn cái này cấp bậc vũ khí, trên thị trường căn bản là không nhìn thấy. Mà bọn họ hiện tại liền tài chính khởi động đều không có. Húm hổ, tại ngũ cấp thế giới, bốn người bọn họ một dán thực lực quá yếu, không cách nào tự vệ, Trường Kỳ lấy tạo vật cảnh chế tạo vũ khí trang bị một khi gây nên sự chú ý của người khác, rất có thể dẫn tới họa sát thân. Vô luận là tiền kỳ chi phí, vẫn là trung hậu kỳ an toàn, tạo vật cảnh tốt nhất vẫn là không muốn lấy ra đi tốt. Đối Vu Hồng Nghĩa, Đinh Hiểu không có nửa điểm hoài nghi, hắn đem 60 cái thần phẩm tinh thạch giao cho Hồng Nghĩa, từ hắn đến phụ trách kinh doanh. "Đinh Tử Ca, ngày mai chúng ta lại ra ngoài tìm hiểu một cái, chỉ riêng nghe kể chuyện tiên sinh một người nói tới, sợ rằng còn không thể tin hoàn toàn." Hầu tử cẩn thận thu hồi tinh thạch, một mặt tính toán, mặt khác, mới vừa nói xách tiên sinh còn nói đến, nơi này có tu luyện bí cảnh đối ngoại mở ra, bất quá thu phí rất đắt. Ta cũng đi hỏi thăm một chút. Đinh Hiểu nói, thu phí bí cảnh ta đi hỏi tốt. Nếu quả thật bắt đầu tu luyện, ta cũng không muốn tại nhà trọ tu luyện, nơi này nhiều người nhăng tạp, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Ta cùng đi với ngươi. Tinh ngữ đối Đinh Hiểu nói, Tưởng Nam Phong thì cùng Hầu Nghĩa đồng hành, dù sao Tưởng Nam Phong cũng đi qua mấy trăm đại lục, đối thị trường hiểu rõ, liền Hầu Nghĩa cũng không sánh nổi. Hiện tại Hầu Nghĩa trên tay số tiền kia là bọn họ chín thành tài chính khởi động, Đinh Hiểu có thể hay không trong vòng một năm tăng lên năm cái cảnh giới, mẫu chốt liền nhìn Hầu Nghĩa có thể hay không kiếm được đủ nhiều tài nguyên. Thứ hai thiên nhất sớm. Tưởng Nam Phong phát hiện kể chuyện Tiên Sinh đã rời đi, hắn đi thời điểm còn lưu lại một tờ giấy, cản tạm bọn họ chiêu đãi nồng hậu chính mình, chúc bọn họ chuyến này thuận buồm xuôi gió loại hình lời nói, xem ra cũng là người ý tứ. Sau đó, Hầu Nghĩa đám người liền chia ra hành động, Đinh hiểu cùng tình Ngữ tiến về hỏi thăm thu phí tu luyện bí cảnh, Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong thì đi tìm hiểu thị trường, cùng với lại kỹ càng hiểu rõ một chút liên quan tới Thiên Dụ Đại Lục tin tức. Nguyên bản bốn người đối với Thiên Dụ Đại Lục hoàn toàn không biết gì cả, há miệng ra đoán chừng liền muốn lộ tẩy, nhưng trải qua cùng kể chuyện Tiên Sinh một phen trò chuyện, bọn họ đối Thiên Dụ Đại Lục đã có đại khái hiểu rõ. Liên tính tại thăm dò thông tin thời điểm, ít nhất sẽ không để người cảm thấy bọn họ là quá nhân. Đinh Hiểu hướng người qua đường hỏi thăm thu phí bí cảnh vị trí, đối phương không có chút nào suy nghi, chỉ rõ phương hướng. Thu phí bí cảnh nằm ở Tây đỉnh thành mặt phía nam vùng ngoại thành, vị trí hết sức rõ ràng, cũng không ít người, chỉ cần đến bên kia liền có thể phát hiện. Đinh Hiểu cùng tinh ngữ liền tiến về mặt phía nam vùng ngoại thành. Tuy nói Thiên dụ đại lục là ngũ cấp thế giới, bất quá tinh ngữ nhàn trị vẫn như cũ thuộc về hạc giữa bảy gà tổ đại. Phạm La đi qua nam nhân, không quản cảnh giới làm sao, luôn là sẽ lén lút nhìn nhiều vài lần, nữ nhân ánh mắt bên trong thì càng nhiều hơn mấy phần xem thường hoặc là ghét Tinh nữ đối với cái này tựa hồ sớm đã thành thói quen giống như, giống như là không nhìn thấy giống như, chỉ là đi theo đinh hiệu bên cạnh. Đi tới vùng ngoại thành, tinh nữ đột nhiên nói, a, đúng. Ta trước khi ra cửa chiếm một quẻ, nói ngươi ta đồng hành, sẽ phạm hoa đảo, không biết có ý tứ gì. a, đinh hiệu sững sốt một chút, liên quan bước chân đều chậm một nhịp. chương 643 vọng thu sơn bí cảnh, chương 643 vọng thu sơn bí cảnh. xét thấy tinh nữ bình thường biểu hiện, đinh hiệu cũng không biết tinh nữ nói tới là thật là giả, tạm thời không có để ở trong lòng lại đi một hồi, hai người liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, rất nhiều người tại nơi đó tụ tập. Có mang thống nhất trường sang màu trắng đệ tử tại vừa đi vừa về tuần sát, tựa như là đang duy trì trật tự, những người khác thì xếp hàng chờ ở bên ngoài. Chờ người ước chừng mười mấy người, thế nhưng những cái kia đệ tử áo trắng cũng có 30, 40 người. Phía sau bọn họ là một ngọn núi động, sơn động xung quanh có thật nhiều phù văn, Đinh Hiểu mặc dù không cách nào hoàn toàn xem hiểu, nhưng từ bộ phận phù văn bên trong có thể thấy được, những phù văn này chủ yếu là phong linh dùng. Có lẽ chính là chỗ đó. Đinh Hiểu nói xong, mang theo tinh ngữ hướng đi sơn động phương hướng lập tức có hai tên đệ tử áo trắng phát hiện Đinh Hiểu hai người đi tới chất vấn, uy làm gì? Đinh Hiểu đáp, vị đại ca này, nơi này chính là tu luyện bí cảnh. trong đó một tên vóc người hơi thấp tướng mạo trắng nuốn người trung niên nói, không sai, các ngươi là tới tu luyện, có hay không thẻ số? Đinh Hiểu như mày suy nghĩ thẻ số đại khái là dùng để xếp hàng, hắn lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải là tây đình thành người, chỉ là trước tới hỏi ý kiến hỏi một chút, nếu là giá cả hợp lý, chúng ta suy nghĩ thêm có hay không tại cái này tu luyện. đối phương ngược lại là không có làm khó hai người, dù sao bọn họ cũng là mở cửa làm ăn bảng giá ở bên kia, chính các ngươi đi nhìn a. nam tử chỉ chỉ khú quanh. đinh hiểu ôm quyền cảm ơn phía sau, cùng tinh ngự theo người kia chỉ dẫn phương hướng đi đến. làm bọn họ vòng qua chân núi mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đến phương hướng cũng không phải là cửa chính. nhân cấp tu luyện bí cảnh vọng thu sơn tu luyện bí cảnh tinh ngự niệm lên trước mặt một tấm ván gỗ bên trên văn tự, xem ra thiên dụ đại lục lại không ít dạng này bí cảnh, hơn nữa còn chia mấy cấp bậc. thiên địa linh nhân, nhân cấp lời nói hẳn là hiệu quả tương đối kém. đinh hiểu phỏng đoán nói, tại một bên khác, có đệ tử áo trắng chính đang chiêu đái khách nhân, hướng bọn họ giới thiệu hiện nay thu phí quy tắc. Nơi đây bí cảnh là tên là Thái Bạch Môn Mở Bí Cảnh, dựa theo quy định, quyền sở hữu cũng là về Thái Bạch Môn. Bất quá bởi vì Thiên dụ Đại Lục nắm giữ nhiều chỗ tu luyện bí cảnh, bọn họ cũng không thể tùy ý chế định giá cả. Dựa theo Thái Bạch Môn thuyết pháp, bọn họ thu phí là thấp nhất, cũng không biết thật giá. Võng thu Sơn bí cảnh bên trong, tổng cộng bị chia làm 108 ở giữa tu luyện mật thất. Mà nơi này áp dụng chính là thủy hệ phương thức tu luyện. Mỗi một gian tu luyện mật thất đều có suối nước nóng những này suối nước nóng bản thân có rất mạnh phụ trợ tác dụng, có thể gia tốc tướng lực hấp thu. Tại suối nước nóng tắm rửa tu luyện lúc, tu luyện hiệu quả là ngoại giới 2 lần đến gấp 6 lần ở giữa. Tình huống cụ thể cần phải căn cứ người sử dụng tự thân đối với suối nước nóng hiệu quả hấp thu năng lực mà định ra. Mặt khác, trong suối nước nóng sử dụng phụ trợ tu luyện pháp bảo, hiệu quả sẽ còn được ra. Đinh hiệu trong đầu vang lên nóng ngọng. Nếu như dùng hiên viên pháp giới cùng hoàng đế pháp giới phụ trợ tu luyện, cho dù là kém nhất 2 lần hiệu quả, hắn cũng có thể làm được gấp 6 lần tốc độ tăng lên. Liên tính đến thiên mệnh cảnh, Đinh Hiểu cảnh giới tốc độ tăng lên giảm mạnh, cần non nửa năm mới có thể tăng lên một cái cảnh giới, thế nhưng, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Dựa vào nguyên viên pháp giới cùng suối nước nóng, về thời gian tuyệt đối kịp. Bất quá, vọng thu sơn bi cảnh sử dụng phí tổn, có thể cũng không tiện nghi. Sử dụng một ngày, liền cần hai khối bạch tinh thạch. Mà hiện ở trên thị trường, một khối bạch tinh thạch là có thể hối đoái 100 khối thần phẩm tinh thạch. Cũng chính là nói, đinh hiểu bọn họ hiện tại liền sử dụng một ngày phí tổn đều không đủ. Ngay tại nghe Thái Bạch môn đệ tử giảng giải hai tên linh tướng sư, nghe đến giá cả phía sau đều nhíu mày. Một ngày hai khối bạch tinh thạch lợi nói, vậy các ngươi nơi này cũng không thể so địa phương khác tiện nghi a. Địa phương khác đại khái cũng chính là 2 ngày 3 khối bạch tinh thạch bộ dạng. Hai vị hiểu lầm. Tên đệ tử kia cười nói, chúng ta một gian mất thất, là có thể đồng thời có hai người sử dụng. Mà còn, vọng tu sơn hạn mức cao nhất so Thanh Vân Sơn, Hồng Sa Hà những địa phương này đều cao. Những địa phương kia cao nhất chỉ có thể đạt tới 4 lần đến gấp 5 lần tu luyện hiệu quả, mà chúng ta bên này có thể đạt tới gấp 6 lần. Kết hợp hai điểm này, giá tiền của chúng ta tuyệt đối là rẻ nhất. Thứ sinh dáng dấp linh tướng sư cao mày, tu luyện hạn coi như xong, chúng ta cũng không phải là không có đi địa phương khác tu luyện qua, người bình thường đều là thấp nhất hiệu quả, các ngươi nói hai đến gấp 6 lần, trên cơ bản chỉ có thể là 2 lần, 1000 người bên trong cũng không ra được một cái có thể đạt tới ba lần tu luyện hiệu quả. đến mức hai người tu luyện, tại trong suối nước ngâm tu luyện, đều cần rút đi quần áo. ngươi nói ta cùng hắn hai cái đại nam nhân cùng một chỗ, nhiều xấu hổ. đồng bạn của hắn cười cười xấu hổ, sắp thực xấu hổ, trừ phi là song tu. lại nói, thanh vân thượng nhân nhà tu luyện hiệu quả là ba lần đến gấp năm lần. như vậy dựa theo ba lần tính toán, bọn họ 1.5 cái bạch tinh thạch giá cả kỳ thật cùng các ngươi là giống nhau. tính toán, quế minh, chúng ta vẫn là đi thanh vân sân a, tốn thêm một điểm tinh thạch. thế nhưng tốc độ tu luyện vẫn là bên kia càng nhanh. Mắt thấy hai cái khách hàng muốn đi, Thái Bạch môn đệ tử vội vàng nói: "Hai vị không nên gấp gáp đi à, các ngươi trước tiên có thể vào đi thử một chút, vạn nhất các ngươi tu luyện hiệu quả có thể đạt tới ba lần, hoặc là cao hơn đâu." Tính toán, chúng ta đi qua tu luyện bí cảnh cũng không ít, nước tu pháp chúng ta thử qua đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là thấp nhất hiệu quả, chúng ta cũng không trông chờ trở thành cái kia một phần ngàn. Dứt lời, hai người không để ý đệ tử kia ngăn cản, quay người rời đi. Cũng không biết Thái Bạch môn đệ tử có phải là có công trạng yêu cầu, nhìn thấy khách hàng đi rồi, tên đệ tử kia lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu, rất là hối hận. Ai lại đi hai cái, muốn tiện nghi, lại muốn hiệu quả tốt, nào có chuyện tốt như vậy. Ngay tại hắn lắc đầu phàn nàn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh, không biết lúc nào lại đứng hai người. Hai người này vẫn là một nam một nữ. Nếu biết rõ, Vọng Thu Sơn khách hàng lớn nhất của thể, vậy coi như là song tu a. Vừa nhìn thấy Đinh Hiểu cùng Tinh Ngữ, đệ tử kia ảm đạm hai mắt lập tức bốc khí tinh quang, vội vàng tới nhiệt tình chào mời. Hai vị, muốn hiểu bên dưới Vọng Thu Sơn bí cảnh sao? Đinh Hiểu còn chưa mở miệng, Tinh Ngữ liền kéo hắn một cái tay áo, ra hiệu để nàng đến câu thông. Chúng ta muốn tại một cái bí cảnh tu luyện một năm, bất quá vừa rồi nghe ngươi giới thiệu Cảm giác các ngươi bên này hình như cũng không có bao nhiêu ưu thế à. Người kia nghe xong, muốn tu luyện một năm, 365 ngày. Đây chính là khách hàng lớn a. Cái này, làm sao sẽ không có ưu thế đâu. Chúng ta tu luyện hạn cao a, mà còn các ngươi hẳn là song tu a, tất nhiên là song tu, một ngày hai khối bạch tinh thạch liền tuyệt đối không lỗ. Người kia vội vàng nói, tinh ngữ khẽ mỉm cười, có thể là các ngươi hạn cuối thấp a. Đối với tinh thạch, chúng ta càng hy vọng trong khoảng thời gian ngắn có càng lớn tăng lên. Ngươi nói một ngày hai bạch tinh thạch, cùng 2 ngày 3 bạch tinh thạch, đối tại chúng ta dạng này người mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đệ tử kia nghe xong tinh ngữ khẩu khí, hoàn toàn là một bộ không thiếu tiền bộ dạng. Đinh Hiểu ở một bên, tức sạm mặt lại. Tinh ngữ đây chính là há mồm liền ra à, bọn họ hiện tại liền một khối bạch tinh thạch đều không có, kết quả lại nói cùng ra tài bạc triệu giống như. Bất quá ngẫm lại xem, một ngày hai bạch tinh thạch cùng hai ngày ba bạch tinh thạch, xét thực đối với bọn họ không có khác nhau. Kết quả cũng giống nhau, chính là đều trả không nổi chương 644, tiểu gia hỏa nói bụng, chương 644, tiểu gia hỏa nói bụng. Vị cô nương này, chớ vội đi a. Đệ tử kia đi vòng qua tinh ngữ trước mặt, ngăn lại tinh ngữ đừng đi. Cô nương còn có vị huynh đệ kia, các ngươi nhìn dạng này được hay không? Tinh ngữ cao mày nhìn về phía người kia, chờ chính hắn tiếp tục nói. Nếu như các ngươi thật tính toán tu luyện một năm, ta có thể cho các ngươi một cái càng ưu đại giá cả. Tinh ngữ làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, ưu đại giá cả. Làm sao cái ưu đại pháp giảm 10% ưu đại? Tinh ngữ nghe xong, lôi kéo đinh hiệu liền muốn tiếp tục đi. Giảm 20%, ai nha, cô đương, ta thật sự là phụ ngươi, cái này thật là chúng ta thấp nhất chi khấu. Còn có, các ngươi đừng luôn là đi vội vã à, các ngươi, các ngươi tốt xấu đi vào thể nghiệm một cái à, nói không chừng hai vị hiệu quả rất tốt đâu dạng này hai vị miễn phí thể nghiệm một cách giờ nếu như các ngươi cảm thấy hiệu quả không hài lòng đến lúc đó các ngươi lại rời đi ta tuyệt đối không tại ngăn đón hai vị tinh ngữ đột nhiên dừng bước đối người kia nói nói cũng có đạo lý cái kia tốt chúng ta trước thử một chút nhìn đinh hiểu đều không nghĩ tới tinh ngữ đáp ứng nhanh như vậy hắn đều có chút không có kiểm phản ứng đối phương đệ tử gặp cuối cùng lưu lại hai cái này khách hàng lớn tranh thủ thời gian đích thân mang theo hai người từ cửa hông tiến vào vọng thu sơn bí cảnh phong tu luyện này là toàn bộ phong bế thời gian kết thúc phía trước đều là không cách nào mở ra Nơi này là chuyên môn cho hộ khách thể nghiệm sử dụng, bất quá hai vị cứ yên tâm đi, hiệu quả cùng mặt khác phòng tu luyện giống nhau như lúc, nước suối đều là từ một chỗ dẫn đi lên. Bất kể nói thế nào, tất nhiên đi vào, Đinh Hiểu liền cũng không do dự nữa, đi vào phòng tu luyện. Bình một tiếng, phòng tu luyện thạch môn đóng lại, làm Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên sử sốt. Tinh Ngữ liền đứng ở nơi đó. Ngươi, ngươi làm sao? Cũng tiến vào. Đinh Hiểu trừng to mắt. Tinh Ngữ chợt nhìn Đinh Hiểu một cái, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ngươi một người muốn sử dụng một gian phòng tu luyện sao? Đinh Hiểu cái này mới nghĩ rõ ràng. Nếu là một mình hắn một gian, một ngày hai cái bạch tinh thạch, dạng này chi tiêu căn bản cùng địa phương khác tu luyện bí cảnh không thể so sánh, bọn họ thật muốn như thế tùy hứng, hà tất còn muốn có kẻ mà cả. Trong phòng tu luyện, đại bộ phận khu vực là một mảnh hồ nước trong eo, một cái liền có thể nhìn tới đáy bộ nham thạch. Mặt nước cũng không cao, chỉ có chừng một mét, dưới đáy bộ phận khu vực thậm chí cao hơn một chút, hẳn là thuận tiện ở trong nước đạt tọa tu luyện thiết kế. Nước suối dưới đáy có mấy cái đầu cẩu, không ngừng có mấy nước suối từ nơi nào tu ra. Tại gần tới cao một chút vị trí, nước suối xung quanh mỏ núi đá trên vách đá cũng có một chút lỗ nhỏ. Làm nước suối độ cao vượt qua độ cao này, liền sẽ thông qua những này lối nhỏ bị đẩy ra hồ, theo rìa ngoài con đường, thông qua mật thất nơi hẻo lánh một cái lỗ tròn nhỏ đẩy ra. Thông qua cái này loại phương thức, có thể cam đoan nước suối thay đổi, từ đó bảo đảm nước suối phụ trợ hiệu quả. Thật vất vả tiến vào phòng tu luyện, Đinh Hiểu lại sững sờ tại cái kia. Nhất thời không biết có phải hay không là muốn trước cởi quần áo. Tất nhiên là nước tu pháp, tự nhiên là muốn để nước suối cùng làn da hoàn toàn tiếp xúc, hiệu quả mới càng thêm rõ ràng, thế nhưng nơi này còn có một cái nữ nhân tại. Đinh Hiểu lén lút nhìn thoáng qua tình ngữ, thấy đối phương chính quay đầu chỗ khác, không biết là vô tình hay là cố ý đánh giá xung quanh không có gì đặc biệt hoàn cảnh. Một lát sau, tinh ngữ nói, ngươi còn không đi xuống sao. Xem trước một chút tu luyện hiệu quả làm sao a Yên tâm đi, ta không có nhìn trộm ngươi chính là, một đại nam nhân, ngươi còn có thể bị thua thiệt không được. Đinh hiểu trần chờ một chút, hỏi, ngươi, ngươi cũng đi xuống sao? Ta sợ ta đi xuống, ngươi không cách nào tinh tâm. Tinh ngữ mặt mày vậy một cái, không nói ra được dụ hoặc. Đinh hiểu gấp vội vàng xoay người đầu, vậy được rồi, ta, ta trước đi xuống xem một chút cái này nước suối có gì đặc Dứt lời, Đinh Hiểu quanh thân dâng lên một trận hấp vụ, thần tốc bỏ đi y phục, đi vào trong suối nước, tìm một khối tương đối thoải mái thay bản, Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía tinh ngự. Vừa mới đi vào trong suối nước, Đinh Hiểu lập tức cảm giác được toàn thân làn da không nói ra được sảng khoái, nước suối tựa như có thể thâm nhập vào da thịt của mình đồng dạng, toàn thân cao thấp lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở ra. Hắn lập tức lấy ra một khối thần phẩm tinh thạch, tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển tiên mệnh tâm quyết. Làm Đinh Hiểu ý tức tiến vào bản mệnh linh cung phía sau, bất ngờ phát hiện toàn thân tướng lực vận chuyển, so trước đó càng thêm thông thuận. Bởi vì Đinh Hiểu có thiên Tương thập tam cung, tướng lực vận chuyển bản thân liền so người khác nhanh, thế nhưng hiện tại hắn cảm giác, tướng lực vận chuyển giống như là hô hấp đồng dạng, thông thuận vô cùng. Thậm chí không cần có ý đi điều động tướng lực, tướng lực liền sẽ một cách tự nhiên hội tụ đến các nơi linh cung. Đồng thời, linh cung bích hấp thu tướng lực cũng biến thành cực kỳ tự nhiên. Cái này loại cảm giác, tựa như là vạn lưu nhập hải, thần tốc, mãnh liệt, lại nước chảy thành sông. Tại loại này đặc thù cảm giác bên dưới, Đinh Hiểu tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên, lấy Đinh Hiểu chính mình tính ra, vẹn vẹn nước suối phụ trợ, liền để hắn tướng lực hấp thu tốc độ tăng lên 4 lần phía trước người thư sinh kia dáng dấp linh tướng sư nói qua một ngàn người bên trong chỉ có một người có thể thu được cao hơn tu luyện hiệu quả mà cái kia cũng chỉ là được đến ba lần tăng lên hiệu quả có thể là đinh hiệu lại đã đạt đến bốn lần tu luyện hiệu quả có thể là trong một vạn người mới có một người có thể làm đến đây cùng ta thiên tương thập tam cung có quan hệ nếu là ta lại sử dụng hiên viên pháp giới có thể đạt tới bình thường tốc độ tu luyện gấp 12 lần nghĩ tới đây đinh hiệu không khỏi tâm tình bành trướng. nếu có thể tại chỗ này tu luyện trong một năm hắn tuyệt đối không chỉ nhất tinh thiên nguyên cảnh đúng vào lúc này tiểu gia hỏa đột nhiên mở miệng nói chủ nhân. Những này suối mùi vị của nước rất thơm. Tiểu Gia Hỏa đã rất lâu không có ăn cái gì, ngươi có thể uống những này nước suối." Đinh Hiểu kinh ngạc hỏi, "Nước suối có cái gì tốt uống, ta chỉ ăn bọn họ năng lượng ăn chứa." Tiểu Gia Hỏa nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Vậy ngươi ăn đi." Hiện tại Tiểu Gia Hỏa đã không cần thông qua Đinh Hiểu cánh tay phải hút, Đinh Hiểu toàn thân đều có thể trở thành tiểu Gia Hỏa hút năng lượng thông đạo. Được đến chủ nhân đồng ý phía sau, Tiểu Gia Hỏa hưng phấn không thôi, lập tức bắt đầu hút nước suối năng lượng. Lúc này, Tinh Ngư chính nhàm chán trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn trộm nhìn một chút trong nước tu luyện Đinh Hiểu đang tiếp tên kia quanh thân bị hấp vụ vây quanh cũng thấy không rõ lắm. còn thẹn thùng tinh nữ nghĩ đến vừa rồi đinh hiệu biểu hiện không khỏi cười trộn, cho rằng cô nương ta thật là người tùy tiện như vậy sao? ngươi có thể nghĩ quá nhiều rồi. nhưng mà đúng vào lúc này tinh nữ đột nhiên nghe đến sau lưng dòng nước cấm thanh. nàng vội vàng quay đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. toa kia diện tích không nhỏ trong ao, dòng nước thay đổi đến mức dị thường chảy xiết, tạo thành một đạo vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là đinh hiệu vị trí. dòng nước bởi vì xoay tròn cấp tốc đã theo bình tĩnh mặt nước dần dần lên cao, tạo thành một cột cao ba bốn mét của nước đem đinh hiểu xít sao bao bao ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tinh Ngữ vội la lên. Đinh hiểu, Người không sao chứ? Nàng thử gọi hàng đinh hiểu, kết quả nhưng không nghe thấy đinh hiểu âm thanh. Hiện tại đinh hiểu tại dòng nước trung tâm, căn bản là nghe không được Tinh Ngữ gọi hàng. Tinh Ngữ vội vàng bước vào ao nước. Tuy nói mặt nước cuốn lên của nước, thế nhưng hấp lực cường đại đồng dạng để những cái kia dưới đáy lỗ nhỏ bên trong nước suối lấy tốc độ nhanh hơn truyền vào. Mà Tinh Ngữ vừa bước vào ao nước, cả người liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp thụ, thân bất do kỷ, trực tiếp bị cuốn về phía đinh hiểu vị trí. Chương 645, không có làm chính sự. Chương 645, không có làm chính sự. Đinh Hiểu tựa hồ không có cảm giác được biến hóa của ngoại giới, có thể đột nhiên, một đoàn mềm nhũn vật thể đâm vào trên người hắn. Đinh Hiểu bản năng ôm đến vật, vội vàng nhìn thẳng. Hoa một cái, cột nước nháy mắt rơi xuống. Nước suối rơi xuống, đem Tinh Ngư triệt để bị ướt, lụa mỏng màu trắng áp sát vào trên người nàng, lưu hòa đường cong như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy áo nàng bên trong da thịt. Tinh Ngư miễn vừa mở mắt, phát phát hiện mình đang bị Đinh Hiểu một tay ôm thật chặt vào trong ngực. Nàng giương quang nhìn thấy Đinh Hiểu trần trụi trên thân, lập tức đỏ má ửng đỏ. Hai người thân thể gấp dính chặt vào nhau có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở, người tinh nữ đỏ mặt, không dám nhìn nhiều đinh hiểu, ngươi muốn làm gì? ngươi, ngươi thả ra ta, ta không phải người tùy tiện. đinh hiểu hiện tại trong đầu ông ông trượt hưởng, tinh nữ trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thơm bay vào trong mũi, nàng có lồi có lõm dáng người dán chặt lấy thân thể của mình, hắn có thể cảm nhận được tinh nữ thân thể mềm mại cùng ôn hòa nhiệt độ cơ thể. đinh hiểu tuyệt không phải một cái ngồi trong lòng mà vẫn không lạnh người, hắn nhìn cả người ướt đẫm tinh nữ, thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn mình bộ dáng, lập tức trong lòng hơi động, thân thể của nàng tăng cứng, hơi có chút run rẩy, khuôn mặt đã đỏ bừng, do nước từ nàng cái kia tinh xảo non miệng gò má chảy xuống, càng lộ ra không tỳ vết chút nào. Nguyên lai like trước đây tinh ngữ treo chọc chỉ là biểu tượng, như vậy hiện tại tinh ngữ biểu hiện có lẽ mới là nàng chân chính bộ dạng a. Đinh Hiểu cũng không có buông tay, hai mắt nhìn hướng tinh ngữ đôi mắt, ngươi vì cái gì muốn bảo đến? Tinh ngữ con mắt một mực tại né tránh, có thể cuối cùng hai người khoảng cách quá gần, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ giống giống như muốn e. Ta, ta nhìn thấy ngươi nơi này có tình hình, ta sợ, sợ ngươi gặp phải cái gì nguy hiểm. Tinh nữ cắn môi nói. Đinh Hiểu trong lòng hơi động, tinh nữ là lo lắng chính mình mới xông tới. Tình cảnh này, phàm là không phải thánh nhân cũng khó mà cầm giữ, Đinh Hiểu cũng không ngoại lệ. Đối mặt tinh Ngữ chân tình bộc lộ, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đối với tấm kia tươi non bờ môi, hôn xuống. Tinh Ngữ vốn là vốn còn muốn chối tránh, mơ hồ không do nói, ngươi người này làm sao? Phía trước còn như vậy. Ô ô. Cuối cùng, làm tinh Ngữ bờ môi bị Đinh Hiểu chắn phía sau, tất cả đều thay đổi đến yên tĩnh. Tu luyện mất thất, một mảnh xuân sắc, trong nước hồ, hai cái thân ảnh triển miên rất lâu. Một cái cách giờ, trong lúc bất tri bất giác qua thật nhanh. Làm hai người từ phòng tu luyện lúc đi ra, Thái Bạch môn đệ tử thói quen đến mật thất đơn giản kiểm tra một chút. Kết quả phát hiện hồ xung quanh tất cả đều là ơ mớp. "Ta đi, chơi đến rất kịch liệt a." Đinh Hiểu mặt đen lại, cũng không biết trả lời như thế nào. Phía ngoài thủy tuyệt đối không phải hắn cùng Tinh Ngữ làm ra, đều là trước kia cột nước hạ xuống sóng bắn ra. Xem như trưởng kỳ phụ trách nơi đây tu luyện bí cảnh Thái Bạch môn đệ tử, hắn dùng một loại ánh mắt cổ gái nhìn hướng Đinh Hiểu, "Một bộ huynh đệ, ta hiểu, không cần giải thích ý tứ." Đương nhiên, dù sao cũng là miễn phí dùng thử, hắn còn cần xác định có thể hay không cầm xuống khoản này tờ đơn. Khu khụ, cái kia, phòng tu luyện hiệu quả, hai vị có lẽ rất hài lòng a." Đệ tử kia cười ha hả nói. Trước đây một mực ăn nói khéo léo tinh ngữ, lúc này lại thẹn thùng nghiêng mặt qua. Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ta còn có một vấn đề, nếu như chúng ta muốn định nơi này phòng tu luyện, là duy nhất một lần thanh toán tiền một năm khoản tiền sao?" "A, huynh đệ là cảm thấy một lần lấy ra nhiều tiền như thế có vấn đề sao?" Đinh Hiểu cũng không che giấu, nói, "Một năm phí tổn, xác thực không phải một số lượng nhỏ." Người kia gật gật đầu, đúng là một số tiền lớn. "Như vậy đi, các ngươi trước tiên có thể thanh toán một tháng phí tổn." Về sau trước thời hạn một tháng đem tháng sau phí tổn thanh toán tiền, ta vẫn là dựa theo phía trước giảm giá cho các ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu, trên mặt do dự thần sắc, nhìn một chút Tinh Ngữ, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Ngữ cuối cùng thông thả lại sức, nói, chúng ta có thể đi trở về thương lượng một chút sao? Đương nhiên có thể, đây là ta truyền âm phủ, hai vị nếu như quyết định có thể cho ta phát truyền âm, ta cho các ngươi hoàn cảnh tốt nhất mà thất. Đinh Hiểu tiếp nhận đối phương truyền âm phủ, ôm quyền nói cảm ơn phía sau, liền cùng Tinh Ngữ cùng nhau rời đi. Cái kia, ngươi xác định muốn ở chỗ này tu luyện sao? Tinh Ngữ cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Hình như vừa vặn cái kia một canh giờ, ngươi đều không có làm chính sự. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta làm chính sự thời điểm, không phải bị ngươi quấy nhiễu. Ngươi. Tinh nữ thở phì phò nhìn xem Đinh Hiểu, nhưng lại không tiện ý tứ nói tiếp. Đinh Hiểu cười cười, trở lại chuyện chính nói, kỳ thật phía trước ta đã xác nhận qua bên này hiệu quả. Ta tại chỗ này tu luyện, hiệu quả có thể đạt tới 8 lần. A. Tinh nữ chừng to mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, 8 lần. Nơi này cao nhất chỉ có gấp 6 lần hiệu quả. Ta biết, thế nhưng ta xác thực có thể đạt tới 8 lần trình độ. Đinh Hiểu tiếp tục nói, đây là không có tăng thêm hiên viên pháp giới hiệu quả. Cái này, hiên viên pháp giới là thời gian loại tu luyện phụ trợ pháp bảo, gần như có thể toàn mạch kế thừa mặt khác tăng phúc, cũng chính là nói, ngươi có thể đạt tới 24 lần tốc độ tu luyện. Đinh Hiểu nhàn nhạt gật gật đầu. Tinh ngự nhớ tới trước đây tại tu luyện mà thất, suối nước nóng ao nước quái dị biểu hiện. Loại kia hiện tượng tuyệt không tầm thường, cũng đúng lúc xác minh Đinh Hiểu thuyết pháp. Vọng Thu Sơn so mặt khác tu luyện dù sao ưu thế lớn nhất, kỳ thật thật chính là hạn mức cao nhất càng cao. Đối với những người khác đến nói, điểm này không tại suy nghĩ phạm vi bên trong, nhưng là đối với Đinh Hiểu, sát thực không có địa phương khác so Võng Thu Sơn thích hợp hơn. Ngươi thật đúng là một cái đến chỗ nào đều có thể gặp phải sự việc kỳ quái người." Tinh Ngữ Tử đấy lòng cảm thán một câu. 24 lần tốc độ tu luyện, trừ phi gặp phải bình cảnh, nếu không, cái kia cảnh giới tăng lên căn bản chính là thẳng tới mây xanh, ngăn cũng không ngăn nổi a. Vậy bây giờ chúng ta làm mọi việc sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông." Đinh Hiểu nhịn không được cười nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cái này gió đông có thể là khó khăn nhất một vòng. Không sai, bọn họ cái gì đều chuẩn bị xong, chính là không có tiền. Trở lại nhà trọ, Tưởng Đại Ca cùng Hầu Tử còn chưa có trở lại, hai người liền tại gian phòng chờ hai người. Thừa dịp hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong còn chưa có trở lại, Tinh Ngữ nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh Đinh Hiểu, nhịn không được chơi tâm nổi lên, bất thình lình hôn hướng Đinh Hiểu. "Ngươi, ngươi làm gì?" Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem đến tay phía sau, Nạo Kiều nhìn xem chính mình Tinh Ngữ. "Bọn họ mới từ tu luyện mật thất trở về, sẽ không trả lại đi." Tinh Ngữ nhíu lại cái mũi nhẹ hừ một tiếng, "Đây là trả lại ngươi." Nguyên Lai like Tinh Ngữ còn vì Đinh Hiểu vừa bắt đầu cưỡng hôn mang thủ đầu. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, "Ở bên kia, ta cũng không chỉ hôn ngươi, vậy ghế tên đầu?" Ngươi Tinh Ngữ lập tức xấu hổ đỏ mặt. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến hai cái thanh âm quân phục. "Hắc hắc." cuối cùng cho ta tìm tới lỗ thủng, lần này chúng ta dễ dàng liền có thể kiếm một món tiền. hầu tử, thật nhìn không ra, ngươi đầu óc buôn bán như thế phát đạt, về sau nhất định muốn nhiều bao bọc ta a. yên tâm đi tưởng đại ca, chỉ cần ta kiếm tiền, còn có thể có thể thiếu ngươi. đang lúc nói chuyện, hai người trực tiếp đẩy cửa vào. vừa vào cửa, bọn họ liền thấy tinh ngự đứng tại đinh hiệu bên cạnh, gò má ửng đỏ, ánh mắt. các loại. hình như có điểm gì là lạ a. chương 646, phát tài phương pháp. chương 646, phát tài phương pháp. không khí trong phòng lập tức thay đổi đến có chút xấu hổ. bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi các người hai cái hầu nghĩa dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hướng đinh hiệu cùng tinh ngữ, tường nam phong đột nhiên lén lút dùng sức véo một cái hầu nghĩa, đánh gây hầu nghĩa phía sau, cấp lời nói, các ngươi hai cái đi tu luyện bí cảnh nhìn qua sao? khu khu đinh hiệu khai thông a, bên này tu luyện bí cảnh tiêu vọng thu sơn, ta ở bên trong tu luyện hiệu quả so với bọn họ nói tới hạn mức cao nhất còn cao một chút. đinh hiệu lời nói thành công rời đi hầu nghĩa cùng tường nam phong lực chú ý, hai người khiếp sợ không thôi, vội vàng hỏi tới chi tiết, đem tinh ngữ cùng đinh hiệu sự tình trong lúc nhất thời quên cái sạch sẽ, sẽ. khi biết đinh hiệu tu luyện cụ thể hiệu quả phía sau, hầu nghĩa vu bàn một cái. Cái kia quyết định như vậy đi. Đinh Tử Ca, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, giao cho ta, trong 10 ngày, ta đem tháng thứ nhất tiền trước cho ngươi kiếm đi ra. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Hồng nghĩa, ngươi tìm tới kiếm tiền phương pháp. Hồng nghĩa khẽ mỉm cười, nên ngang ngồi tại Đinh Hiểu trước mặt, đáp ý nói, kiếm tiền nha, loại này việc nhỏ có thể làm khó được ta nha. Đinh Tử Ca, ta cùng ngươi nói, ngũ cấp đại lục nghe lấy rất mạnh, người bình thường khẳng định cảm thấy người nơi này đều là cao không thể chạm tồn tại, kỳ thật, dưới loại tình huống này, chính là muốn nghịch hướng suy nghĩ. Bọn họ không thiếu cao cấp vũ khí, cao cấp công pháp, thế nhưng bọn họ thiếu cấp thấp công pháp a. A. Đinh Hiểu hoàn toàn nghe không hiểu hầu nghĩa lời nói. Hầu nghĩa ra hiệu Tưởng Nam Phong cho chính mình châm trà, Tưởng Nam Phong lập tức đi chậm chậm đem tới bình nước, cần cần cho hầu nghĩa cái này không biết ngăn cách bao nhiêu cái bối phận hầu bối châm trà. Đinh Hiểu trong lòng kinh ngạc. Chuyến này ra ngoài, không riêng gì hắn cùng Tình Ngữ quan hệ trong đó thay đổi, làm sao liền hầu nghĩa cùng Tưởng Đại Ca quan hệ cũng thay đổi? Tưởng Đại Ca nghiêm nhiên thành hầu nghĩa tiểu đệ. Uống một hớp nước, thấm giọng một cái, hầu nghĩa tiếp tục nói, "Đinh Tử Ca, ta cùng ngươi nói, thông qua quan sát của ta, Rất nhiều môn phái kỳ thật đều tại giá cao thu hồi cấp thấp công pháp, còn có thậm chí đang cầu mua một chút đại lục khác lịch sử, bao gồm chính sử, giả sử, dân gian truyền thuyết, dù sao cái gì đều thu. Thiên Dụ đại lục là trưởng thành đến đã biết tinh thần chi môn đại lục, bọn họ đối đại lục khác văn minh cảm thấy hứng thú cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì cái gọi là lấy sử làm gương, mà những này đại lục khác lịch sử có lẽ cùng Thiên Dụ đại lục không có quan hệ, nhưng lại cùng toàn bộ nhân tộc có quan hệ. Chỉ có đứng tại góc độ cao hơn đi dạy độc nhân tộc lịch sử, có lẽ mới có thể tìm kiếm được một số không biết vấn đề đáp án nói đến đây, đinh hiểu ngược lại là đối thiên dụ đại lục những học giả này, bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. hầu tử, bọn họ thu mua những này sách sử ta còn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì bọn họ muốn thu mua cấp thấp công pháp? bởi vì bọn họ thiếu đường đi. có ý tứ gì? đinh hiểu hỏi tới. đinh tử ca, ngươi quen thuộc linh phủ, hẳn phải biết cao giai linh phủ phủ văn đều là từ cấp thấp không ngừng mở rộng, cường hóa mà đến, mà công pháp kỳ thật cũng kém không nhiều. hầu nghĩa giải thích nói, ví dụ như công pháp, bọn họ có thể căn cứ công pháp bên trên tướng lực hướng dẫn tu luyện thành chiêu thức, thế nhưng bọn họ không biết vì cái gì muốn như vậy vận hành tướng lực cũng là bởi vì bọn họ thiếu ngày trước những cái kia cấp thấp cơ sở tri thức. Đối với cá nhân mà nói, bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm vì cái gì muốn làm như thế, chỉ phải học được công pháp là được rồi. Có thể là đối với môn phái, học viện mà nói, bọn họ liền có nhất định muốn biết rõ ràng bản nguyên, hiểu rõ toàn bộ quá trình phía sau, bọn họ chẳng những có thể kỹ càng giảng giải cho đệ tử, đệ tử nghe, hơn nữa còn có thể tự mình nghiên cứu phát minh mới công pháp. Đinh Hiểu lập tức cảm thấy hiểu ra. Hầu nghĩa đắc ý nói, còn có một tin tức tốt, tinh thần chi môn xuyên việt trừ phi nắm giữ đối ứng thế giới truyền âm phủ, nếu không không cách nào định hướng xuyên việt Nếu như tùy ý tiến vào tinh thần chi môn, liền sẽ giống tưởng đại ca đồng dạng, mất phương hướng tại mênh mông nhiều đồng cấp thế giới bên trong, mà một khi may mắn tiến vào mặt khác cấp bậc thế giới, liền lại phải được qua giải rằng giặc đồng cấp xuyên việt. Như thế, trên cơ bản liền không khả năng trở lại thế giới của mình. Cho nên muốn xuyên việt tiền đề, chính là định hướng xuyên việt. Mà Thiên dụ đại lục phát triển đến bây giờ, có thể xuyên việt đồng cấp đại lục rất nhiều, cũng dần dần khai phát ra một nhóm tứ cấp đại lục thông đạo. Thế nhưng, bọn họ không có nhất nhị tam cấp đại lục xuyên việt phương pháp. Điểm này không khó lý giải bởi vì tam cấp thế giới phổ biến còn không có nắm giữ tinh thần chi môn xuyên việt phương pháp, thậm chí bọn họ có thể còn không biết tinh thần chi môn tồn tại. cũng tỉ như thiên nguyên đại lục. hầu nghĩa hưng phần hướng đinh hiệu nháy mắt mấy cái, đinh tử ca càng là cấp thấp đồ vật, tại chỗ này càng đáng tiện, ngươi dám tin? vạn tướng đại lục có thể là nhất cấp thế giới, cấp thấp nhất thế giới a? đinh hiệu xem như là hoàn toàn phụ. nếu là chính mình đi điều tra chuyện này, đại khái muốn thật lâu mới sẽ tại cái nào đó vô tình bên dưới biết được tin tức này. nhưng mà hầu nghĩa chỗ lợi hại ngay tại ở, hắn thông quang địch hướng suy nghĩ phương pháp, tại trong một ngày liền tìm được phát tài làm giàu phương pháp. Đinh Tử Ca, lần thứ nhất tiên kiếp phía trước, ta liền góp nhặt một đống lớn đồ vô dụng, hiện tại có thể bán cái giá tốt. Ta đã liên hệ nơi đó tám môn phái cùng học viện, ước định ngày mai đến bàn bạc mua sắm hạng mục công việc. Lúc đầu hôm nay ta liền có thể xuất thủ, thế nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đám người nhiều một ít lại ra tay tốt, không phải vậy chính ta bán thua thiệt cũng không biết. Mà còn, một người giao dịch, ta cũng sợ bị người đoạt. Ngươi liền đợi thêm một ngày, ta cảm thấy, trong một ngày, ta trước tiên có thể đem ngươi một tháng tu luyện cần tiền kiếm được. Đinh Hiểu không khỏi trong lòng trong lòng đã có cách. Không hổ là thi bộ dị vật các người cộng tác, khối này là lĩnh vực của ngươi. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng quyết định của ngươi. Sáng ngày thứ hai, nhà trọ tân 1, lần lượt tới mấy nhóm người. Bọn họ thoạt nhìn tương đối kích động, vừa tiến đến liền hỏi tham địa tự tam hảo phòng vị trí, sau đó liền xách theo trường sam, bước nhanh chạy về phía gian phòng. Lần này chủ trì đấu giá chính là Hầu Nghĩa, Đinh Hiểu đám người đều đứng tại phía sau hắn, mà trước mặt đã có tám tốt người, chờ đợi lo lắng Hầu Nghĩa mở miệng. Dựa theo lệ cũ, Đinh Hiểu quan sát một cái những người này. Đến những người này niên kỷ đều có chút lớn, nhìn tư thái cũng không phải là phi thường chẳng kiện, cảnh giới đồng dạng đều là tại nhị tinh đến tứ tinh thần hư cảnh. Tại thân dụ lại lục cấp cao nhất chính là thần nguyên cảnh nói rõ thực lực của những người này đều xa còn lâu mới được xưng là là đỉnh cấp cường giả từ bọn họ ánh mắt thèm khát bên trong đinh hiểu có thể cảm giác được bọn họ đối chi thức hướng về gặp người đều đến đông đủ hầu niên nói các vị đều rất đúng giờ vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu dưới cơ duyên xảo hợp ta chiếm được một chút một cấp đến tam cấp đại lục tư liệu bên trong cái gì cũng có đại gia theo cần đấu giá quyển này là giang hồ kiến văn lục nhất cấp thế giới giá sử ra giá ba khối bạch tinh thạch một tiên đệ dâu dài láo giả run rong nói vị tiểu huynh đệ này ngươi ngươi nói có thể là nhất cấp đại lục Ngươi xác định là nhất cấp đại lục. Hầu nghĩa gật gật đầu, đem bản này giang hồ kiến văn lục mở ra, ngẫu nhiên đọc một đoạn. Văn chương ghi chép hai vị linh thánh cảnh cường giả quyết đấu, cũng biểu hiện ra đối linh hoàng cảnh cực độ tôn sùng. Trong câu chữ đều đem linh hoàng cảnh trở thành là cao không thể chạm người mạnh nhất. Trong văn còn thông qua một chút cùng các quốc gia quân phòng thủ giáng lâm so sánh, mơ hồ bóc lộ ra vạn tướng đại lục cách cục. Nhất cấp đại lục, linh hoàng là tôn. Cái này, đây quả thật là nhất cấp đại lục văn hiến. Lão giả kia run rẩy nói, tiểu huynh đệ, ba khối bạch tinh thạch, ra mua. Các loại, một bên một tên lão thư sinh lập tức gọi hàng. Ta lại thêm 30 cái thần phẩm thạch. Đinh Hiểu nhìn đến một mặt một bước. Bản này giang hồ kiến văn lục, tại vạn tướng đại lục chẳng lẽ không phải mấy lượng bạc liền có thể mua được.